t r ư ớ c 190, eo đeo tướng ấn thiên hạ hành mạnh phu tử cáo tử người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang cưỡi ngựa vượt qua thành động ngựa đầu nhìn qua cái kia cao lớn thành quách nhìn xem ở trong màn mưa mơ hồ vĩnh yên hai chữ nhìn xem bên dưới lỗ châu mai lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang đột n g ộ t cười cười không còn lưu niệm thúc vào bụng ngựa hướng bắc địa đi móng ngựa đặt xuống tiếng chân như sấm v u n điểm về r a hồng y hắc giáp thiết kỵ xuyên qua vừa dày vừa nặng màn mưa dần dần biến mất tại vĩnh yên ngoài thành cái này thuận dịp thiên hạ đệ nhất đ ạ n g lương châu thiết kỵ một thân áo vải nhìn qua cái kia từ chữ đại kỳ theo trên đường chân trời chậm rãi biến mất hồi tưởng lại mới vừa khí thế thì thào lên tiếng nói khó trách thượng đảng chiến dịch bị bại dứt khoát như vậy trừ bỏ cái kia lĩnh quân c h i tướng bên ngoài cái này như thế dũng mãnh sĩ binh chính là căn bản phải biết tại ngư dương đạo thế nhưng là dòng d ã vây chặt nửa tháng lại là chạy thật nhanh một đoạn đường dài người kiệt sức ngựa hết hơi còn có thể có khí thế như vậy không hổ cái danh hiệu này ra đi áo vải lão giả phất phất tay nói khẽ tầm khi lão giả tay phải rơi xuống một khắc này sát đường mấy chục nhà cửa hàng tấm ván gỗ bị đẩy ra mấy chục giá nọ giường xếp thành một hàng vừa dày vừa nặng nọ trên giường vỗ cánh tay trẻ con lớn bằng mũi tên sắp bén bó mũi tên bên trên có lạnh leo h i ệ n lên nhìn thật k i tấm đá xanh khe hở bên trong còn có đã sớm trôn vấp cơ ngựa cửa thành lân cận đường phố âu xá trong tiểu viện xông ra vô số người mặc áo đen hấp xá trong tiểu viện xông ra vô số người mặc áo đen hấp xá trong tiểu viện xông ra vô số người mặc đội nón lá sĩ binh thẳng người lên theo thềm đá trong ta đang cầm một cái bình đựng đầy dầu lửa hung tàn thời gian uống cạn nửa chén trà làm vừa dày vừa nặng cửa thành ngầm vang lúc rơi xuống mạnh phu tử ngài bị thương cấm quân thống l ĩ n h xuất hiện ở trước mặt mạnh phu tử không mình hành lên ó i sắc mặt bên trên còn mang theo vẻ b u ồ n bà bây giờ bệ hạ chết bệnh về sau trên triều đình chính là tô tướng cùng trước mắt cái này gầy gò lao g i ả chống đỡ phía dưới mới vừa rồi hoàng cung một bên kia động tĩnh lớn như vậy mình là nghe được nhưng không biết xảy ra chuyện gì bây giờ mới hiểu được chính là trong suy nghĩ giống như thần linh giống như mạnh phu tử đều bị thương không ngại mạnh phu tử giơ giơ tay lên nói áo vải bên trên một màn kia đỏ tươi bị nước mưa ướt n h ẹ sâu đã c h á n g nhiễm nửa người mạnh phu tử ngài kiếm cấm quân thống lĩnh cảm thụ được mạnh phu tử trên người không ngừng tràn ra kiếm ý kinh ngạc mở miệng nói mình có thể trở thành cấm quân thống lĩnh cũng là có chút b ả n sự ở bên trong xem như trong nhân thế lên đỉnh cái kia một nắm tam phẩm võ giả có thể rõ ràng cảm nhận được mạnh phu tử trên người khí tức biến hóa nếu như nói nguyên bản mạnh phu tử luôn luôn đưa cho chính mình một loại như gội đầu xuân phân cảm giác như vậy bây giờ thì là giống như vào lúc giữa trưa n ắ n g gắt nóng bỏng đến cực hạ n c ô này hạo nhiên kiếm khí ở bốn phía tràn ngập nhục nhãn phẳng thai nhìn không có cái gì khác biệt cũng có thể tu hành đám người chính là xa xa nhìn đều cảm thấy gai mắt như vẹn vẹn chỉ l à như thế phong mang tất lộ tự nhiên là chuyện tốt cũng có thể để cho người lo lắng là mạnh phu t ử bốn phía cái kia giống như thật hạo nhiên kiếm khí đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi tiêu tán nhỏ không thể thấy nhưng vẫn là đang yếu bớt cậu ngữ có lời thịnh cực tất suy giờ phút này ở trong mắt chính mình mạnh phu tử chính là như thế ra khỏi vỏ mạnh phu tử vô vỗ trưởng kiếm bên hông nói khẽ đáng tiếc không có đâm ra dừng một chút nhìn qua bắc phương thì thào lên、tiếng. ngôi kiếm một trăm hai mươi năm vốn nghi t ả n g kiếm tại thân ra khỏi vỏ thời điểm không nói thiên bang địa liệt tốt xấu cũng có thể để phong vân biến sắc cũng có thể gặp một kiếm này đúng là không có đâm ra mạnh phu từ tự r ê u cười một tiếng mới có hơi hối hận một kiếm này có lẽ hắn đến vĩnh yên trước đó thuận dịp nên đâm ra nhớ tới trước đó thiếu niên lang kia năm chắc dây cương nhìn qua cái kia cửa thành mở ra sau đập vào mắt hơn vạn lường châu thiết kỷ lúc trong mắt một màn kia rung động hắn vậy mà tổn công thành tâm tư chỉ là một vạn thiết kỵ liền muốn công phá ta đại tề đô thành hắn không có làm rất sáng suốt có thể g i n g đến cùng hắn vẫn là tổn cái kia tâm tư tại bên ngoài cửa c u n g thời điểm trận kia tâm lý đánh cờ hàn thắng giống như nhảy múa trên lưới lao như thế dũng cảm kín đáo như vậy như thế làm cản chỉ mong ta đây đại tề lương sư không phụ đại tề a b i ể n người hướng hai bên tán đi mạnh phu tử cất bước hướng phía trước mạnh phu tử ngài đi về nơi đâu cấm quân thống lĩnh nhìn qua trên người lão giả c h ậ m c h ậ m tiêu tán kiếm ý chẳng biết tại sao khoe miệng có chút đáng chát giảng đến cùng mạnh phu tử học trò thiên hạ càng là nhị phẩm đỉnh cao chính là cái này đại tề đổi một chủ nhân không có hắn mà nói đồng dạng không có nửa phần ảnh hưởng nhưng vừa vặn nhập thế thuận dịp vào cung lão l ã o giả thân ảnh rõ ràng giống như nắng gắt đồng dạng cũng có thể cũng có thể nhìn ở trong mắt chính mình xác thực cảm thấy là như vậy tiêu điều hoàn g thành bên trong lần hai bước vào trắng vì làm làm vì sạch sạch vì trong sáng trong sáng là c h â n lọt vào trong tầm mắt đều là bạch di đ a làm lụa trắng cung nữ thái giám đều là túi đầu không nói thận trọng đệ thấp bước chân nhanh chóng ngang qua phụ thiên điện trung cực giản lễ lên ngôi đã tới kết thúc rồi cất bước hướng bạch ngọc đài bậc thềm mà lên lờ mờ có thể thấy được nghe thấy văn võ bá quan thấp giọng n ư c lợ màu đỏ sầm thảm đã t r i ệ hạ điều long họa phượng trên cột gỗ quấn quanh lấy khăn trắng c h tệ minh trong xuyên cung cực kỳ dườm già lễ thiết bị ép đến tào triều tăng thêm trong lòng bi thương người cũng sớm đã tâm lực lao lực quá độ mọi mệnh không chịu nổi cũng có thể quan tài trước đó hay là quỷ một cái nam tử điền thuần một thân màu vàng sáng long bảo cùng mũ miệng đã gỡ xuống thay đổi màu trắng hiếu vải sợi tay tơ con chói giống như bách tính ra bên trong đốt giấy để tăng chính quỷ gối quan tài trước cẩn thận tỉ mỉ trụ bài hành lễ một bên tề hoàng sau chính từng tờ từng tờ tướng giấy vàng ném vào chậu than bên trong đỏ bừng ánh mắt nổi bật mặt mũi tái nhuận phá lệ tiểu tụy mạnh p h ụ tử điền thuần quay người thấy rõ người tới thời điểm lại là chắp tay thi lễ một bên tô tướng đều là chắp tay thi lễ hai người thấy rõ một thân áo vải bên trên một vệ đỏ thâm nghĩ tới điều gì đều là theo bản năng thân thể run r u y vậy hạ mạnh phu tử nhìn qua trước mắt đốt giấy để tăng nam tử chắp tay thi lễ nói lấy thân phận của mình cũng không có tất yếu thật sự đi quỳ lạy thúng chi đó cũng không phải trên triều đình chu tước trên đường sự tỉnh đệ tử biết được đệ tử thay vĩnh n h i ê n bách tính tạ ơn phu tử không có quá nhiều lòng ham muốn công danh lợi lộc không có n g h ĩ qua có đáng giá hay không điền thuần rất là chân thành mở miệng nói ba lão phu đã đáp ứng tiên hoàng bệ hạ không cần như thế mạnh phu tử bước ra một bước đến đó quan tài phía trước ngón tay nhẹ nhàng m ơ n trấn kim ti nam một tỉ mỉ v v nhìn qua cái kia yên tĩnh nằm ở chính giữa lao giả nhẹ giọng lẩm bẩm nói người đã đưa đi Cũng phu ế tử định a điền đúng hay g thuần nếu đ á nghi ngờ nói ba lão phu vội tới tiên hoàng ngược lại riêng biệt nói xong ngón tay chỉ tại quan tài bên cạnh giá cắm nến bên trên một đống lửa mầm bay ra đại điện sau đột nhiên nổ tung ánh lửa cùng giấy vàng tiếp xúc bốc cháy lên giống như sáng lạng pháo hoa đồng dạng giờ phút này t ề minh ngoài cung giữa không trung vô số đoàn ánh lửa dâng lên ngôi sao điểm điểm tựa như trên trời đầy sao giống như hỗn loạn tại trầm thấp tiếng chung bên trong giấy vàng rất nhanh cháy hết chỉ còn lại đầy đất cho giấy bị nước mưa c u ố n đi mọi người đều là lộ b ụ n g nhìn qua t ề minh ngoài cung một m à n kia tạm biệt phu tử ngài muốn đi điên thuần đột nhiên bừng tỉnh nói ân mạnh phu tử gật đầu một cái nhìn qua bắc địa nhớ tới cái kia ngoài cửa thành thiếu niên làng kia thần sắc lại nghĩ tới cái kia hồng lư tự h à o hết ba ngày chi công lúc này mới s a o định một tờ hiệp ước không khỏi cười n h ạ o lên tiếng dưỡng khí một trăm hai mươi năm đáng tiếc gặp có hay không đâm ra bất quá lao phu luôn cảm thấy còn phải thừa dịp cố này tức g i ậ n tan hết trước đó làm chút sự tình thiên hạ rất lớn còn lại bất luận chính là có thể qua nhìn thấy bản đồ phía trên trừ bọ t ề ngụy càn to to nhỏ nhỏ còn có tứ quốc không thua gì chúng ta trong đó lòng người tiểu quốc càng là vô số k ể người đã giả luôn muốn ăn nhàn, nhàn tản thuật dịp tại phải đang học cung phía sau núi rất nhiều năm bây giờ cũng phải chán n g á n làm lúc rồi cũng phải động đậy động đậy đi thiên hạ còn lại chư quốc đi một chút nhìn một chút nói một câu dù sao lũ sói con trưởng thành cũng không phải là một nhà h o a mạnh phu tử nhẹ giọng lẩm bẩm phu tử ngài điển thuần nghe vậy muốn nói lại tôi h khoe miệng có chút đ ắ n g chát thực sự không tưởng tượng ra được cái kia so với chính mình còn nhỏ hơn tới một hai tuổi thiếu niên lang là người như thế nào không chỉ có làm cho, mình phụ mình, bây giờ lại là làm cho phu tử đi xa tha hương du thuyết chư quốc bậy hạ ngày mai tảo triều về sau thuận dịp theo lão phu đi t ắ t hạ học cùng một chuyến gặp một lần những cái này trên núi lao phu tử cũng thuận tiện đang học cùng treo cái tết tuổi lui về phía sau hàng năm học sinh rời núi đều cũng làm phiền bệ hạ đi tới một lần cũng để cho bọn họ hiểu được chính mình cũng là thiên tử môn sinh mạnh phu tử nhìn qua t ắ t hạ học cùng phương hướng trầm mặc thật lâu cuối cùng thở dài một hơi mở miệng nói cái này mạnh phu tử không được đệ tử có tài đức gì vì đại tề ngàn vạn học sinh chi sư điền thuần đều là bị mạnh phu tử lúc này ngôn ngữ khiếp sợ đến k h o á t tay lia liệu nói một bên tô tướng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ tắc hạ học cùng có thể nói là chút xuống mạnh phu tử nửa đời tâm huyết hướng chút mùa màng đường nói chủ động đưa ra treo cái tên tuổi thiên tử môn sinh đối với trong triều đình sự t ì n h là tránh không kịp bây giờ cử động lần này quả nhiên là đem chính mình nửa đời tâm huyết giao cho bệ hạ ba lão phu ngày mai lại bên ngoài cửa cung chờ lấy bệ hạ mạnh phu tử nói xong sau liền biến mất tề minh trong cung chỉ còn lại câu nói tiếp theo ở trong sân v a n vọng cái này điển thuần giật mình thật lâu Bệ hạ phu tử đã quyết định đi t h u ậ n dịp tiên ổ n t h ụ lấy a tô tuyền c h â u nụ cười khổ sở nói hôm sau giờ dậu t ắ t hạ học cung trước cửa bệ hạ có biết vì sao đài bậc thềm v ắ bước chỗ ở định dưới chân núi mỗi lần nhập học đều là muốn đạp núi này đường thả cũng có thể nhìn qua cái này vốn lượn đ ố i tiếp nhau mà lên vạn bước t h ê m đá mạnh phu t ử đột ngột lên tiếng nói khổ kỳ tâm trí cực khổ gân cốt người mặc thường phục điển thuần suy nghĩ một lát sau mở miệng nói đọc vạn quyển sách cũng đi vạn dặm đường trước kia thể địa văn nhân trong lồng ngực mực viết không ít cũng có thể hiệu quả và lợi ích tính nặng chút tàng thư vạn quyển cũng không phải số ít cũng có thể đọc sách nhiều thư quyển khí cũng trọng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần văn nhân cổ hủ học vấn cũng khó có thể dùng đến thực địa đi vạn dặm đường là một cái quá trình một cái học thức kết hợp quá trình mạnh phu từ không nhanh không chầm êm hay nói đồng dạng trải qua mấy năm cũng để cho người bọn họ x đ ừ n g đi truy cầu cái tia đồ bỏ văn nhân v i ệ n gió bài liễu rằng đến cùng phu tử ta cũng là nhị phẩm tu vi mạnh phu tử vớt d â u cười cười họ cung c đi ra ngoài học sinh nếu là tay c h ó i gà không chặt chẳng phải là ném làm phu t ử mặt m ũ i giờ phút này giờ dậu sơ chính là trên núi học sinh kết thúc một ngày việc học thời điểm xa xa nhìn tới bốn lượn quanh co vạn bước trưởng trên bậc có lấm tấm bó đ u ố t sáng lên trước hết xuống núi học sinh thấy được cái tia một thân áo vải láo giả mới bắt đầu kinh ngạc qua đi rất là nghiêm túc hành lễ trong mắt tất cả đều là sùng bái thấy do còn lại hai người sau đều là yên lặng hành lễ sau đó đi ra cũng không có tùy tiện tiến lên k h o y dày bệ hạ cùng tô tướng hôm nay ngay tại học xá bên trong ở lại a trên núi lao phu đã bắt chuyện qua ngày mai tỉnh lại lao phu liền muốn đi bệ hạ lui về phía sau nhưng chớ có bạc đại đám này thiên tử m u ố n sinh mạnh phu tử hiếm thấy t r e o g ẻ o nói ba lão phu đến hậu sơn ở lại một đêm ngày mai bệ hạ cũng đi đi cái này vạn d i m đường như thế sớm đi nghỉ ngơi a nói xong sau người mặc áo vải lão g i ả đạp vào thêm đá đế giày đạp ở hơi nhuận thêm đá trước k i a ký ức giống như thủy triều vào tới mạnh phu tử nhờ á n h trăng từng bước một leo núi đi giờ dân sơ điền thuần tỉnh lại thời điểm sắc trời vì rõ liền bị bốn phía tất, tất tốt tốt tiếng mặc quần áo đánh thức ruốt ruốt n hai người h buồn nhìn bước n h xong một bước cuối cùng bậc thang điền thuần sử dụng ống tay áo lau lau trên đầu tỉ mỉ mồ hôi đỡ lấy một bên thở hổn hển tô t u y ể n c h â u mở miệng nói vậy hạ xuống núi hồi lâu bây giờ ngược lại là không so được những sư đệ này ném sư minh mặt m ũ i tô tuyển châu nhìn qua bốn phía sắc mặt thong dong càng có t h ừ a lực học sinh t r e o k ẹ o nói học cung tự có tài tử đi ra chấp c á i này làm sư minh ngược lại là ước gì trong học cung sư đệ đều cũng mạnh hơn nhiều sư minh sắc trời chưa rõ ràng cách đó không xa học đường bên trong đã có v a n g v a n g s á c h vang lên đến đ ổ i một thân sạch sẽ áo vải mạnh phu tử nhìn qua đường núi cuối đ i ệ n thuần nhìn qua hắn cái chán mồ hôi mị n đột ngột nhớ tới hơn mười năm trước người mặc thường phục tiên hoàng điển hằng dắt hắn leo núi trắng cảnh mình không có đáp ứng hắn cũng không có đi lui về phía sau mấy năm mai danh nhận tích mười năm như một ngày cùng bình thường học sinh giống như leo núi đi học thoáng c h ố p mắt năm đó cái kia hải đồng đã theo phụ thân hắn trên tay nhận lấy gánh đệ tử bái kiến mạnh phú tử điền thuần quy quy cụ cụ h à n h một cái thứ tử lễ mạnh phú tử tô tuyển châu đều là chắp tay thi lễ sau đó theo trong mắt gỡ xuống một đoàn bao vây lấy vải vóc vật nặng nâng ở trong tay g i n g trong tay vật nặng bình ổn đưa ra đây là tướng ẩn tô tuyển châu s ố c lên b à i trắng một khối hình vông ngọc thạch tiên ổn nằm ở trong tay nhìn thật kỹ bên trên điêu khắc không ra gì linh lùng thậm chí rất là thô giáp nghĩ đến cũng không phải xuất từ đại tự tay giờ phút này thần sắc thật là vô cùng trịnh trọng ba lão phu sách chữ b y hạ điêu khắc mạnh phu t ử tiếp nhận tướng ẩn lật cái mặt nhìn qua dưới đáy khắc lấy đại tề lương sư bốn chữ lớn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn con dấu không phải chính quy chế thức thật là để cho mình trong lòng đột nhiên r u lên c h â m m ắ t thật lâu đi không có nói lời cảm tạ cũng không có quá nhiều t r o hỏi người mặc áo vải lão giả chỉ còn lại một câu như vậy thiên địa đệ nhất bôi sáng lên dâng lên lúc lão giả cất bước hướng dưới núi đi đến một bộ áo vải trái eo b ộ ấn eo phải phối kiếm trong tay cầm một quyển ố vàng cổ thư tại bước ra một bước thời điểm đã đến sườn núi khiến cho ta đại tề sông núi biển hồ bình sao có thể cả thế gian phạt c ả n nhìn qua trên núi mình chút xuống nửa đời học cung quay người nhìn qua tề địa tốt đẹp non sông thì t h ả o lên tiếng nói c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt đại càn d u ệ sĩ cựu lộc quận biên cảnh cùng những ngày qua trong trẻo lạnh lùng cánh đồng b ắ t ngát khác biệt giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới trên biên cảnh đen nghịt một mảnh người người n ô u n áo y r i á p rõ ràng đến không hết sĩ binh trưng bày tại biên cảnh phía trên xa xa nhìn qua nam điện hồng y hắc giáp lương châu thiết kỵ lương đ e o lệnh đao thủ cầm thiết kích lương thẳng tắp những ngày qua lười nhác bộ dáng quận binh kinh lịch chiến trường sát phạt trải qua máu và l ử a tẩy lễ về sau cùng những ngày qua rất là khác biệt chính là xa xa nhìn đều có một cỗ hung hãn khí thế cùng trước đó chưa từng gặp qua máu bộ dáng tưởng như hai người quận binh quân trận bên trong mấy trăm sĩ binh càng là dễ thấy đều là toàn bộ lạnh như băng áo giáp màu đen gánh vác một cái thiết thai cung cứng eo vác lấy một mụng rộng rãi thân và kiếm nghiêng cắm một trôi tinh thiết trùy thủ trong tay nắm giữ một mặt có khảm gia trâu nặng n ề lớn mái、trèo. nhìn thật kỹ không giống bắc cảnh lương châu sống n u i cao trên vai có thể ngựa chạy tục tằng gương mặt ngược lại mang theo vài phần nam địa hán tử hơi có vẻ nhu hòa bộ mặt hình dáng h i ệ n nhiên những cái này sĩ binh cũng là theo nguyên bản quận binh bên trong tuyển bản mà ra tính toán thời điểm điện hạ cũng sắp đến rồi bà thi hát giáp thiếu niên tướng quân khỏe m ô i nhét lên m ỉ m cười giữa hai lông mày băng lãnh cũng tản đi một kia điện hạ dẫn cái kia một vạn sĩ binh trở lại đại c à n quốc thổ lúc nam một trận mới tính triệt để phủ lên một cái dấu châm tròn bản thân ân điện hạ lần này đi vĩnh yên cho tới bây giờ đã nửa tháng có thừa một bên đồng dạng một thân áo gi sau đó trong ngực lấy ra địa đồ tỉ mỉ nhìn kỹ lên cuối cùng lẩm bẩm tính cái gì mấy hơi về sau mở miệng nói lần trước lương châu điệp báo t i thăm dò tin tức truyền đến điện hạ đã đến lân khúc thành tính toán mã lực nhiều nhất không gian nửa canh giờ liền đến lần này điện hạ trở về nhìn thấy triệu tướng quân lễ vật nói không chừng còn muốn ăn kinh hãi một phen triệu quát ánh mắt dừng lại ở quận binh hàng trước nhất cái kia mấy trăm sĩ binh trên người sau đó lại tự do đến cưới ngửa cao to lương châu thiết kỵ bên trên âm thầm tương đối cuối cùng một phen tỉ mỉ tương đối tiếp xuống sau đúng là hít vào một ngụm khí lạnh bả tướng nói qua muốn cho điện hạ luyện một cái rung nói đến cùng lần này n a m trinh hai người chúng ta mặc dù không thể bỏ qua công lao cũng có thể lớn nhất lực lượng hay là ỉ vào điện hạ trong tay chi này dũng mãnh lương châu thiết kỵ thiên hạ rất lớn điện hạ thấy vậy rất xa lương châu thiết kỵ cố nhiên là thiên hạ đệ nhất đẳng kỵ binh cũng có thể nếu là cự lộc quận địa hình như đồng bằng giống như vùng đất bằng thẳng vừa lại không cần cẩn thận đ ỏ sức ỉ vào thiết kỵ sắc bén trực tiếp quét ngang qua thì phải rất nhiều địa hình cũng không thích hợp với thiết kỵ tác chiến lui về phía sau bằng vào thiết kỵ là không đủ rất sớm bản tướng liền muốn qua chế tạo một cái dũng mãnh chi sư nguyên bản sờ không được cạnh góc bạch khởi nhìn về phía một bên triệu quát thì thào lên tiếng ngụy võ tốt mệnh m ỏ i mấy trăm dặm điện hạ cùng bản tướng lĩnh quân đội quân địch mệnh m ỏ i rồi tấn công tăng thêm lương châu trọng giáp thiết kỵ sông trận lúc này mới khó khăn lắm đem hắn đánh tan mà thôi thậm chí cũng không thể toàn diện cái k i a một trận chiến về sau cũng để cho bản tướng mới hiểu rồi trên đời này lại có tinh nhuệ như vậy bộ tốt triệu quát cười khổ nói cho nên bản tướng cái này lính mới muốn ngựa chiến bộ chiến đều là tinh thông loại nào binh khí tới tay cũng đều là giống nhau thành thạo lúc này chỉ là một cái hình thức ban đầu cuộc sống về sau điện hạ chinh chiến bốn p ư ơ n g bản tướng cái này lính mới bộc triệu tướng quân có ý tứ là triệu quát ánh mắt dừng lại ở phía trước nhất lương châu sĩ binh trên người trong lời nói có thăm dò ý tứ tựa hồ ẩn ẩn đã nghĩ tới điều gì đồ vật lính n mới bộ tốt lấy vượt qua ngụy quốc tinh nhuệ bộ tốt làm chuẩn trong đó tinh nhuệ nhân sĩ đơn độc thành quân bạch khởi dừng một chút ánh mắt theo ngụy địa thu hồi cuối cùng rơi chắp sau lưng lương châu thiết kỵ trên người xuống ngựa bộ chiến lấy vượt qua ngụy võ tốt làm chuẩn lên ngựa kỵ chiến lấy vượt qua lương châu thiết kỵ làm chuẩn bạch khởi thấp giọng nói ngữ khí rất nhẹ có thể nói ngữ bên trong lộ ra một cô khó có thể nói nên lời tự tin chính như lúc trước nam trinh tất cả mọi người không coi trọng thiếu niên này tướng quân có thể đánh lui tề quốc đại quân một dạng cũng có thể cuối cùng hắn làm được lần này cũng giống vậy hắn nếu nói triệu quát không có lý do gì không tin bạch tướng quân cái này n h á n h lính mới tất nhiên danh dương thiên hạ không biết người lính mới này có từng địch danh triệu quát rất là chăm chú hỏi đây là bản tướng tặng cho điện hạ lễ vật tự nhiên do điện hạ mệnh danh điện hạ đến bạch khởi nhìn qua nơi xa dâng lên đùi mù nói khẽ người mặc khắc kim áo mãng bảo thiếu niên lang cưỡi ngửao to xuất hiện trong tấm mắt cung nên điện hạ hồi cản cung nên điện hạ hồi cản cung nên điện hạ hồi cản bạch di hát giáp thiếu niên tướng quân tung người xuống ngửa quỳ một chân trên đất nói sau lưng vô số sĩ binh giống như gió lớn thổi qua khuynh đảo lúa mạch non giống như chỉnh tề quỳ d i ả m xuống đất thiết giáp tranh tranh sắt thép va chạm xa xa nhìn thuận dịp làm cho tâm thần người chỉ hướng thật l à lớn c h i ế n trận thiếu niên lan g nằm chắc dây cương nhìn qua cái k i a từng t r ư ơ n g quen thuộc khuôn mặt vỗ tay nói phía trước các lộ tổng binh hơi biên sắc mặt bất quá bàn điện ưa thích có thể diện thiếu niên lan cười to lên sau đó mấy vạn sĩ binh trầm chầm hướng đ Bây giờ lang thiếu niên lang theo tề về, đô mà cự ũ n đến khải hoàn Nam Dương quận binh quảng, sống đình g giờ điểm, đại đất đã đi tiếp khải hồi chiều thời phái chút chiều mà cắt cuộc tề về sau Tam một t bây sĩ nhiên sẽ cho ra chương trình cho thể, sẽ cụ ra lộc ú c cũng không cần Cự này không nhiều quá vất vả. l quận đại doanh bên trong còn sót lại sĩ binh bắt đầu ra trại không giới hạn hướng bắc địa thượng kinh phương hướng đi không biết qua bao lâu nguyên bản náo nhiệt cự lộc quận đại doanh t r ố n g r ỗ n g t r ủ n g đ i ệ p lương xe chậm rãi lái ra các loại lương thảo đồ quân lu đều là đều đâu vào đấy vận chuyển lấy một cái họ tàu người trẻ tuổi sớm tại mấy ngày trước đó thuận dịp đổi tới cự lộc quận mang theo trùng trùng điệp điệp xe ngựa mà đến hương hỏa tình đã kết cũng có thể không đi giữ gìn luôn có nhà xuống đi một ngày đạo lý này kinh thương người rất là nắm được dù sao kinh thương cùng làm q u a n giống như nhiều khi đem chỉ có một người mạnh bên kia lương xe đi nhanh chút đừng ngăn cản ó i mau đưa đầu kia con lừa dắt đi mẹ nó nói người đó tao xá tại đại doanh cửa ra vào ra sức hét lớn người chỉ huy vận lương đội xe nào có e o quấn bạc triệu nhất ra chi chủ bộ dáng ngược lại giống như bình thường binh lính giống như gân giọng gào tét h lớn t a o thị lang cưới ngựa mà qua thiếu niên lang xa xa nhìn qua người kia mở miệng nói chỉ thấy người kia đột nhiên túi đầu tại lương trên xe lung tung nắm một cái tiếp đó trên mặt lao đi lúc xoay người đầu người kia trên sợi tóc còn dính một chút mạch tuệ cùng dâm dạ trên mặt càng là tràn đầy bụi đất điện hạ t à o đắc rủi rủi con mắt muốn gạt ra mấy giọt nước mắt cuối cùng thực sự khô các chút không đạt được mong muốn hiệu quả đành phải làm ra một bộ kinh ngạc bộ d á n g khoa trương hát lớn trận chiến nửa tháng trước đó cũng đã đánh xong ngươi không ở thượng kinh làm quan vì sao xuất hiện ở nơi đây thiếu niên lang nhìn qua người kia tức cười bộ d á n g cố nén ý cười hỏi đây không phải tính toán điện hạ sắp trở về rồi đại quân cũng phải khải hoàn hồi chiều nam trinh thắng đại phá tề ngụy hai quân lương thảo sợ bên này bận không q u a t nổi thần thuận dịp không m ờ i mà tới tao đắc biết miệng cười nói thị lang vị trí còn ngồi quen thuộc thiếu niên lang nằm chắc dây cương xích lại gần chút nhìn trước mắt bộ dáng chật vật tào xá quen thuộc ngược lại là quen thuộc bất quá thần từ bé cái mông thuận dịp ngày thường hơi lớn tao đắc vũ mông một cái thuận miệng cười d ỡ n nói thượng thư cái ghế kia bây giờ ngươi cái mông còn nhỏ điểm ngồi không chắc chắn nói không chừng đợi thêm mấy năm nói không chừng cái mông đã đủ lớn ngồi bốn bể yên tĩnh thiếu niên lang suy nghĩ một lát sau rất là nghiêm túc mở miệng nói tao đắc nhìn xem thiếu niên lang bộ dáng nghiêm túc ngừ vốn chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới vậy mà người kia lại còn thật sự có ý tứ kia ở bên trong lúc này nhớ tới vị trí kia chị cảm thấy miệng đắng lơi ư khô nói không ra lời lần này nam trinh tạo ra s u ấ t lực bản điện nhớ kỹ trong lòng lui về phía sau còn rất nhiều trận chiến muốn đánh hơn tháng trước có cái tân tấn vạn hộ hầu hắn họ trần người và hắn rất giống ta đại càn cùng tiền triều không giống nhau không keo kiệt tại những vật này thiếu niên lang nói khẽ nghe vào tàu đắc bên thai thật là ẩm vang n ổ tung phong hầu hai chữ ở bên thai q u a n quẩn nguyên bản tối đa chỉ là muốn một cái thượng thư vị trí làm dạng dỡ tổ tông nhưng hôm nay điện h ạ cái này tào đắc miệng lươi đánh lấy run dậy dù sao thiên hạ rất lớn có thể phân đồ vật rất nhiều phong hầu b á i tướng đều là có thể tự kiếm mà ra thiếu niên lang thúc ngựa tiến lên vô vô tào đắc b ả vai nói khẽ tào đắc thân thể khe run đúng rồi gặp rửa cái mặt đừng một bộ ăn mày bộ dáng trên mặt còn có c h ỉ ấn lần sau nhớ kỹ lấy mu bàn tay thiếu niên lang chỉ chỉ tào đắc trên mặt cho bụi lúc xoay người thoải mái cười to nói tào đắc theo bản năng sờ lên gương mặt của mình ánh mắt sáng các lão giả thiếu niên lang bóng lưng thẳng đến cái kia người mặc áo m ã n bảo thiếu niên lang biến mất trong tầm mắt tào đắc lúc này mới sủi lơ đến lương trên xe. Mẹ nó, cái này làm quăn cũng không dễ dàng tức vị cũng không tiệt kiếm một chuyến hồi hơn nghìn dặm dậy này ngọn nguồn đều cũng mải hỏng tao đắc nhìn qua đi xa thiếu niên lang bóng lưng cười khổ lên tiếng bàn chân d ơ lên nhìn qua phá vỡ bên trong cái hang lớn tràn đầy bùn bẩn ngón chân cái khe hở thở dài thở ngắn mẹ nó sớm hiểu được bây giờ át không rửa mặt tao đắc nhìn qua trong gương đồng mình hai gõ má cái kia rõ ràng chỉ ấn dở khóc dở cười át bởi vì cái này phá hủy ấp vụ đã lâu không khí có thể thực có chút vẽ không đến mụ nội nó cái chân lần này nam trinh liên, liên tục tục mấy chục vạn thạch lương thảo tăng thêm vô số c h â u ngựa xe kém chút đem hơn phân nửa vốn liếng đều cũng móc giống vốn cho rằng còn phải thịt đau một trận tao đắc nhìn qua nhìn không thấy c u ố i lương xe nhẹ dọn l ầ m b ầ m bây giờ nghĩ đến vì sao còn có chút vui vẻ tao đắc cả người hiện lên hình chữ đại t ê liệt ngã xuống tại lương trên xe nhìn trời khỏe môi n h t lên không che giấu chút nào ý cười nghĩ đi nghĩ lại khỏe miệng đúng là chạy ra nước miếng làm đại doanh triệt để không xuống tới lúc đã s á t trời dần t ố i trên trời sao lốm đốm đầy trời trên mặt đất bó đúp như lòng bạch tướng quân bản điện vì sao những ngày qua chưa bao giờ thấy qua cái này nhánh sĩ binh cho đến lúc này người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang lúc này mới được nhàn rỗi ánh mắt hướng bốn phía quét tới vượt qua lương châu thiết kỵ cuối cùng rơi xuống quận binh trong hàng ngũ nhìn qua cái kia toàn thân áo giáp k h o á t trên người mang đủ loại duệ khí mấy trăm sĩ binh hơi kinh ngạc mở miệng nói phải biết bây giờ đã đi tiếp hành quân ba hai canh giờ phổ thông bộ tốt đã rất là m ỏ i mệnh cũng có thể cái kia phụ trọng gần trăm cân sĩ binh vẫn là vẫn còn dư lực bộ dáng thậm chí khí thô cũng vì t h ở qua đây là mạt tướng thao luyện lính mới đều là mạt tướng cho lễ vật của ngài lính mới ân thượng đảng chiến dịch sơ kỳ tất cả quận binh đều là thay nhau ra trận chấm mấy trận trận chiến xuống tới đều gặp máu mà cái này lính mới chính là mạ tướng theo quận binh bên trong chọn lựa mà ra tinh nhuệ n đều là dung manh nhân sĩ dương cốc quan ngoại tiếp theo mai táng tề binh đều là để quận binh thay nhau đ ộ n g thủ lương châu thiết kỵ áp trận còn lại bất luận dũng cảm là đủ trước đó vài ngày mạ tướng đang dùng ngụy võ tốt tiêu chuẩn thao luyện quận binh hơn mười vạn người miễn cưỡng có thể đủ đến bên cạnh bất quá bảy ngàn người nửa tháng thao luyện xuống tới thuận dịp chỉ còn lại cái này tám trăm người bạch khởi cặn kẽ mở miệng hồi đáp lui về phía sau còn xin điện hạ điều một người vì thế quân tri tướng dạy k� theo một trấn tổng binh điệu đi làm mấy trăm người thống lĩnh đây không phải đầu góc động kinh là cái gì thú chi lần này khải hoàn hồi triều luận công hành thưởng mình không bằng công lao cũng có khổ lao tính cả lương châu những năm kia phân tình ở bên trong lần này trở về trấn thủ một phương cũng đủ tội gì đi làm cái này khu khu tiểu tướng chư nguyên khuê nhìn xem thiếu niên lang nụ cười theo bản năng dùng mình một cái hay là kiên trì muốn tự tuyệt điện h ạ mặt tướng chư thúc an tâm chớ vội thiếu niên lang giơ giơ tay lên bạch tướng quân tiêu chuẩn là người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang hiếp mắt đánh giá cái k i a nhánh sĩ b ì n h bộ thắng v õ tốt mã thắng lương kỵ thiếu niên lang nghe tiếng giật mình thật lâu sau lưng chư nguyên khuê càng là hít vào một ngụm khí lạnh bộ thắng v õ tốt mã thắng lương kỵ lặp lại lấy bạch khởi mà nói tướng quân có từng định danh thiếu niên lang hỏi đang chờ điện h ạ không bằng tên là đại càn dệ sĩ đại niên can g trong đ duệ sĩ đại can sắc bén không thể đỡ nhân sĩ công thành nội trại đánh đầu thằng đó bạch khởi thì thào lên tiếng cũng chẳng biết tại sao mình luôn luôn cảm thấy cái tên này không rõ có chút quen thuộc Thần quỷ quái chương u luôn luôn nhắc lên nhắc n ư i k một trăm chín mươi hai chuyện vui buồn bên trên hội cây quận mặt lan huyện càn cảnh nam địa một thanh nhỏ giờ mão sơ ánh sáng mặt trời phá mở mây đen vẩy vào những nơi thấp nhất trong thành cho mọc đầy rêu xanh thành l ạ c h độ trên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt tiểu thành bên trong phố dài hai bên trồng đầy tỉ mỉ liễu giờ phút này xanh nhạt màu cành lá rủ xuống cho cũ ký lầu gỗ bằng thêm mấy phần nhan sắc nhỏ bé d i ỏ xương treo ở hẹp dài liễu diệp bên trên p ó n g ánh trong suốt d i ỏ xương hợp với xanh đậm nhan sắc rất là khả quan không có giới hạn thành tiêu điều cùng k i ể m chế ngược lại cho người ta một loại tuế nguyệt q u a tốt mỹ hảo mặt lăng thành bên trong bất quá hơn ngàn gia đình sĩ bên ngoài bản số phòng bên trên có treo vải đỏ sắc màu r bên trong đều là một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng mấy chục bàn lưu thủy tịch mặt lại dài trên đường trải rộng ra rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt thành nam thư hương môn đệ bên ngoài nghiếp á nghiếp con bé gái anh n h ấ t phải đi a rừng rực văng à. anh một mình đi à, dẫn một chiều đến à. có nam địa khóc đưa phương n u ô n từ địa phương văng lên nữ t ử đỉnh đầu khăn đỏ thân mang mũ phượng người khoác khăn còn vai hoa châm đỏ một mạc liền váy hồng ý cách mang vật lý t i ệ u bên ngoài một thân xuyên váy dài khí chất dịu dàng phụ nhân che mặt đưa tiễn trong kiệu người mặc đỏ thâm ao cưới nữ từ vụng trộm vén mụ mụ khóc đưa từ địa phương. nhìn xem cái k i a tiểu tụy t h ầ n s ắ c âm thầm l a o l a o khỏe mắt nước mắt cùng lúc đó phố dài cuối cùng cưới n g ự a cao to người mặc áo bào đỏ chú rể mang theo dứt dâu đội ngũ c h ậ m dài đến xa xa nhìn khua chiêng gõ c h ố n g vô cùng náo nhiệt cái k i a dịu dàng phụ nhân vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa che mặt thấp giọng nước n ở gả con gái người đây là chuyện tốt có cái gì khóc một người mặc trường bảo trung niên nam tử thì là yên lặng vỗ vỗ nhà mình phu nhân phía sau lưng lẳng lặng nhìn xem kiệu hoa đi xa gió này cát hơi lớn chẳng biết tại sao cười cười lại khóc một giọc lệ theo nhỏ bé không thể nhận ra theo khỏe mắt nh nam tử ngựa đầu nhìn trời nhẹ dọn g lẩm bẩm cái gì lao tổ tông ngư nhi cũng muốn đi ăn cưới đối diện đường cái lầu hai một bộ quần dài trắng tiểu cô nương gục xuống b à n một tay nâng cái má nhìn qua náo nhiệt phố dài con mắt con g thành hình trăng lưỡi liềm tinh tế ngón tay trắng non rối ra vòng quanh tóc đen nhánh nhẹ nhàng đánh lấy quyển ăn cưới làm sao nhà ta tiểu tổ tông muốn g ả người tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ vương khải niên đưa tay cạn uống một hớp nước trà trong chén nhìn qua một bên ngư đạo yêu lúc này bộ dáng chỗ nào lại có thể bắn không ra tâm tư của thiếu nữ t h u ậ miệm trêu g ẹ o lên tiếng nào có ngư đạo yêu công vậy vì sao ở đây chờ lâu như vậy chẳng lẽ là đang đợi người trong lòng lao đạo sĩ cười nhẹ nhàng nói ngư nhi rõ ràng là thèm trong thành băng đường hồ lô ngư đào yêu q u a i hàm phình lên nói thuận tiện cầm lấy trong mâm để mứt quả nhét vào trong miệng con mắt h i ế p ăn ngon là ăn ngon cũng có thể những ngày này ăn đến quá nhiều thật sự là hầu n một chút tiểu tổ tông chúng ta ở nơi này mạt lang huyện đã đợi sấp xỉ nửa tháng ngươi nói thích ăn trong thành băng đường hồ lô nói là so những địa phương khác muốn ngọt một chút có thể ăn lâu như vậy cũng nên chán ăn lệch ra、à? lão đạo sĩ giống như cười mà không phải cười đánh giá trước mắt tiểu tổ tông nam trinh sớm tại nửa tháng trước liền đã kết thúc long hồ sơn thứ tử cũng đều hồi thượng kinh hội kê y quận đại doanh tại thượng đảng chiến dịch bắt đầu sau bị rút ra điều không còn đã sớm triệt hồi mình nguyên bản cũng là dự định hồi thượng kinh chờ nhưng làm sao tiểu tổ tông này không vui tại trong quân doanh mang lâu lại dính nhau cho nên chạy tới cái này mạt lăng huyện ở cái gì băng đường hồ lô không băng đường hồ lô sống tám mươi một trăm năm đơn giản như vậy tâm tư lại thế nào đoán không ra nơi nào sẽ dính nhau ngư nhi đời này đều ăn không ngán lượt ra ngư đạo yêu ngựa đầu rất là nghiêm túc mở miệch nói chịu không ngán lệch ra là được chờ xem hôm qua cái điện hạ liền đến cự lộc quận xem chừng nhiều nhất bây giờ buổi chiều đã đến chúng ta hội cây quận lao tổ tông ta liền tại mặt lăng huyện hồ lấy đến lúc đó bồi điện hạ cùng một chỗ hồi thượng kinh tiểu tổ tông ngươi chậm rãi ở đây trở lấy chán ăn lệch ra lại trở về lao đạo sĩ nhìn qua phía nam phương hướng t r e o kẹo nói không lao tổ tông ngư nhi muốn cùng ngài cùng một chỗ hồi thượng kinh ngư đạo yêu nghe tiếng lập tức trong tay băng đường hồ lô á t không thơm sầu mi khổ kiềm nói cái kia băng đường hồ lô làm sao bây giờ k h i ê n một quyển trở về n ư đạo yêu kiên trì mở m i ệ nói đúng vậy tiểu tổ tông định đoạt đúng rồi đ ừ n g trách lao tổ tông không nhắc nhở bằng đường hồ lô ăn nhiều lao đạo sĩ dừng một chút mất răng n a n h đến lúc đó thiếu răng cửa cũng không phương hối hận đi cuối cùng cười to lên đi xuống lầu dưới lao tổ tông ngài đi đ â u ngư đạo yêu cuốn quýt phun ra cuối cùng mức quả nửa tháng này đem đợi này bằng đường hồ lô đều ăn rồi sờ lên mình đáng yêu phía dưới răng n a n h không có chút nào buông lỏng về sau lúc này mới mặt mày d ã n ra nhìn qua cửa thang lầu lao đạo sĩ mở miệng hỏi ăn cưới lao tổ tông chờ một chút n ư nhi tiểu cô nương dẫn theo váy cuốn quýt đuổi theo trên đường dài rước dâu đội n g ũ đỏ thấm đèn lồng mở đường ven đường thổi sáo đánh trống hỏa hồng pháo nổ một đường màu đỏ sậm mảnh vụn bay khắp thanh thạch đại kiệu tám người khiêng thổi cái chiên bồn trồn được không p h o n g quang vương gia này đại kiệu tám người khiêng thật là lớn chiến trận có người thì thào lên tiếng cái này khúc gia cô nương cũng là tốt p h ú c khí một n ạ p thải hai v ấ n danh ba n ạ p cát bốn n ạ p trinh năm t ỉ n h kỳ sáu nghiên thân văn r a cái này lục lễ một dạng không rơi xuống lưu thủy tịch mặt cảng là bảy mấy chục ả n nửa cái thanh mách tính cùng huyện thái gia đều tới lui về phía sau trong phủ nói chuyện không chừng có nhiều lực lượng dẫn theo dõi thức ăn phụ nhân nhìn qua tràng diện này nhẹ d ọ n g lầm bầm trong lời nói vẻ hâm mộ không che giấu chút nào hai bên đường phố chưa xuất giá cô nương nghe người khác nghị luận nhìn qua đi s a nên g n thân đội ngũ kinh ngạc có chút xuất thần chẳng biết lúc nào sắc mặt đỏ h ồ n g lên lao tổ tông lao tổ tông chớ h o à n g sợ chờ một chút ngư nhi lao đạo sĩ đi xuống lầu dưới nhấp chân bước ra một bước đã đến phố dài cuối cùng ngư đào yêu ở phía sau đuổi theo thật vất vả đến thành bắt nhà quyền quý bên ngoài vương khả niên làm vạt tiền đệm lên mũi chân nhìn qua giữa sân khách khứa như mây trong lúc nhất thời thấy không rõ lao đời thuận dịp ngửa đầu hô to một tiếng sau đó cười giả dối vạn tiền chúng ta trong thành còn có như thế nhà giàu sang họ vương vì sao những ngày qua chưa từng nghe qua vạn tiền càn cảnh quan phương hội tụ là tám trăm tiền một lượng minh g i a n mặc dù trên dưới có chỗ lưu động cũng có thể cũng không lớn tính toán xuống tới chính là thập hai lượng bạc còn có lợi nhuận ngư đạo yêu nói xong hậu trường bên trong c n g có lung tung tiếng vang truyền ra đều là nghị luận lên thập hai lượng bạc đều cũng quá nhỏ thành một nhà mấy ngụm giàu có sinh hoạt một năm có thừa xin hỏi vị này họ vương khách khứa vị trí nơi nào l ã o giả ghi danh vông xuống bút lông đứng dậy ánh mắt trong đám người đạo qua vẹn vẹn thập hai lượng bạc cũng không đến mức như thế dù sao đều là nhà cực quý chỉ là người bình thường tình đi lại cũng không nghe qua cái tên này cũng có thể lại khéo léo đang cùng chủ gia cùng họ nói không chừng còn có cái gì đi kém lợi hại quan hệ lúc này mới trịnh trọng lên l ã o đạo gọi là vương khải niên tiến hội bên cạnh một thân xuyên đạo bảo màu xanh nhạt l ã o đạo sĩ đứng dậy h à n h một cái đạo gia lễ tiết đám người đều là rất có nhãn lực tránh ra một lối đến chỉ thấy l ã o đạo sĩ kia tiên phong đạo cốt rất là bất、phàm. vẹn vẹn cỗ này xuất trần khí chất tác không giống tòa thành nhỏ này có thể đi ra nhân vật trong lòng âm thầm suy nghĩ chủ gia thật là lớn thể diện đây là tiền b i ể u lao đạo sĩ phất ống tay h á o một cái một thỏi bạc đủ tuổi hai lượng bạc vụn thuận dịp rơi xuống trên bàn gỗ lao tổ tông một bên tiểu tiếu tiểu cô nương vô vô lao đạo sĩ bả vai ý cười nghiêng nghiêng nói tiểu tổ tông lao đạo sĩ cũng không để ý ngư đào yêu động tác cười lớn trả lời một câu xin hỏi đạo trưởng xuất từ nơi nào lại cùng chủ gia cùng họ chẳng lẽ là năm đó lạc đường thân thích lao giả nhìn qua khí độ bất phàm lao đạo sĩ chắp tay thi lễ về sau mở miệng hỏi. lão đạo một nhàn tản du phương đạo sĩ không tính thân thích đợi nhà mình tôn nữ tham gia náo nhiệt lão đạo sĩ cười nói người tới là khách đạo trưởng còn xin ngồi vào vị trí lão giả nghe vậy cười cười cũng không thâm cứu khách khách khí khí an bài bên trong sân thượng tọa những người còn lại kiến thức lão đạo sĩ xa xỉ âm thầm tắt l ơ i thế nhưng không chậm trễ đăng ký tặng lễ dù sao dứt dâu đội ngũ sắp trở về rồi tiến hội cũng lập tức phải bắt đầu thân lương tử đến rồi thân lương tử đến rồi trên đường tiệ hoa hoa vây tại kiệa hoa bên cạnh rộn rộn ràng ràng nói nữ tử xuống tiệu thời điểm lão tổ tông mau nhìn tân lương tử đến ngoài cửa ngư đào yêu nón h chân lên nhìn qua cái kia đỉnh cao kiệu hoa vui vẻ lên tiếng nói màn kiệu xốc lên tinh tế bên trong ngồi ngay thẳng một thân xuyên đỏ thâm áo cưới nữ tử đầu đội mũ phượng mặt c h e phe đỏ khăn áo l ó t đỏ đẹp đẽ áo áo khoác thêu hoa khăn q u ầ n vai chân đạp thêu kim vật lý đưa tay thời điểm nhìn lại tay như nhu đề da trắng non nạ rất là dịu dàng có phụ nữ cầm trong tay gương đồng lục xoát kiệu cha huế về sau một người năm sáu tuổi chứa trang ăn mặc nữ hoa hoa đi đến bên kiệu lấy tay hơi kéo tân nương ống tay áo ba lần đón người mới đến mẹ đi ra kiệu kiệu đây là náo nhiệt cũng vì khu huế tân lương vượt qua về sau cất bước đạp vào bảy s o n g đỏ c h i ê n ba lúc này tiếng pháo nổ lần thứ hai vang lên màu đỏ sậm mảnh vụn bay khắp nửa cái phố dài lao tổ tông cái này kết thúc ngư đ à o yêu nhìn qua biến mất ở cửa sân nữ t ử túi cái đầu nhỏ có chút thất lạc mở miệng nói còn muốn bái đường đây kết hôn bậc này đại sự há có thể như thế cho đùa lão đạo sĩ nghe vậy cười cười chính mình cái này đổ tôn cái gì cũng tốt chính là tâm tư quá nhiều đơn thuần chút ngày thường ở trên núi ở lâu chân núi tập tục càng làm một chữ cũng không biết bái đường chính là trong sách nhất bái thiên địa nhị bái cao đường loại kia ngư đạo yêu vỗ đầu một cái đột n g ộ t nhớ tới những ngày qua thấy qua những cái kia du ký tựa hồ cũng nói qua những vật này lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng cũng không phải cũng không phải ba quỷ chín giờ đầu sáu tháng bái chỗ nào lại là trong sách là đơn giản như vậy lão đạo sĩ đứng dậy hướng viện tử vừa đi đi đi lão tổ tông mang tiểu tổ tông ngươi nhìn một cái đi lão đạo sĩ trở lại hô trong đại s ả n h sướng lễ người dàn mua giọng nói v ă n g lên hành m i ế u k i ế n lễ nhạc khởi chủ cầu chúc người nghệ hương ăn chức quỷ đều là quỳ cái kia lao đầu dâu bạc cao g ọ n lẩm bẩm mảy may không có ý dừng lại ở bên trong một bên khách khứa đều là yên lặng trở lấy không có chút nào không kiên nhẫn dân hương hai dân hương lần ba lên hương dập đầu lại dập đầu ba dập đầu thang bình thân trở lại vị trí cũ lao tổ tông thành thân thật là phiền phức ca ngư đạo yêu ngáp một cái nhìn qua giữa sân nói lại nhải l á o giả cảm thấy rất là không thú vị không bằng những cái kia màu sắc sặc sỡ du ký bên trong ghi lại như vậy thú vị đây là quy củ lao tổ tông mấy ngàn năm truyền xuống quy củ sao là phiền phức mà nói lao đạo sĩ vuốt vuốt ngư đạo yêu cái đầu nhỏ cười nói lui về phía sau nhà ta tiểu tổ tông lập gia đình thời điểm Đều là theo ư vậy quy cụ, n ó lão giả hô to một tiếng đám người trong nháy mắt náo nhật lên vây quanh tân nương tân lang hướng nội viện đi đến thật vừa đúng lúc một trận gió lớn thổi tới k h a n cô dâu nhẹ nhàng giơ lên nư g đào yêu sửa lại nhìn tới chỉ thấy tân n ư ơ n g ngày thường một gương mặt trái xoan định t h â n nhìn lại cổ như cổ ngỗng răng như ngà voi giờ phút này khỏe môi nết lên e lệ nụ cười túi đầu che lại khăn cô dâu một thân đỏ thơm ao cưới càng ngày càng phụ trợ nữ tử bộ dáng tiêu chí v a thân n ư ơ n g tử ngày thường hào hào xinh đẹp ngư đạo yêu kêu lên sợ hãi đẹp không ân vậy liền sớm đi lấy chồng lao tổ tông sinh thời còn có thể ở ôm một cái và và lao đạo sĩ t r e o k ẹ o nói nói đến theo nàng lần trước vụ n trộm chạy đến phía nam thời điểm mình liền đã hiểu được tiểu tổ tông này đã có ước mơ nam tử nói đến đều là mình lắm ổm thường xuyên lẩm bẩm người kia có thể mãi giảng tổ này đến cùng thiếu niên lang kia thân phận quá cao chút tương lai đường quá xa chút nhiều khi từng nghĩ tới nhà mình tiểu tổ tông có thể cho phép một cái nhà tốt gả cái người trong lòng cũng có thể vậy nhân ra quá mức giàu sang chút cái kia người trong lòng quá mức kinh tài tuyệt diễm chút với mình mà nói ngược lại là có loại không rõ lo lắng dù sao lui về phía sau nếu là bị h u k h uất lao tổ tông sợ là liều cái mạng này cũng bảo hộ không được ngươi lao tổ tông lao tổ tông ngài đang suy nghĩ gì đấy b á i đường kết thúc mở tiệc nư nhi cũng n ó i bụng nư đạo yêu vụ n trộm kéo lao đạo sĩ ống tay háo nhỏ giọng mở miệng nói không có cái gì lão đạo sĩ cười cười đem những cái này suy nghĩ tung ra ngoài sau đầu người đã giả có đôi khi không rõ sẽ nhớ đến nhiều một chút nư đạo yêu nhìn qua tầng tầng giấy dán cửa sổ nhìn qua cái kia trên giường che kín khăn đỏ mũ p ư ợ n g khăn quảng vai ngồi ngay thẳng cô nướng trong đầu không khỏi nhớ tới một tấm tuấn tú khuôn mặt gương mặt nhiễm lên một vệt đỏ ửng lao tổ tông kỳ thật ngư nhi thực muốn gả người ngư đ à o yêu đột một nghĩ về nhấc chân nhọn tiến đến lao đạo sĩ bên thai nói khẽ tế nhược rồi môi cũng có thể lao đạo sĩ vẫn là nghe thật sự rõ ràng sắc mặt biến đến trịnh trọng lên tiểu tổ tông ngươi lui về phía sau nhất định nhớ ký rồi nhà q u y n quý trọng kim cưới vợ cưới chính là hoàn bích c h i thân đại t i ệ u tám người khiêng nhất chính là tiểu thư khuê cắt cưới hỏi đàng hoàng cưới chính là hiền lương t ụ đức ba s á c sáu xíng sinh chính là có chi thức hiểu lễ nghĩa môn t i ệ t thế gia cẳng là như vậy về phần ngày đó nhà, kết h ân xính xính ngư nhi lão tổ tông nói cũng có thể làm được phía sau ngư nhi cũng sẽ cố gắng nư đạo yêu banh lấy đầu ngón tay tinh tế đếm lấy lao đạo sĩ mới vừa nói qua cuối cùng trọng trọng cơ cơ quả đấm rất là nghiêm túc gật đầu một cái đột ngột nhớ tới mình người mặc đỏ thơm á o cưới lấy trồng bộ dáng nhớ tới cái k i a từ quả hồng sốc lên khăn h ữ n g cô dâu sững sờ thần sắc con mắt con thành nguyệt nha cười giả dối ts chú thích hoàn bích c h i thân còn trinh không bị nam nhân đọc qua chương một trăm chín mươi ba c h u y ệ n vui b u ồ n phía dưới t i ế n tiệc bên trên đủ loại địa phương đủ loại thức ăn bố trí đến trần đấy gà vịt thịt cá đều là không thiếu gì cả bên trên tịch cảng là trên bản rượu ngon ba năm vỏ ngụy rượu b ộ n phía thậm chí có thể trông thấy thích hợp nữ quyến đủ loại quý giá bánh ngọt nhìn bộ dáng chủ g i a đều là phí không ít tâm tư l ã o đạo sĩ một bên đang ngồi ngư đào yêu nhìn qua trên b à n t ì n h xảo bánh ngọt càng là rời không ra con n g ư ờ i chư vị hôm nay lão phu ái tử lấy vợ nhận được chư vị đến dự dự tiệc một người mặc cẩm ý lão giả đi đến giữa sân khách khách khí khí c h ắ p tay nói trong ngôn ngữ thái độ thả rất thấp cũng không có bởi vì nhà quyền quý đối dân chúng trong thành có chỗ khinh thị khúc gia cô nương sinh đến mỹ mạo lại là xuất từ thư hương môn đệ từ nhỏ là có chi thức hiểu lễ nghĩa nói đến vương lào thê nhưng là có phúc lấy tốt con dâu xem chừng năm sau hôm nay liền có thể ông cháu giữa sân có người t r e o k ẹ o nói nói đến nhà quyền quý lấy thiếp còn dễ nói chỉ cần sinh đến mỹ mạo đi cái đơn giản quá trình đã vượt qua nếu là cảm thấy ám n g ộ i thừa dịp bóng đêm tìm mấy người kiệu phu từ cửa sau nhấc vào làm qua loa cũng không phải số ít thích hợp vợ không giống đầu tiên chú ý cái môn đăng hộ đối vương gia là nhà quyền quý tổ tiên đã từng phát đặt qua bây giờ cũng không tính là nghèo túng dù sao cũng phải chú ý cái thể diện mà khúc r a thì là thư hương môn đệ cho đủ vương gia cái này thể diện hai bên mặt mũi đều có vốn là môi giới tri mệnh phụ mẫu tri ngôn cho nên hôn lễ đều là hồng hồng hò nói đến khúc ra đồ cưới còn không có vận chuyển xong lại ngại vương ra người ba s á c h sáu xính không rơi xuống nhưng hắn khúc ra quần áo từ trang cũng không ít cái này đồ cưới chỉ là nhìn sợ là không thể thiếu mấy ngàn l ư ợ n g bạc khúc này nhà đều là thợ mạnh giữa sân có người h ồn n ào nói đám người tìm theo tiếng nhìn tới bên ngoài định viện v à i đỏ bọc lấy gánh đã chất đầy hậu viện mái hiền ngoài cửa còn có đưa thân đội ngũ đem đỏ thấm đồ cưới đưa vào trong nội viện nhìn thật kỹ từ áo bị vận dụng kim ngân khí m á n chân mặn bảo vật cho tới bản thân trang điểm hộp trang điểm sân phấn mưa đúng lúc trâm t r ả những vật này không chỗ nào không đổi thậm chí có thể thấy được mấy bộ b ồ i tốt tranh chữ đây đều là thông gia chân tặng ngày thường bảo b ớ i cực kỳ bây giờ nữ nhi xuất giá cũng cùng nhau đưa tới dựa theo cản cảnh tập tục phần lớn là ngày cưới một ngày trước mà thành nhỏ cái này tập tục thì là ngày đó ba lão phu cái này thông gia là gả con gái a lão giả nghe tiếng nhìn lại đều là t r ư ở n g t h ở dài một tiếng trước kia từng nghe người ta nói đến tể quốc nam địa cũng có bán nữ mà nói nhưng hôm nay cái này khúc gia đồ cưới đưa tới lại là rất là không giống nguyên bản cấp đủ mặt mũi cũng liên được nhưng nhìn lấy tràng diện cái này mấy chục nhất quần áo tư trang cũng là chân thực vật không có nửa điểm thật giả lẫn lộn ý tứ cẩn thận tỉ mỉ một phen cũng minh bạch cái k i a thông ra ý tứ một bộ đồ cưới sáu mươi tứ nhất nửa dặm hồng trang có người tinh tế mấy đạo mụ nội nó lui về phía sau tiểu tử này sợ là đối vợ cả rất nhiều lui về phía sau cãi nhau đ ừ n g đến cái gì đầu giường cãi nhau cuối giường cùng cho xiếc chính mình tự giác ngả ra đất nghỉ đi bằng không thì đều cũng thật xin lỗi cái này đồ cưới càng thật xin lỗi người cha vợ này một phần tâm ý cuối cùng thì thào lên tiếng nói nói xong giữa sân ầm vang cười to chính là lao giả kia đều là cười to lên duy chỉ có thừa lại cái kia người m à c áo bào đỏ chú rể khá là lúng túng đứng tại chỗ nghe trưởng bối t r e o g ẹ o lại không tốt nhiều lời phong phú như vậy của hồi môn ý tứ cũng rất đơn giản để nhà mình gả con gái đi qua về sau thời gian trôi qua rất nhiều nói chuyện có lực lượng chút càn cảnh phần lớn khu vực phong tục như thế bách tính nhà gả con gái gả con gái phần lớn cũng là nghĩ lấy nhà mình nữ nhi trôi qua rất nhiều mà không phải là cái gì đồ bỏ đồ cái kia mấy phần xính lễ ba lão phu cái này thông ra mặc dù thưa quyển khí nhiều chút thế nhưng là cái thoải mái người lui về phía sau ngày lễ ngày tết lúc này lễ không thể thiếu không thể để cho thông gia ăn phải cái lô vốn lão phu cũng không phải thèm muốn những ngân lượng này vật chỉ là thông gia lần này xem như để lao phu rất là thống khoái chư vị không nói nhiều lời ba lão phu hôm nay cũng giang hồ khí một phen uống hết người mặc cẩm y lão giả theo chất gỗ trong mâm tiếp nhận một chén rượu ở trong sân nâng chén nói sau đó lưu loát uống một hơi cạn sạch dẫn tới cả sảnh đường vỗ tay bảo hay trong lúc nhất thời ăn uống linh đình cũng chén giao dương hiển nhi cho đạo trưởng mời rượu bên trên tịch tự nhiên là có bên trên tịch đáy ngộ trừ bỏ nhà mình thực sự thân thích bên ngoài chính là trong thành một chút phú hộ cùng huyện nha bên trong một chút quan viên cho quan viên địa phương kính một vòng về sau cuối cùng nhìn xem trên b à n tiệc tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ rót đầy một chén thông ra đưa tới thượng hạng nữ nhi hồng sau nâng chén nói uống hết lao đạo sĩ cười nhẹ nhàng nâng chén uống vào trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử trung quy trung cụ lời chúc mừng nói xong sau chỉ thấy lao đạo sĩ phất ống tay háo một cái một tờ giấy vàng rơi vào trong lòng bàn tay lao đạo cái này bình an phúc tặng cho tân lương nếu là mang bầu ra h a đeo tại thân có tính tâm dưỡng thai chi dụng lao đạo sĩ khẽ cười nói tạ ơn đạo trưởng chú rể trịnh trọng sau khi nhận lấy chắp tay thi lễ nếu là bình thường du phương đạo sĩ đưa tới có tiếp hay không còn là một chuyện khả quan lúc này lão đạo sĩ này tiền phong đạo cốt bộ dáng không chừng ngược lại thật là có mấy phần tác dụng cũng không cho rằng bình thường vận ngược lại tiếp h thân cất kỹ lão đạo sĩ nói s o n g s o n g cũng không mò mẹ ngồi xuống xuống tới mà dư quan của khoe mắt nhưng vẫn dừng lại ở bên người ngư đạo yêu trên người chú ý tới cái s o đối với mấy cái này thức ăn l ò n g có chút không yên không giống như là trước kia phong cách giờ phút này ngư đào yêu chính gục xuống bàn nhìn qua cửa ra vào ra ra vào vào nhấc đưa đồ cưới cái dương có chút xuất thần lông mi vụ sáng cũng không biết trong cái đầu nhỏ chính đang suy nghĩ gì lao tổ tông lấy chồng muốn đưa nhiều như vậy của hồi môn sao ngư đào yêu nhìn qua dưới mái hiên chất đống đỏ dương ngựa đầu nói đây là người nhà mẹ đẻ muốn cho nhà mình gả con gái đi qua nói chuyện kiên cường một chút cũng có thể nói là làm cha làm mẹ tâm ý tiểu tổ tông ở trên núi mang lâu chút không hiểu cũng hợp tình hợp lý cái này đồ cưới cũng không nói cầu định số dân chúng tầm thường mấy lố gạo mấy gánh lật đều là đủ lao đạo sĩ rất là tự ái vút vút ngư đào yêu đầu thế nhưng là chúng ta trên núi không bằng nhiều bạc như vậy lão tổ tông niên g h kỷ lại lớn không thể để cho lão tổ tông quan tâm ngư nhi lui về phía sau nhất định cố gắng đưa cho chính mình kiếm đồ cưới ngư nhi tính một cái đến lúc đó cho quả hồng chọn thập gánh mặt đi không hai mươi gánh ngừng lại cho hắn làm mì chua cay phiến canh chịu ngư lào yêu vung vẩy lên nắm đấm rất là nghiêm túc mở miệng nói mức quả là trên đời này thứ ăn ngon nhất mì chua cay phiến canh là thiên hạ đệ nhị đồ ăn ngon lui về phía sau thành thân ngừng lại chịu mì chua cay phiến canh đều là c ự tốt tiểu tổ tông lão đạo sĩ dợ khóc dợi long hồ sơn nhào nghĩ đến đúng không nghèo tùy tiện một viên đan dược phóng tới trong thế tục liền có thể bán đi ba năm lượng bạc rất nhiều đan dược chính là mấy chục gần một trăm hai đều là cùng không đủ cầu nếu là nổi tiếng thiên hạ long hồ đan phóng tới trong thế tục chính là mấy ngàn hơn vạn lượng bạc đều là bo lớn rất nhiều người cất mua cũng có thể tình cảm tại tiểu tổ tông này trong mắt nhà mình đã nghèo chỉ còn đang dược tiểu tổ tông lão đạo sĩ viện trực ngư đ à o yêu đầu ngươi lấy chồng hôm đó lão tổ tông ta hứa ngươi mười g i ả m h h n g trang một bộ đồ cưới sáu mươi tứ nhất nửa phó đồ cưới ba mươi hai nhất tiểu môn tiểu hộ bồi mười sáu nhất nhà nghèo khổ hai chăn gối tấm đ ệ m nghèo rất mồng tơi một quả chiếu lại không ra sao thuận dịp một đôi nến đỏ mà cái gọi là mười dặm hồng trang nhiều chỉ một bộ đồ cưới sáu mươi t ứ nhất đây đã là bình thường nhà giàu đỉnh điểm chật có hơn một trăm hai mươi nhất là cực ít số mà quan lão đạo sĩ trịnh trọng như vậy chuyện lạ bộ dáng là thật sự muốn để cái tia đại hồng trang liêm kéo dài mười dặm chân chân thiết thiết mười dặm hồng trang tiểu tổ tông lui về phía sau nếu là bị ủy khuất thuận dịp trở về lão đạo sĩ dừng một chút nhớ tới thân phận của người kia cười khổ một tiếng vừa mới chuẩn bị nói ra miệm lời nói nuốt xuống lao đạo, đạo sĩ đời này sống một trăm hai mươi năm nửa đời trước xuống núi đi khắp vào nam ra bắc tuổi già làm tông môn tâm lực lao lực quá độ cũng có thể duy trì có mười mấy năm trước tại sơn môn phía dưới nhặt lên cái k i a đứa trẻ bị vứt bỏ không dính khói lựa trần gian lao đạo sĩ bắt đầu học dưới núi bình thường phụ nhân mang em bé nhìn qua lớn chừng bàn tay hoa hoa dần dần trưởng thành đi theo cái mông đằng sau bên cạnh mở miệng một tiếng l a o tổ tông đều là theo khi đó từ bản thân mới hiểu được mình cả đời này trừ bỏ tông môn bên ngoài còn nhiều thêm một tia r à n g buộc l a o tổ tông ngài cũng biết rồi ngư đạo yêu n g ử a đầu nhìn qua lão đạo sĩ nghe trong lời nói mở miệng một tiếng điện hạ kịp phản ứng bừng tỉnh đại ngộ nói tiểu tổ tông của ta u lão đạo sĩ dợ khóc dợ cười trên núi thời gian quá mức đơn giản để tiểu tổ tông này tầm tư cũng ngày thường quá mức đơn thuần chút bất quá nghĩ lại người kia ngồi ở trong nhân thế đỉnh cao nhất người kia nói cùng tứ cảnh bất người kia nhìn cùng giang sơn xã tắc sông núi biển hồ cảnh thời gian dài nghĩ đến cũng quá mệt m ỏ i chút một bên nằm cái tâm tính đơn thuần cô nương có lẽ đều là tốt chí ít không bằng hậu cung nhiều như vậy tính kê tính tới tính lui bực mình sự t ì n h cũng tương tự sẽ không quá mức u dốt nói đến nhà mình tiểu tổ tông mười sáu mười bảy tuổi niên kỷ liền có thể thuộc lầu trăm ngàn đạo đan phương tại con đường tu luyện đều là thông suốt vốn là cực kỳ thông t u ệ cô nương chỉ là kinh nghiệm sống chưa nhiều không nhiều đầu g óc như vậy mà thôi đồng dạng đời này không hy vọng xa vợi tiểu tổ tông này mẫu nghi thiên hạ chỉ câu tiểu tổ tông này có thể ở người kia trong lòng có một chỗ cắm rủi một chén thuần hương n g ủ lâu năm rượu ngon vào trong bụng lại là nâng chén rót đầy vô dụng nội lực bước ra tự kỉnh chỉ là sử dụng thân thể trọi cứng lấy lao đạo sĩ、si、uống đến mắt say lờ đờ mông lung cửa thành kẹt kẹt kẹt kẹt một cỗ xe ba gác theo ngoài thành chầm c h ầ m lại tới đập vào mặt còn có một cỗ hôi t ố i thủ thành sĩ、si、binh bịt lại miếng mũi chỉ là xa xa bánh một cái trong tay người kia văn thư thuận dịp rất là ghét bỏ phất phất tay đã không có hỏi ý đồ đến cũng không có thu nhập thành bạc nhìn gây g é t bộ dáng nghĩ đến cũng không làm được cái gì làm sảng làm bậy sự tình nhìn g i giấy bẩn t i ệ u thân thể cũng hiệu được trong túi quần móc không ra bạc dứt khoát thống khoái chút. mặt lang huyện người k i ê u ngựa đầu nhìn qua cửa thành pha tạp chữ lớn khỏe miệng giật một cái muốn nói cái gì cuối cùng lại cái gì đều không có nói lối ra chỉ là yên lặng vô vô sau lưng xe ba gác giờ phút này chính vào giờ mùi mạt đường phố trống rỗng không có tham gia hiến hội bách tính cũng đến giờ cơm trong thành khói bếp lợn lờ đạp đất trên tấm đá xanh làm màu đỏ sậm pháo m ả n h vụn xe là xe ba gác người kéo xe không phải trâu ngựa cũng không phải con lửa con l à mà là người tạm thời sưng hô như vậy à khô héo tóc không biết dính vào cái gì ô ế một túm một túm dính vào nhau nhìn thật kỹ còn có bọ chét vui chơi nhảy nhót quần áo trên người đã nhìn không ra nguy sử dụng lam lũ để hình dung cũng kem chút ý tứ đã vì toàn bộ thân thể cận tồn lấy mấy khối vải tre cản mấy chỗ vị trí trọng yếu lộ ra nửa người trên đã khô gầy đến có thể thấy rõ ràng xương sần dấu vết nửa người dưới đùi vẫn còn so sánh không phải bình thường hán t ử cánh tay phong chất c h â n trụi chân bị đá vụn đùi gai cắt ra đủ loại tung hoành miệng đã kết vẩy còn dư có khô héo vết máu màu đỏ sợm lôi kéo xe ba gác dây thừng đã đem vai xiết đi ra một đạo thật sâu dấu vết theo nguyên bản máu me đầm địa đến sau cùng một tầm thật g à y vết chai ai cũng không biết được người này kinh lịch cái gì kéo kẹt kéo kẹ cụ nát xe ba gác bánh xe gỗ tại tiết mang trùng sau liên miên mưa dầm ngâm phía dưới đã sắp muốn tan ra thành từng mảnh bánh xe gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang thừa lại hai đạo thật dài dính đầy bùn bẩn vết bánh xe vết bánh xe ép qua phố dài nhìn qua trên mặt đất màu đỏ sầm pháo đốt mảnh vụn người kia i ế t miệng cười cười nhà quyền quý mấy chục tấm lưu thủy tịch mặt đã bố trí đến bên ngoài trên đường phố cụm chén giao dương khách tận chủ vui mừng một bên còn có hải đống truy đuổi chơi đụa tìm kiếm trên mặt đất ách hỏa pháo đốt ngay không có người có thể thấy rõ người kia bẩn thỉu phía dưới biểu lộ toàn bộ sẽ một cái kỳ quái ăn mày lao ra ngoài cửa có cái ăn mày khách hứa nhiều chút ngài xem t i ế c cưới này g cầu mong niềm vui người tới là khách không muốn đuổi người đem cái này gà quay đưa đi chú d ạ phụ thân cũng chén giao dương ở giữa nghe được lời của gã sai vật ngữ trở lại thấy được ngoài cửa cái kia ăn mày nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì chỉ trên b à n gà quay mở miệng nói lao ra thường ư ơ i bây giờ mở một chút ăn mặt gã sai vật bưng bít lấy móc mũi cầm cái kia gà quay rơi xuống người kia trước mặt còn lại bất luận thực sự trên người này vị thật sự là quá hứng chút vô ý thức lui về sau hai bước dưới chân lảo đảo một cái trong tay gà quay cũng ngã xuống trên mặt đất gà quay mặt ngoài bóng loáng tỏa sáng cũng có thể rơi xuống đất sau thuận dịp dính đầy cho b ụ i cùng pháo đốt m ạ n h v ụ cô cô cô người kia khô đ é t cái bụng kêu lên người kia túi đầu nhìn qua trên mặt đất dính đầy b ụ i bậm gà quay giật mình thật lâu cái sau nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu cầm dây chói lại lần nữa kéo qua vai từng bước một hướng phố dài cuối cùng đi đến tìm người nghe qua thành bắc có một nhà tiệm quan tài tử bất kể nói thế nào gặp cũng không thể thật sự một quyển chi nhìn qua trên mặt đất còn sót lại gà quay gã sai vật kia kinh ngạc nói bên trên tịch trung ngư đ à o yêu nhìn qua trên đường dài lôi kéo xe ba gác tiêu điều thân ảnh lại liếc mắt nhìn nằm dưới đất gà quay tựa hồ minh bạch cái gì đứng dậy cầm hai khối bánh ngọt đi đến phố dài bên ngoài đưa cho ngươi hai tay đưa ra hai khối gói kỹ bánh quế cũng không có bịt mũi cũng không có ghép bỏ người kia ngẩn người không bằng đưa tay cho ngươi mượn có cơ hội kiếm bạc còn nhớ cho ta n ư đạo yêu cười dưng nói người kia do dự hồi lâu lúc này mới đưa tay tạ ơn nhìn qua cô nương kia bóng lưng bờ môi khé mở người kia tinh tế nuốt phía dưới một miếng cuối cùng bánh quế thẳng đến liếm sạch sẽ trên tay mảnh vụn lúc này mới tiếp tục lôi kéo xe ba gác hướng phố dài đi đến két két két két tiêu điệu thân ảnh cùng náo nhiệt tiệc cưới không hợp nhau đông đông đông đốt ngón tay giam ở trên cửa gỗ một ngụm mỏng quan tài mấy cân tiền giấy khan khan giọng nói tại tiệm quan tài trưởng quỹ bên thai văng lên cái này người chết tiệm quan tài trưởng quỹ vừa mới đi đến cửa tiệm liền nghe được một cỗ hôi thối đánh tới đánh giá một phen người tới về sau chỉ trên xe ba gác một quyển chiếu mở miệng nói làm một chuyến này làm đã hai mươi ba mươi năm đối với thi thể mùi hôi thối tự nhiên cực kỳ rất quen thuộc bất quá nghĩ đến chiếu bên trong thi thể đều là đơn giản xử lý qua bằng không thì thối giữa thi thể cái kia vị nửa cái phố dài đều có thể ngửi được ân người kia gật đầu một cái không bằng nhiều lời ra mỏng quan tài ba lựa bạc nếu là muốn mà nói hương đến tiền giấy một loại toàn bộ sẽ thêm đầu trưởng quỹ nhìn người bộ dáng cũng không có đổi người chỉ là đẻ xuống nguyên bản giá tiền mở miệng nói làm một chuyến này làm cái gì sự tình đều cũng đã thấy rất nhiều cũng không có quá nhiều ngoài ý mới chỉ cần ba lựa bạc trưởng kia liếm quỹ lật n g l đầu một cái nhìn qua trong tay người kia túi tiền có phần hơi kinh ngạc bất quá suy nghĩ một chút thuận dịp cũng minh bạch cái này bạc trừ bỏ mua quá tài chính là mình chết cũng không thể di chuyển cái này ngoan cấu người mình cũng từng gặp qua không minh ít còn thưa lại bầm, trường n chuẩn g lượng, vừa mới chuẩn bị tiếp nhận lượng, dịp nghe được i kia i mở m ệ nói. Dư mấy lượng bạc, chịu vài thứ, đặt mua Trưởng quỹ khó được k quên nhủ dù sao người chết chết rồi người sống còn muốn sống sót cũng có thể người kia không bằng mở miệng chỉ là yên lặng lắc đầu người muốn đưa đi đâu ta đổi gã sai v ậ t bồi ngươi đi một chuyến cái đồ chơi này dựa vào người lôi kéo sợ là không chịu được nổi trường quỹ vô vô cái kia vừa dày vừa nặng quan tài mở miệng nói ai cũng có không dễ dàng thời điểm làm cái này mua b á n kiếm tiền chuyện đương nhiên toàn bộ sẽ làm chuyện kinh doanh này nếu là ngẫu nhiên mấy đơn không kiếm tiền ắt toàn bộ sẽ đưa cho chính mình t í c h đấm nước không cần đặt lên xe ba gác là được lao giả nói khẽ vừa dày vừa nặng quan tài đặt ở trên xe ba gác kém chút tan ra thành từng mảnh nhưng vẫn là chống đỡ xuống dưới nói đến đều là kỳ quái xe kia vòng keo kẹt keo kẹt tiếng vang bị quan tài ép chặt sau không còn có chuyền ra không do ổn thỏa rất nhiều mặt lăng huyện mình hôm qua đã đến trần công gia thế mình là tránh khỏi không phải là cái gì m ô n p h ệ t h ế ra nhà bên trong nguyên bản có một lao nương đây cũng là trần công đóng giữ nam địa nhiều năm không nguyện ý điều đi nguyên nhân vị trí cũng có thể lao nương sau khi qua đời thuận dịp tại không quá mức lo lắng thời gian dài đánh trận thân thể đã sớm không bằng con cháu cũng có thể quê quán thân thích cũng có không ít triều đình b ắ t phạt điều lệnh xuống thời điểm nhất thời phong quang vô lượng mọi người nghe tiếng mà đến trần công cũng trượng nghĩa tán đi trong nhà lợi nhuận ngân lượng tặng cho thân thích thánh chỉ xuống đến hết thể đều kết thúc thời điểm ngay tiếp theo quê quán thân thích gà chó thăng thiên bước đi tẩu thuốc đều cũng đứng thẳng lên rất nhiều gặp người thuận dịp nói khoác nhà mình ra một nhân vật không tầm tưởng nhưng làm mục dã nguyên tin tức truyền đến lúc quê quán thân thích liền vội vàng nghĩ đến phủi sạch quan hệ lúc thượng kinh thành phá tin tức t r u y ề n đến lúc mới hiểu được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh người kia hồi tưởng đến hôm qua đủ loại không biết trong lòng bao nhiêu bị thương tạ ơn quan tài cố định lại về sau người kia động tác rất là khinh nhu đem một quần chiếu ôm lấy để vào quan tài lúc này mới rút ra cái kia một quần chiếu lộ ra thi thể cũng không có trong dự đoán hư thối đến không ra hình dạng gì ngược lại còn miễn cưỡng có thể đủ nhìn lại lúc còn sống bộ dáng nhìn thật kỹ nguyên lai thi thể áo quần cũ rách nội bộ còn may và lấy mấy cái túi vải nhìn thật kỹ còn có ma hương cao lương gừng cây quế cây tế tân cây bội、lan. Một a nhắc cả vốn. Này một ít t lẻ tới cũng là đi ra lương châu thời điểm trên người ngân lượng bao lớn đều cũng đổi những dược liệu này trong cung nốc lâu như vậy cũng hiểu được một chút chống phân hủy đơn thuốc mặc dù có giá trị không nhỏ cũng có thể khoản này bạc mình không nguyện ý tiết kiệm chuyến này một ba trăm linh giặc mặc dù khẩu trút cũng có thể khe cắn môi còn là chống đỡ nổi cần rút một tay không nhìn qua người kia cật lực bộ dáng trưởng quỹ mở miệng nói không cần người kia bước chân xê dịch nghiêng người ngăn trở trong cửa hàng ánh mắt ngón tay dỗi r a nhẹ nhàng sờ lên thi thể cảm cảm thụ được cái kia viên dạ minh châu tồn tại người kia thở một hơi dài nhẹ nhõm đây là cung bên trong mang mà ra bà bối không phải là của mình bà bối mà là một viên dạ minh châu b ù a câu chứng lớn nhỏ không coi là thực phẩm thế nhưng có giá trị không nhỏ cũng có thể nghe trong cung người nói có thể chống phân hủy mình thuận dị bất an bất mặc mấy năm thật vất và tích chữ một khỏa vốn là dự định dư lấy mình chết rồi sử dụng nhưng bây giờ dùng tại người này trên người không chỉ không có nửa phần đáng tiếc ngược lại là phúc khí của mình mặc kệ có tác dụng hay không nhiều một khả năng nhỏ nhoi cũng là cực tốt cái kia cuối cùng nhìn thoáng qua trong quan tài nằm l ã o giả đưa tay tốn sức nắm lấy nắp quan tài c h ậ m chậm đem vách quan tài khép lại v à i lần thứ hai kéo lên vai giờ phút này bước chân mặc dù cực kỳ cố hết sức cũng có thể trên mặt thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều cái kia một quần y chiếu không bằng ném giờ phút này chính đệm ở vách quan tài phía dưới trần công trôn cái kia một quần chiếu liền tiện nghi mình chấp nhận lấy đem cái này xe ba gác dỡ xuống làm đơn sơ quan tài đều là vô cùng tốt mặc dù hở chút, cũng có thể vậy cũng không đến mức chết còn muốn lang bạt kỳ hồ khi còn sống liền đã đủ đáng thương không phải người hoàn mỹ chết rồi còn thế nào lấy cũng phải tìm cái đặt chân địa phương đến lúc đó cho trần công đốt xong tiền liền giấy mình chạy xa một chút đào hố gặp hủy đi xe ba gác giá tầm ván gỗ chúng lên chiếu đi đến bên cạnh một chuyến đợi này thuận d i ệ biết bất luận là đi làm bạn tại bệ hạ tả hữu tốt hơn theo tại trần công cũng là cực tốt về phần mình cái này mộ hoang ai đến chôn nghĩ đến những cái k i ê m một mực theo ở sau l ư n g đĩa tổng không đến mức không nỡ một lần này nâng đất vàng a ngụy minh phụ nghĩ như thế đến Trước 194, môn mặt lăng huyện chỗ cửa thành hai thất toàn thân màu đen ngựa cao to lôi kéo một cỗ đỏ thấm sen nhau xe ngựa c h ậ m chậm lái vào nặng nề g h thùng xe bên trên vẽ phức tạp mạ vàng hoa văn đã dính đầy bùng điểm xe ngựa long đong v ấ t và mệt mỏi mà đến không có quá lớn v ô t r ư ờ n g cũng có thể vẹn vẹn chiếc xe ngựa này chế thức liền đã đại biểu quá nhiều đồ vật không giống bình thường nhà giàu sang có thể có lúc lái xe mã phu tiện tay d ơ lên trong tay lệnh bài lúc ngay tiếp theo trên cổng thành sĩ binh theo bản năng ở lưng chỉ là kinh ngạc nhìn qua phía dưới xe ngựa không biết bên này cảnh thành nhỏ làm sao sẽ xuất hiện thân phận tôn quỹ như thế nhân vật phu xe thấy rõ trên đầu thành pha tạp chữ lớn sau n ắ m chắc dây c ư ờ n g xe ngựa vững vàng đứng tại ngoài cửa thành lao ra đến mặt lăng gọi là nhâm chi tùy tùng khe k h ẽ gõ một cái cửa gỗ người đã giả chuyến này xuống tới thể cốt nhanh sóc này tan thành từng mảnh một lát sau thùng xe tấm ván gỗ chậm rãi bị rời đi người mặc thường phục lão giả mở rộng phía dưới gân cốt sau khẽ cười một tiếng sau đi xuống xe ngựa đế dày đạp ở kiên cố ven đường cả người đều cũng thư sướng rất nhiều chuyến này theo thượng kinh ra roi t h u c ngựa mà đến nửa đoạn trước vội vàng cưỡi ngựa nửa đoạn sau thể cốt thực sự chịu không được lúc này mới lên xe ngựa hôm qua điệp báo t i cuối cùng một đạo tin tức truyền đến lúc người còn tại chạy tới trong thành trên đường bây giờ tính toán thời điểm chúng ta cũng không tính là mượn lao r a vị cố nhân kia không sai biệt lắm cũng đến bây giờ chúng ta là ở nơi này hay là vào thành đi xem một chút vào thành a tần thanh đường đứng ngoài cửa thành rất là nghiêm túc sửa sang quần áo trên người đem lên bên cạnh nếp gấp nhất lên trực cẩn thận tỉ mỉ đem nâng lên vài tia đầu tóc ép chặt lúc này mới ngựa đầu giò xét cái này thấp lùn t h à n h quách lần này bông xuống triều đình rất nhiều việc vặt vánh chính là vì tới đây đưa trần văn chi đoạn đường cuối cùng lao g a lần này nghỉ ngơi thời gian quá dài chút trong triều đình thế cục có thể hay không biến động quá lớn gọi là nhâm chi tùy tùng lo lắng nói hơn mười ngày bên dưới tiền điện đấu t i ể u thơ t r o n g trường còn không có chuyển về cản cảnh thời điểm liền có một phong mật tín chuyển về thượng kinh một cái tên là tuân lúc d ĩ n h xuyên danh sĩ đem vào thượng thư lỡ phía dưới còn có điện hạ ký tên nhìn thật k h chữ viết đều là điện hạ thân bút nói đến cái này còn là lần đầu tiên điện hạ trịnh trọng như vậy chuyện lạ hồi âm bởi vậy có thể thấy được người này ở điện hạ trong lòng vị trí biến động, Sao là biến động? ba lão phu tại ở trong kinh thành ổn định triều đình theo bệ hạ đăng cơ đến triều đình thế cục bây giờ đại thể đã ổn định lại căn phòng này đại khái hệ thống đã dựng tốt rồi bây giờ điện hạ hướng một chút vị trí mua thêm một chút vật chẳng phải là lẽ t h ư ờ n g t ầ n thanh đường cất bước lại dài trên đường nói khẽ bên cạnh tùy tùng cùng ở bên cạnh mình đã tầm mười năm công phu lần trước tướng phủ bên ngoài lần kia bước ra ngăn tại trước người mình một cái cực kỳ nhỏ cử động lại làm cho mình lần nữa dâng lên chỉ điểm ý tứ cho nên rất nhiều sự t ì n h đều nguyện ý giảng giải một phen nếu là có ý con đường làm quan mình cũng không keo kiệt đề điểm một phen nhâm chi trên t r i ệ u đ ỉ n h vị trí một cái củ cải một cái hố tận dụng nghĩa là mỗi người đều có một vị trí của mình không ai nhằn rỗi có người bên trên dù sao cũng phải có người lui bây giờ lao phu thể cốt không được còn con này tám chín trăm dặm quan đạo đều cũng chịu không nổi tinh lực đều là kém xa trước đây có một số việc mặc kệ điện hạ có hay không ý tứ này cầm trong tay sự tỉnh phân mà ra một chút đem quyền lực trong tay thảm mà ra một chút đều là c ứ tốt lần này nam chính thắng điện hạ về kinh nghĩ đến nguyên bản lập thành điều lệ cũng nên tiếp tục nữa lao phu còn phải cuối cùng cho điện hạ trải một tầm đường trải đường kết thúc đường nếu là lao phu còn có thể sống được thuận dịp x i n từ về nhà di dưỡng thiên nhiên đùa con cháu đều là cớ tốt trải đường lao ra đường gì nhâm chi kinh ngạt nói bây giờ nam trinh đại thắng về kinh hẳn là khắp trốn mừng vui sự tình cảnh nội chuyện đương nhiên cũng đến nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm mình cũng không minh bạch còn có cái gì đáng giá đại động can qua như vậy sự tình một đầu thông tin ê đại đạo tần thanh đường dừng một chút tiếp tục nói một đầu có thể nhất cử diệt trừ vương triều tích bệnh tại vạn thế h ư u ích đường xây con đường này sẽ chết rất nhiều người có thể nghĩ tới là đáng giá lao ra cái kia nhâm chi trần chờ nói nghe được người chết đột nhiên lo lắng lên lương châu thiết kỵ vào kinh thành trước đó lao phu đã từng nghĩ tới cũng có thể nghĩ kỹ lại chỉ cảm thấy trong lòng rốn sợ thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh trên đường bùi gai vô số sông núi trong ngọn núi dốc đứng vô cùng nhưng hôm nay có điện hạ vượt mọi trông gai nghĩ đến là vấn đề không lớn nếu là thành chính là thiên hạ dân chúng phúc lợi cũng có thể lao ra n g ạ i không ngại có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm nếu là không thành một đầu mạng già thử xem cũng không thua thiệt quan có thế công lại có quan tộc nếu là đại càn vẫn như c ũ n h ư thế nghĩ đến cũng sẽ bộ tiền triệu theo gót tần thanh đường bật cười lớn môn thiệt thế gia tích bệnh đã lâu bây giờ chính vào khai quốc điện hạ lại mang theo quân tiên phong thắng mà về chính là gạt bỏ môn phiệt cơ hội tốt nhất như điện hạ rất sớm trước đó nói không phá thì không xây được phá rồi lại l ợ p về phần mới một đời khai quốc công thần có thể hay không trở thành đám tiếp theo môn phiệt thế gia tần thanh đường đã từng suy nghĩ thật lâu nhưng làm thiếu niên kia lang nói ra hắn suy nghĩ trong lòng thời điểm bừng tỉnh đại nộ kinh động như gặp thiên nhân y theo mấy cái này biện pháp số quản chạy xuống dòng dòng thiên hạ này chưa hẳn không thể nhìn thấy đại thành ngày đó lao ra cao cả nhâm chi lao lao mũi cao giọng nói lần này thuận tiện tiếp n ờ i tính toán thời gian điện hạ cũng nên đến hồi thượng kinh cùng đại quân cùng một chỗ đi chậm rãi chút còn có cái tầm mười ngày công phu trên đường thuận tiện cùng điện hạ đem chương trình cụ thể đã định một lần lui về phía sau lão phu bộ xương già này còn phải dùng sức lòng lẹt thừa dịp tan ra thành từng mảnh trước đem con đường này trải đến bằng t h ẳ n g sau hậu nhân đi không như vậy c ấ n chân thần thanh đường mở rộng ra tay cánh tay khẽ cười nói trên đường dài lưu thủy tịch mặt còn không có đình chỉ nhà quyền quý bên ngoài còn có nối liền không dứt khách k hứa chạy đến chú rể trên mặt đã comment say cũng có thể hiến hội ở giữa trưởng bối nhiều chút thực sự thoát thân không ra còn phải liên tiếp mời rượu dư quan g của khoe mắt rơi xuống lão đạo sĩ trên người nhìn qua cái kia tiên phong đạo cốt đạo trưởng đã uống uống một mình trong bất chi bất giác chỉnh cái bình rượu ngon thuận dịp không xuống dưới cũng có thể định thần nhìn lại cùng ban đầu một dạng cũng là hơi say rượu say mà không ngã tựa hô một chén cùng một v ò rượu đều cũng không có gì khác nhau đạo trưởng tiểu lực giỏi cái kia chú rể cuối cùng thực sự tiểu lực không biết dứt khoát ngồi xuống lão đạo sĩ một bên giơ ngón tay cái lên a đi ra một ngụm tiểu khí lớn tiếng tán dương một cái tay cầy vai sắt cánh đến lao đạo sĩ trên vai một cái tay khắc cực kỳ tự nhiên khoác lên lao đạo sĩ uống sạch vỏ rượu không bên trên đêm động p h ò n g hoa trúc nếu là uống đến quá nhiều thuận dịp không thú vị rất nhiều tân lang cũng là người thành thật nâng chén khách khứa vừa mới nâng chén thuận dịp nhìn thấy lao đạo sĩ một bên khò khò ngủ say chú rể nhìn qua tay phải vô v ỏ rượu không âm thầm tắt lưới cũng không dám quên nữa lao đạo sĩ cười cười cũng không nhiều lời chỉ là nhìn xem nơi đây tình cảnh không rõ nhớ tới ngày sau nhà mình tiểu tổ tông lập gia đình trặc diện luôn cảm thấy mình môi vài chục năm như nước trong veo rau cải trắng muốn bị heo ủi cảm gi mặc dù bất luận là thân phận hay là túi da người kia cũng là trên đời này đứng đầu nhất một loại kia thậm chí việc này bắt tự đều còn có, có hay không c o n lên sao có thể nghĩ cũng sao không thoải mái bởi vì ngày đó kiểu gì cũng sẽ đến có lẽ đây cũng là đời sau lão phụ thân tâm tính vỗ vào miệng d â y gian c h ớ n vỡ lui về phía sau không có người truy tại cái mông đằng sau m ộ t bên mở miệng một tiếng lao tổ tông lui về phía sau không có người hàng ngày la hét ngư nhi muốn ăn băng đường hồ lô lui về phía sau không có người lão đạo sĩ thấp giọng lẩm bẩm trong ngôn ngữ luôn có một cố vây không ra hoàng khí lại hoặc là gây bông n ử a đầu lại là một n g ụ n rượu ngon chút xuống nhìn qua bên trái một bên nhìn thẳng vào cái kia động phòng ngẩn người tiểu tổ tông chẳng biết tại sao ngày thường xưa nay không gợn sóng c ở i nhìn mây c u ố n mây bay mình bây giờ cũng biến thành tâm tình y ê u tư lên chỉ muốn cô đơn phải say một cuộc lao đạo sĩ đột n g ộ t có nhớ tới nhà gái trong nhà người đàn ông trung niên kia lẩm bẩm một câu bao c ắ t hơi lớn bây giờ mới hiểu được gió này c ắ t là thật hơi lớn có chút mê con mắt t i ệ m quan tài ngoài cửa ngụy minh phụ ngửa đầu nhìn thoáng qua sát trời lôi kéo xe ba gác tốn sức hướng ngoài cửa thành đi đến chuyến này ra khỏi thành sau trở về trần ra mộ tổ hai mươi mấy dặm giờ phút này giờ mùi mặn nếu là tay không tự nhiên dễ dàng. nhưng nếu là tăng thêm ngụm này có t à i dựa vào thể lực của mình vừa đi vừa nghỉ sợ là trước khi trời tối sợ là đ ổ i không tới bất quá có thể sớm đi đều là cực tốt dù sao mùa yên mà đẹp trên đời này bách tính đối mùa yên mà đẹp l ạ dụng về c ộ i tám chữ này vốn là có sâu đẫm chấp h nhiệm khăng khăng hẹo lánh xa thành phố những địa phương rất là như thế là một nghĩa địa đánh bể đầu chảy máu số lượng cũng không ít mà tại hoạn quan mà nói chết rồi có thể vùi sâu vào mộ tổ chính là thiên đại chuyện may mắn thậm chí có thể nói là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh sự tình suy bụng ta ra bụng người bây giờ đem trần văn chi an an ổn, ổn đưa vào trần ra mộ tổ đã thành ngụy minh phụ tâm、Bệnh. xe ba gác. Kẹt kẹt kẹt. gác không có lắc lư cũng có thể bánh xe gỗ lại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang ngụy minh phụ nhìn qua nhà quyền quý bên ngoài xếp thành một hàng lưu thủy yến tịch lại nhìn mình sau lưng lôi kéo quan tài bây giờ phía trên tre kín một khối trưởng quỹ đưa vải trắng trên đường dài đỏ thấp một mảnh một lần này bôi màu trắng giống như kéo quan tài người đồng dạng cùng nơi đây không hợp nhau kẹt kẹt kẹt. ngụy minh phụ chỉ là yên lặng đem xe ba gác hướng đường phố một bên khác lôi kéo cái gọi là chuyện vui b u ồ n bình thường mà nói là hôn sự đ ư ờ n g cho việc tăng lễ nhưng bây giờ nhưng cũng không cần thiết quấy người khác hào hứng túi đầu yên lặng lôi kéo xe ngựa gặp dừng một chút nhìn xem bên trong náo n h i ệ t trắng cảnh đắng chát cười cười bất quá bình thường nhà quyền quý kết hôn chính là như thế bộ dáng cũng có thể trần công bỏ mình thật là như thế thanh lãnh giá t h ở phi phò màu tránh ra một tiên y nộ mã quan lại đệ tử chính điều khiển ngựa theo sau phố mà đến phố dài chỗ rẽ tới bất quá mấy trượng khoảng cách cái kia quan lại đệ tử vừa mới chỗ rẽ nhìn qua nằm ngang ở trên đường dài xe ba gác tâm thần đại l o ạ n cuốn ũ bít k é o căng đây cũng không phải sợ đụng người kia mà là đụng vào mình cũng không chịu nổi ẩm nhưng vẫn là đụng vào thanh nhỏ cũng không rộng rộng d ã i phố dài một cỗ xe ba gác nằm ngang ở trung gian ngăn trở một phần ba mặt đường đụng vào tựa hồ cũng tại dự kiến bên trong mẹ nó ngươi không có mắt ta cái kia quan lại đệ tử vỗ ngông một cái bên trên c h o đuổi từ dưới đất bỏ dậy đến hùng hùng hồ hồ nói ngựa té ngã trên đất cũng may mặt đường không có sắc bén đồ vật mình và ngựa đều không có thụ thường chỉ là bàn tay cùng đầu gối nát phá một chút ra ăn rượu mừng cũng có thể gặp phải sự tình này nhi Xì.、Sì. Mũ n ộ i nó xúi quậy cái k i a người mặc cầm y quan lại đệ tử nhìn qua v ả i trắng phía dưới hình dáng cũng đoán được bên trong chứa đồ gì phun ra hai ngụm cục đờm đến cái k i a té ngã trên đất thấy không rõ bộ dáng dã nhân trên người h o à n g quan đệ tử ngày thường tại tiểu thành bên trong ngang ngược càn g dỡ quen cũng không cảm thấy có rất khó ổn chỉ cần không phải vô duyên vô cơ hại người tính mệnh ỉ vào làm huyện thái gia lao cha ở nơi này trời cao hoàng đế địa phương xa chính là giống như con n g a giống như đi ngang cái kia quan lại đệ tử trấn an được ngựa bị hoảng sợ sau thuận dịp dự định rời đi ngụy minh phụ chỉ là túi đầu không nói cục đầm không có rơi xuống trên mặt mà là theo cái kia một tốn tốn khô h é o tóc kéo xuống đường dẫn ra một đầu thật dài sợi tơ phía trước nhất treo một đống cực kỳ chán ghét với v ậ t không có tranh luận cũng không có kêu khóc thậm chí không có đưa tay đi lau chỉ là gắng gượng một hơi dãy r ủ i lấy đứng dậy hướng một bên xe ba gác nhìn tới xốc lên vài trắng quan tài cũng không lo ngại thậm chí lớp sơn đều không có rơi xuống một khối chỉ là ngựa đụng vào xe ba gác để bên cạnh vốn liền cũ nát mấy khối tầm ván gô đã nứ nhìn thấy quan tài bình yên vô sự sau đột nhiên thở dài một hơi giang giác một t i ế n g cực kỳ tiếng vang nhỏ xíu chuyên r a giang giác giang giác cụ nát xe ba gác kinh lịch thời gian dài gió táp mưa xa cũng sớm đã đến tán giá giáp danh bây giờ cái kia mấy đạo vết dạn liền trở thành sau cùng dây d ẫ t nổ đuổi nặng nề g h quan tài áp sập bên cạnh tấm v á n gỗ toàn bộ nghiêng ngã xuống đất lộ ra trong quan tài thụ văn mới vừa đi ra mấy bước quan lại đệ tử nhìn qua ngã xuống đất quan tài theo bản năng dùng mình một cái trong quan tài bên trong thi thể cũng cùng nhau lật nghiêng mà ra mặt hướng tảng đá xanh nhưng rất nhanh thuận dịp rời không ra con người một k h ỏ a màu xanh biết dạ minh châu lăn xuống mà ra có lẽ là thiên ý t r e o người à đoạn đường này đi tới phiền phức liền không có ít qua nhìn xem cái kia hoạn quan đệ tử trong mắt thần sắc tham lam sống ở trong cung ngụy minh phụ như thế nào không biết hắn đánh chính là t â m tư gì động tác khinh nhu đem trần văn chi thi thể ôm nắp lên vải trắng tiếp đó dùng hết toàn lực đem nắp quan tài khép lại đ ố i cái kia dạ minh châu nhìn cũng không nhìn dù sao chậm nhất bất quá ngày mai thuận dịp t r ô n cần gì phải phức tạp chờ chút bây giờ ngược lại là duyên phận đụng phải cái thổ phú tử mau tới người bắt trộm cái kia hoạn quan đệ tử nhìn qua trong tay dạ minh châu lại nh đ á y mắt có mặc danh thần sắc lưu t r u y ề n hướng về phía nhà quyền quý một bên kia thuận d ị p căng r ộ n g cao giọng quát cái này dạ minh châu có giá trị không nhỏ mặc dù tiểu chút có thể dựa theo bây giờ thế giới làm sao cũng phải có cái ngàn tám trăm lạ n g mặt dòng tại nhìn về phía người kia chán nản bộ dáng đành phải nói thầm một tiếng hoài bích có tội mặc kệ là thật là giả, bây giờ đều phải là thật vào nha môn thứ này hay là về mình như quả nhiên là thổ phu t ử không chừng còn có thể nhiều t r a hỏi ra những vật khác nhà quyền quý bên ngoài ngồi uống rượu vốn là có không ít là trong nha môn người nghe quen thuộc giọng nói rất ngắn công phu thuận d i p phần phật vây quanh một đám người Trước một 195, người n vàng, thổ phu tử. Mũ nội nó, cái này đất cái đạo, đào mộ đều thổ tử, thế gì phu h quỷ mũ mộ cái cái vậy gan lớn quang nhập gan quang g lớn minh thành. n ư mặc m à u đen áo bộ khoái thấy rõ cái kia tươi mới quan hoạn đệ tử về sau rất nhanh thuận dịp phản ứng lại n h ư ớ n g mày sắc mặt tâm t r ầ m chỉ ngụy minh phụ hùng hùng hồ hồ nói tay đã chỉ đến chót mũi n h ư không phải là không có và táo nghĩ đến một cái thuận dịp bắt đi lên còn sót lại mấy cái bộ khoái đều là ẩn ẩn hiện lên vây kín chi thế đem ngụy minh phụ vây vào giữa bất quá một bên còn chúng vây xem hơi quá nhiều trong đó không thiếu xung quanh các nơi một chút tham gia tiệc cưới nhà cử quý trong lúc nhất thời cũng là không tốt trực tiếp vào tay thổ phu tử khán người này bộ dáng sợ là lên giường đều cũng tốn sức nói là xuống đất đảo hang và mộ hơi bị quá mức làm người khác khó chịu c h ú t ta tinh tế thấy rõ n ị minh vụ bộ dáng về sau trong đám người có người thuận miệng t r e o k ẹ o nói dẫn tới đám người cười vang bất quá nói đến đều là đảo mộ việc này kế xưa nay cũng có ngược lại không đến nỗi cái gì tầm long ngàn vạn khán t r ê n núi nhất trọng quấn là nhất trọng đóng đóng cửa nếu có ngàn trượng hóa nhất định có vương hầu ở nơi đây tới như vậy mơ hồ Cũng trong đó còn có một chút là cơ bản chính là thân thủ vẹn vẹn chui qua cái tia nhỏ hẹp trộm thuận dịp không phải một kiện đơn giản sự tình hung chi cổ mộ hung hiểm mỗi khi gặp luật thế trộm mộ hung hăng năng ngược cho nên đủ loại phòng trộm mộ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp người bình thường đi những tia đại mộ có thể còn sống mà ra cũng là chuyện may mắn nói thế nào đọc bảo đa mộ cũng không phải người bình thường có thể làm công việc không nói cái khác vẹn vẹn đánh cái k i a trộm động liền muốn phí không ít công phu đối dũng khí thân thủ đều cũng có yêu cầu tương đối ba lão phu q u a n người này bước chân phù phiếm gây như quét tuổi nói là thổ phu tử đến càng giống là dân chạy nạn trong đó phải chăng có chút hiểu lầm một thân mặc trường bảo văn sĩ trung niên mượn t i ể u tình muốn bênh vực lẽ phải một phen nói đến mình cũng không phải cái này mạt lăng huyền người tự nhiên cũng không biết trước mắt cái này quan họa đệ tử là hạng gì bên người cho dù hiểu được cũng không ảnh hưởng toàn cục dù sao không quản được trên đầu mình bách tính vây xem càng tụ càng nhiều đều là hô theo nguyên bản khán cái này ngang ngược cản r ỡ lý công tử liền đã rất không thoải mái bây giờ có người dẫn đầu giữa sân cảm xúc cũng bị mang lên lý công tử t h ô i say rượu bộ đầu xâm nhập đám người về sau thấy do đứng một bên quan hoạn đệ tử chắc tay lý công tử nói người này là thổ phu tử nhưng có bằng chứng nhìn xem cái kia quan hoạn đệ tử không lo ngại gì bộ dáng thuận dịp hiệu được việc này đã có mấy phần tự tin nếu làm u ố n sau lưng xử lý xong toàn bộ có thể tự mình phái người không cần như theo nào cho nên dứt khoát theo đối phương ý tứ bằng chứng đây cũng là bằng chứng Một khỏa bồ câu chứng lý nghi bố chỉ â u xuất h ăn mặc vải toàn thân mùi thúi ngụy minh phụ cười nói trận bên trong nguyên bản bên vực lẽ phải văn sĩ thấy thế đều là trầm mặc xuống kỳ thực không giải thích được hạt t h â u này xuất từ nơi nào dù sao như thế bảo vật kỳ thực không phải người bình thường có thể có được chính là đ à o mộ cũng không phải là người tầm thường nhà mộ tổ trong đó liên quan quá lớn mình cũng không n g u y ệ n ý nhiều lời giá trị năng lượng tầm thường nhân ra cả một đời cũng hoa không xong này một n g à n hai xin hỏi người này vật này sao là húng chi hết lần này tới lần khác là từ trong quan tài rơi ra bản công tử bất tài mặc dù phân rõ không ra vật này đến từ nơi nào chỉ có thể nghĩ đến đ à o mộ vừa ra lại hoặc là cải trang giang dương đại đạo vào trong thành cùng cái kia tiệm quan tài trưởng quỹ cấu kết thủ tiêu tăng vật lý nghi bố hướng phía trước phóng ra một bước vô luận là loại kia nghĩ đến đều cũng không phải là cái gì tốt công việc nếu là muốn rốt cuộc là loại kia như vậy cũng tốt xử lý đưa vào nha môn nhất thẩm liền biết lý nghi bố ở trong sân di chuyển bước chân trong bất chi bất giác lại xích lại gần chút không người nhẹ nhàng vô vô nắp quan tài cười nhẹ nhàng mở miệng nói lúc lý nghi bố bàn tay đập vào trên nắp quan tài lúc ngụy minh phụ ánh mắt theo chết lạng sinh ra mấy phần nhắn sắc lúc ngẩm đầu trong ánh mắt ác độc xuyên thấu qua khô héo sợi tóc đỏ thám con ngươi nhìn chòng chọc vào cái kia đập tại trên nắp quan tài tay móc móc lỗ thai sau đó thổi thổi yêu ngọn cái một bộ rất là coi thường bộ dáng chờ chút trên mái hiên một người mặc áo đen lương châu gián điệp thấy thế hướng phía trước cất bước đang muốn tiến đến giải vây thuận dịp n g h e được sau lưng đồng liêu tận lực đệ thấp tiếng vang chuyển đến đợi chút nữa đi nha môn x á c h người miễn cho phức tạp sau lưng bạn đồng sự mở miệng nói lần này nhiệm vụ là điện hạ giao xuống yêu cầu liền đem người đưa về mặt lăng chỉ cần không có sự sống lo thuận dịp không nên can thiệp quá nhiều bây giờ liên lụy đến quan phục điệp báo ty nhân viên nếu là nhúng tay gây nên rất nhiều không tất yếu phiến p h ư c c h ú n g chi điệp báo ti tổ chức trong thời gian ngắn cũng thời không điệp ti gian báo trong tổ ngắn n g u y ệ n ý b minh lộ tại g trong phụ cần c ghi h é liếm ạ sau đó báo c liếm, liếm môi khô khốc nhìn qua bốn phía ép tới gần b ộ khoái cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cỗ kia quan tài khàn khàn lên tiếng đã không có thái d á m nguyên bản the t h ế v ị được tiếng nói ngược lại mang theo vài phần người sắp chết dáng vẻ dàn mua cùng khô khốc cái gì trong cung vật lý nghi bố che mũi xích lại gần một chút nói đến một người thượng kinh rời cái này bao xa biết không trong cung vật chẳng lẽ đ à c mộ đ à c mộ đem đầu góc ngược lại n ố c hay là trong đầu vào thổ lý nghi bố nhìn qua ngụy minh phụ cái k i a chán nản bộ dáng cười ngã nghiêng ngã ngửa động thủ bộ đầu đều là cảm thấy hào hào bực cười phất tay mấy vị bộ k h o i tay đã quá răng nắp quan tài bên bờ ngụy minh phụ không có mở miệng bốn phía rêu cợt tiếng với mình mà nói chuyến này một n g à n ba trăm dặm xuống tới đã nghe quen hoàng quan tại vương triều hủy diệt về sau lại từ đâu tới mặt m ũ i a nhẹ a một tiếng tay điên lặng khoác lên bên h ồ n g đột nhiên kéo một cái ba nguyên bản gửi tại bên h ồ n g vải bị giật xuống giữa sân cây kim rơi cũng nghe tiếng lý nghi bố tiếng chê cười đều là im bặt mà dừng chỉ ngón tay ngừng lại ở giữa không trung thân thể khô gầy trần trụi bại lộ tại đám người trong mắt không có một tia che chắn chẳng biết lúc nào n ử a đầu ở giữa có chọc lệ chạy xuống quả nhiên là h o à quan g i a sân có người thì thào lên tiếng cái này lúc trước đưa lên gà quay gã sai v ậ t đều là hết sức kinh ngạc người này đúng là t h á i giám cũng có thể càng làm cho người ta kinh ngạc chính là người này mới vừa rồi rõ ràng bụng đói kêu vang vẫn như cũng là không ăn đồ bột h í có thể thấy được vẫn có c t khí nhưng hôm nay lại vì một cái quan tài làm ra bị nhục như thế sự tỉnh ngụy công công giá n mua trầm ổ n giọng nói theo phía ngoài đoàn người vang lên người mặc thường phục tần thanh đường nhìn qua quan tài bên cạnh toàn thân trần chùi ngụy minh phụ giật mình người này mình là nhận biết nguyên bản trong cung một bình thường giá mua hoàng quan tân hoàng kế vị thời điểm được n ư ỡ n mộ mang đến phía bắc mấy đạo thánh chỉ trong đó có một đạo chính là người này đưa đi lúc lương châu đưa tin tức chuyển đến thời điểm đều là n g o ạ i ý muốn tại đúng là người này c a n nguyện hơn một n g à ì n dặm đưa trần văn chi thi thể hồi hương thần công rồi rùi mắt thấy rõ người tới về sau ngụy minh phụ toàn bộ thân thể run dậy không ngừng cuối cùng đúng là trực tiếp quỳ mọc xuống đất trên đường đã từng nghe thấy tần thanh đường vào chiều làm quan tin tức cũng có thể bất luận người đợi như thế nào chỉ trích mình là hiểu được t ầ n công làm người đứng lên đi trên người á o ngoài cởi xuống nhẹ nhàng khoác lên ngụy minh phụ trên thân cái này trong quan tài nằm là trấn công ân ngụy minh phụ gật đầu một cái bên cạnh bộ k h o i nhìn xem cái này khí độ bất phàm lão giả giật mình trong lúc nhất thời không dám ngăn cản đông đông đông đông, đông. tảng đá xanh run nhẹ lấy nơi xa có thiết kỵ đạp đất tiếng vang chuyển đến đám người trở lại nhìn tới mấy trăm hồng ý hắc giáp lưng beo vỏ thêu hắc kim mãng hình xăm thiết kỵ chạy nhanh đến bách tính vây xem cũng là kinh ngạc nhìn còn sót lại những cái kia bộ khoái cũng là kinh ngạc miệng mở rộng cũng không hiểu biết lương châu thiết kỵ vào thành vì sao cũng có thể n g ư gần vẫn là không có mảy may đình chỉ ý tứ bách tính vây xem cùng những cái kia nha dịch bộ k h o i cũng là hốt hoảng thối lui đến hai bên đường phố giữa sân chỉ còn lại có một m ụ n ngã xuống đất quan tài cùng tần thanh đường một nhóm ba người thờ ph người mặc h ắ c kim áo mãng bảo thiếu niên lang nắm chắc dây c ư ờ n g tung người xuống ngựa tấn công t ư nhàn thấy rõ tần thanh đường sau chắp tay thi lễ cuối cùng ánh mắt đảo qua c ố quan tài kia dừng lại đến ngụy minh phụ trên người từng có lúc vẫn là cái kia tiểu hoàng đế bên cạnh hồng nhân một thân đỏ t h â m áo mãng bảo chính là nhìn nam thành chiến bại thời điểm cũng còn mang theo một c ố khí lễ nhưng hôm nay đúng là bộ dáng như thế mặt lang huyện lệnh ở đâu thiếu niên lang thu hồi ánh mắt trong lòng đã hiểu ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói lý nghi bố thấy rõ một thân hắc kim á u mãng bảo sâu đã sợ đến sụi lơ trên mặt đất bốn phía bộ k h ó i nha dịch đều là nơm nớp lo sợ quỳ dạp xuống bên đường mấy trăm lương châu thiết kỵ đã triệt để đem con phố dài này phong tỏa ai cũng biết sợ là chọc tới thiên đại sự tình hạ quan lý minh văn bài kiến điện hạ v ố n đến say các huyện lệnh bị người xô đẩy đi đến trên đường dài thời điểm nguyên bản rất là bất mãn khi thấy rõ cái kia lông mi lạnh leo thiếu niên lang thời điểm đúng là dọa đến sụi lơ trên mặt đất giữa h á n ẩn ẩn có tanh tuệ vị t r u y ề n ra khi thấy rõ một bên cái k i a sủi lơ trên mặt đất lý nghi bố tránh né ánh mắt thời điểm liền biết rõ lại là hôn tiểu tử này kéo chính mình xuống nước bất quá lần này quá thâm trầm chút dễ dàng chết v ố i người người này cùng lý đại nhân quan hệ ra sao từ nhàn chỉ trên mặt đất tươi mới công tử ca mở miệng nói hạ quan khuyên tử lý minh văn cắn răng mở miệng nói nam dương tam quận bây giờ còn thiếu người nuôi thả ngựa nếu là lý đại nhân không chê thuận dịp cùng ái tử xuôi nam nuôi thả ngựa đi thôi cũng coi là thay triều đình tận một phần sức n ọ n thiếu niên lang hai đầu lông mày không có quá nhiều ác độc chỉ là un dung tiếp tục mở miệng nói lại để cho người điều tra thêm cái này huyện nha từ trên xuống dưới sạch sẽ hay không nếu là sạch sẽ thì cũng tôi h đi nếu là không sạch sẽ liền theo đại cản luật định a nhiều chút đầu người rơi xuống đất triều đình cũng tiết kiệm tiếp theo chút lương thực điện h ạ tham ạ n g lúc lạnh như băng lạnh đao gác tại trên cổ thời điểm lý minh văn t r ê n h trắng đã triệt để t ắ n đi hoảng sợ kêu to thậm chí từ đầu đến cuối đều cũng không biết được mình là chỗ nào đắc tội trước mắt vị này quý không thể thành người mà cái kia nguyên bản tươi mới công tử ca giờ phút này mặt đã ngốc trệ thất thần bị sĩ binh xô đẩy rời đi nhà quyền quý bên ngoài những cái kia khách hứa thấy rõ r à n g diện sau đều là im miệng không nói phố dài vây quanh l b i nói nói, một, một tháng trước h tính đó hay là khánh dân nhưng hôm nay đại cục đã định đã là càng dân lúc dân chúng sẽ không đi để ý quá nhiều là ai lúc hoàng đế chỉ biết được cái kia họ từ người cái mông ngồi lên vị trí kia sau mình cái eo cũng có thể dẫn đến càng thẳng một chút nói chuyện cũng càng có niềm tin một chút từ đó cũng không cần lo lắng thê tử nhi nữa bị quân giặc khi dễ điện điện điện hạ nhà quên quý ngoài cửa vừa mới đứng dậy lão giả nhìn qua càng đi càng gần thiếu n i ê n lang chẳng qua là cảm thấy cảm xúc chập trùng vốn chỉ là xử lý cái tệ cưới lại đúng lúc bắt gặp nhân vật như vậy hàm răng hơi có chút run lên trong đình viện lão đạo sĩ đã uống đến cô đơn say mèm chính c ụ c xuống bàn nằm ngáy ho, ho một bên ngư đảo yêu đều là hiếm thấy bồi tiếp nhà mình lão tổ tông uống xong mây chén giờ phút này cái cái này ngốc cô nàng thật sự chờ hơn nửa tháng thiếu niên lang nhẹ nhàng luốt v ố t thiếu nữ đầu tóc k ở i xuống trên người hắc kim áo mãng b à o đắp lên ngư đào yêu trên thân lao trượng tối nay cô nương này liền ở đây ở càm giảm thiếu niên lang trở lại hướng về phía lao giả kia chắp tay nói điện h ạ đa lễ thiếu niên lang đứng dậy thời điểm sửa lại theo ngư đào yêu bên mặt phương hướng nhìn lại rơi xuống cái kia che kín hoa chúc động phòng bên trong xuyên thấu qua cửa sổ có rèm có thể mơ hồ trông thấy một người mặc đỏ thâm áo cưới che kín khăn đội đầu của cô dâu cô nương cô nàng này thiếu niên lang lúc xoay người che kín áo mãng bảo cô nương bàn điện cũng cùng nhau đưa trần công một chuyến a đứng ở cửa từ nhàn nhìn qua cái kia đã sụp đổ xe ba gác nhữ mày mở miệng nói một bên lão giả ngược lại là người thông minh rất nhanh thuận dịp dành ra nhà mình xe ngựa điện hạ xin h ỏ i trong quan mục nằm là người phương nào đứng thật lâu lão giả hay là nhịn không được trong lòng nghi ngờ mở miệng nói hắn họ trần thiếu niên lang nhìn qua ngụm tia đen nhánh quan tài nói khẽ nhìn qua t r ầ m t r ầ m lái ra phố dài xe ngựa nhà quyền quý bên ngoài nguyên bản răng đèn kết hoa bộ dáng đã thay đổi tất cả vải đỏ đều cũng yên lặng thu đến trong phủ lão giả tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong tự mình ở ngoài cửa phủ lên hai cái trắng bên trên sông thôn trần r a mộ tổ dốc rách chảy nước tham t h ẳ m mộ phần áo ánh cuối cùng một nắm đất vàng phụ xuống ngụy minh phụ đem trong tay mấy sấp giấy vàng đưa ra về sau thuật dịp t i ê n lặng hướng nơi xa đi đến bất chôn ở nơi đây thiếu niên lang nhìn qua đầy người từ khí ngụy minh phụ đột ngột mở miệng nói không được ta chính là hoạt quan có tư cách gì chết rồi an nghị tại trần công một bên lúc mộ phần mấy cân giấy vàng tiền đốt xong về sau thiếu niên lang c h ậ m chậm đứng dậy thời điểm lại phát hiện ngụy minh phụ chạy tới vài chục trượng bên ngoài yên lặng bắt đầu đào đất hồi hương thời điểm cái tia bướng mình bất quá phá xe ba gác cũng bị thời gian không bao lâu nguyên bản một hố cạn đã bị nối rộng rất nhiều ngụy minh phụ bọc lấy một tầng vải trắng thuận dịp nằm ở cụ nát t ấ m ván gỗ dựng thành giản dị trong con mục làm phiên điện hạ đắp lên một nắm đất vàng ngụy minh phụ bọc lấy trên người vải trắng ngựa đầu nhìn thoáng qua nơi xa trần công phần mộ sau yên ổn nằm xuống cảnh hoàng tàn khắp nơi thân thể mở rộng ra đến con mắt khép lại trước đó khàn khàn giọng nói chuyển đến ra c h ư n g một trăm chín mươi sáu khoa cử mới bắt đầu、Chết. thiếu niên lang hướng phía trước bước mấy bức túi người xoay người giữa ngón tay không có ấm áp hơi thở chuyển đến vải trắng phía dưới th nhìn thật kỹ khuôn mặt không có không c ă m l ò n g cũng không có oán hận chỉ là một loại ung dung tiêu tan t r ô n a ánh trăng lạnh leo phía dưới thiếu niên lang thân thể có chút đơn bạc nhìn qua nằm ở hố cạn bên trong thi thể nói khẽ chết rồi cũng tốt dù sao thế đạo này kỳ thực không thích hợp tâm tính thuần lương người có thể cũng chỉ có ta như vậy tâm tính lương bạc người có thể sống được rất nhiều thiếu niên lang nhìn qua hai tòa cách xa nhau rất xa mộ phần hình nói khẽ hôm sau giờ mao sơ ngư đào yêu ung dung tỉnh lại vừa mới dối lương một cái nhưng rất nhanh thuận dịp phát hiện chỗ không đúng rủi rủi con mắt nhìn qua bốn phía đỏ thấm vải bố cùng đủ loại hỉ khách vật kiện khi thấy rõ trên vách tường dán mấy cái hỉ tự thời điểm có phần hơi kinh ngạc đây là động phòng suy nghĩ lưu chuyển tựa hầu nghĩ tới điều gì nhẹ dọn g lầm bầm khi tay chỉ dựng phía dưới cảm thụ cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm thời điểm theo bản năng gãi gãi định thần nhìn lại cái kia nanh b u ố t bén nhọn dao mãng vừa lúc bị nắm trong tay một kiện hắc kim á u mãng bảo chính khoác lên chăn nệm phía trên kinh ngạc che miệng mình tối hôm qua uống say sau thuận dịp nằm ở trên bàn kỳ thực nhớ không rõ đằng sau sự tình cũng có thể cái này hắc kim áo mãi k i n h n u đem áo mãng b à o và tháo vị trí áp vào trong mũi ngoại trừ xà phòng giặt và hồ quần áo qua mùi thơm ngát bên ngoài còn có nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lá nghe mùi vị quen thuộc ngư đào yêu khuôn mặt nhanh chóng nhiễm lên một lớp đỏ trắng đem khoác lên trên đệm chăn áo mãng b à o xếp sửa lại về sau quan sát tỉ mỉ lấy trong phòng còn có nhất định lư hương có đàn hương chậm dai thiêu đốt lấy ngoài cửa sổ còn có hai nữ tử sinh đẹp thân ảnh đẩy cửa ra lúc đã sớm chờ ở ngoài cửa hai người thị nữ bưng nước nóng cùng khăn mặt đi vào trong tay còn cầm có một bộ mới t o a n váy dài thừa dịp tắm sơ công phu mở miệng giải thích. đêm qua cô nương u ố n g say lão gia thuận dịp để cho chúng ta hầu hạ cô nương tiến vào căn phòng này lão gia nói cô nương là quý khách quý p h ụ cũng liền như vậy một gian phòng ốc thu c h ỉ n h m i ễ n cưỡng có thể đủ nhìn nổi đi vì không chậm trễ quý khách cho nên liền a n bài cô nương đi vào ở cũng có thể đây là phòng cưới a ngư lào yêu rất là khó chịu loại này bị người phục vụ cảm giác có phần có chút bất an ngồi ở trang điểm trước gương lão gia đêm qua để cho người ta thay thiếu gia cùng thiếu mãi mãi đằng một gian trong đêm bố trí đến không có chậm trễ đêm động phòng hoa trúc cô nương yên tâm đi tuổi con nhỏ chút thị nữ đang dùng cây lược gỗ thay ngư đào yêu cắt tỉa đầu tóc cảm thụ được tóc đen chân mềm có phần yêu thích không nỡ rời tay mùi vị ở bên trong ta cho cô nương trang điểm a lớn tuổi thị nữ sử dụng khăn nóng đã lao sau mở miệng nói trong tay còn rất nhiều thượng kinh lan quế phường sản xuất sân phấn nhưng vừa vặn hé miệng in lên sơn môi thuận dịp không biết như thế nào hạ thủ không thi phấn trang điểm thanh lệ dung nhan liền đã vượt qua với thiên phía dưới chín thành nữ tử trong tay quý báu bột nước sức lên đi ngược lại có loại váy rắn thêm chân cảm giác cô nương này thường thật là dễ nhìn tiểu thị nữ ngựa đầu nhìn qua trước mắt cái này một bộ váy dài cô nương nói khẽ. nghe người ta nói tối hôm qua là điện hạ tự mình cho cô nương đắp lên áo ngoài tiểu thị nữ n g ử a đầu trong mắt có tiểu tinh tinh lấp loại lấy những ngày qua trên đời này bách tính chỉ biết là điện hạ là cái kinh tài tuyệt diễm kiếm khách xuất t r i n h thời điểm lại biết rõ điện hạ là cái nam trinh bắc chiến đại tướng quân đến lâm an thành đấu tiểu thơ trăm trương mới hiểu được điện hạ vẫn là cái tài hoa khoáng thế đại tài tử trừ cái đó ra còn nghe tối hôm qua tận mắt nhìn thấy qua nữ tử nói điện hạ ngày thường hào hào t u ấ n tú là trên đời này tìm khắp không ra mấy bộ túi da tốt tiểu thị nữ nói lại ngại lẩm bẩm đáy mắt là một vệch không ra tiếp lối Hôm chưa qua người kia vậy mà xưa nay người vậy thấy mà đêm ế n này chim không cái chim i thèm b n thành, à mà mình vậy mà bỏ qua Đêm qua còn nhớ rõ điện hạ cho lão gia thông báo qua mình muốn đi đưa một vị c ô nhân để lão gia chiếu cố thật tốt ngư cô nương nghĩ đến hôm nay còn sẽ tới tuân theo ngư cô nương bây giờ chấp nhất ngư cô nương ánh sáng cũng để cho ngươi cái này tiểu nhi t ử gặp mặt điện hạ lớn tuổi thị nữ gõ gõ tiểu thị nữ đầu mở miệng nói đã nguyện nhân t r ư ờ n g c ử u thiên lý cộng tiến quên thật mỹ h ả o t ử a điện hạ cũng là ôn nhu người nghĩ đến điện hạ đối ngư cô nương cũng là có ý tư kia bằng không thì chưa từng nghe nói qua điện hạ cùng nữ tử kia thân cận qua cô nương bây giờ liền đã thắng được thiên hạ chín thành nữ tử lui về phía sau triệt để nảy n ở chắc hẳn cho dù là không thi phấn trang điểm cũng phải vượt qua trên đời này chín phần chín nữ tử tiểu thị nữ rất là nghiêm túc mở miệng nói đem nguyên bản thạch trâm nhẹ nhàng xoa tại l ọ m tóc sau đó nhìn từ trên xuống dưới rất là hài lòng nhìn mình cái tác điện hạ làm phiền vốn là dự định sớm đi trở về kỳ thực bướng bình bất quá tiểu tổ tông này tính tình lão đạo sĩ đã đổi lại một thân mới đạo bảo mẫu xanh nhạc khôi phục tiên phong đạo cốt bộ dáng. giờ phút này đang đứng ở thiếu niên lang một bên chắp tay nói ngư cô nương tâm tư kỳ thật bản điện là tránh khỏi thiếu niên lang do dự một lát sau nói khẽ cái k i a ý của điện hạ là đang đợi một chút thời gian ta sẽ cho ngư cô nương một cái kết quả thiếu niên lang ngửa đầu nhìn qua vừa mới vừa đi đến cửa bên ngoài cô nương kia nhẹ g i ọ n g mở miệng nói nhà quyền quý tưởng viện bên trên có rất nhiều nữ tử nhô đầu ra đánh giá trên đường dài cái kia tuấn tú thiếu niên hôm qua tin tức chuyển ra về sau chính là đối diện đường cái lầu hai cũng có nữ tử thật sớm chờ đợi tại bên cửa sổ ánh mắt đảo qua thuận dịp như làm thấp khi ánh mắt rời đi liền có lũ gia lũ dữ ngh nói ra khuê phòng của thiếu nữ lời nói nhà quên quý cửa ra vào một bộ đỏ thâm váy dài cô nương thấy do thiếu niên làng kia che miệng kinh ngạc đứng đấy nguyên bản là rất là mềm mại làn da tại đỏ thâm váy dài phụ trợ phía dưới càng thêm lộ da trắng nón da trắng non nà cổ như cầu ngỗng răng như ngà voi chắn mày g à i đôi môi ở giữa một vệt đỏ thâm càng là bằng thêm mấy phần khí sắc để cô nương kia càng có vẻ t i ê u n ộ t giờ phút này chính bưng lấy xếp chỉnh áo mãng bảo nhìn lấy chính mình xuất thần bờ môi khe mở muốn nói cái gì lại bất biết mở miệm thế nào có thể người khác nhìn thấy chỉ là thiếu niên kia lang gọn gàng một m cũng có thể dọc theo con đường này tự mình nghĩ lấy đích thật là trên đường sẽ không có con mối đốt tiết mang chúng qua đi nam địa ưu ám mưa rơi liên miên c ó thể hay không cảm lạnh uống rượu quá nhiều có thể hay không đau đầu ngủ không an ổn còn xin đạo trưởng yên tâm thành hôn trước đó bản điện không có bất luận cái gì vượt qua tiến hành thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm đột ngột tự dễu cười một tiếng có một số việc mình đợi này hay là giống như đ ờ i trước giống như giả muộm lễ ký có lời ẩm thực nam nữ nhóm người đại muốn tồn chỗ này đợi trước cũng có câu nói vốn là tục nhân tham tài hao sắc chính là trí thánh tiên sư đã từng nói qua nhân tính bản sắc t h ú n g chi mình vốn chính là một cái tục nhân làm sao có thể đủ không bình thường dung mạo xinh đẹp nữ tử lập tâm có thể lên đời mình vốn là tăng lên đấu tiểu dân gặp cái kia muốn làm bạn cả đời cô nương luôn luôn nghĩ đến thành hôn trước đó cho phép nàng hoàn bích c h i thân chính là không thể đi đến cuối cùng cũng có thể để cho nàng có chỗ lựa chọn suy nghĩ một chút mình ưỡn ốc đúng đúng là ưỡn ốc nói đến cùng không ít cô nương đều tại nhất là u mê n ê n kỷ thuật dịp đem chính mình lần thứ nhất như thế giá rẻ giao cho cái gọi là tình yêu làm như vậy cũng không kỳ quái nói đến cùng nữ hải tử đều cũng cảm tính động vật mà cái tuổi đó nam hải tử luôn luôn triệu khí phồn thịnh uống rượu say liền cảm giác toàn bộ thế giới đều là mình mình về sau quãng đời còn lại luôn có thể cho nàng tốt nhất cũng có thể ngày sau lại thế nào yêu cầu người kế tiếp trọng kim kết hôn đời trước còn từng nghe lên một bằng hưu sau khi chia tay hối hận không phải hối hận trong lúc bỏ ra cũng không phải hối hận vô tật mà chấm dứt tình cảm lưu luyến mà là hối hận không có ngủ cô nương kia ướn chân thật chưa nói tới đúng sai người cả đời này suy nghĩ một chút kỳ thật ướn ngắn ngủi vội vàng mà qua không hơn trăm tầm mười năm Cuối c ù nếu g ngân vàng, nghĩ hóa thành một ngân đất vàng, có thể có một đất tới cái này đời đi đ cái n ngọn n g ồ như luôn có t ể đụng phải một cái mình phải thích cái một cô ơ nương. n đến loại đó liền đụng cũng không nguyện ý đụng cô nương. Hối hận sao? Thiếu niên là nghĩ nghĩ, tiêu tan cười một tiếng, có cái gì tốt hối hận? Nếu như g gì ưa cười sao? thích Thiếu tiêu một tốt Hối hối cô có cái đó loại là ý dựa theo đời trước quý tích đi xuống chính là thường xuyên trong trí nhớ cũng còn có một phần chưa từng đụng vào mỹ hảo pha một bầu trà a n mặc cái l ư n g rộng tâm bắt chéo hai chân ngồi ở trong sân trên ghế nằm nghĩ đến trong trí nhớ đủ loại một cái quạt hương bổ liền có thể vui vẻ dao động đến trời tối từ quà hồng t i ể u ngư nhi n g đạo yêu nhón chân lên khoa tay lấy thiếu nữ vừa mới cùng b à vai của thiếu niên người không lạnh a ngư đ à o yêu nhìn xem một thân áo mỏng thiếu niên lang c o n g nhận nói sau đó đem trong tay áo mãng bảo xốc lên săn bằng nếp vốn tự mình cho thiếu niên lang m ặ c vào nơi xa tường viện bên trên bên cửa sổ bên trên ngồi s ổ m nhìn lén cô nương cũng là lộp bộ bộ dáng đơn giản là cái k i a tuấn tú thiếu niên lang chỉ là đưa tay sờ sờ người sau chóc vui cũng không có ngăn cản như thế thân đây cử động đi thôi hồi thượng kinh mức quả bao no người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang nói khẽ ngư đạo yêu con mắt con thành hình trăng lưới liềm lông mi vô sáng t u t một lời đã định từ quả hồng hồi thượng n đào đ yêu ộ kinh đi tứ phương quan đạo bất quá tám chín trăm linh dặm nam trinh đại quân hôn qua cái đã nhiều hành một ngày cũng có thể còn sót lại mấy trăm thân vệ đều là một người sống cưới toàn lực chạy băng băng bất quá giờ dần thuận diệp đội kịp đại quân nói t r đến c trước n g đó vài ngày nam trinh thời điểm trên triều đình mặc dù mặt ngoài không có một vợ sóng cũng có thể phía dưới thật là đã sóng ngầm rúng động nếu không phải tin chiến thắng chuyển về chỉ sợ thượng kinh đã sớm loạn thành một bẫy lần này có điện hạ tiến cử người vào thượng tư đỡ thần mới có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tới cái này một chuyến đưa tiễn cố nhân thần thanh đường nuốt dâu cười nói thiếu niên lang trầm tư một lát sau tiếp tục mở miệng hỏi thần công trong triều đình thế cục gần đây như thế nào coi như an ổn những cái kia nguyên bản có hành động môn phiệt thế ra đều đã thu liễm những cái này lao hổ ly một khi kẹp chặt cái đôi muốn bắt vào tay chân chỉ sợ không dễ dàng như vậy bất quá cũng may trước đó một chút môn phiệt động tác lao thần đã ghi chép lại lao thần về kinh sau thuận dịp mô phỏng ra một danh sách tần thanh đường trầm ngâm nói nam trinh là thoải mái chập trùng Cũng có thể đại q u ân rời đi thượng khoa i n đ ạ n thời i g n đỉnh đồng dạng là sóng lớn tuân hung, nếu không phải thượng kinh đại doanh kia triều phải đại ra là cử ò n chấn binh mã không chừng những cái kia môn thiệt có thể làm được những chuyện、gì. Ơn, lưu làm được thủ một thiệt thể có cái có mã kia khoa gì. một chuyện cũng có thể nhanh chóng chứng thực thiếu niên lang nhìn qua thượng kinh thành phương hướng lẩm bẩm nói lúc khoa cử hai chữ từ thiếu niên lang trong miệng phun ra thời điểm tần thanh đường thân thể theo bản năng khẽ r u n già nuôi trong thân thể tựa hồ có vô số sức mạnh nói đến cùng mình cũng là hàn môn lên tiếng đều là cái này khánh hướng mấy trăm năm qua duy nhất một hàn môn c h i thân ngồi lên trung thư lệnh cái vị trí này người tự nhiên có thể hiểu được từ nhàn đưa cho chính mình nói qua khoa cử mang ý nghĩa cái gì khoa cử chính là đối phó môn phiệt thế gia lớn nhất đòn sát thủ môn phiệt thế gia lớn nhất lực lượng chính là đối kiến thức lũng đoạn đối với người mới lũng đoạn cùng hàng trăm hàng ngàn năm tới tích lũy ở trong lòng bọn hắn đánh trận đó là ngươi lý ra từ gia chuyện của mình các ngươi một mực đánh đầu góc bút vía và lại bất luận là ai đánh thắng cái này quản lý thiên hạ đều phải dựa vào chính mình đám người này còn nhớ rõ đời trước có cái triều đại vương cùng mã được thiên hạ môn p i ệ t đúng là cùng hoàng quên ngôi ngang hàng cả kia một tầng tấm màn tre đều cũng triệt để giật xuống tới trận phì thủy tạ ơn an tạ huyền bắc phủ quân có thể nói là thế gia môn phiệt huy hoàng nhất giai đoạn thàng đến mấy chục năm sau t ứ lưu gửi nô lấy hàn tộc c h i thân triệt để t r u n g kết môn phiệt chính trị cũng đồng thời t r u n g kết tư mã nhất hệ lúc này mới bắt đầu chậm rãi hướng đi suy sụp cũng có thể con sâu một trăm chân chết cũng không h à n g trăm năm vương triều ngàn năm thế gia thủy t r u n g giấu tại sách sử trong câu chữ mà một người xuất hiện hoàn toàn thay đổi loại cục diện này một câu hướng làm ruộn xa lan mộ lên t i ê n tử đường dẫn tới bao nhiêu người tâm thần trí hướng bất chấp thiên hạ sai lầm lớn mở rộng khoa cử dẫn thiên hạ hàn môn tìm tới bán cho đế vương ra hắn là bạo quân sao s a hoa dâm đáng bại đức loạn thường người thế hệ có lẽ vậy xây đông đô là dương khai vận sông hao người tốn của đánh xuống thật là vạn thế cơ nghiệp mấy lần đông trinh hàn quốc dừng thiên nước độc đi ra điều dân thế nhưng khi đó đồng tử ở vào kẽ hở bên trong dân phong dũng mánh đều là thiện chính người lại là thiên thời địa lợi nhân hòa đều là không chiếm đã tiêu hao hết quốc lực vì sao cực kỳ h i u chiến chinh phạt mấy lần khai cương k h o á thổ với hắn mà nói đã làm qua bất kể như thế nào đều sẽ ở trên sách s ử lưu lại một trang nổi bật nhưng hắn hay là lựa chọn đi làm ai lại tại ý qua sơn hải quan chính là vùng đất bằng p h ẳ n g vô hiểm khả thủ thiếu niên la ngửa n g đầu nhìn một chút trời sao mênh mông vô ngẩn đột ngột nghĩ đến cái họ kia dương người nói lên cùng cái tia triệu thị người ngược lại là rất giống không biết sau này trong sử sách mình lại sẽ là một người như thế nào quản hắn mẹ mình một mực đi làm thị phi công tội lưu tại hậu nhân nói đi chương một trăm chín mươi bảy đại càn phá trận nhạc ở trong kinh thành đông đông đông đông, đông. trời hanh bật khô cẩn thận cụi lửa trời hanh vật k h ô cẩn thận cùi lửa phu canh rắc r ọ n g nói thét cái m ọ thuần thục đánh xuống một c h ầ m tứ khoái đồng la tiếng vang lanh lánh tại trên phố q u e n quẩn tiết mang chủng đã qua chính là hạ trí lúc này bắc địa kinh kỳ địa phương đã dần dần ấm áp lên bên ngoài cửa cung vĩnh lạc bên đường đã canh năm tiếng bao canh đánh thức ngủ nông láo giả trong tiểu viện phòng trong bên trong có tất tất tốt tốt tiếng vang chuyển đến láo giả ngồi ở giường bên cạnh thở dài một hơi về sau đứng dậy sờ lấy điểm x ấ bắt đầu mặc quần áo lao đầu tử ngươi đây là đi đâu dâu hỏa đèn được thắp sáng một cái lão phụ nhân thổi tắt trong tay cây châm lửa r ù i r ù i con mắt nhìn xem đã mặc xiêm áo lao giả nghi hoặc lên tiếng nói đến lúc này bất quá giờ dần sơ ngoại trừ chợ thức ăn người bán hàng rong bên ngoài toàn bộ thượng kinh thành hiếm có người đi ra ngoài lúc này mới canh năm trong thành cấm đi lại ban đêm vừa mới giải trừ xuất ra mù lắc lư cái gì lão phụ nhân phàn nàn nói bây giờ không giống nhau điện hạ nam trinh trở về lão giả nhìn qua phía nam phương hướng lẩm bẩm nói trước đây ít năm thành thường xuyên có biên quan chiến báo truyền về không phải phía bắc bị man tử đánh chính là phía nam bị tề nhân đánh còn nhớ rõ hai mươi năm trước tề nhân đều đã đạp qua nam đ ị a tam quận mặc dù chúng ta chỗ này cách khá xa cũng hiểu được đánh không đến nơi này nhưng trong lòng tổng cảm giác khó chịu bây giờ điện hạ nam trinh cũng coi là cho chúng ta khánh xì、sì. cho chúng ta c ả n g ư ờ i tăng thể diện mặt d à i tính toán quan phủ một bên kia cho ra thời điểm hiện tại đi ra ngoài s ắ p xỉ còn có thể đổi tới thượng kinh bên ngoài đại doanh đám người kia tuy là sát tại nhưng cho tới bây giờ chưa từng g i ế t chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng lao đầu tử mặc dù ở tại hoàng, Căn hạ, cũng không quan tâm ai làm hoàng đế lao nhi lao giả khe gắt một tiếng thượng kinh đại doanh nhưng có mấy chục dặm ngươi bộ xương g i à này có thể đi lâu như vậy đường khác bên trên cho sóc này tan thành từng mảnh lão phụ nhân nói lại nhảy oán trách nhưng vẫn là đứng dậy cho bên giường đứng lao giả tinh tế sửa sang lấy uy phục thẳng đến không có một tia nếp n gấp lúc này mới hài lòng gật đầu một cái chờ chút đây là hôm qua nấu xong trứng gà đ ứ n g tay không suy nghĩ đến những cái kêu a hoa, hoa đánh trận cũng không nếm qua cái gì tốt lão phụ nhân mang theo một cái mộc rổ đi theo lao giả sau lưng trong miệng còn là nói lại nhảy lẩm bẩm cũng có thể bước chân lại không rơi xuống theo thật sát sau lưng hai người tán gấu đi ở trên đường dài nguyên bản vốn trong trẹo lạnh lùng phố dài cũng nhiều hơn mấy phần náo nhiệt é p sát đường lầu hai cửa sổ bị rời đi nhìn qua phía dưới lao giả yên lặng mặc vào áo ngoài trời hanh v ậ t khô cẩn thận cùi lửa phu canh tiếng vang còn tại trên phố quanh quẩn sát trời chưa rõ ràng trên đường phố liền đã có người chầm chầm mà ra không đến thời gian một chén trà công phu từ trên trời hướng xuống từng cái trên phố đường phố đã tụ tập rất nhiều dân chúng trong thành đối diện đường cái cửa hàng thậm chí có trưởng quỹ tự mình động thủ treo chết đỏ thấm đèn lồng đám người rộn, rộn ràng, ràng ràng hướng ngoài thành đi đến đúng là so với giao thừa còn muốn tới náo nhiệt tiểu lý b trong đám người có người nhìn thấy tục nhân chào hỏi bày rất bày kiếm ít ít bạc không có gì đáng ngại ta bây giờ phải đi nhanh đón điện hạ về kinh cũng nhìn một cái chúng ta đại cản sĩ binh là phong thái c ỡ nào có thể đem t ề ngụy hai nước đánh vai đái vai cớ ư c hắc hắc, nếu là có cơ hội có thể đi lính đều là c ự c tốt đi lính người tấm thân này còn phải đang luyện mấy năm nghe nói chính là xuất t r i n h những cái kia quận binh trận chiến này đánh xuống cũng là dũng mánh vô cùng giết không ít người thú chi còn có chúng ta đại cản thiên hạ đệ nhất đảng tinh nhuệ không biết được lập bao nhiêu công tích chật chật lần này trở về s ợ là tiền thưởng đều có thể trồng chất thành núi bây giờ muốn đi lính Cũng đó thể là n như g Phải biết đó là gọi không h p là tiểu lý người bán rau thật thà sờ lên cái hót sau đó đem sạp hàng sau khi thu cất lại xếp vào tràn đầy một rổ như nước trong veo rau quả trái cây lúc này mới hài lòng theo biện người hướng ngoài thành đi đến đường ị n thần nhìn lại, trong làn sóng n h lại, g i có u y ê n bản d phố c bán bé bán dân trúng họng dừng công việc trong tay, đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng thức ăn người bán hàng rong không có gào to, chính là các đại cửa hàng trưởng giày giao gào lại việc đi đại lại là dép thấp khắp khép tay, thức to, hẻm hàng, h cổ có các cửa cũng cửa đều Đường quý trên. cũng không thiếu đi ra phụ đệ đáp lấy xe ngựa ra thành n ữ quyến bình khắc phường giờ dân ba khắc nam khúc ban đêm say rượu vũ khúc ban ngày tự nhiên nghỉ ngơi lúc này vốn là xa hoa đổi trụy pháo hoa liếu hạng địa phương nhất tính mịch thời điểm nhưng lại cùng những ngày qua khác nhau bắc yến yến xa xa、so、khúc bình khang phường bên trong dân chúng tầm thường tầm hoa vấn liễu địa phương trong hẻm nhỏ câu lan ngói xá mọc lên như nấm chính là ngoặt cái cửa ngõ nói không chừng cũng có thể gặp phải một hở ngực lộ nhũ nửa đại cửa lại hoặc là ngoại vực nữ tử dựng hồng trứng bồng đây là trong thành hạ cự liêu đồng thời đều là một đám đáng thương nữ tử mà sống hoạt động ở trong kinh thành mà lúc này nhấc người chỗ trơ chén cái gọi là hồng trứng tử nửa đậy cửa những cái kia nguyên bản hở ngực lộ nhũ bán thịt đê tiện nữ tử lúc này đều là ăn mặc cực kỳ chặt chẽ bạch đi i ê n lặng chờ ở phố dài bên ngoài đôi mắt bung ô xuống bởi vì tại nam trinh trước đó có một đám không giống nhau bắc địa hán tử bước vào cái này bình khang phường hẻm nhỏ bên trong đại quân nam trinh sau các nàng thuận dịp không có ở tiếp khách qua một lần xích lại gần một chút nhìn lại những cái kia hơn một nghìn tên ở trong kinh thành đê tiện nhất nữ tử không ít nhân thủ bên trong đúng là bưng lấy một cái bài vị phía trên có khắc sĩ binh danh tự đánh trận nào có không chết người đạo lý một câu rất chất p h á t mà nói vô số chua sót bất đắc dĩ bên trong còn lộ ra mấy phần khám phá sinh tử thoải mái nam trinh hai mươi vạn l ư ơ n g châu sĩ binh mỗi khi gặp đại chiến t ư ớ n g khởi nếu là trong nhà có thê nữ lao mâu rất sớm thuận d ị p đem ngân lượng gửi hồi lương châu nhưng cũng có số ít một thân một mình không còn vướng mắc hát tử dù sao cũng phải tìm một cái kỹ thác cho nên liền sẽ vào thành tìm những khổ kia mệnh nữ tử đưa cho chính mình một cái lo lắng lương châu rất sớm trước kia liền có dạng này truyền thống cho nên nam trinh trước đó một đêm động phòng về sau còn sót lại ngân lượng thuận d i ệ rơi vào những cái này thượng kinh thành bên trong số khổ tay của cô gái bên trong y nếu là chết rồi phụng dưỡng một cái bài vị ngày lễ ngày tết hơn mấy n é n nhang đốt hơn mấy cân giấy vàng tiền miễn cho trong lòng đất cơ khổ liền cái lo lắng người đều không có nếu là nam t r i n h đ ê m trước mang bầu hải tử vậy liền không cho phép đánh dụng nếu là có may mắn còn sống trở về vậy liền không so đo quá khứ đủ loại thân phận kinh lịch một mực lấy nữ tử kia làm thê cũng không quẳng cái đứa bé kia rốt cuộc là ai loại đồng dạng coi là thần sinh cốt lục coi như mình đi ra ướn b u ồ n c ư ờ i nhưng vẫn là kéo dài thật lâu chỉ vì hương khói kéo dài nam chinh tình hình chiến đấu đã thống kê mà ra cũng có thể đại quân l à về tùy thuộc sự tình hơi quá nhiều cho nên cụ thể danh sách từ trận chưa lưu truyền đến dân gian những cô gái này mang theo bài vị đi có lẽ là gặp được người trở về có lẽ lại sẽ thêm ra một n ắ m cho cốt tùy tiên cư lâu hai nghe mọi người chính nhìn ra xa cái này bình khang phường bên trong hội tụ đám người có chút xuất thần vốn cho là từ cái kia ba mươi vạn thiết kỵ tha long thành về sau bình khang phường sau đó rất nhiều năm đều khó mà nhìn thấy như thế tình cảnh thật không nghĩ đến vẹn vẹn hơn tháng thời gian lại có bây giờ náo nhiệt c h ẳ n g diện lại không phải là vì những cái kia nối liền không dứt khách nữa mà là, là nam trinh gia ngựa bọc thầy binh sĩ nghe mọi người bọn tỷ mọi đã chuẩy xong tôi tiên nhi khởi ra những ngày qua một thân màu trắng áo vải đi đến lầu hai nhìn qua còn tại ngưng thần bên trong nghe mọi người nói khẽ trước đó vài ngày tập luyện vũ khúc bây giờ cũng đã luyện giỏi túy tiên cư tầng dưới cùng đại s ả n h hai mươi mấy tên người mặc áo lót áo vải thanh quan nhân đã bực ngực đ ă n g giáp thường ngày luyện tập đều là bây giờ như vậy mặc giáp cầm kích chấp đạo diễn luyện người mặc nhung trang thanh quan nhân hai đầu lông mạy mang theo một tia tơ khí khái hào hùng nhìn thật kỹ nguyên bản vô cùng mịn màng trắng non như ngọc da thịt cũng mang theo màu lốm mỹ ánh sáng lộng ấ y đẩy cửa ra, bình khang phường nam khúc ít có danh Cầm trong tay có trường kiếm chắp sau lưng hồng trang tối u i không thi phấn trang điểm đi thôi những ngày này vất vả mọi người một bộ quần dài trắng nghe mọi người đi đến phố dài chính chúng nhìn qua các nơi thanh lâu nữ tử hành lễ bây giờ tính toán thời điểm cũng không sớm thuận dịp lên đường đi các ngươi cũng cùng một chỗ a nghe mọi người nhìn qua các nơi hẻm nhỏ bên trong những cái tia cầm trong tay b à i vị số khổ nữ tử mở miệng nói nguyện chư vị cô nương cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người lui về phía sau chỗ có địa phương cần đều có thể đến ta tuy tiên cư xin giúp đỡ nói xong cái kia hơn mười nhà thanh lâu kiếm ra một trăm hai mươi tám tên nữ tử yên lặng cầm kiếm theo tại những cái kia tay nâng b à i vị nữ tử sau lưng thừa lại những cái kia thanh lâu nữ tử đều là yên lặng theo tại đội ngũ hậu phương nghe mọi người m ặ t tướng phụng mệnh đến đây một thân mặc đồ đỏ hấp dấp lương châu giáo húy từ đằng xa mà đến tung người xuống ngựa rất cung kính chắp tay nói đại c a n phá trận nhạc ngoại trừ một trăm hai mươi tám tên nữ tử đấu kiếm nhảy múa bên ngoài sau cùng cuối cùng chính là dẫn binh hai nghìn ra trận lấy chiến trận phong thái bình hông đeo đào lương châu sĩ binh đã đợi chờ hồi lâu ngoài ra còn có mấy thập gia châu các loại thanh đồng trung nhạc lại dài trên đường dựng thẳng xếp thành một hàng ra khỏi thành a nghe mọi người vung tay nào nói nghe mọi người cái này lại càn phá trận nhạc đều là điện hạ sở tắc sao một thân l u n g trang khó nén xinh đẹp tô tiên nhi cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi bên cạnh nghe mọi người cách sông còn hát hậu đình tốn tuyệt không phải thanh lâu nữ tử mong muốn điện hạ chờ lấy ca múa mừng cảnh thái bình này g đó các ngươi có thể ở vậy quá cùng trên điện tại vạn quốc hướng ban g thời đ i ể m múa bên trên một khúc này cũng dạy người trong thiên hạ hiểu được ta đại càn uy danh nghe mọi người nghe tiếng ngừng chân chỉ hoàn thành phương hướng lẩm bẩm mấy ngàn vị nữ tử tạo thành đội ngũ có vẻ hơi đột ngột đội ngũ phía trước nhất nữ tử đều là tay nâng bài vị thần s ắ c trang nghiêm ngoài ra thậm chí còn có hơn trăm tên n tiểu tiếu thanh quan nhân thân mang nhung trang nhưng nhìn rõ ràng cái kia theo ở sau lưng hơn hai ngàn lương châu thiết kỵ về sau có người bách tính đột ngột nhớ tới trước đó vài ngày tại ngoại ô sắp xếp múa thời điểm ầm ầm sống d ậ y bây giờ mới biết nguyên lai、like、đây là vì nên nam trinh tướng sĩ sở tác thượng kinh bên ngoài đại doanh bụi mù quần quận sáu thất lương châu ngửa cao to rác qua hai bên viên mục dài dòng bánh xe đi tới thừa lại hai đạo thật sâu vết bánh xe trước mặt thu đây là càn hoàng t ò a giá phu xe nắm chắc dây cương người mặc hát sắc long bảo từ võ đi xuống xe ngựa hai bên là mấy trăm thân kinh bách chiến lôi kéo khắp nơi thân vệ đóng tại mấy chục mét có hơn từ võ một bên là triều đình mấy trăm tên văn thần võ tướng phía sau là vô số thượng kinh bách tính từ trên trời nhìn xuống đi chỗ xa còn có kinh kỳ địa phương còn lại các thành bách tính còn tại chạy đến người người người nôn náo lít nha lít nhít như là kiến hôi có người vui vẻ tự nhiên có người sầu văn thần võ tướng bên trong không ít người, người xuất từ môn p i ệ t thế ra bây giờ đôi mắt n g n xuống ánh mắt nhìn qua người sau lưng sóng triều di chuyển bách tính nhìn qua y giáp rõ ràng sĩ binh trong lòng yên lặng thở dài một hơi mau nhìn đến điện hạ trở về nơi xa có đại kỳ dâng lên đập vào mi mắt là vô biên vô tận sĩ b ì n h phía trước nhất là một thân xuyên áo mãng bảo thiếu niên lang eo b ộ i đao kiếm cha nhi tử trở về thiếu niên lang ngắm nhìn cái k i a người mặc long bảo hán tử trung niên cười nhẹ dâng lên trường tiên thúc ngựa mà đến sau l ư n g thiết kỵ như long hôn tiểu t ử này từ võ nhìn qua cái kia hăng hái thiếu niên lang cười mắng nổi trống từ võ hét lớn một tiếng kéo tay áo tùy tiện đi đến cái kia ra châu trống to trước cùng lúc đó n g â điện hạ một bộ áo bảo tím tuân lúc đều là vớt râu cởi nói hướng phía trước cất bước đi đến một ngụm trống to phía trước lui về phía sau triều đ ỉ n h quan to quan nhỏ đều là yên lặng hướng phía trước nắm chặt cổ truy đông đông đông đông t r ô m thấp tiếng trống vang lên nhảy múa từ v õ hô to một tiếng tiếng trống đột nhiên cấp bách gần một trăm nhạc sĩ ngồi ngay ngắn ở tả hữu các loại nhạc khí đều là đều đâu vào đấy vang lên một trăm hai mươi tám tên người mặc nhùng trang thanh quan nhân đi đến phía trước trường k i ế m trong tay nắm chặt cổ tay xoay chuyển thân như du lòng nhanh như cầu vồng trái tròn bên phải trước khăng, khăng sau ngũ cá lệ nga sâu xuề da cánh thư giao thoa g ặ p thân đầu đôi hồi lẫn nhau đi lại đâm tới lấy giống chiến trận hình đại kỳ vung vẩy dáng mua tam biến thường biến thành bốn trận kế mười hai trận hơn hai n g h n hồng y hát giáp sĩ binh cầm kích nắm thuẫn xếp hàng tại vũ khúc về sau theo tiếng cổ nhạc bắt đầu biến trận động tác cực kỳ hợp quy tắc lộ ra một cỗ trong quân đội thiết huyết t ố c sát chi khí lại xảo diệu dung hợp tại ca múa bên trong theo nhạc khúc mà động cái tia tay cầm trường kiếm nữ tử tại trong chiến trận xuyên qua hồ cầm tranh tranh tỷ bà thất huyện nhẹ tay h á o dơ lên ở giữa có đao quan kiếm ảnh có k � binh sông băng có giang sơn xã tắc có sông nú có hào hùng khí thế ba cái gọi là ca múa có thể nhất cảm nhiễm lòng người đây là một loại chưa từng có từ trước đến nay thế đại cản phá trận cúc có người tự dễu cười một tiếng thanh âm trầm thấp nhỏ bé không thể nhận ra khỏe miệng tràn đầy đám chát tự nhận là môn phiệt thế gia cái gọi là đối t r i ề u đ ỉ n h thế cục trường không đã đến cực hạng nhưng nhìn cho tới bây giờ c h à n g diện mới hiểu được ba cái gọi là môn phiệt thế gia hào môn đại tộc lục đục với nhau âm mưu kỳ t ế tại lúc này là buồn cười như vậy giữa sân có nữ tử cao vút giọng nói vang lên cuối cùng thắp u y ệ n mà xuống quân xem ngã cách về sau chính là thái bình thu đây cũng là trong lòng ngươi thái bình tình thế ca múa mừng cảnh thái bình chương một trăm chín mươi tám ngựa đạp giang hồ tranh tranh hồ cầm thấp h u y ể n tỳ bà cao vút trung nhạc tham thảm thương tiêu ngồi trên mặt đất gần một trăm l i ê n nhạc công việc phối hợp không chê vào đâu được khúc này nhạc qua cảnh nội rất nhiều tinh thông âm vận người điều chỉnh hồi lâu càng thích tướng càng quốc phong t ì n h phối hợp lại không biết lạ l ắ m cũng trôi chảy rất nhiều nhạc công việc thông thạo đàn tấu gõ trong tay nhạc khí đến cuối cùng cái k i a mấy chục cái già trâu chống to đều là tiếng chống đột nhiên cấp bách có tiếng trắng trăm dạ khi thôn sơn hà cảm giác quân xem ngã cách về sau chính là thái bình thu bài này đại càn phá trận nhạc tại nữ t ử t h ấ p u y ể n tiếng ca tại cao v ú t t r u n g cổ tiếng phía dưới tranh tranh kiếm minh bên trong hạ mán kết thúc trong đó hào hùng khí thế ở trong sân tràn ngập kéo dài không thôi chính là vài dằm ra ngoài bách tính cũng vẫn là đắm chìm trong cái kia ẩm ẩm s ó n g dậy tiếng nhạc ca múa mừng cảnh thái bình người rốt cuộc là người như thế nào nhung trang nữ t ử phía trước nhất tô tiên nhi đeo kiếm ở sau lưng nhìn qua cái kia thuốc ngựa mà đến tuấn tú thiếu niên lang kinh ngạc lên tiếng thẳng đến nghe mọi người lên tiếng lúc này mới yên lặng theo còn lại nhảy múa thanh quan nhân lui sang một bên cái kia hơn một nghìn tay nâng lấy b con n g ư ơ i theo từng trường kiên nghị trên gương mặt đ ả o quang yên lặng chờ chờ hai từ cha lại hoặc là muốn cưới phu quân của mình xuất trinh trước đó từng có đ ộ n g p h ò n g ra khỏi hàng trước trông thấy người thiếu niên lang nhìn xem những khổ kia mệnh nữ tử giơ tay nói khải hoàn hồi triều tự nhiên là không thể nào tất cả sĩ binh cùng nhau vào thành lại hoặc là lập tức tại chỗ giải tán lương châu sĩ binh cũng không phải là những cái k i a đồn điển chế quân hán mà là quân t h ư ờ n g trực quân chính quy sử dụng hiện đại lời nói tới nói chính là quân nhân chuyên nghiệp tự có một bộ điều lệ chế độ ở bên trong v ề phần còn sót lại quận binh bạch khởi cố ý huấn luyện tự nhiên không có lập tức trở về về quận huyện mà là cùng nhau vào doanh bất quá cũng là không có gì đáng ngại dù sao thượng kinh đại doanh nguyên bản là dựa theo hai mươi vạn cấm quân quy mô đến kiến tạo lúc này vào quân doanh sau triều đình một bên kia còn muốn phái người đến đây thống kê xác minh quân công tiếp đó tập hợp thương vong một hệ liệt d ư ờ n g ra thủ tục lui về phía sau mới có thể bắt đầu chỉnh đốn cũng tương tự sẽ cho đi ra một đoạn thời gian nghỉ ngơi vâng có lệnh cưới chạy nhanh không giới hạn trong đội ngũ chầm chậm có người cưỡi ngựa ra khỏi hàng hướng thượng kinh đại doanh phía nam trào lên mà đến không bao lâu liền có mấy trăm tên hán tử chú mãm mà đứng ở những cô gái này trước người khi thấy rõ trong tay các nàng đang bưng b à i v ị lúc những gái kia cao lớn thu k ệ t hán tử đúng là có chút không biết làm sao trong đó còn có không ít nữ tử nhẹ khẽ vớt ư vớt ư cái bụng một tháng tình cảnh nhìn không ra động t í n h gì càng giống là động tác theo bản năng nhưng nhìn tại những c á i kia hán tử trong mắt thật là không rõ hốc mắt đỏ bừng thiếu niên lang thu hồi ánh mắt phụ hoàng tung người xuống ngựa quỳ giảm xuống đất nhàn nhi tới từ võ vô vỗ nhà mình nhi tử bà vai xoay một vòng bắt đầu đánh giá tỉ mỉ còn lại đều tốt chính là thể cốt hay là quá đơn một chút Từ võ một võ v đâm quyền nhà đến đến bạch thúc thiếu niên lang nhìn qua giữa sân khuôn mặt quen thuộc nết miệng gởi một tiếng điện hạ trở về sống sót liên tốt bạch khánh phong đều là vô vô thiếu niên lang bà vai đối với trước mắt thiếu niên lang là thật sự xem thành thế hệ con cháu chân tình thực cảm giác cuối cùng chỉ hợp thành một câu thần tốt cũng nên điện hạ người mặc quan bảo văn sĩ trung niên nhìn xem giữa sân thản nhiên mà làm thiếu niên lang đều là thổn thức không thôi ba lần trước gặp nhau vẫn là ở lâm an thành thời điểm vốn cho là hợp nói chỉ là đi cái quá trình lại không nghĩ rằng đúng là bức tử tề hoàng lao thần chiếc quản chúc mừng điện hạ nam trinh đại phá tề ngụy liên minh bây giờ khải hoàn hồi chiều bách tính hơn mười dặm đoàn lấy nghĩ đến ngày sau tất có một đoạn giai thoại lưu truyền lần này nam trinh điện hạ tổng cộng giết địch phá giáp sáu mươi vạn có thửa phóng nhãn thế gian đều là cả thế gian có tịm tất nhiên lưu danh sử sách văn thao vũ lực điện hạ chính là tài hoa đều là bọ thạ b thật thật ố những p í a có chút phức tạp. Những cái kia thế g t ra môn việt môn không hy vọng đại càn đi ra một cái mạnh mẽ quá cường đại hoàng đế bởi vì dạng người này tất nhiên không biết thỏa mãn với trong mâm chút đồ vật kia trong lòng khẳng định muốn đối ngoại khai thác đồng thời đối nội khẳng định phải tập quyền đây là khai cương thác thổ tiền đề một khi tập quyền tổn hại chính là nhóm người mình lợi ích giữa hai bên có tất nhiên xung đột phải biết lúc trước điện hạ có thể là hô lên qua bình định thiên hạ môn phiệt câu nói này cứu cực ngon nhân có bình định lương châu môn phiệt đ ấ m máu ví dụ tại phía trước còn có biên cảnh mấy chục vạn bộ thi thể bằng chứng không có ai sẽ đem người này nói mà nói xem như hầu ngôn l o ạ n ngữ cũng có thể môn phiệt môn cũng không hy vọng yến hoàng là một vị chỉ biết được ăn uống miễn phí chờ chết phế vật đều là vớ vẩn h ồ n h á o bởi vì như vậy có thể là phải dẫn mọi người cùng nhau chơi xong phải biết phương thế giới này cũng không phải chỉ có cản quốc một cái đỉnh chứa quốc gia Kỳ trong h ậ t năm n điểm t thế này thức ăn hiển nhiên là không đủ thỏa mãn khẩu vị của hắn liền sợ tiêu hoa trong chén liền phải đem ngụm tia nổi lớn cùng nhau đọc đi vào xe về thành từ võ phất ống tay háo một cái cao giọng nói vốn là từ ra dòng độc đinh không có nhiều như vậy nghĩ kỵ thiếu niên lan cũng bất trì hoãn c ấ trong bước đạp vào thiên thành xe ngựa đình chỉ tiến lên cùng thượng kinh bên ngoài đại doanh gò đất khác nhau trong thành trên đường dài thật sự là tràn vào rất rất nhiều b á c h tính to lớn phát h â n thần quý tộc trong nhà nữ quyến xe nước như long không có ra thành h o a hoa đều là x u ố n g lại lại dài trên đường để nguyên bản mười phần bao la phố dài lộ ra chen trúc không chịu nổi phố dài hai bên bày đầy bàn gỗ vô số bát to tràn đầy tự thủy trong thành nhà giàu sang giờ phút này đều là không chút nào keo kiệt lấy ra mình chân tàng tự thủy Đủ loại t r ê n t h ị trường r gặp khó ư ợ u niên g g o n ờ p h ú g lang chầm chậm đứng dậy nhìn qua giữa sân rộn rộn ràng ràng đám người cùng chất đống tiểu thủy cười khổ lên tiếng bên cạnh xe ngựa một bộ váy đỏ cưới ngựa cao to ngư đào yêu đều là nhìn đến ngốc xứng sở nhưng vào lúc này một người người mặc váy dài nữ tử bị tỉ bội xô đẩy nạn ra đám người khoảng cách xe ngựa bất quá mấy trượng khoảng cách nữ tử trở lại vừa vặn đối chiến thiếu niên lang tuấn tú khuôn mặt một vệ dạng mây đỏ nhiễm lên có chút có cắp nhanh a bình nhi ngươi không phải muốn mời điện hạ uống rượu sao trong đám người có nữ tử tiếng cười duyên t r u y ề n đến sát đường lầu hai cửa sổ đồng dạng có nữ tử nhô đầu ra nhìn qua giữa sân bụa d ợ n tràn g diện uống rượu uống rượu thông khoái một chút đại thắng trở về tự nhiên là phải không say không về nguyên bản trên đường dài bách tính chính là đánh lấy cái này bản tính chỉ là có chút không tiện mở miệng mà thôi bây giờ có nữ tử tiến lên tự nhiên cùng nhau ồn ào nói cái này nữ tử lông mi vụt sáng cuối cùng cắn răng bưng lên trước người trên bàn một bát tô lớn ngọc chi lao tiểu uống một hơi cạn sạch sau đó ra vẻ hào khí ném bát đạo tiểu nữ tử cung c h ú c điện hạ đại thắng còn xin điện hạ uống hết nữ tử lao đi khỏe miệng với rượu bưng lên trên bàn bát to mở miệng nói cô nương hay là uống ít chút t ể u thiếu niên lang đi xuống xe ngựa nhìn qua sắc mặt đỏ hồng nữ tử khẽ cười nói chẳng biết lúc nào mình tựa hồ đã thành trên đời này nữ tử trong mắt nhất hướng tới nam tử đột ngột nhớ tới rõ ràng mình có thể bằng bức này tuấn mỹ túi ra ăn cơm cũng có thể cuối cùng vẫn là triển lộ mình kinh tài tuyệt diễm một mặt thiếu niên lang khỏe miệng nụ cười vậy mà có vẻ hơi đ ắ n g chát kỳ thật nữ tử nhìn xem thiếu niên lang khỏe miệng cười khổ muốn nói lại tôi h cho rằng cái sau không dư thừa tự lượng ngoạ miếng thịt lớn uống chén rượu lớn đây là nam tử sự tình thiếu niên lang tiếp nhận vẫn còn đang ngẩn ra tay cô gái bên trong bắt t o uống một hơi cạn sạch cái b á t h ư ớ n g xuống không có một giọt rượu nước tung xuống t ố t t ố t điện hạng tựu lượng giỏi giữa sân đầm vang vỗ tay bảo hay chư vị uống hết thiếu niên lang lần thứ hai bưng lên một bát to tự thủy nâng chén hướng về phía trên đường dài bách tính mở miệng nói ngư nhi bồi ngư ơ i uống chẳng biết lúc nào một bộ váy đỏ ngư đào yêu đi tới thiếu niên lang một bên bưng lên một bát rượu ngon mở miệng nói không biết vì sao nhìn qua trên đường dài rộn rộn ràng ràng đám người lại hướng phố dài dưới mái hiên treo đỏ thâm đèn lồng không rõ xem thành mình lập gia đình trằng diện ước mơ bên trong thiếu niên lang là bộ giá gì tươi mới tuổi trẻ khinh cuồng tài hoa cái thế cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ mặc giáp cầm kiếm mang theo thiên quân v ă t mã đến cưới ta cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ mũ vượng khăn quàng vai mang theo mười dặm h ù n g trang đến gả ngươi t i ự u không say người người tự say tối nay trong thành cái kêu một bộ đỏ thấm váy dài nữ tử không biết ao ước nhiều thiếu nữ tử vĩnh lạc trên đường dài thiếu niên lang nhẹ nhàng vớt xuôi trong ngực tiểu nhi từ cái mũi trở lại nhìn tới thời điểm trên xe ngựa nhà mình lao cha nhìn mình c h ầ m c h ầ m hai người ánh mắt thâm chầm không biết đang suy nghĩ gì cuối cùng nết miệng cười một tiếng nhìn đúng là có chút khờ ngốc lao phụ thân bộ dáng theo ngoài cửa thành phố dài Một mực quát màu đỏ thám mắt mấy minh. sớm mang mà quát thiếu niên lang trong bụng không biết chút xuống bao lâu, tiểu thủy thể trong thanh bất tỉnh tự rất sự cửa cung, cũng có còn có chấn bắc phủ, còn xuống lâu yêu nguyên nhiều ánh ngoài nhà đỏ Đã đến đảo đã đến không phần nhân hồi phủ, mình nhiên bên bụng bao bên bản niên lên lang ngư sai say dư vừa i ệ c cần hoàn thành. v dây vừa nặng cửa cung chậm rãi mở ra trên cổng thành vô số nguyên bản lương châu sĩ binh xuất thân cấm quân thấy rõ thiếu niên lang kia sau lưng thẳng tắp trong cung tạt qua cung nữ thái giám đều là yên lặng chậm dần bước chân Trở lại người h thâm thành ì n n tới cái kiêm c màu đỏ tựa thành toàn trong thế tựa một ra, hồ hoàng nhân cách hồ đem hoàng thành cùng toàn bộ trong nhân thế ngăn n bộ ở tại trong bên cũng lão ạ i chuyện v rồi nhà mình nhi tử lại không ở bên người ở nơi này trong cung liền cái nói một chút lời trong lòng lời nói người đều không có người hôn tiểu tử này nếu là không chịu thua kém chút nhiều sống mấy cái mập mạp tiểu tử cha người ta trong lúc rảnh rỗi đùa phía dưới tôn tử đều là cớ tốt từ vo n g a đầu thở dài thở ngắn nói đều là vô tình hay cố ý đem cái kia chấm đổi thành ta lui về phía sau xuất trinh làm cha cũng có thể ngủ được a n ổn chút chẳng biết tại sao ngữ liệu t h ấ p xuống ta nhìn vừa mới nữ tử kê hoa hoa á t thật không tệ bộ dáng không thể so mẫu thân ngươi năm đó tới kém trọng yếu hơn chính là nữ tử kê hoa hoa mông lớn lui về phía sau bảo đảm sống cái mập mạp tiểu tử thiếu niên lang vừa mới dự định m ở m i ệ n g liền nghe lão tử nhà mình thức ăn mặn không kịn g ô n ngữ n g h ị muốn nói trong nháy mắt bị n ẹ n trở về cao tuổi chấp bút thái giám rất có nhãn lực độc đáo phất phất tay bốn phía thái giám cung nữ bước nhanh rời đi sau mình thì lại yên lặng túi đầu nhờ á n h trăng đếm k ỹ trên mặt đất con kiến đối hai cha con nói chuyện mắt điếc ai n g ờ t h i ế u ngư nhi không không không hiện tại còn sớm chút thiếu niên lang khoát tay háo ngựa đầu nhìn qua đại địa đ ỉ n h không biết vì sao mình có cái rất là hoang đường ý nghĩ đột nhiên nghĩ đi bên trên ngồi một chút cùng nhà mình lao cha nói một chút lời trong lòng tìm một cái thang từ võ nhìn thấu nhà mình nhi t ử tâm tư phất phất tay trên đỉnh thanh phong quất vào mặt nhà, nhà đốt đèn thu hết vào mắt một đêm này không biết bao nhiều bách tính vui mừng Cũng không b i ế thiếu bao n ê u t h giả ngủ không Việt i môn nơm nớp ăn yên. t lo sợ, h ế niên lang n dối phía lưng i to một cái vỗ mông một cái phía dưới gạch ngói cười dân nói mụ nội nó cái chân ngươi hôn tiểu tử này bản sự trường không nói Tinh t ư n h cũng gặp trướng mở miệng một tiếng lao tử từ võ hùng hùng hổ hổ đổ ập xuống mấy bàn tay đập vào nhà mình nhi tử bờ vai bên trên sau đó đều là học nhà mình bộ dáng của con trai thư giãn thoải mái nằm xuống đối trên người long bảo dính cho bụi đều là không thèm để ý chút nào được sai thiếu niên lang cười to nói trong trí nhớ cái kia đầy miệng thô tục thức ăn mặn không kỵ cậu thả hán tử lại trở về nói đến đều là kỳ quái lao tử cái từ này cổ kim đều có mặc dù cùng một cái thánh nhân tục d a n h trùng điệm có thể nói lên lưỡn t h u n miệm mỗi ngày vào chiều một gặp đại sự phía dưới những cái này lao g i ả họ n g h ẹ m thuận dịp hỉ mui chân mắt khiến cho giống như lão tử thiếu bọn họ 1 8 t n tám a i n h ư bãi triều còn muốn hướng về phía trồng chất như núi tấu trương sổ gấp cha ngươi ta là bó tay toàn thợ gặp hồi cung một người còn đến đối mặt cái kia lạnh như băng dường kỳ thực ai từ võ vô vô đ u ổ i sầu mi khổ kiếm nói nếu không rõ cái truyền chỉ xuống dưới đến trận tuyệt phi bảo đảm những thế gia kia đại tộc cũng có thể sức lực đem nhà mình cô nương hướng trong cung n h t đến lúc đó lao cha ngươi cũng thử xem hậu cung g i a lệ ba nghìn là tư vị gì ngươi liền cứ cũng có thể sức lực thai họa không chừng lúc nào muôn liền bị lao cha ngươi không cần tốn nhiều sức giải quyết thiếu niên lang t r e o g ẹ o nói đừng từ võ hiếm thấy mặt mo đỏ ửng nói đến lý thuyết mình tính tình như vậy b u ồ n phận một người làm sao sống cái này nói năng bậy bạ như tử bất quá nói đi thì nói lại cái này không biết lớn nhỏ thức ăn mặn bất kỳ giống như cũng là theo mình lúc còn trẻ chúng ta lão t ử ra khai chi tán diệp sự tình còn phải giao cho hôn t i ể u t ử ngươi làm cha ác không làm ơn từ võ vẫn là đùa dỡn giọng điệu cũng có thể thần sắc cũng rất là nghiêm túc sớm đi để lão cha ta cháu trai ấm liền biết đủ từ võ nện một cái đùi giận dữ nói chẳng lẽ cái này sống hoa hoa còn phải chú ý cái kỳ thần thật sự sớm chút chờ một chút đi thiếu niên lang đứng lên nói cái kia đến chờ tới khi nào mà thôi nói chuyện chính sự lao cha thuật in ấn sự tình ta đã để cho người ta an bài song xuôi đồ chơi kia không phức tạp nghĩ đến tại qua ít ngày liền có thể thành những ngày này làm phiền lao cha hao tâm tổn trí thu nhiều chút thư tịch những môn thiệt thế gia kia coi như chân bảo bản đ ộ c nhất liền có thể truyền lưu thế gian thiếu niên lang cựu tình đã tán đi mấy phần thân xác cũng nghiêm mặt lên nhiều nhất bất quá một tháng t ự tác phường một bên kia liền có thể mở rộng ra khoa cử đi cửa sau p h i ệ t hoa có thể đi hơn phân nửa có thể r ằ n g đến cùng trên đời này còn có thật nhiều vọng tộc đại phái hiệp lấy võ phạm cấm sự t ì n h ta không muốn nhìn thấy mặc dù ta đại cản cảnh nội tông môn không so được những cái k i a n g à n năm môn phiệt nội t ì n h thâm hậu cũng có thể cũng có không ít môn phái cùng cấu kết nói đến cùng tại sanh hạp r ư ớ c còn có nhiều như vậy môn phái còn tính toán nghĩ đến phải cha con chúng ta đâu có thể hoàn cái gì chức oan có thể bán mấy lựa bạc bây giờ vươn tay ra cũng không thể xóa bỏ a lao cha ngươi vả lại tại thượng kinh thành trở lấy thừa dịp cái này quay người ta tại đi thôi giang hồ này tại cày lên một lần dạy bọn họ hiểu được cái gì gọi là ngựa đạp giang hồ thiếu niên lang nhìn qua nơi xa h ệ g ạ họa hồ hải hét lớn một tiếng lão cha ngươi không phải hỏi ta lúc nào có thể ôm tôn tự sao đợi đến thiếu niên lang dừng một chút bình thường nhật nguyện chỗ chiếu sông lớn chỗ đến đều là c n thổ nghĩ đến lúc kia ác không sai b i ệ t lắm thiếu niên lang ngựa đầu nhìn lên trên trời minh nguyệt nhẹ dọc lẩm bẩm bước ra một bước đã đến bạch ngọc đài dưới thềm hắc kim áo mãng bảo bị gió lớn dơ lên thiếu niên lang bước ra dung nhập bóng đem hướng giang hồ đi cá chen trúc nhau phun nhất nhau, trong bùn, với ước dãi ở đó phun nhất làm s a o b ằ n g ở sông Sớm quên nhau. hồ mà tại xuân thu chiến q u ố c lúc điền trang thuận d ị p nói như vậy giang hồ theo mặt chữ bên trên ý tứ đến xem là bắt ngát sông lớn hồ nước nếu như đem hai chữ triệt để mở ra đến xem cũng có thể chỉ trên bản đồ tam giang ngũ hồ cũng có thể tựa hồ theo điền trang lão nhân r a nâng bút viết xuống lần này từ thời điểm thuận d ị p thêm ra rất nhiều mùi vị có dấu đại tự tại tại trong đó cẩn thận tỉ mị vận vị m ư ợ phần giang hồ hai chữ này nếu là dùng tới đời bắc phương mấy vị một câu nói ngắn gọn liền có thể bao quát trong đó tất cả tinh hoa có bên trong vị thiếu niên lang nghĩ đi nghĩ lại không k i ể m hãm được thấp giọng nhắc tới lên sau đó nhịn không được cười lên triều đình miếu thờ bên ngoài là sông lớn hồ nước sông lớn giữa hồ là cá lớn tôm nhỏ cá lớn n u ố t cá bé cá nhỏ ăn tôm t é p có sông lớn hồ nước liền có người nơi có người liền có giang hồ thiếu niên lang bước ra một bước màu đỏ thám thành c u n g nhìn qua ở trong kinh thành phồn hoa cảnh tượng tạt qua đám người nhẹ giọng l ầ m b ầ m nói đến cùng giang hồ là cái có ý tứ chỗ kim lão ra từ giang hồ lại xa đều có một ngôi miếu đường cổ lão ra từ miếu đường cao hơn nữa cũng là một mảnh giang hồ nhưng bây giờ giang hồ này trung quy vẫn là tự do tại triều đình bên ngoài chẳng à n g g biết lúc nào từ đầu đến chân cũng làm màu đen yến thập tam theo trong bóng dâm đi ra trong đầu còn đang suy nghĩ thiếu niên lang lúc trước lời nói nói đến nguyên bản chính mình là bản thân giang hồ bên trong mà đến không biết tại thập tam tiên sinh trong lòng cái gì là giang hồ thiếu niên lang mặt mày cười nói trong ấn tượng kim lão ra gia t ử giang hồ càng thêm ẩ m ẩ m sóng dậy một chút có đại sa mạc khói lửa có giang nam mưa xuân có sông núi trăm ngọn núi có sông lớn hồ nước còn có đại lý tây hạ nhạn m ô n quan những cái này đều là hắn bút hạ giang hồ hiệp chi đại giả vì nước vì dân một câu liền nói tận gia quốc chủ quan những người kia phải cải biến cái thế giới này so sánh giới thiếu niên lang luôn cảm thấy cổ long láo ra gia từ giang hồ càng thêm thuần túy một chút cầm kiếm chân trời đi tới đi lui khoai ý ân i ử u đao quan g kiếm ảnh uống tràn hát vang lang tử gia nhân có đạo vô tận phong lưu thoải mái cũng có tố vô tận lang bạt kỳ hồ giống như là mình đưa thân vào giang hồ gặp phải rất có bao nhiêu thú người cũng gặp được rất nhiều chuyện thú vị mượn tiểu tình nâng bút tiện tay viết xuống cố sự mà lên không hề nghi ngờ tiến thập tam chính là một cái có chuyện x ư a n g ư ờ i giang hồ tiến thập tam hiếm thấy có chút chân trở hai chữ này đối với hắn mà nói có chút không giống giá trị thập tam tiên sinh không nóng nảy có thể từ từ suy nghĩ thiếu niên lang nhìn qua trước mắt tiến thập tam lại nghĩ tới diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai tên này sớm nhất theo ở bên cạnh mình k i ế m khách đều là cổ long láo ra từ bút hạ nhân vật đều có chút chuyện xưa của mình bản thân lương châu thụ thương đến nay đã an dưỡng hồi lâu bây giờ lần này ngựa đạp giang hồ nghĩ đến cũng nên khôi phục như lúc ban đầu b ổ i mình đi tới một lần đều là c ự c tốt thập tam tiên sinh có biết trong thành nơi nào có diệp u á n thiếu niên lang tựa hồ nhớ ra cái gì đó trở lại hỏi nếu là muốn biết rõ bây giờ giang hồ cách cục chỉ cần phân phó một tiếng xuống dưới lương châu điệp báo ty tự nhiên sẽ lấy ra thật dày một sấp văn thư hết sức cặn kẽ rất là nói không chừng phía trên còn nh nhưng mình bây giờ càng giống tự mình đi gặp xem cái giang hồ này không phải từ chỗ cao đi mà là theo chỗ thấp đi lên vừa nhìn xem cho nên trong miệng mình t i ể u quán tự nhiên không phải nơi khói hoa có giai nhân bồi rượu chỗ mà là tam giáo c ử u lưu ngoạ miếng thịt lớn uống chén rượu lớn lớn tiếng khoác l á c thả cái g i ấ m đều cũng hận không thể đem ghế băng đến thiếu một xứng chỗ mà lên y ế n thập tam dựa theo phương thế giới này quỹ tích vốn liền xuất thân từ giang hồ tại chính mình trong phủ lúc nhiều năm như vậy muốn khách nghĩ đến đ ố i trong thành những địa phương này đều là có hiểu biết thành đông xuân phong phường rất nhiều h ế n thập tam một lần này không ở chân、trờ. trực tiếp lúc chỉ thượng kinh thành đ ô n g phương hướng mở miệng nói đi thôi đi thành đông đi uống rượu t ố t y ế n thập tam đáp ứng rất là dứt khoát thiếu niên lang hơi có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh thuận dịp thoải mái không luyện kiếm thời điểm hắn rất thích uống rượu lúc uống rượu đến manh luyện nhất đều không có một tia chỉnh h o á n g t i ể u ác không có gì hay rất sớm trước đó y ế n thập tam thuận dịp nói như vậy cũng có thể cuối cùng hắn hết lần này tới lần khác vẫn ưa thích uống rượu nhắc tới cũng là cổ long lao ra từ dưới ngòi bút một cái tia nhân vật chính lại không yêu uống rượu nếu là giang hồ không có tửu đó còn là giang hồ sao xuân phóng cũ kỹ chất gỗ bảng hiệu đứng ở phương miệng nhìn thật kỹ đã gần đến có rất nhiều vết dạng tam giáo c ử u lưu các loại người chờ ở trên phố phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua thượng kinh thành một trăm l i tám phường cấm đi lại ban đêm không quản được lại hoặc là nói không nguyện ý quản chỗ chỉ có hai cái khói hoa l i ế u hạng động tiêu tiền bình khác phường trừ cái đó ra chính là trước mắt cái này cá mắt hỗn t ạ m xuân phong phường o n g p h nói đến cùng trên đời này đại thành cũng không thể đều là như vĩnh yên thành giống như trong lúc rảnh rỗi tạo hoa hoa thiếu niên lang thay đổi một thân nhi nữ giang hồ thường xuyên màu đẫm áo vải tóc dài buộc ở s a bên hồ lô lắc lư lên tiếng bốn phía nhìn quanh bộ dáng vẫn còn là cực kỳ giống mới ra đời nghĩ đến cầm kiếm chân trời h i ế p khách hắc kim áo mãng bảo khởi mới có thể tốt hơn du nhập g n dù sao hơn mười dặm đòn lấy lớn như vậy chẳng diện lại là hơn mười vạn bách tinh có thể xích lại gần thấy do thiếu niên lang khuôn mặt đều là số ít ngắm hoa mận đào trong gió xuân cùng chén rượu ngọn đèn đêm mưa giang hồ độc bước đã mười năm trong trẻo giọng nói tại trên phố vang lên thiếu niên lang nhìn xem cái kia pha tạc bảng hiệu bên trên ba chữ lớn cười nói có người mặc ăn mặc nữ tử liên tiếp ghé mắt có đã già mà vẫn còn dê nữ trưởng quỹ mị nhãn hàm xuân có c thiếu niên lang tuấn tú bộ g á n g không khỏi nhắm chúng trên phố những cô nương kia nhìn hơn vài lần chất có người nhận biết đều là im lặng không lên tiếng đi ra dù sao đều đã che giấu thân phận nếu là điểm phá chẳng phải là không duyên cớ làm cho người ta tức giận khách giang h ồ người điểm ấy nhãn lực vẫn phải có tây khẩu chất gỗ bảng hiệu đã bị sâu mặt gặm đi ra vô số cái hố c ử a ra vào t r e n tại một t ầ mất trong hẻm nhỏ rất là chật trội giờ phút này còn có mấy cái hán tử s a y hùng hùng hổ hổ lấy từ ngõi nhỏ bên trong đi ra đầy người liệt chất cựu thủy mùi vị h ế n thập tam ngừng chân ngừng lại bộ tại hẻm nhỏ phía trước mặt vừa mới chuẩn bị chửi mẹ cũng có thể ngựa đầu đối chiến cái kia lãnh đ ạ m ánh mắt về sau theo bản năng giật cả mình bị đồng bạn dịu dắt đứng lên sau liền lăn một vòng rời đi trước kia thường thiếu niên lang nhìn xem liền giật mình yến thập t a m hỏi trước kia trong túi quần không bạc cái này t i ể u thủy tiện nghi chút yến thập tam kiếm là dùng để giết người cũng có thể cực ít vì bạc giết người bọn họ có thường nhân xem ra rất là không hiểu niềm tin cho nên nhiều khi giang hồ bên trong rất nhiều nhìn như rất mạnh kiếm khách trong túi quần nói không chừng còn móc không ra hai lựa bạc tiệm này trưởng quỹ là tây v ư ợ đến sử dụng bát to uống rượu cũng nên so cái chén thống khoái một chú tiểu nhị đưa rượu lên thiếu niên lang chọn một nơi hẻo lánh trôi ngồi xuống sau cao giọng nói đây con mẹ nó mới là giang hồ nha đúng vậy hai vỏ thượng hạng rượu nước mơ có chạy bàn tiểu nhị lớn tiếng thét sau đó lưu loát đem trên vai khăn mặt giật xuống ra sức lướt qua cái bàn theo mấy cái tiền đồng loạn c h o n g rơi xuống trên bàn về sau càng la mặt mày hớn hở s ử suất lực bú sữa mẹ hận không thể đem cái bàn này xoa sáng đến có thể soi gương khách quan ngài chờ một lát cái này lấy cho ngài t ự đi đến rồi thượng hạng rượu nước mơ điếm tiểu nhị một tay nhắc lấy một vò rượu trên nước đến đánh tới giấy rán t i ế n thập tam rất là hào sảng ực một hớp một cô s o à n g cảm giác vào cổ họng t i ế n thập tam lạ thường cười cười quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc loại này tiểu điếm lại từ đâu tới rượu ngon khách quan ngài còn có gì phân phó thiếu i ể u n ị cũng không hề r ờ đi đợi đ nói mà một là ân cần chờ đợi ở một bên, chờ ở n cùng mấy cái tiền đồng không n cái mấy i ề h có thể đ á niên h thưởng quá ít ư n g quá ờ cho n lan ộ r đầy đủ c h â quý. t học i niên lang dừng một chút, đột ngột nghĩ tới điều gì, nếu như có mà nói, tại thêm vào 2 cân thịt bò kho tương. Cái、này. thiếu niên ế nếu u lang dừng ngột nghĩ như cân tương. này, lang thêm gì, một mà đột chút, thịt có kho h vào bò trong trí nhớ lương sơn hào hán giọng điệu nói nghe tiếng tiểu nhị giật mình sau đó mặt lộ v ẻ khó xử phải biết thịt bò cái đồ chơi này cũng phải cần quan phục báo cáo chuẩn bị người bình thường muốn ăn thịt bò chỉ có chờ ngưu chết rồi quan phục phái người kiểm tra thực hư về sau mới có thể nếm một ngụm chỉ mua một chút đi xuống đi thiếu niên lang phất phất tay lại làm mấy cái tiền đồng theo ống tay áo vung ra cái sau không để lại dấu vết bỏ vào trong túi hấp ta hấp tấp bưng khay rời đi quay đầu nhìn tới bên cạnh yến thập tam đã nửa bình tịu c h ú t vào trong bụng một chân khoác lên trên ghế gỗ nửa người dựa vào ở trên vách tường không có c h ạ m cốc ý tứ chỉ là độc uống uống một mình cũng có thể ngựa đầu ở giữa hầu kết run run lại có loại không nói ra được thoải mái lớn lớn đại ha ha ha đưa tiền đưa tiền nơi xa vang lên một mảnh cười vang thua bạc hùng hùng hổ hổ tiếp tục đặt cược thắng tiền nhân thủ ở trước ngực p ả i thô y phục bên trên lau phất phất tay tiếp tục tại giữa sân đại s á t tứ phương lên năm người đứng đầu a lục lục t h u ậ n a ha ha ha thua cho lão tử uống một bên khác x u ố n g lại một đám hán tử đang ở phần tù thì uống rượu không ít người đã xay đến sủi lơ đạo dưới đáy bản nhưng vẫn là hùng hùng hổ hộ tiếp tục vung vẩy phần tù thì thập tam tiên sinh tựa hồ cùng người nơi này không hợp nhau chút thiếu niên lang mặt mạnh mỉm cười cũng không để ý rượu trên bàn nước động cứ như vậy nằm xuống đánh ra bốn phía tam giáo cựu lưu hán tử cảm thụ được bốn phía á o nhiệt không khí mở miệng nói uống rượu chỉ là uống rượu lại cần gì phải du nhập yến thập tam lau đi khỏe miệm vết rượ nhớ tới điện hạ trước đó mà nói cái gì là giang hồ tại bọn hắn mà nói giang hồ càng giống là sinh hoạt lại hoặc giả nói là sinh tồn yến thập tam ánh mắt đảo qua bốn phía uống rượu hán tử nói khẽ cái kia chỗ g ặ t đứng đ ấ y tính toán hán tử trên vai hữu có vết chai phần gáy qua điểm xấu lưng hơi quẳng hạ bàn thật là vững vô cùng chọn bao chỉ có bến đỏ ổn định chút nghĩ đến người này là ở thành tây tiểu bến tàu phía trên kiếm ăn ngày này công việc làm lâu đã có tuổi ban đêm đau lưng nhức e o cũng liền đến cựu quán này uống hai chén rượu nhạt ngủ được cá nổi chút đối diện làm cái hán tử kia đổ súc s ắ c động tác cực kỳ thành th nghĩ đến làm một chuyến này rất lâu hắn người như vậy quá mức rõ ràng s o n g bạc không thu chỉ có thể mở tư trợ vừa vặn bên trên rượu thuốc lá vị phía dưới còn cất giấu một cỗ mùi thuốc còn lại không hiểu cũng có thể hành tẩu giang hồ đối một chút chữa thương kéo dài tính mạng dược liệu là rất quen thuộc đều không ngoại lệ đều là giá tiền không ít có lẽ hắn trong nhà có một cái thảm b ớ t với hắn mà nói phía dưới là người cực kỳ trọng yếu như bệnh tựa như một cái động không đáy hắn phải bó lớn bó lớn bạc cũng có thể nếu là cược có thăng tất nhiên có thua tại không có đầy đủ tiền vốn điều kiện tiên quyết lúc trang cũng giống như vậy thiếu niên lang cười nói người nghe xúc sắc tiến thập tam nói khẽ, thiếu niên lang nín hơi nghiêm túc nghe xúc s ắ c cùng ống trúc v à chạm tiếng vang rất là thanh thúy cùng dần dần nghe được chút khác nhau cái kia xúc s ắ c rơi xuống tiếng vang so tầm thường phải ngột ngạt rất nhiều bên trong rót có chỉ mười c h u i bên trong chỉ cần thắng lớn nhất một cái thuật đầy đủ thật thật giả giả giả giả thật thật thiếu niên lang nói khẽ trên b à n kia tiền đánh bạc đã trồng chất rất cao địa phương nhỏ không có t h ể đánh bạc đa số là tiền đồng bạc vụn cũng có thể chung vào một chỗ thô sơ giản lực nhìn lại vẫn có mười hai mươi hai bạc được cho một bút khoản tiền lớn không đủ bởi vì hắn thua t ế n thập tam nói khẽ lần thứ hai nhìn lại thời điểm một cái mặt mũi tràn đầy hoành đục hán tử đã nắm được một k h o a quán duyên x u ấ t sắc thiết truy vung xuống một khắc này lúc trang hán tử kia cái chán có mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu nhỏ xuống không có quá nhiều nào một tiếng hét t h ả n qua đi nhà cái thanh em im bặt mà dừng chiếu bạc một bên kia vẫn như cũ tiếng người huyên áo chỉ là hoán một cái lúc trang nguyên bản hán tử tay phải chỉ còn lại có hai ngón tay đơn giản giật xuống một nửa tay áo băng bó về sau lảo đảo nghiêng ngã hướng t i ể u quán đi ra ngoài kết thúc không h ắ n ngày mai sẽ còn tới yến thập tam chắc chắn nói bởi vì đây chính là sinh tồn hoặc giả nói là sống sót. thiếu niên lang lẳng lặng nhìn xem trong tiểu quán muôn hình muôn vẻ người đúng đây chính là bọn họ giang hồ yến thập tam tiếp tục mở miệng nói cửa ra vào cái kia hát tử trên tay có vết chai bên hông ngâng lên có dấu lợi khí coi hình là thanh đ a o thể nội lại không có nội lực phun trào dấu vết là giang hồ bên trong liếm máu trên lưỡi đao hát tử giết người đối với bọn hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày theo lý mà nói thường thấy vận sóng vốn nên không sợ hãi nhưng bây giờ cái chán đã có mồ hôi mịn lúc uống rượu ánh mắt như c ũ dừng lại trong nó hẻm nhìn hắn bây giờ bộ dáng chỉ có một loại tình huống yến thập tam vươn một ngón tay khẽ đ ộ n lấy dết không nên giết người. gây không chọc nổi người thiếu niên lang thu hồi ánh mắt yên lặng gật gật đầu cũng không có nói gì không sớm chút thu tay lại lại hoặc là r ứ t khoát trậu vàng rửa tay mọi việc như thế mà nói hán tử kia cuối cùng vẫn ngửa đầu đem trong v ò rượu ngon uống cạn thẳng đến giọt cuối cùng đều cũng sau khi rơi xuống tay c á c h á o vải cầm trôi đao yên lặng hướng t i ự u q u á n đi ra ngoài ở thiếu niên lang trong mắt người kia không có bi t r á n g chỉ là đầy người từ khí bọn họ sinh ở giang hồ thấp nhất hèn m ọ n đến trong trấn ai có thể không bao lâu gõ mo cầm canh người liền có thể tại một đầu không biết tên trong hẻm nhỏ gặp được một cỗ thi thể người trong giang hồ thân không do mình. â tiến thập tam bình tĩnh nói cái kia thập tam tiên sinh nơi g ư đây suy nghĩ minh bạch không ân tiến thập tam gật đầu một cái ba t h ở i xuống trường kiếm bên hông đập vào trên bàn gỗ r a cá mập tiêu chế vỏ kiếm cũng không dễ thấy cũng không có gây nên chú ý của những người khác sau đó lại là một cái không cái bình bày ở trường kiếm bên cạnh cái này chính là ta giang hồ tiến thập tam nhìn xem trên bàn gỗ vật kiện rất là nghiêm túc mở miệng nói mà lên tại điện hạ mà nói toàn à y giang hồ quá nhỏ chút hai tự tam sơn b ạ c tông tam phái cũng không đủ nghĩ đến sông lớn hồ hải hơn nữa sông núi trăm ngọn núi mới là điện hạ trong lòng giang hồ Yến t hai ậ p t m đầy n g ư ờ mùi tự là chỉ phía tây bên mỉm cười thiếu niên lạng khát giọng lầm b r n hai tự r phía sơn bảy đông linh nhật tự ba sơn nghĩ đến điện hạ cũng đều biết một chút đơn giản là trần võ sơn vo đăng sơn long hồ sơn thanh hạp thời điểm chân võ sơn lão thiên sư đã bị điện hạ đâm chết sau thượng kinh thành thủ thành một trận chiến những cái này đ ồ t ử đồ tôn đều là toàn bộ chế i n tử rơi vào cái thảm đạm tình cảnh lớn như vậy sơn môn đã khắp nơi cỏ d ả i nhiều lời vô ích mà lên võ đăng sơn là ở vào giang châu vân dương quận có bảy mươi hai phòng ba mươi sáu nham hai mươi bôn khe mười một động ba lầm chín suối mười hao chín giếng mười thạch chín đài võ đăng sơn mặc dù chiếm diện tích cực lớn có chút phạm vào kỹ hủy có thể giảng cứu cái tu thân dương tính theo đổi là đồ bỏ vô thượng đại đạo cực ít có thứ từ xuống núi thực lực mạnh yêu không dễ phán đoán cũng đã biết trước đây ít năm ra một ngược lại cưới c h â u x a n h tuổi trẻ đạo sĩ lười biếng tính tình không biết sở trường về không am hiểu đánh nhau cũng có thể bối phận cùng cảnh giới thật là cao đến dọa người có lẽ liền là dưới núi võ đang vừa đảm nhiệm thiên hạ hành tẩu tiến thập tam thuộc như lòng bàn tay nói vào thượng kinh trước đó mình cũng từng đi khắp thiên hạ rèn luyện m à i kiếm rất nhiều năm một chút trong trốn giang hồ vọng tộc đại phái tự nhiên cũng rõ ràng là gì bây giờ vừa vặn không nhanh không chậm em t hay nói thiên hạ hành tẩu thiếu niên lang nghe không rõ có chút thê tô môn ở vào danh sơn đại xuyên tầm đó không nhiễm phạm trần cũng có thể thời gian dài cũng là không được thiên hạ hành tàu tên như ý nghĩa cùng cái kia kỳ sơn kiếm trùng thiên hạ hành tàu giữa xuân thu nhất đồng dạng dùng chân bộ đo đạc thiên hạ gian luyện hồng trần xuất thế đi vào thế tại vào xuất thế cũng có thể lên trời thẳng lên cái kia ngược lại cưỡi châu xanh tuổi trẻ đạo sĩ cảnh giới cao bao nhiêu thiếu niên lang thiện ở một ngụm thanh mai t i ể u sau cười hỏi trong đầu theo bản năng nghĩ tới một cái điện cố chính là thường xuyên tử cưỡi châu xanh đi ra hàm cơ quan cũng còn dư lại một bộ đạo gia điện tàng tên là đạo đức kinh đạo đức kinh cùng dịch kinh luận ngữ bị cho rằng là đối hậu thế ảnh hưởng sâu xa nhất ba bộ tư tưởng kế tác mặt khác hắn còn có một cái thân phận hắn là trí thánh tiên sư sư phụ đạo giáo nói là lịch sử lâu đời tuyệt đối chưa tới quá đáng nói đến cùng đạo giáo bắt nguồn xa dòng chảy dài mấy ngàn năm mà lên phật giáo thật là hậu thế truyền b à o dứt bỏ những cái khác đồ hỗn tạc thiếu niên lang đường đường chính chính chính là theo trong xương cốt càng thêm v ừ a thích lao tổ tông lưu lại đồ vật cũng có thể luôn luôn bởi vì xuất thế lý niệm bị vậy càng vì phù hợp hoàng quyền thống trị nhu cầu phật môn ép xuống rất cao nói chung so với kia tòa chân võ sơn còn phải cao hơn mấy phần. bất quá nghĩ đến nếu là nói lên đánh nhau bắt đuôi chém giết kiếm khách hay là thiên hạ đệ nhất đẳng tồn tại vẫn là cùng trước đó như vậy một dạng kiếm mười lăm vừa ra một kiếm một cái không nói chơi t i ế n thập tam nhớ tới trong trốn giang hồ rất nhiều truyền văn sau rất là nghiêm túc mở miệng nói võ đăng sơn ở phương này thế giới có thể được xưng là là nhất xuất thế đạo giáo tổ đ ỉ n h trên núi đám người kia có lẽ là bởi vì không nhiễm p h à n g trần nguyên một đám cảnh giới cao đến d ọ a người cũng có thể ít hồng trần rèn luyện đánh nhau công phu còn kém không ít thập tam tiên sinh cũng có thể từng nghe tới đạo đức kinh đột ngột nghĩ tới điều gì thiếu niên lang lên tiếng hỏi đạo đạo đạo đ thiếu i ế n t ậ p tam niên lan nói hoặc, khẽ trong lòng đã có một chút dự định có thể vô luận là long hồ sơn hay là võ đ a n g sơn lại hoặc là toàn bộ thiên hạ người tu đạo mà nói một bộ đạo đức kinh đầy đủ nhấc lên sóng lớn mặt trời long hồ sơn bây giờ đã nhập vào lương châu quân đội cũng không cần nói thêm nói một chút thử lại những cái kia a thiếu niên lang cười nói cái này trong trốn giang hồ thế cục tựa hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp mấy phần sống ở trong bụi bặm vì cuộc sống buôn ba bận rộn những người kia tạm thời không đề cập tới cũng có thể hiến thập tam trong m i ệ n g nói hết ngồi đ á y giếng cũng mới hiểu được giang hồ này cũng không có mình trong tượng tượng yếu như vậy bất quá nhắc tới cũng là nói đến cùng đây cũng là hiệp dùng võ loạn cấm thế giới mà lên cản cảnh giang hồ phóng nhãn thiên hạ cũng coi như là rất lớn một tòa tiểu nhị lại đến hai võ tử mao sài cữu hôm nay khó được nói nhiều chút có thể từ miệng n đ lương i châu thiết kỵ sau khi vào kinh cái đồ chơi này thuận dịp thịnh hành lên ai bảo những cái này bắt địa hán tử vốn g qua đủ loại thuần ngưỡng sau hay là hùng hùng hồ hồ nói cũng là nương môn uống đồ vật nhu cầu số lượng nhiều tự nhiên có người bắt đầu sản xuất thậm chí có t i ể u phường bất xa ngàn dặm theo lương châu mời tới cất rượu công tượng đẩy ra dây rán ngựa đầu chút xuống một ngụm bậy tông tám phái thả trên giang hồ là đứng đầu môn phái thế lực trong đó phần lớn có một người tam phẩm cao thủ toa trấn chẳng qua hiện nay đặt ở điện hạ trong mắt phần lớn cũng là không đáng giá nhắc tới về phần vậy còn dư lại mười sáu trại phần lớn là kẻ l i ề u mạng thì như vừa mới cái kia đi ra cửa cái đào kia khách phóng tới bên trong cũng có thể được cho một tay hạ thủ nói dung mấy chút có thể g i ả n đến cùng cũng là một đám đám hỗ chính là cái kia nam trinh về từng thấy máu quận binh bây giờ cử đi mấy ngàn người cũng có thể tùy tiện tiêu diện trải qua chiến trường sát phạt tiến thập tam mới hiểu được cái gọi là tam phẩm cao t h ủ tại thành kiến chế quân đội trước mặt có bao nhiêu bất lực không nói những cái khác liền thiếu đi năm lang bên người mấy ngàn lương beo vọ theo hắc kim mãng hình xăm thân vệ quân liền có thể san bằng cái gọi là bảy tông tạp phái về phần sau cùng hai tự đều là trong chốn giang hồ hai đại không cũng biết địa phương linh n h ậ n tự thực lực điện hạ đã thấy qua cái kia ba giới hòa thượng chính là xuất từ linh nhật tự có thể thấy được lộn đốn về phần còn dư lại tin tức ta cũng chỉ là biết rõ tông môn tọa lạc ở đồng tiết quận danh sơn đại xuyên vây phần còn dư lại lạng kha tự t i ế n thập tam dừng một chút ngoại trừ ở vào đại càn phía tây bên ngoài hoàn toàn không biết bất quá cái này tây khẩu t i ể u quán trưởng quỹ có thể biết rõ một chút lạng kha tự tin tức điện hạ nói phải ngựa đạp ra hồ hết lần này tới lần khác cái này lạng kha tự là quân khung ra cho nên đây cũng chính là mang điện hạ tới nơi này đạo lý t i ế n thập tam nói xong sau ánh mắt dừng lại ở t i ể u quán tủ gỗ sau một cái chân t h ọ hán tử trung niên trên n g i một thân áo vải đã giặt và hồ q u n áo đến trắng bệnh từ xa nhìn lại cùng trong thành bình thường bắc địa t cũng có thể nhìn thật kỹ thật là mũi cao thẳng một chút ngũ quan hình d á n g cũng phải rõ ràng rất nhiều không giống cả người rất khéo chính là hai người ánh mắt nhìn đi qua lúc hán tử kia đang bưng một mâm ăn thịt đi bên này đi qua trong mâm mùi thơm dẫn tới giữa sân đám người theo bản năng nuốt nước miếng t r e o g ẹ o nói đ ồ t h ể ngươi đổ chó hoang lại vụn trộm chạy tới rất nhiều có ở chân hán tử nuốt nước miếng sau cười mắng nhìn một cái ngươi lời nói này cái gì gọi là mổ trâu đồ chơi kia so ngươi một lần này hai trăm cân khối cơ thịt còn muốn đáng tiền thúng chi quan phục ba lần bảy lượt dân gian không cho phép một mình mổ trâu chúng ta trưởng quỹ đây là làm việc tốt đi không chừng trong thành lại có con trâu k i ế t đập đụng đau đến lật qua lật lại nửa chết nửa sống lại chị không hết chúng ta trưởng quý mềm lòng dứt khoát cho thương khoái ha ha ha ha, mẹ nó lời này của ngươi ngược lại là nói đến xinh đẹp cho chúng ta bàn này cũng tới hai cân bây giờ chấp nhất quý nhân ánh sáng có thức ăn mặn không kỵ hán tử cười to nói mụ nội nó、no、cái chân một đám m u ố i chó ngọn ý thịt b ò ở bếp sau tự mình mang đến đi một cân tám mươi văn già trẻ không gạt lao tử có thể là bước lên đi quan phục bị ăn gậy ngồi sổm nhà ngục phong hiểm làm đến chớ ngại đắt cái kêu gọi là đồ tể hán tử cười mắng một tiếng thuận diệm không còn phản ứng khách quan ngài thịt bò kho tương thời điểm ngắn không n g o n miệng kém chút trung n i ê n hán tử kia đem trong tay đĩa b ò lên trên bàn cũng không có lập tức rời đi mà là nhìn vào tựa tại trên tường gỗ hiến thập tam cười nói hiến thiếu hiệp hồi lâu không có tới nói đến còn trách tưởng niệm thất trăm hai mươi tám thiên chưa từng quát bôi phu t i ể u hiến thập tam giơ lên trong tay v ò rượu cách không lung lay cái sau đều là nhấc lên một bên bình rượu cách không đụng, đụng cũng có thể ánh mắt thật là một mực dừng lại ở thiếu niên lang trên người trưởng quỹ hảo thủ nghệ thiếu niên lang giật giật đũa một mảnh thịt bò kho tương để vào trong miệng không có lên đ ờ nhiều như vậy dạy dỗ làm mà ra ăn ngon cũng có thể phóng tới phương thế giới này cũng tuyệt đối được xưng ơ tụng thực phẩm quá khen tiến thiếu hiệp cho tới bây giờ đều cũng là một người uống rượu bây giờ nhiều khách quan ngại không biết lần này quý nhân đến đây có thể có cái gì sự t ì n h l à tại hạ có thể giúp đỡ trung nhiên hán tử kia ánh mắt ở thiếu niên lang bên hông kinh chập trên thân kiếm khẽ quét mà qua thần s ắ c phức tạp khi ánh mắt rơi xuống cái kia trên giày ống thời điểm càng là trịnh trọng lên thượng hạng gấm tứ xuyên gấm mặt may mắn được chứng kiến nếu như mình nhớ không lầm mà nói xưa nay là cấm phẩm mặc dù ban ngày không đi sắp đếp cái kia náo nhiệt nhưng bây giờ thiếu niên lang thân phận đã vô cùng sống nhưng nếu như ta nhớ không lầm mà nói tây lang quận cũng có một quan khẩu cũng gọi tây khẩu trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy a húng chi xem trưởng tụ bộ g á n g cũng không phải c ả n g ư ờ i ta có rượu trưởng quỹ có từng có cố sự thiếu niên lang lần thứ hai kẹp lên một mảnh thịt bò k h o tương cười một tiếng tại hạ phụ thân là càng ít người gặp dòng họ họ đồ mụ mụ sinh ra về sau luôn luôn nghe cảnh nội nhân nghiệm lẩm bẩm lấy cái này phu tử cái kia phu tử đến cỡ nào cỡ nào không tầm thường cho nên liền có bôi phu cái tên này cái kia chân t h ọ hán tử trung niên nói lại nhại bắt đầu lại từ đầu lẩm bẩm Lúc này t hải â n phận n của g ư tử, đi tử, tử, tử sau khi sinh ra từ dưới thuận dịp tại tái ngoại lớn lên về sau cũng không biết là cái đó gân rút chạy tới thượng kinh mở nhà này tự quán vừa mở chính là mười năm danh tự cũng rất đơn giản chính là nhà mình mụ mụ cùng lao cha gặp nhau tòa kia chốt hiểm yếu ở vùng biên cương quan khẩu danh tự trưởng uy cũng có thể từng nghe tới lạng kha tự thiếu niên lan g rất là kiên nhẫn sau khi nghe xong lúc này mới lên tiếng nói nghe cái kia bôi phu cố sự trung gian tựa hồ có một đoạn thời gian rất dài bị yên lặng biến mất nói xong thật lâu y mắng bình r ư ợ u ngừng lại giữa không trung ba đột nhiên khe xuống đất cái k i a chân thọt đồ tể lúc này mới phản ứng được xin lỗi về sau yên lặng túi đầu cái chán ẩn ẩn có gân xanh lên dưới hai tay ý thức nắm chắc thành quyền cũng có thể cuối cùng vẫn là vô lực mở ra không cũng biết địa phương không cũng biết địa phương ai nào biết đó là một tần nút ma quỷ địa phương bôi phu cười khổ nói cả ngày không thấy quan g minh dưới nền đất ngàn vạn cỗ cái sắc không hồn mặt như cạn lụa trắng ngày ngày tụng kinh lý p h ậ t phía trên thật là một mảnh tường hòa bọn họ lại cười phương tây thịnh thế phật thổ cực lạc địa phương bôi phu hàm răng nhẹ nhàng run lầy bẫy người đi qua thiếu niên lang thần sắc bình t ĩ n h nghe đi qua qua quá lâu tại hạ đã ở thượng kinh phải m ư ờ i năm cho nên đời này không nguyện ý lại về tây vực thiếu niên lang nhẹ dọn hỏi t ân y l g đời nay là h t â không muốn lại về tây vực chân thọt hán tử cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái nếu là có một ngày có mấy vạn lương châu thiết kỵ làm bạn không biết trưởng quỹ cũng có thể nguyện tại đi tới một lần thiếu niên lang ngựa đầu dứt khoát đem trong vỏ mao xài tự uống cạn càng cảnh tòa này giang hồ có cá lớn t ô nhỏ có thể nuôi không xuống giao long nếu như giao long cứng rắn muốn nhập giang hồ sẽ ăn sạch bọn chúng bảy tông tám phái mười sáu trại là t ô nhỏ hai cái t i ê u tử ba sơn cũng bất quá là lớn một chút ngư nhi mà thôi yến thập tam đổi một thoải mái ý tứ lo lắng nói đi một lần chân thọ hán lộn bột miệng mở rộng nhìn vào một bên thiếu niên lang vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng vẫn là nhỏ b é không thể nhận ra gật đầu một cái còn xin điện hạ cho ta một đoạn thời gian đã qua quá lâu thảo dân còn cần sắp xếp một phen trong đầu ký ức chân thọ hán tử túi người hành lễ cũng bất nghĩ minh bạch giả hồ đồ có thể lần sau hồi thượng kinh thời điểm cùng nhau hướng tây bên cạnh đi tới một lần cáo tử thiếu niên lang không chút nào thoát ly m a n g nước đứng dậy hướng t i ể u quán đi ra ngoài phật giáo tại càn cảnh đã cắm d ễ hồi lâu yến thập tam yên lặng nói nói đến cùng ta hy vọng cái này đại càn mỗi người như long mà không phải nghĩ đến cái kia đồ bỏ kiếp sau ta đại càn cùng các t r i ề u đại đội thay khác nhau không cần một đám n g u dân thật khó khăn yến thập tam nhìn vào thiếu niên lang quyết tuyệt bóng lưng nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở vậy thì từ hai tự bắt đầu ngày mai binh đi ra đồng tiếp quận thiếu niên lang vung tay á o quay người hướng đêm tối đi đến tại r trong ư Thượng. n Đông、Tích、Quận, quận bên trong nhiều danh sơn g Diệt Tiết Phật, đ xuyên, lấy mấy sơn núi làm phục hổ、sơn、mạch làm chủ, thế h có trăm rằm dài t kéo ử an t r o g giang núi n đại tới lui có có cây qua, a mà x huyện đúng núi trong cẳng không tươi tốt, t i là h ế đủ điệp. loại loại thảo, coi bảo Tạ phi kỳ chân dị thảo, các loại phi cầm tàu thú, cũng thú, như một phương h An dị tàu một u kháo sơn trấn phục hổ sơn mạch bên ngoài hơn hai mươi dặm một chỗ tiểu chấn đường hẹp quanh co bên trên mấy trăm thiết kỵ nhấc lên trận trận bụi mù Theo đ ỉ người h nhìn núi n x u ố đi thiết kỵ hiện t kỵ lên r n trạng công g xà kết thúc v ệ c đúng là kéo ra mặc ộ lộ t thửa, trương chút, thể tiến thực tự. đường đạo ngược Người này không này nhỏ dung nạp song song lên. nó, nhiên danh linh có cái khác, chỉ là cái này đạo lộ quá mức nhỏ hẹp chút, chỉ có phải phô hay hẹp phủ vị vì là là là mấy lại bởi kỵ kỳ quả quá Mẹ m áo mãng bảo thiếu niên lang ngắm nhìn nơi xa kéo dài không dứt sơn mạch kinh ngạc có chút xuất thần sau đó c ư ờ i khổ mắng to lên tiếng vốn là mang theo hơn vạn lường châu thiết kỵ đông tiến nhưng đến đông tiết quận còn thành thời điểm toàn bộ lưu ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời đều là hôm qua đến đông tiết quận mới hiểu được vị này linh nhận tự vì sao có linh hồn ẩn hai chữ lại quả nhiên là ẩn tàng tại t r u n g linh dục tú sâu trong núi lớn chỉnh đốn nửa cách giờ chăm chỉ huy sứ phía trước còn có bao nhiêu bên trong đến kháo sơn c h ấ n thiếu niên lang nhìn tiền phương v ố n lượn quanh co tiểu đạo đau cả đầu đông tiết quận khoảng cách thượng kỳ bốn năm trăm dặm dựa vào bàn đạp vó s á t sắc bén đều là mang theo hơn vạn thiết kỵ dòng giã buôn tập hai ngày mới đến bây giờ đã có thể được xem người kiệt s ứ c ngựa hết hơi bờ báo điện hạ khoảng cách kháo sơn trấn còn có hai mươi mấy dặm bách hiểu sinh bước ra tiến lên phía trước nói bốn phía thân vệ đều là tung người xuống ngựa ngồi trên mặt đất nhìn thật kỹ ngoại trừ hơn ba trăm tinh nhuệ nhất thân vệ bên ngoài tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành uy h ả i nhất đao đ á m người lương châu trong quân đội đỉnh cấp chiến l ự c đều cũng thình lình tại trong đó lần này ngựa đạp giang hồ chịu địa hình ảnh hưởng rất nhiều nhiều khi đại quân rất khó trải rộng ra thì như lúc này linh nhận tự chính là tình huống như vậy ngựa đạp giang hồ có thể nói là không thua gì bình định thiên hạ môn phiệt đại sự chỉ là hai người phương thức tầm đó có chỗ khác nhau một cái xu hướng với võ lực một cái xu hướng với văn trị chính lệnh mà thôi ở thiếu niên lang trong lòng không có chút nào qua loa k h á o sân chấn khoảng cách phục hồ sơn mạch gần nhất vừa ra khu quần cư theo vị trí mà tính vốn là hoang vũ hẻo lánh địa phương xa xa nhìn trên chấn bất quá ba trăm bốn trăm gia đình ốc xá không giống giang nam lót gạch xanh ngói thoạt nhìn rất là nghèo túng thậm chí không so được kinh kỳ địa phương thôn nhỏ tới thở mạnh lúc mấy trăm thiết kỵ nối đuôi nhau mà vào thời điểm trên chấn xem như huyên náo gà bay c h ó chạy những ngày qua bai kiến lớn nhất tràn g diện cũng bất quá huyện thái gia mang theo tam ban nha dịch đi đi ngang qua sân khấu thị sát dân tỉnh bây giờ vị này mấy trăm thiết kỵ mở đường chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều biết trên chấn tới một khó lường đại nhân vật trường chấn là Tóc Hoa Dâm Lão bây giờ chính run run rẩy rẩy đứng ở thiếu niên lang một bên chưa thấy qua lương châu sĩ binh cũng không biết được trước mắt người kia là ai cũng có thể vị này sĩ binh sát khí trên người sợ là so trong núi m a n h h ổ còn kinh khủng hơn mấy phần vị đại nhân này ăn hay chưa trường trấn b ắ p chân cái bụng đều tại rút gần thật sự là lương châu sĩ binh sát khí trên người quá mức dọa người cái kia lệnh leo thiết kích vẹn vẹn tùy ý nắm trong tay đều làm người sợ hãi thiếu niên lang tung người xuống n g ư ờ i nhìn trước mắt nơm nớp lo sợ lao đầu tử cùng xúm lại tại tiểu trấn sơn mấy trăm tiểu trấn cư dân áo còn rách dưới bộ dáng có phần hơi kinh ngạc không ăn nếu như lá liên đệ trong c h ấ n bách tính làm đến một chút cơm canh a thiếu niên lang mở miệng nói cùng lúc đó một thỏi năm mươi lượng quan bạc rơi xuống lao đầu tử kia trong tay dọc theo con đường này vậy được quân lương khô đều là ăn quá mức dính nhau chính là đến đông t i ế t quận thành thời điểm cũng không chậm trễ bây giờ thật vất vả đến lúc đó làm sao cũng phải tính dưỡng một đêm tự lâu khách sạn cái gì xem bộ dáng này hơn phân nửa đều là không có vị này đại nhân nhiều chút lao đầu tử cảm thụ được trong tay chịu nặng phân lượng muốn nói lại thôi nói năm mươi lựa bạc tám trăm văn một lượng vị này hơn ba trăm người tính được chính là mỗi người một trăm ba mươi mấy văn tiền ăn tuyệt đối được cho thợ mạnh những ngày qua những cái này thu thuế nha dịch cũng là liền ăn mang cầm cho tới bây giờ không đề cập qua bạc bây giờ cái này đỉnh thiên quý nhân vậy mà như thế k h á c khí đáng đ ờ i hắn là quý nhân không ngại thiếu niên lang phất phất tay cũng không thèm để ý lao đầu t ử thu bạc động tác đều là cực kỳ nhanh nhẹn rất nhanh thuận dịp tổ chức lên trên c h ấ n một chút b á c h tính đến ngoài c h ấ n đất t r ố n g thượng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm nói đến lao đầu t ử kia đều là người lanh lợi một đầu đại heo mập bị hét lớn đến đất trống nhìn qua trắng trắng mập mập rất là khả quan kêu lên hai cái đồ thể rết heo nấu nước tạo lông một mạch mà thành nhìn vào cái kia dậy một tầng dậy rất xa đều có thể ngửi được một cỗ mùi thịt có ý tứ lão đầu tử thiếu niên lang nói khẽ thổi l ử a nấu cơm toàn bộ quá trình cũng là tại lương châu sĩ binh giới m í mắt hoàn thành thứ nhất là không cô phụ lấy năm mươi l ự bạc thứ hai lão đầu tử cũng hiểu được tham gia quần ngũ ăn cơm chú trọng cái an tâm nếu như sau lưng làm bưng lên khó tránh khỏi kém một chút cái gì cũng có thể vị này thôn chấn cũng quá n g h è o chút thiếu niên lang ngồi trên mặt đất nhìn qua bốn phía bách tính nhũ mày nhìn thật kĩ áo quần rách dưới các nơi đều có miêu vá giờ phút này trên c h ấ n mười cái choai choai hoa hoa chính cởi chuồng xuống lại tại trộn xào nồi sắt lớn bên cạnh chảy nước miếng nhìn bộ dáng đều là hồi lâu không biết vị thịt nhưng làm thợ mổ heo lau vệt mồ hôi đem đã cọ rửa qua heo đi tiểu ngâm cầm trong tay lúc trong thôn to to nhỏ nhỏ mười cái hoa hoa mọi ánh mắt đều cũng rơi xuống thợ mổ heo trong tay thổi cực kỳ kéo căng kéo căng về sau lại dùng dây nhỏ thắt chặt chơi đến quên cả trời đất giết heo hiến t ạ i lao đầu t ử kia dưới sự chỉ huy xử lý đâu vào đấy nói đến nơi này quá trình đều là cực kỳ đơn giản lại vội vàng để những cái kia tham gia quân ngũ sớm đi lão trượng đưa tay ra kêu không biết đại nhân có chuyện gì lão đầu tử rất là câu nghệ đứng ở một bên cho rằng trước mắt quý nhân đối bữa này thức ăn không hài lòng cho nên liền là trong tay tẩu thuốc khẽ độc lấy đầu này heo mập đều là mình nói hết lợi mới từ người nhà trong nhà gào to đến đã coi như là trên c h ấ n cầm được đi ra tốt nhất thức ăn nghe nói phục hổ dây núi bên trong không thiếu đủ loại kỳ chân dị thảo các loại phi cầm tẩu thú vốn là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước mùa màng nhưng vì sao nhìn lại trong c h ấ n bách tính mặt như vẻ thiếu ăn nghĩ đến ngày thường trong bụng đều là cực ít có chất béo thiếu niên lang ăn xong trong chén bên trong thịt heo vớt vớt một cái nữ hoa hoa đầu phất tay đem nổi sắt lớn bên trong thừa lại không nhiều ăn thị t phân cho chính đá heo đi tiểu ngầm đ á m kia cởi chuồng tiểu hoa hoa ai đại nhân có chỗ không biết nhìn vào thiếu niên lang kia động tác như thế lao giả lông mày rán ra chép miệng một cái thuốc lá sợi mở miệng nói việc này nhắc tới cũng là kỳ quái nguyên bản chân núi có nhiều thợ săn cùng hái thuốc lang t r ù n g đợi đợi k ế p k ế p lên núi kiếm ăn thời gian cũng tính trôi qua náo nhiệt cũng không biết từ khi nào truyền lên trong rừng khe núi có bạch n h ã n con cọc chỗ rừng sâu có chảnh quỷ dụ người đại xuyên sâu đ nên đánh săn đi săn nên hái thuốc hái thuốc một chút không c h ầ m trễ dù sao cũng là dựa vào nghề này ăn cơm sao có thể tùy tiện tin tưởng lão đầu tử phun ra một n g ụ m đậm đặc sư ngủ trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ cũng có thể cứ thế mãi lên núi người mất tích nhiều sự thật bày ở trước mặt không phải do mọi người không tin chùa miếu đạo quan đều cũng đầu đều nhanh chảy c h ù a quan phủ cũng phái người tới qua thế nhưng liền sống yên ổn tầm vài ngày đằng sau như thường có đi không về nhắc tới cũng là kỳ quái cái kia trong núi quái vật chưa bao giờ xuống núi gây hoàng ư ờ i chỉ là lên núi suối quậy người à cũng là sợ chết chết nhiều người cho dịp hiếm có người nguyện ý vào núi phàm l à có thể còn sống cũng không có mấy người nguyện ý ly biệt quê hương cũng có thể chân núi lại không có nông nỗi nuôi sống không được cả một nhà người cho nên dần dần chân núi những thôn kia cũng đều di chuyển chúng ta cái thôn này bây giờ đều là dựa vào quan phủ một bên kia an bài vài mẫu nửa chết nửa sống sống sót lao già ta đều là xem chừng tại qua mấy năm thôn c h ấ n cũng phải di chuyển gõ gõ tổ thuốc lão đầu tự thổn thức một tiếng để đại nhân c h ế cười thật sự là một bụng nước đắng không có địa phương ngã bây giờ tìm gặp quý nhân khó tránh khỏi nói thêm vài câu l cười cười, thiếu niên lang giơ giơ tay lên nói nghe xong lão giả lời nói suy nghĩ lưu chuyển lương châu điệp báo ti cho ra trong tình báo linh nhật tự tại đông tiết quận có khả năng nhất chỗ ẩn thân chính là ở nơi này kháo sơn chấn phương viên trăm dặm bây giờ vừa vặn đối chiến lao trượng có từng nhớ kỹ vị này phục hồi trong núi là khi nào xuất hiện con cọp chảnh quỷ da mãng thiếu niên lang suy nghĩ một lát sau cân nhắc dùng từ lần thứ hai lên tiếng hỏi tình huống dưới mắt hay là theo lão già này ý nghĩ hỏi tiếp đơn giản một chút đại khái là ra ra đời kia người đem đến vị này kháo s ơ n chấn coi như cũng có năm hơn mười năm q u a n cảnh lão đầu t ử hồi tưởng chỉ chốc lát sau mở miệng nói năm hơn mười năm tình cảnh thiếu niên lang nhẹ giọng lẩm bẩm chăm chỉ huy sứ linh ẩn tự phong sơn là bao nhiêu năm trước linh ẩn tự những ngày qua đều là cực kỳ thần bí tôi ít có người biết sơn môn ở đâu nhưng tốt xấu ngẫu nhiên cũng có thể nghe thấy linh nhận tự hòa thượng đi cái khác chùa miếu tụng kinh nhân vật cũng có thể năm mươi hai năm trước thuận diệm triệt để không còn linh nhận tự tin tức nghĩ đến khi đó thuận diệm cô lập núi lại tính toán thời gian vừa vặn cũng có thể đối chiến về phân chỗ bách hiểu sinh dừng một chút đúng là từ trong ngực lấy ra một quyển sách thật dày mà ra vớt đi cho bụi nhìn thật kỹ bịa có đông tiết quận trí bốn cái bút lông chữ lớn quận trí vốn là sách ghi chép về địa phương một loại ghi chép một quận sông núi sản vật nhân văn các loại tình húng thư đối một chút sơn giã kỳ văn chuyện lạ cũng có ghi chép hôm qua vào đông tiết quận thành thời điểm thuận tiện giờ sớm mấy năm ở giữa c n trí trong đó đối t ạ an huyện hạ hạ thuộc địa từng có sơn g i ã y ê u m a tinh quái làm ế ghi chép đã từng phái đếm rõ số lượng ngàn quận binh vây quét nhưng làm sao sơn lâm rậm rạp mỗi lần cũng là đánh lên vài đầu con cọp dao nộp còn sót lại sự tỉnh tự nhiên là không giải quyết được gì mà cái này chỗ vừa lúc là ở nơi này kháo sơn chấn phụ cận vô luận là thời gian hay là vị trí đều có thể đối chiến như thế tính ra linh nhận tự sơn muôn sắp xỉ ngay ở chỗ này trong núi bách i ể u sinh thấp giọng lẩm bẩm cuối cùng khép lại cổ trí thiếu niên lang nghe tiếng theo bách hiệu sinh bộ dáng hướng phục hồ sơn mạch nhìn tới chính vào giờ thân gà gây chó sủa không ngừng trong núi lớn có gió lạnh thổi qua rộng lạnh leo như lao chỉ cảm thấy thập vạn sơn lĩnh xa suốt tinh thần tựa như mộ hoang một bên lao đầu tử nghe được như lọt vào trong sương mù không rõ ràng cho lắm nhưng rất nhanh thiếu niên lang một tịch thuận dịp để cái sau vui vô cùng lao trượng trong núi nếu có con cọp có thể dùng hắn ra làm thảm kỳ cốt n g â m rượu trong núi nếu là có dao long vậy càng là thiên đại chuyện may mắn ta đây háo mãng bảo vừa vặn thiếu một con dao long một phách thiếu niên lang nhìn qua cái kia phục hồ sơn, mạch, thập vạn sơn lĩnh nhẹ nhàng bây giờ nếu vị trí đã xác định vậy thì tốt rồi xử lý lưu gia húy ở đâu có mặt tướng lương đeo vỏ t h e o hắc kim mãng hình xăm thân vệ thống lĩnh thả ra trong tay thức a n quỳ một gối xuống trên mặt đất ứng tiếng nói lưu gia húy bản điện lệnh ngươi lập tức lao tới đông tiết của thành dẫn một vạn thiết kỵ phủ kín tạ an huyện quận cảnh nội các nơi lối ra đường xuống núi cùng nhau phá hỏng nếu gặp gặp hòa thượng hết thể ngăn lại như có phản kháng giết chết bất luật tội ngày mai giờ bao trước đó cần phải an bài thỏa đáng không được sai sót mặt tướng lĩnh mệnh lưu gia h y mang theo ba lượng lệnh cưỡi xoay người lên ngựa hướng b có mặt tướng chư tổng binh bản điện lệnh ngươi lập tức lao tới đông tiết của thành ngày mai giờ mão sơ chi trước dẫn tám trăm đại cản vệ sĩ vào kháo sơ chấn theo bản điện cùng nhau vào núi mặt tướng lĩnh mệnh nhìn qua trên sơn đạo biến mất nhiều điểm ánh lửa thiếu niên lang thu tầm mắt lại chư vị ngày mai chi chiến x i n nhờ ngựa đạp giang hồ bắt đầu bản điện không hy vọng xuất hiện nửa phần nhiễu loạn thiếu niên lang ánh mắt ở trong sân trên thân mọi người đảo qua có ba năm vị tam phẩm cao thủ t ò a chấn trong đó cũng là bắt đối chém giết thiên hạ vô song kiếm tu lại tăng thêm tăng thêm bây giờ đã đột phá nhị phẩm yến tâm tam đánh xuống một cái linh nhận tự đã dư xài cũng có thể mục đích của mình là tiêu diệt nói qua muốn giết người tự nhiên nên toàn bộ giết chết ba giới đại sư đã đi phương tây cực lạc địa phương linh ẩn tự còn sót lại hòa thượng nghĩ đến cũng tưởng niệm cực kỳ dù sao người một nhà trọng yếu nhất chính là thật trình tề giờ tí phục hổ sơn chỗ sâu tất tất tốt tốt côn trùng k ê u vang không ngừng gạch xanh cổ tháp khói xanh lượn lờ theo trong lư hương dâng lên lớn như vậy trong chính điện một thân khoác áo cả sa mặt mũi hiền lành lao hòa thượng lẳng mà ngồi tại trước vật nhẹ nhàng lao sạch lấy bàn thượng tàn hương ánh đến thăm thẳng i ế n g cổ không gọn sóng nguyện quang xuyên thấu qua trong bệnh viện một chuỗi xá lợi từ được cung phụng tại trước phật lao hòa thượng tay ngừng lại trên k h ô n g t r ú n g cuối cùng vẫn là không có rơi xuống chỉ là thở dài một hơi sư m i n h của mình đã chết đi gần hai tháng thi thể đã bị át ị đạo tam đao thôn phệ hầu như không còn khoảng chừng cho tàn bên trong tìm đến mấy thứ này xá lợi lao hòa thượng lao xong tàn hương thuận dịp ngồi bất động tại trước phật nhìn qua này chuỗi xá lợi thật lâu bờ môi nhẹ nhàng núp ních ngồi xuống chính là một đêm trong núi nhiều xương trong bất chi bất giác l a hòa thượng trên người áo cà xa đã lấy dính hạt xương giờ mao sơ chậm dạy đứng dậy khí tức di chuyển mây mủ tàn đi lao hòa thượng bờ môi khép lại. Cuốn lương ts h h nghe a n vãng âm kỹ là i Nghiêng hai n ngay h chú. cổ qua, tranh h á p bên xuyên ngoài có ừ n đánh diệp tiếng chuyển đến, đột nhiên cấp ách, giống như g đột bách, diệp rồi cấp ư rào m to đập g ngoài rừng bên trong, miếu bên bên trúc t cũng có ể lao hòa ngửa mưa thượng không hạt Trành trên trời T.S. cũng không có hạt mưa rơi xuống. đầu rơi có quỷ còn gọi ma cọp vô theo truyền thuyết người bị cọp vô ăn thịt biến thành ma không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người k h á c chương hai trăm linh hai diệt phật bên trong linh nhận tự cổ tháp bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g trong rừng trúc có mấy trăm lương châu sĩ binh nghiêng nắm lạnh đao đang ở b ư ớ c nhanh đi nhanh nơi xa lót gạch xanh cổ bách che trời bách đàn xếp tu ở giữa có thể thấy được pha tạp tường viện bên trên màu xanh đen lê ở chỗ gần đế dày đất đất có cực kỳ nhỏ có cây nhẹ lộn thanh âm hồng y hát giáp thân ảnh tại màu xanh biết rừng trúc bên trong giống như xuyên hoa điệp không qua thời gian mấy hơi thở thuận dịp đã đến rừng trúc cuối cùng ánh sáng ban mai đầu tiên dâng lên trong trời đất ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cự mục cành lá thửa lại điểm quang ảnh đông đông đ hợp với gạch xanh lục nói bằng thêm mấy phần cổ điện t i ê n ý một thân xuyên e o tay háo lớn rộng rãi cổ tròn phương và t á o làm việc l ậ t v ậ t hòa thượng đem trong chu nước nước thêm tràn đầy về sau ung dung đi đến gác chuông nhìn qua sơ sinh ánh sáng mặt trời tay nắm chặt cọc gỗ nhẹ nhàng đụng độc va chạm vừa thu lại tầm đó có một loại không rõ cổ điện vận vị giấu ở trong đó trong núi không có ngày giờ chùa miếu mọi người đều dĩ tiếng chung làm việc và nghỉ ngơi giờ mão sơ ngày mới bắt đầu đây là chùa miếu bên trong tăng nhân dậy sớm thời điểm tu hành ngồi xuống ăn chay niệm phận cũng không biết bởi vì trong núi mà có chỗ lười biếng linh nhẩn t ự phía đông cổ bách thụ phía dưới quang ảnh rơi vào tướng sĩ lạnh như băng trên c h á n tám trăm l i ệ sĩ đều là toàn bộ lạnh như băng áo giáp màu đen lưng đeo một cái thiết thai cung cứng eo vác lấy một ngụm rộng dài thân bằng kiếm nghiêng cắm một c h ô i tinh thiết truy thủ trong tay nắm giữ một mặt có khảm g a trâu nặng nề g h đại mái trèo hơn xa với ngụy võ tốt chiêu mộ cùng hân giáo tiêu chuẩn đ ể vị này đại càn d u ệ sĩ người khoát trọng giáp vẫn như cũ có thể dễ dàng trèo non lội suối như giấm trên đất bằng ngoại trừ khắp người bùn một chút da cai chán thậm chí cũng không thấy mồ hơi nh nắm nhìn cổ tháp ánh mắt rơi xuống chính đ i ệ n đình viện bên trong một mặt mũi hiền lành người khoác áo cả xa lão hòa thượng chính ngựa đầu nhìn trời có lẽ là cảm ứng được cái gì ánh mắt rơi xuống cổ thụ bên trên lúc hai người ánh mắt chạm vào nhau thiếu niên lang n ế t miệng lên một tia đường cong tay phải nhẹ nhàng giơ lên cái tia tám trăm duệ sĩ giờ phút này trên l ư n g thiết thai cung cứng đã gỡ xuống cánh tay nổi gân xanh thân cung vẫn như cũ vững vàng cung mở bốn thạch có mười hai quân lực đánh thiếu niên lang đứng ở cổ bách ở trên cao nhìn xuống nhìn vào cái tia hoảng sợ lão hòa thượng nói khẽ cùng lúc đó tay phải đẻ xuống cả người theo tán cây phía trên nhảy vọt mà xuống. Ông, ông, ông. vô số mũi tên xuyên thấu qua rừng chúc hướng cổ tháp vào tới vòng thứ nhất mũi tên còn chưa rơi xuống vòng thứ hai mưa tên cũng đã vận sức chờ phát động lúc cổ tháp tiếng trông chặt chẽ lúc mưa tên đều là đ ố n g nhiên khẩn cấp bó mũi tên dễ dàng xuyên thấu trong đ ì n h viện bồ đ ề thụ cành lá rầm rạp tàn tây xa xa nghe giống như cồn u g phong bạo vũ lúc rơi xuống xuyên rừng đánh d i p tiếng trung uy vẫn là đến lao hòa thượng chắp tay trước ngực trên mặt không có quá nhiều bối rối nam ạ di đà phật nhân quả luân hồi tam giới sư h u n h kết ra nguyên nhân như vậy ta linh nhận tự, tự đương đón lấy cái này quả áo cả xa dơ lên ánh sáng mặt trời rơi vào áo cà s a phía trên trong lúc mơ hồ có phật quang hiện lên cái kia từng sợi kim sắc tỏa sáng trói lọi sắc bén bó mũi tên lại bị cái kia áo cà s a bên trên cực nhỏ sợi tơ ngăn trở ba lượt mũi tên nhập viện hơn phân nửa đều bị một kiện cực mỏng áo cà s a ngăn trở còn sót lại mũi tên thật là đóng vào trong đ ì n h viện viên kia cao lớn bổ đề thụ bên trên đôi tên bên trên lông vũ cao tần độ cấp bách chấn động lấy vô số lá xanh bị đánh rơi xuống ở giữa không trung phiếu đẵng keng keng keng keng cùng lúc đó gác chôn phía trên người mặc eo tay áo lớn rộng rộng rãi c nơi xa dày đặc tiếng xé gió cũng đưa tới chú ý của mình theo bản năng hướng phía đông nhìn tới xuyên thấu qua trọng trọng địa điểm pha tạo đại điện lầu c ắ t rơi xuống cổ mộc tầm đó cái kia trong rừng như ẩn như hiện băng hàn bó mũi tên để cho người ta ra đầu tê dại một hồi bị trong lòng hoảng sợ bước nhanh bỏ lên trên g á c trung tầng thứ ba một ngụm trung đồng to lớn bên trên đã trải rộng dị xét mặt ngoài còn có một tầng tỉ mỉ bụi ẩn ẩn có thể thấy được đủ loại phức tạp minh văn có gỗ đột nhiên đánh tới cho bụi tuôn rơi rơi đi xuống lấy vết dỉ chóc ra lộ ra phức tạp minh văn có thể thấy rõ ràng mỗi một lần gỗ đập xuống đều có gỗ nặng nề tiếng vang trầm nặng dần dần cất cao tiếng t r u n g giống như quần quận thiên lôi ép xuống đồng d ạ n g trong núi có chim tức h ù dọa có tàu t h ú hốt h o ả n g chạy trốn nhìn thật kỹ chính là cả tòa gác t r u n g đều cũng đang nhẹ nhàng chấn động có pha tạm tường ngoài chóc ra lộ ra tàn phá gạch ngói không phải gặp họa diệt môn lão hòa thượng hai ngón ở giữa kẹp lấy một mảnh rơi xuống lá cây n g h e trên không c h ầ m thấp tiếng t r u n g thấp giọng lẩm bẩm cái gì khoe miệng nụ cười càng ngày càng cay đắng khi sư h u n h đi lương châu nên lường trước cho tới bây giờ kết cục kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết cũng có thể cũng không thể mặc cho thí chủ đồ sát ta Phật môn đệ tử A. húng chi linh nhận tự đương nhiên có cần thiết tồn tại bằng không thì năm mươi năm trước lại vì sao phong sơn lão hòa thượng vẫn là chắp tay trước ngực bộ dáng áo cà sa đã một lần nữa mặc giáp trụ đến trên người bước ra một bước đã đến cổ tháp trung tâm giờ phút này trên dưới một trăm võ tăng đã tuân lên ra phía sau núi chỗ rừng sâu vài tòa rách nát trong nhà gỗ có nhẹ giọng tiếng thở dài chuyển đến nhìn thật kỹ nhà gỗ đương nhiên mục nát đủ loại dây thường xuân một loại dây leo thực vật khoác lên phía trên ngày thường đi qua không quan sát tỉ mỉ cũng chỉ sẽ cảm thấy là một chỗ g à y rót i ế n g thở dài tại tiếng trong phía dưới bé không thể nghe cũng có thể sau một khắc cái kia giấu ở trong rừng vài tòa cũ kỹ nhà gỗ thuận dị bầm vang sụp đổ cuốn lên trận trận bùi mù đi mà gia nhân đã thấy không rõ bộ dáng thậm chí đỉnh đầu còn có mảnh gỗ vụn cỏ dại vươn một khắc này thấy không rõ màu sắc áo cà sa đã thành vải tùy tiện có thể thấy rõ cái kia thân thể khô gầy hòa thành tích xương s ư ờ n đây là linh nhận tự nội tình lại hoặc là là bế quan tăng nhân mọi người tại đây tiền bối một tòa chính là hồi lâu nếu không phải tu hành tích cốc một loại p h á p môn tăng thêm trong rừng ngẫu nhiên rơi xuống trái cây nghĩ đến cũng là rất khó sinh tồn lâu như thế m ớ cầm trong tay phục ma kim cương sử lão giả m ư m nghe chùa miếu quanh quẩn trên không tiếng trung nhìn qua ngoài sơn môn phương hướng hét to lên trung khí mười phần bộ dáng kỳ thực rất khó cùng tội của hắn bám vào gác chung ba tầng ngụm kia trung đồng đã hơn trăm năm không có vang lên có người thì thào lên tiếng nói phương trượng chẳng lẽ cũng vậy quan phủ phái binh lục xoát núi có người kinh ngạc lên tiếng chính là bốn mươi năm mươi năm trước vừa mới phong sơn quan phủ phái binh vây quét thời điểm cũng không thấy trung đồng văng lên kỳ thực khó có thể tưởng tượng lúc này là gặp đại sự cỡ nào kẻ đến không thiện a di đặc phật nhân quả bản thân lương châu kết xuống nghĩ đến lần này đại động can qua như vậy là không thể làm tốt chính là không biết lần này đến bao nhiêu cao thủ có thể hay không chống đối mặt mũi hiền lành thanh đăng phương trượng trầm giọng nói ánh mắt lại ẩn ẩn nhìn qua chùa miếu phía sau núi phương hướng thần sắc có chút do dự tựa hồ còn mang theo vài phần đè nén sợ hãi tựa hồ cái kia xanh u n g tươi tốt một mảnh sinh cơ rồi rào phía sau núi bên trong có cái gì không thể diễn tả đại khủng bố ở trong đó vào c h u a n g ă n địch có cực kỳ khàn khàn giọng nói tại hậu sơn trong rừng rậm v ă n g lên khô héo nhục thân phía dưới ẩn núp là sóng to gió lớn một dạng quần c u ẫ n huyết khí ở đây bế quan đã hồi lâu bây giờ tỉnh lại đúng là không biết ngoài núi thuế nguyệt lưu truyền tỉnh lại một khắc này không đã làm ra quyết định sao một bên gầy đét hòa thượng nói khẽ mà thôi trung quy mà nói không thể để cho linh nhận tự bị đứt đoạn truyền thừa bốn vị sắc mặt so như t i ể u tụy tăng nhân thấp giọng trò chuyện với nhau nhóm người mình tu luyện phật môn bí mật bất truyền bây giờ tỉnh lại cũng đã pha công tại phải vào cái kia huyền diệu nhập định cảnh giới đã không thể nào mà thôi vào chùa a sau đó sự tỉnh sau đó lại nói bốn vị gầy đ é t tăng nhân suy nghĩ thông suốt về sau cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia số bên ngoài trăm trượng vách núi dứt bỏ tất cả suy nghĩ đi chân trần hướng phía trước bước ra một bước thuận dịp đã đến rừng rầm bên ngoài tại bước ra một bước thời điểm đã đến c h ỗ miếu huyền đức đại sư huyền sách đại sư huyền cơ đại sư các ngươi làm sao thanh đăng hỏa thượng nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở chùa miếu bên trong mấy vị tăng nhân kinh ngạc lên tiếng trung đồng đã vang chúng ta làm sao không liên quan đến sự việc đã quá lâu không có mở miệng khàn khàn giọng nói giống như hai tấm đánh bóng dây dán thật chặt cùng một chỗ ma sắt làm ra tiếng vang hết sức khó nghe cùng truyền thuyết đại yêu cổ quái tiếng vang đồng dạng cũng có thể trong sân gần một trăm tăng nhân thấy rõ bộ dáng sau cũng là ném tới sùng tính ánh mắt thậm chí có không ít tăng nhân đã bắt đầu cởi mình tăng ý ỉa muốn đưa cho cái kia trần trụi hơn nửa người lao tăng cũng có thể phía sau núi cái kia thanh đăng phương trượng muốn nói lại thôi linh n n tự như diệt chỉ có thể tới sớm hơn một、chút. không cần nhiều lời bàn về dẫn đầu lao tăng phất phất tay quyết tuyệt nói phương hướng chúng ta đi trước sơn môn chờ đợi cầm trong tay phục hổ kim cương sử lão hòa thượng nhìn vào mấy vị k i a lão tăng hốc mắt thửng ư đỏ vớt một cái khỏe mắt về sau dẫn một đám võ tăng hướng sơn môn chỗ đi nhìn thật kỹ cái kia trên dưới một trăm võ tăng hai đầu lông mày đều có gian nan vất vả nghĩ đến nghiên k ỳ không nhỏ cũng có thể trong lúc hành tẩu thật là long hành hộ bộ mang theo phong lôi chi thanh một tiếng mình đồng ra sắt đã đến luyện thể đăng đường nhập thất cấp độ trong đó huyết khí thịnh vượng trình độ thậm chí càng vượn xa đồng cảnh giới thuần túy võ phu、Ai? chư vị đại sư riêng phần mình tiến đến nền ga thanh đăng hòa thượng cảm thụ được chùa miếu bên ngoài mấy đạo cực kỳ sắc bén khí t ứ c giống như ở phía xa mây trắng ở giữa cao nạo g trong c h ẻ o lạnh lùng kế i bí có tịch mịch như tuyết theo gió tung bay cô tịch kế i bí còn có thiên địa chỗ rất nhỏ tràn ngập lạnh lẽo t ử khí vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có làm phiền chư vị tiền bối thanh đăng phương trượng hướng về phía giữa sân còn sót lại mấy vị gầy đét lao tăng t r ì n h trọng hành một cái phật môn lễ tiết sau hướng tàng kinh các phương hướng cất bước đi phong sơn hơn năm mươi năm không nghĩ tới cuối cùng vẫn là n ê n đón không muốn nhất gặp cục diện thanh đăng hòa thượng nhẹ mấy vị kia hình như tiểu thụy tăng nhân đều là tam phẩm định phong tồn tại thậm chí tráng niên huyết khí tuột cùng nhất thời điểm từng nửa bước nhị phẩm nhưng hôm nay ở tuế nguyệt t r ô i qua phía dưới một thân thực lực không biết còn có thể thừa lại mấy phần có thể hay không ngăn trở cái kia khí thế hung h ă n g lương châu địch người trong thiên hạ chỉ biết phật đạo tranh chấp cũng có thể ai nào biết phật có đồ vật phân chia nếu không phải phật môn tranh chấp ta linh nhận tự làm sao sẽ rơi vào như thế nông nỗi phải biết phương này vốn là hiệp dĩ võ loạn cầm thế giới trên giới trăm năm trước lúc thích nhất trên đời này cường thịnh nhất tông môn thậm chí hoàn quyền sánh vai cùng mà xem như thiên hạ hai tự một trong linh nhận tự, nội tình, có thể nghĩ. bây giờ sư huynh mình vì lợi hại đến hoàng quyền trợ lực bị khuất cầu toàn đúng là làm lên trọng kim thủ đoạn giết người lập tức lại là bị người đánh tới sơn môn bên ngoài bực nào bị khuất trong tàng kinh các nghiêm sử dụng cái phất trần quét dọn thượng tầng trên giá gỗ bụi tầng áo vải láo giả nghe trên không đột nhiên cấp bách tiếng trung dừng lại động tác trong tay nghiêng t h a n h ngưng thần nghe vuốt v u ố t cặp mắt đục ngầu hướng g á c chung chỗ nhìn lại nắm chặt cái phất trần tay phải run dậy toàn bộ tầng tàng kinh các vậy mà k i n h hoàng kéo kẹt kéo kẹt thật lâu trên giá gỗ chất đầy các loại vật ra điện tịch tinh văn giờ phút này không chịu nổi gá giá gỗ bên cạnh áo vải hòa thượng bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên giá gỗ chậm rãi đẩy về phía trước nguyên bản khoảnh ngược lại chi thế giá gỗ trong nháy mắt vững vàng xuống tới sau đó một bước đặt xuống lung lay sắp đổ tàng kinh các đều là dừng lại lay động duy chỉ có áo vải hòa thượng không có chút rung động nào đ ô i mắt xuất hiện một tia gần sóng bất ngộ đại sư thanh đăng phương trượng thanh â m tại tàng kinh các bên ngoài vang lên mang theo không che giấu được xuất ruột nhà mình nhị phẩm sư huynh tam giới đại sư đã chết những cái k i a phía sau núi nội tỉnh đã xuất còn sót lại linh nhận tự cảnh giới tốt nhất người chính là trước mắt bề ngoài xấu xí láo giả nhị phẩm bất ngộ đại sư Bây giờ mặc dù không ở sao có thể cũng phải vượt qua những cái kia bế quan thật lâu đời chữa huyền đại sư rất nhiều linh nhận tự sơn m u ô n chỗ ẩm vừa d â y vừa nặng cửa gỗ ẩm vang pha toái mưa tên sau khi rơi xuống cái kia rừng trúc giáp danh lương châu sĩ binh đã x u ố n g lại tại cửa sân bên ngoài giống như thật s á t khí cho tòa này ưu tính cổ tháp phô nhiên ra trong tay lạnh leo lạnh bao đã dơ lên núi không tại cao có tiên thì nổi danh nước không tại sâu có rồng thì hóa linh thiếu niên la ngựa đầu nhìn qua cửa chính linh nhận tự mạng bảng hiệu ở tuế nguyệt tẩy lễ phía dưới có vẻ hơi pha tạp chỉ ở bút họa tầm đó thừa lại điểm điểm màu vàng kim nh nhẹ nhàng vung lên cái kia cổ điện bảng hiệu một phân thành hai rơi xuống mặt đất c u ố n lên trận trận bùi mù nhanh mau mau vừa mới vọt tới gần một trăm võ tăng tụ lại ở bên trong cửa cầm trong tay phục ma kim cương sử l á o giả nhìn qua trên đất bảng hiệu c h á n nổi gân xanh lên trong tay kim cương sử ngừng lại thanh thạch từng khúc d ạ n nước có không khí bên trong có gợn sóng dâng lên giống như phật ra trận mắt kim càng bồ tát không g i ậ n tự uy mà nổi g i ậ n thời điểm t à n n h ẫ n khí tức ở trong sân tràn ngập kết trận giới nộ hòa thượng hét to lên sau l ư n g khí huyết thị vượng võ tăng cực nhanh ngoại không trên mặt đất ghé qua không qua ba lượng hơi thở thời gian cũng đã kết trận trận này tên là hàng long phục h ổ từ một trăm hai mươi tám tên nhập phẩm võ tăng kết thành từ tam phẩm tăng nhân làm trận nhãn giờ phút này côn trận trên không ẩn ẩn có tiếng long ngâm hồ khiếu hợp với chung quanh gạch xanh lục ngói ung dung cổ phận một mảnh phật da rộng rãi khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ đại c a n vệ sĩ đã phá tan pha t ạ m tường viện chen trúc ở thiếu niên lang sau lưng đều là toàn bộ lạnh như băng áo giáp màu đen lưng đeo thiết thai cung cứng đã vứt xuống tay phải cầm một n g ụ n rộng rãi thân và kiếm tay trái nghiêng cắm một trôi tinh thiết truy thủ còn sót lại Đem chương á i kia 128 tên võ t ă n v một trăm n nơi xa còn g đó, xa có mấy t r linh ba diện phật phía dưới a thiếu niên lang nhìn qua cái kia dáng vẻ trang nghiêm giống như trợn mắt kim càng bồ tát lao hòa thượng nhẹ a một tiếng n g ầ n g đầu nhìn chỗ xa nhìn tới mấy vị mặt như cạn l ụ i trắng khổ hạnh tăng một dạng bộ dáng lao hòa thượng im lặng không nói trung điệp cổ bách trong đó trung đồng kéo dài không thôi bất luận nhìn thế nào vị này giấu ở trong núi sâu cổ thắp cũng là chính phái một phương cũng có thể trung k i mà m nói đều là ngươi muốn giết ta lại trước ta mặc kệ người đời thấy thế nào ta vốn là có thủ tất báo tục nhân thiếu niên lang nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nào là tay l ắ c lắc hơn ba trăm hồng ý hát giáp thân vệ theo hai bên xuyên qua nói xong không có ở nhìn mang theo long âm hổ khiếu hơn trăm võ tăng áo mãng bảo dơ lên sải bước hướng chùa miếu chỗ sâu đi đến thú chi làm nhân vật phản diện cũng không có gì không tốt. thế đạo này người tốt luôn luôn sống không lâu đã như vậy vậy không bằng làm trên đời này lớn nhất nhân vật phản diện để thế gian này người xấu nơm nớp lo sợ dạng này những cái k i a người tốt cũng có thể trôi qua rất nhiều c h ỉ ít lui về phía sau bọn họ chỉ dùng sợ một người thiếu niên lang cười cười tiêu tan nói chứ thúc luyện tay một chú ta t vâng chư nguyên khuê nhét miệng cười một tiếng trên mặt nước da vết xẹo một mực kéo dài đến khỏe miệng rất bình thường một nụ cười lại hiện ra khát máu mùi vị cùng khắp người ác độc nâng thuẫn vây kín lấy tám trăm trong quân tinh nhuệ nhất nhân sĩ giao đấu hơn một trăm vào phẩm cấp sáu võ tăng lại tăng thêm chư nguyên khuê cái này giết phôi Từ nhàn là rất tiên tâm, thế thế, trong trong tay kiểu cũ lạnh đao dơ lên, tên đại cản vệ sĩ ngân thuẫn bắt trước xót trong tay trăm tăng mặt mặt trường tốt sát nhàn luận như nào nói cũng giang quân nhược đến Nguyên lạnh lên, cản ngân còn hơn người lên miệng rộng đại kiếm anh, sân hơn chiến chiếm hồ phẩm hóa hạ. Chứ Khuê chi khí. là mà là là vào, là vào lại lược cấp cái gọi đội kiểu đại đại kiếm giữa cái kia đối vô vệ võ ưu đầu đập đao đó cực cũ bị dơ dơ sĩ không thích hợp đây không phải bình thường sĩ binh không nên tùy tiện xuất kích không giận hòa thượng k h é c quát một tiếng cái chán có mồ hôi m i ệ n g nhỏ xuống đến phục ma kim cương sự bên trên bốn phía sĩ binh thật sự là cho áp lực quá lớn cùng những cái kia tiêu trừ quận binh quả thực là khác biệt một trời một vực gia châu đại thuẫn có khảm s á t lá thật chặt nhập c h u n g lại giống như một mặt tường đồng vết sắt cái kia đại thuẫn hậu phương từng đôi băng lãnh con ngươi không mang theo một tia tình cảm hàng long phục hộ trận bốn là lấy nhiều đánh ít lấy yếu hợp lực phá mạnh nếu như để vào giang hồ bên trong bình thường hai ba tên tam phẩm võ phu vào trận mình cũng có nắm chắc đem đối phương lưu lại nhưng trước mắt sĩ binh cùng người trong giang hồ hung hăng hiếu chiến khác nhau bàn về bảy trận công phu so với phía bên mình càng là chắc chắn mạnh hơn phóng tầm mắt nhìn tới đều là khí huyết r ồ i r à o khổng vũ hữu lực h á n tử c h ầ n bổn nắm tay bên trong đại thuận không lộ mảy may sơ hở đánh thiết thuẫn khép lại về sau v õ tăng áp lực đột nhiên tăng lớn phong hỏa côn hai đoạn sử dụng đồng xây dựng tấn mạnh vô cùng mua đến uy thế hừng hực chính là rơi xuống khảm thiết đại thuận phía trên cũng là ấn xuống một cái thật sâu côn ấn chứ nguyên khuê hét lớn một tiếng hàng thứ hai sau này sĩ binh đem trong tay tấm chắn đe thấp đế dày đạc ở đại thu cái sau đã nhảy vọt đến giữa không trùng thế đại lực c h ầ m một đao chém bổ xuống đầu mấy tên võ tăng b ư ớ c lên phong hỏa côn chất gỗ một đoạn kia bị chặn ngang chặt đứt lắc lư phía trước ra đời tiếng sắt thép và chạm bên thai không dứt tăng phẩm võ phu không giận hòa thượng đều là lên tiếng kinh hô trong quân đi ra phẩm võ phu đại khai đại hợp chi thế xa không phải người trong giang hồ có thể so đo lúc này cũng không do dự nữa võ tăng lộ ra một cái quay người không giận hòa thượng chính diện nên tiếp cái kia dũng manh vô cùng chư nguyên k u ê này cái kia tên lô mạng ăn bần tăng một triệu mang theo tiếng gió gào thét lao hòa thượng chính diện đối đầu cái kia tay c trung quy là trên binh khí chiếm ưu thế một lần này trượng xuống tới chư nguyên khuê dưới chân gạch xanh vỡ vụn liên tiếp lui về phía sau trong miệng một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra cũng có thể vốn là cái dết v ô i mẹ nó lúc này càng là kích phát trong huyết dịch hung lệ phun ra một cục đậm đặc quát lên một tiếng lớn lần thứ hai b ư ớ c ra tiến lên cùng lúc đó ánh mắt cong lên sau lưng giáo huy rất nhanh kịp phản ứng tay phải vung lên giết xếp hàng thứ hai gần một trăm sĩ binh đều là đem tâm chắn trong tay để thấp thành một cái sân dốc hậu p ư ơ n g đại càn vệ sĩ cầm trong tay g i n g miệng kiếm bản g i n g đột nhiên nhảy vọt mà lên học nhà mình chủ tướng mới vừa động bây giờ xem ra n g h e trong không khí phiêu tán mùi máu tươi thiếu niên lang dừng một chút bạch tướng quân luyện binh một chuyện thành quả hay là thật không tệ người m ặ cáo mãng bảo thiếu niên lang nghe sau lưng lợi khí vào t h ì tiếng vang trầm nặng khẽ cười nói tại trong chùa cổ nhàn nhã đi dạo một dạng không co quay lại nhưng có thể tưởng tượng sau lưng c h ẳ n g cảnh bước ra vào hàng long phục hộ trận sĩ binh dung manh c h é m giết có chút thể lực chống đỡ hết nổi hậu phương đại t h u ẫ n liền sẽ vỡ ra một cái lỗ hổng nghỉ ngơi dưỡng sức sĩ binh tiếp nhận phía trước vị trí tiếp tục chèm giết giống như một đại ma bàn một dạng không ngừng tiêu diệt lấy đám này võ tăng sinh cơ. t có có cũng sân không phải là thực lực không đủ thế nhưng đại càn vệ sĩ ở giữa phối hợp chiến trận hợp kích chi thuật đã đến mức lô hỏa thuần thành bạch khởi sử dụng chiến trường thiết huyết luyện thành sĩ binh cũng sớm đã làm được kỷ luật nghiêm minh húng chi vị này tám trăm linh người vẫn là từ mười vạn người bên trong chọn lựa mà ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ khổ hành tăng thiếu niên lang nhìn qua chùa miếu trung tâm đang tĩnh tọa khô gầy tăng nhân kinh ngạc nói dưới lớp áo cà sa mới h n ra nhăn meo đen mở hệ rõ cùng những cái tia đắc đạo cao tăng mặt mũi h i ề n lành bộ dáng hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể dùng mặt không hai lạng thị t hình d u n g càng giống là tây vực những cái tia dùng chân bộ đo đạc thiên hạ khổ hạch tăng tựa hồ là tu luyện tích cốc một loại công pháp tựa hồ là đang chấn áp thứ gì một bên bách hiểu sinh suy nghĩ một lát sau trầm giọng nói nhìn thật kỹ thân thể khô g ầ y phía dưới có vô số sinh cơ đang dần dần khôi phục ngực bụng trong đó càng là có khí huyết đang sôi trào mặc dù không đạt được trạng thái tột cùng nhưng so với những cái kia đã đến đại n ặ n này sử dụng mật pháp kéo dài hơi tàn cường bọn họ là ở đ ỉ n h phong nhất thời điểm cưỡng ép tiến vào tích cốc trạng thái giảm bất khí huyết tiêu hao cùng bản thân đối với ngoại giới thức ăn nhếp vào giống như giang hồ bên trong cái gọi là bế quan không qua lại muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác cũng không thể tiến vào loại kia huyễn hoặc khó hiểu đốn ngộ trạng thái bên trong tu vi là không có chút nào tiến thêm trấn áp thiếu niên lang nhìn qua trận kia bên trong láo tăng nghi ngờ nói từ xưa đến nay vô số trong truyền thuyết phật môn vốn liền cùng yêu ma quỷ quái một loại sinh vật tướng móc đối cũng chỉ như đợi trước một bước rất nổi danh cao tăng pháp hải đồng dạng lấy trấn áp thế gian yêu ma làm nhiệm vụ của mình một câu đại k bây giờ b ế t đến xem năm mươi năm trước phong sơn nói không chừng chính là có liên quan với đó phải biết khánh đế phụ hoàng thế nhưng là người tin vật xem như đại cản cảnh nội địa vị tốt nhất chùa miếu chính là như mặt trời ban chưa thời điểm lại đột nhiên phong sơn mà còn chưa bao giờ để lộ ra nửa phần tin tức cũng chưa từng giải thích qua nguyên do trong đó thật là khiến người khó hiểu b á c hiệu h sinh cẩn thận thăm dò nói cùng lúc đó cái khác ba vị khô gầy tăng nhân đã đối mặt thiếu niên lang giới quyền đám người phía đông toàn thân áo trắng tay cầm trường kiếm tây môn suy tuyết đang đứng tại một phía trên cung điện đối diện là phương trượng trong miệng huyền đức đại sư hai người vừa vặn đối chiến tây môn suy tuyết nhìn qua đối diện khô gầy lao giả đồng dạng là thần tính kinh ngạc bởi vì đối diện người sinh cơ khôi phục tốc độ kỳ thực là vượt qua tưởng tượng của mình không có chút nào do dự trường kiếm dơ lên thẳng tắt đ nhanh đến mức cực hạn ẩn ẩn có tiếng sẽ gió chuyển đến lạnh lùng thân kiếm phản chiếu đi ra một tâm trong c h è o lạnh lùng gương mặt mũi kiếm tại lao tăng trong mắt không ngừng phóng đại ào ào ào chùa miếu phía nam có cao ngạo trong c h è o lạnh lùng kiếm ý đang ở bước lên đất bằng gió bắt đầu thổi đây là gió thổi qua lá cây tiếng vang ở cùng phong bên trong thậm chí có không ít thân cây tỉ mỉ chút thụ một khoảnh ngược lại mà xuống cùng lúc đó còn có đầy trời kim quang tung xuống huyền sách đại sư chắp tay trước ngực trước người có vô số minh văn phiêu đãng kiếm đi ra thời điểm mây trên trời tầng phá mở một đạo trống g i n g nhỏ vụ người kia từ phương tây trên trời mà đến người kia như mộng như ảo tựa như thiên nhân kiếm rơi xuống thời điểm vô số che trời cổ bách n g ã xuống cách rất xa đều cũng có thể cảm nhận được cỗ này tung hoành kiềm khí cùng ở giữa không trung n ở rộ đầy trời kim quang phương tây tường viện bên ngoài có hẹp dài bậc thang trải rộng rêu xanh nhìn xa xa liền có một cỗ sâu t h ẳ m thiền ý bốn phía còn có thật nhiều điêu khắc phật tượng giống như tây thiên vô số phật đà bảo vệ sau lưng i h u t h ở một đầu đội nón lá người mặc màu xanh đen trường sao đao khách chính yên lặng từ phía dưới hạ bậc thang đi lên đến mũ rộng vành đệ rất thấp thấy không rõ thân sắc châm mặc là như chết châm mặc chính là tất tất tốt tốt côn trùng tê vang đều ép xuống bốn phía sát khí chính như mênh mông đại hải một dạng sôi trào bắc lương thành chiến đến dịch vị tiêu tam giới đại sư đều là xuất từ trước mắt trổ miếu nói đến hắn cũng có một phần xuất đao trước đó hắn từng nói một câu vỏ xuống đồ đao lập địa thành phật cũng có thể đao này không chỉ ở trong tay cũng không chỉ ở trong l ò n g đã khắc vào trong xương cốt làm sao có thể đủ đúng xuống kỳ quái là thường đi lên bước ra một b ư ớ c bậc thang trên người sát ý thuận d ị ệ u yếu b ấ t một phần trên cùng lao tăng chỉ là yên lặng nhìn vào đang ở leo núi vị kia lao khách cảm thụ được cái kia không ngừng yếu b ấ t sát ý trên mặt thần sắc ngược lại càng thêm trịnh trọng lên đi đến trường bậc thềm cuối cùng lúc đã không có nửa phần sát ý đao khách kia ngửa đầu xem không ra bất kỳ biểu tình gì con ngươi rất là thanh minh không có bất kỳ cảm xúc nhan sắc suy nghĩ tay phải chống giông tay háo dài tung bay tay trái cầm đao đột nhiên hướng phía trước vùng ra đời trước có một cái gọi là bá đao người từng dạy qua quy hải nhất đao một môn đao pháp tuyệt tình tuyệt n g t u y t u y ệ t thương tuyệt t h tuyệt thân tuy tại bảy năm về sau một đao lĩnh ngộ được tuyệt tình chạm chính là là tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt thương tuyệt á i tuyệt thân tuyệt h ư u về sau đạt tới tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt t h ầ n tuyệt m a giữa thiên địa chỉ có ta đao tâm cảnh thế là hắn giết chết bá đao mà tại phương thế giới này hắn mà nói liễu nhi chính là tất cả của hắn thế giới liễu nhi chết rồi tựa hồ toàn thế giới đều cũng không có quan hệ gì với hắn hắn càng giống là một cái du tẩu trên thế gian cô hồn một thân một mình ưu sầu k ế t lợi không còn vướng mắt a tỷ đạo tam đao càng giống là một loại từ cảm xúc mà thành bí pháp mà tuyệt tình trạng thật là quy hại nhất đao đạt tới loại tâm cảnh đó về sau tự mình lĩnh ngộ một thức theo theo một ý nghĩa nào đó mà nói tuyệt tình trạng mới là quy hại nhất đao mạnh nhất một đao thậm chí càng mạnh hơn nhập ma sau a tỷ đạo tam đao bác lương thành theo nhập ma bên trong đi ra về sau quy hại nhất đao giống như là biến thành người khác đồng dạng ở cái kia mộ hoang bên cạnh ba ngoại trừ luyện kiếm chính là luyện kiếm tồn tại cảm giác c c ự thấp cũng có thể thời thời khắc khắc đều đang tiến bộ thậm chí đã sắp qua tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành t i ế n thập tam theo từ nhàn sử dụng kiếm mười lăm thời điểm liền đã thấy thời cơ đ ộ t phá mà theo tại người đồ bạch khởi bốn phía trải qua ngàn vạn sinh linh tử v o n g vệ sau rốt cuộc l ĩ n h nộ g một kiếm kia cũng tương tự bước vào nhị phẩm c h i cảnh uy hải nhất đao cũng bước vào truy tìm nhị phẩm đường khi triệt để l ĩ n h nộ g vị này tuyệt tình c h ạ m thời điểm n g h ĩ đến là được rồi thí chủ đây là diệt tự mà đến không dư nửa phần sinh lộ cái tiêng ngồi bất động trên đất lao tăng cảm thụ được chửa triển chung quanh khuấy động mà ra khí thế bảng bạc khổ sở mở miệm nói Rất rõ r à nói xong toàn h ế cục thân áo đen như mực kiến thập tam đã rút kiếm ra khỏi vỏ thiên địa đều là lành lạnh từ khí không phải kiếm thập ngũ mà là đoạt mệnh thập tam kiếm trước mắt lao tăng này đỉnh phong nhất thời điểm cũng bất quá nửa bước n h ị phẩm bây giờ chính là khí huyết khôi phục cực nhanh cũng bất quá duy trì tam phẩm đỉnh phong tu vi cũng không đáng giá đi ra một kiếm kia đ o ạ t mệnh thập tam kiếm kiếm đi ra đ o ạ t mệnh mau lẹ như gió lao tăng k i a trong miệng nhẹ tụng phật ra địa tịch lúc kiếm rơi vào trước người ba trượng thời điểm lao tăng hai tay đột nhiên đẩy về phía trước một cái to lớn kim t r ù n g cháo từ đỉnh đầu rơi xuống phía trên phạn văn hết sức lương thực một cái liền có thể nhìn ra xa xa so sẽ xương tự lao hòa thượng kia công lực thâm hậu nhưng hôm nay đến thập tam đã bước vào nhị phẩm hay là trên đời này lực sát thương nhất siêu tuyệt kiếm tu làm sao có thể đủ ngăn trở C -c -c. Lênh、lạnh lạnh t ử khí quấn quanh ở thân kiếm lúc kiếm đụng vào cái tia kim trùng cháo bên trên thời điểm cái tia nguyên bản ngưng thực p h ạ m văn trong nháy mắt tạm đ ạ m xuống giống như dao nóng toàn bộ mơ b ỏ đồng dạng nhanh chóng tăng giã lúc mũi kiếm c ự ly này huyền sách đại sư trái tim chưa tới ba tấc thời điểm một thân xuyên áo vải tảng kinh các lao tăng đã đến muốn ngăn cản đã không kịp đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái tâm vun đến trong tay trên kinh phật toàn lực vùng r a phật kinh ngăn tại kiếm phía trước vô số kim quang theo phật kinh bên trong tuân g a bao trùm cái kia tràn đầy từ khí lạnh trừng kiếm phật kinh phá cũng có thể trưởng kiếm hay là đ thanh đăng phương trợ ánh mắt theo ngã xuống đất lao tăng thi thể phía trên thu hồi chắp tay trước ngực nhìn qua đối diện một thân xuyên áo mãng bảo hai đầu lông mạy lộ ra l ạ n h leo thiếu niên lang thang nhẹ một tiếng ps thứ tự trương là ta tôn trọng theo nguyên tắc của tác giả chương một trăm linh bốn chưa qua người khắc khổ chớ khuyên người khắc thiện gạch xanh lụt mói cổ mộc che trời ung dung cổ tháp mặt trời mọc lên ở phương đông xuyên thấu qua khoảng cách rơi xuống điểm điểm quang ảnh thanh đăng hòa thượng chắp tay trước ngực từ bi bộ dáng tựa như phương tây thế giới cực lạc cứu khổ cứu nạn bồ tắc một dạc trời thừng dân buồn cười là bên cạnh huyền sách đại sư thi thể huyết khí chưa khô cạn khoe miệng còn có một vệ đỏ thấm nhưng mình vẫn là không dám di chuyển bởi vì đối diện cái kia danh kiếm khách vẫn như c ũ n ắ m trường kiếm lạnh leo thân kiếm có màu đen tự ý đang c h à n ngập thanh đăng hòa thượng khoe miệng đắng chắc càng ngày càng nồng đậm bên cạnh huyền sách đại sư dĩ nhiên là tam phẩm luyện thể l i n h phong nhưng hôm nay một kiếm cũng đỡ không nổi trên người sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua a di đà phật thí chủ sát ý quá nặng đi tàng kinh các lao tăng không để lại dấu vết ngăn tại thanh đăng p ư ơ n g trượng trước người nhìn qua cái kia một bộ đồ đen như mực k ế n thập tam nói khẽ cũng không có tùy tiện xuất thủ. thật sự là trước mắt kiếm khách cho mình quá nhiều áp bách mới vừa rồi một kiếm kia rõ ràng chỉ là tiện tay mà làm nhưng mình hay là ngăn không được có thể thấy được l n g đốn bất quá hiến thập tam kiếm vốn là đi sát phạt con đường đoạt mệnh thập tam kiếm vốn là hắn tuyệt kỹ thành danh mặc dù không kịp kiếm thập ngũ cái kia đầy trời l ạ n h lạnh, lạnh t ử khí tới khủng bố cũng có thể vẹn vẹn dựa vào một kiếm lực lượng giết chết một cái không ở đỉnh phong tam phẩm vẫn là dư sức có thừa phật luôn luôn nói phổ độ chúng sinh nhưng nếu là liền người bên cạnh đều cũng chú ý không ngừng làm sao phổ độ chúng sinh thiếu niên lang nhìn vào trên mặt đất nằm khí tức hơi yếu huyền sách t h a người h đ ă n Hòa h t ợ n còn hỏi, có thể sâu trong đấy lòng còn thừa lại mấy phần may mắn, vị này tông môn truyền không muốn đoạn tại trong tay mình, nếu như lúc này có thể thu tay lại mình cũng nguyện Bàn điện đến trồng xuống nhân. g giới. giới biết bỏ hỏi, lại tại lại đại đại thể thừa thừa thực tay thể thu tay một chút tam mà mấy may có lúc có sâu sẽ sư ra đấy vị kỳ ư ý mặc áo mãng bảo thiếu niên lang híp mắt nhìn qua đối diện thanh đăng hòa thượng nghĩ kỹ lại linh nhẫn tự nội t ì n h kỳ thực không thể khinh thường bốn vị vừa mới thức tỉnh lão tăng đều là tam phẩm tu vi cửa ra vào giống như trận mắt kim căng d á m tự hòa thượng cũng có tam phẩm tu vi bây giờ trước mắt phương này t r ợ quan khí thế kia sợ là tam phẩm đình phong về phần một bên cái kia một thân áo vải bề ngoài xấu xí lao tăng có thể ngăn tại thanh đăng hòa thượng trước người còn duy trì lạnh n h ặ t thân sắc chỉ sợ cũng thực sự nhị phẩm bất quá tàng kinh các hòa thượng ngược lại cũng không dám tùy tiện xuất thủ xem như linh nhận tự một tên sau cùng nhị phẩm tại tam giới hòa thượng chết rồi mình có thể nói là cuối cùng nội tình một khi lần thứ hai bỏ mình từ đó linh nhận tự tại không dựng thân căn bản dù sao tại phía tây còn có một cái nhìn chằm chằm lạng khá tự hai tự ba sơn bảy tông tám phái mười sáu trại như thế xếp hạng tự nhiên là đạo lý ở bên trong tính cả chết đi tam giới hòa thượng dòng ã hai tên nhị phẩm năm tên nhị phẩm cao cấp chiến lược thậm chí càng lẩn ẩ n vượt qua tòa kia hoàng thành c ũ n g là hai tự l ạ n kha tự có thể nghĩ đương nhiên cái này cũng bất quá là trên mặt n ổ i thực lực mà thôi ba nguyên bản cái kia lung tây lý thị cũng không có khả năng đem tất cả sức mạnh đều cũng hội tụ ở hoàng thành phải biết hôm đó ở hoàng thành bên trong ngoại trừ cái kia nhị phẩm lao thái giám lý cao lương bên ngoài còn có mấy đạo khí tức dâng lên đều là tam phẩm t u vi chạy ra hoàng thành sau đổi bắt mình tuần phụ ti bên trong cũng có mấy vị tam phẩm cao thủ tính cả trong quân đội thực lực là tuyệt đối vượt xa giang hồ này kinh khủng nhất không cũng biết địa phương chỉ bất quá thiên hạ rất lớn non sông vạn g i ả m phải quản lý khu vực rất rộng linh nhận tự rất nhỏ bất quá phương v i ê n v ả i g i ả m phải chấn áp rất ít cho nên mới sẽ cho người ta một loại hoàng thất còn không bằng giang hồ định tiêm môn phái cảm giác bất quá hiệp dĩ võ luật cấm cũng không phải nói một chút mà thôi giang hồ giang hồ phương thế giới này giang hồ quả thật giống như cổ long láo ra từ bút hạ thế giới đồng dạng tự do tại triều đình bên ngoài mà tòa này giang hồ đỉnh phong nhất hai đại có biết địa phương linh nhận tự nội tỉnh đã khủng bố đến trình độ như vậy nếu như phóng tới cường thịnh nhất thời điểm chính là triều đình muốn động thủ ngoại trừ cao thủ tụ tập tăng thêm mấy vạn đại quân phong sơn vây quét bên ngoài sợ lạ cũng không tiện thế nhưng mình bây giờ có thể dễ như t r ở bàn tay công phá sơn môn ngoại trừ linh ẩ n tự bởi vì một chút không cũng biết nguyên nhân suy yếu bên ngoài càng nhiều hay là dựa vào hặc một dạng hệ thống đỉnh núi bên trên những người kia thực không yếu chỉ là mình trưởng thành quá nhanh chút có thể mình hẳn là nhận thức lại một chút cái này tòa giang hồ thiếu niên lang nhìn qua khí tức kia mịt mờ áo vải lao tăng trong lòng â m thầm suy nghĩ lấy đột ngột nhớ tới cực xa phương tây tòa kia cả người thế gian cao nhất tòa kia kiếm chủng có lẽ khả năng cái kia trên núi là có trong truyền thuyết nhất phẩm a độc cô tiền bối đã đi hồi lâu còn chưa từng nghe thấy bất cứ tin tức gì truyền về mình cuối cùng bất kể như thế nào còn phải đi tới một lần thí chủ hoan đoan tương báo đến khi nào thanh đăng hòa thượng nhìn qua sơn môn chỗ cái kia gần một trăm võ tăng tạo thành hàng long phục hổ trận đã phá mở hơn phân nửa gần nửa số ngã xuống cái kia miệng rộng đại kiếm phía dưới cũng có thể một thân khoát trọng giáp sĩ binh còn đang quần quận không ngừng bổ sung ngục kia cối say đã sắp muốn đem còn xót lại hạt đầu nghiền át chùa miếu bên trong còn thỉnh thoảng có tăng nhân bỏ mình tiếng kêu thảm thiết chuyển đến thanh đăng hòa thượng thu tầm mắt lại không muốn lại nhìn xuống dưới trong lòng n g h lặng nhớ tới thiếu niên lang thu hồi suy nghĩ nhẹ dọc lẩm bẩm thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào nếu lúc này vị này linh nhận tự phương hướng nguyện ý cùng mình giảng đạo lý như vậy mình cũng không để ý cùng hắn tâm sự mang xuống tóm lại mà nói đối phía bên mình là có chỗ tốt đợi đến hết thể đều kết thúc xử lý trước mắt hai người này đều là cự tốt t ạ m giới sư huynh đã chết bây giờ thí chủ kim qua thiết mã đạp phá ta linh nhận tự sân môn đã tàn sát chùa ta mấy trăm t ă n g nhân nếu như thí chủ cảm thấy còn chưa đủ như vậy bẩn tăng ta nguyện tại thêm vào mình một đầu tính mạng chỉ cầu lý giải đoạn nhân quả này từ đó tại không a n đoán thanh đăng hòa thượng bình tĩnh nhìn đối diện thiếu niên lang người m ặ cáo mãn bảo thiếu niên lang nghe tiếng không hề bị lay động sắc bất gì không không bất gì sắc sắc tức là không không tức thị xác chịu nghị hay biết cũng lại như đúng thanh đăng phương trượng thấp giọng tụng phật kinh tất cả tướng đều là hư hảo tất cả hữu vi pháp như mộng nguyễn bọc nước như lộ d i ệ t như chớp coi như như l à quan thế gian vạn vật vốn không thí chủ chấp nghiệm trong lòng đều là hư hảo cần gì coi trọng như thế nên biết kiếp trước nguyên nhân kiếp này chịu người là nên biết hậu thế quả kiếp này làm người đúng thiếu niên lang vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng cao mày dường như suy nghĩ cái gì đối với trước mắt thiên địa dị tượng cũng không có nửa phần để ý vẫn còn đang suy tư lấy mới bắt đầu vấn đề kia hoan oan tương báo đến khi nào thiếu niên lang nhẹ dọn g lầm bầm trong lúc đó lông mày ráng hắn ra nếu như quốc thủ thuận diệp phá hắn thành trì vong hắn quốc hồn nếu như tông môn thuận diệp đạp phá sân môn đoạn truyền thừa hoan oan tương báo đến khi nào chết đến tại không thể người chết nghĩ đến thuận diệp thanh em rất nhẹ cũng có thể đẩy trời tụng kinh thanh em đều cũng để ép không xuống vốn là lương bạc nhân thân khoác ố huế đạp trên đêm tối mà đến lại dựa vào cái gì trông cậy vào hắn dĩ lòng dạ từ bi thí chủ bỏ xuống đồ đao lập điệu thành phật có khàn khàn giọng nói chuyển đến nhìn thật kỹ cái kia tê liệt ngã xuống trên đất huyền sách đại sư chẳng biết lúc nào đã gắng gượng thân tử bàn chân ngồi dậy dòng máu đỏ xâm theo khô héo thân thể h ố n lượn mà xuống mới toanh áo cả xa nửa bên đã bị máu tơi ư nhiễm đỏ hai tay khoác lên giữa gối nhìn không ra quá nhiều ác độc chỉ là lặng yên nhìn vào trước mắt thiếu niên lang thiếu niên lang trò đùa đồng dạng đưa tay chỉ thấy hai tay chống chân như dã không thấy đồ cựu bánh tiếng trung nhấc lên một miếng cuối cùng t i n h khí thần chậm d ã i nói người lời thường có vọng tưởng chấp nghiệm điên đảo mê hoặc rất nhiều gác n ô n việc á c ác ý chờ một chút á c nghiệp nếu như bỏ xuống trong lòng cái thanh kia đồ đao liền có thể tu thành chính quả thiếu niên lang thần sắc liền giật mình thí chủ nếu là nguyện ý nghe như vậy bần tăng cuối cùng liền vì thí chủ nói ra cái điện cố này à thiếu niên lang cảm thụ được cổ tháp bốn phía cái kia mấy đạo sắp tiêu tán phật môn khí t ứ c không có cự tuyển tất cả hạ màn kết thúc trước đó tạm thời thuận dịp nghe một chút đi huyền sách đại sư hai mắt khép lại vờ môi khẽ mở thật lâu trước đó tại một ngôi ch bên trong có một lao hòa thượng cùng một cái tiểu hòa thượng chùa chiến bên trong có cái hồ nước hoa sen khắp nơi trong hồ nước có chỉ h ế t xanh bởi vì h ế t xanh vừa đến buổi sáng liền bắt đầu kêu to không ngừng ảnh hưởng tới tiểu hòa thượng đọc kinh văn tiểu hòa thượng kia thuận dịp lên sân hận tri tâm không thể nhịn được nữa liền đem h ế t xanh bắt lấy giết chết chuyện này rất nhanh bị lao hòa thượng biết rõ vì trừng phạt tiểu hòa thượng sát sinh sai lầm lao hòa thượng để tiểu hòa thượng tìm một cái vách núi mình nhảy đi xuống tiểu hòa thượng khóc đi tới bên vách núi do do dự dự không muốn nhảy lúc này vừa vặn có một cái đ tiểu hòa thượng nói là bởi vì chính mình giết một cái hết xanh phạm sát sinh trọng tội l a hòa thượng thuận d ị p để cho hắn nhảy núi tự sát v ù đắp sai lầm đô tể thầm nghĩ trước mắt vị này tiểu hòa thượng giết một cái hết xanh đều muốn đ ề n mạng không thể tha thứ như ta như vậy giết chết heo dê nghiêu ngựa vô số kể của ta tội trạng chẳng phải là càng lớn dĩ nhiên tạo phía dưới vô biên sắc nhiệt g nghĩ tới đây đô tể hoàn toàn tỉnh lộ cảm giác sâu sắc mình nghiệp chướng nặng nghề h y nay phi thường thế là thuận d i p đối tiểu hòa thượng mở miệng nói ngươi không cần ngày của ta tội trạng là của ngươi một nghìn vạn lần có thừa vẫn là để ta thay ng liền ném đồ đao trong tay thả người nhảy xuống vách núi làm đồ tể rơi xuống vách núi ở giữa lúc trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một đoá trắng tinh hoa sen đem đồ tể nâng bỏ xuống đồ đao là một loại ngộ một loại giải thoát nặng tại buông xuống cái kia đồ tể thả người nhảy lên thời điểm thuận dịp buông xuống cho nên hắn liền thành phật thành phật là một loại tâm cảnh một loại minh ngộ thí chủ có từ ngộ n g huyền sách đại sư ngữ điệu dần dần cất cao cuối cùng đúng là giống như hồng trung đại lữ tại cổ tháp q u n h quẩn trên không cổ điện lạch xanh bên trên có màu vàng kim nhạt đường vân theo khe hở tràn ngập chính là xa xa đại đ Phật xuất a n giống g phổ chiếu, h từ ngũ đăng nguyên hội thứ năm mươi ba quyển phía sau hai câu ở phương này thế giới đều là lưu truyền rộng rãi cũng có thể thừa lại cái đ i ể n cố này thật là hiếm ai biết lúc này huyền sách đại sư không nhanh không chấm êm h a i nói kỳ vọng trước mắt thiếu niên lang có thể có minh ngộ cũng có thể đổ tể nếu như b u n g xuống đồ đao làm sao mưu sinh thiếu niên lang trong hai con ngươi không có chút rung động nào suy nghĩ một lát sau nhẹ giọng hỏi giống như là lúc đi ra từ vo nếu như để xuống trong tay đồ đao lại có thể thế nào chỉ sợ những ngày qua những cái kia vong hồn dưới đao trong khoảnh khắc liền sẽ đem hắn xé nát a cái kia mãnh liệt m à n kỵ xe xuôi nam dương châu mà nuôi t h ẳ ngựa n g cái kia cổ hủ văn nhân sẽ miệng lưới sắc bén ở trên người hắn đâm ra ngàn vạn cái lỗ thủng a đ ồ tệ cha của mình lúc chân bắc hầu thời điểm là bị triều đình quan to quan nhỏ chửi thành đ ồ tệ thượng đảng chiến dịch lui về phía sau xuôi nam v i n h yên mình cũng từng bị ngàn vạn tệ nhân chửi thành đô tệ Với nói cái kiểu mình mà này chút khác có đồ tể cái từ này có chút kiểu khác ý tứ, mình giết mình người chủ ỉ là một loại thủ đoạn, một t h đoạn, loại ạ dọn một s chúng con đường phía trước càng thêm trực tiếp lưu hiệu thủ đoạn, hoặc là phương thức, cũng chủ, c đoạn, trong loại đường phương trình này cũng không ngại đủ loại đều danh. đủ đều lưu phía tiếp thêm hiệu thủ Thí h tại là quá sinh bình đẳng tất cả chúng sinh đều có như lai trí tuệ đức tướng n mưu sinh có thể nhưng vì sao muốn giết sống nếu như chúng sinh bình đẳng chúng ta lão tổ tông vượt mọi trông gai ngàn vạn năm đến thật vất vả bỏ lên trên vị này chúng sinh đ ỉ n h còn có ý nghĩa gì thiếu niên lang nói ra phương thế giới này người xem ra không rõ ngôn ngữ cũng có thể đó cũng không phải thí chủ sát sinh lý do h u y ề n sách thể nội sinh cơ đã theo huyết dịch c h ả y ra càng ngày càng suy yếu đôi môi trắng bệnh nguyên bản là thân thể khô g ầ y càng là lộ r a đá lởm c h ầ m lên nơi xa cái kia hàng long phục hổ trận đã bị triệt để phá mở cầm trong tay phục ma kim cương sử giám viện hòa thượng quỳ xuống trong vũng máu chúng ta lương châu một bên kia có câu từ địa phương chưa qua người khắc khổ chớ khuyên người khắc thiện thật có ý tứ một câu không chỉ đại sư làm thế nào để xem người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang cười một tiếng vị này trầm mặc thật lâu quyển s á c đại sư thể nội sinh cơ đã trôi qua hơn phân nửa sau l ư n g p u n trào phật quan cũng mở đi trắng bệnh đôi môi mở ra muốn nói cái gì nhưng lại không thể nào nói lên kiếp này tích đức làm việc thiện kiếp sau cần gì phải so đo lúc này kiếp này đủ loại cực khổ huyền sách nhìn vào bị nhuộm đỏ áo cà xa cái kia sâu tận xương tùy đau lớn không thể giao động ý chí của hắn nửa phần chỉ là ngựa đầu nhìn qua giữa không trúng tựa hồ pháp g i ấ u bồ tát theo nguyên nhân tu hành phát ra chi tứ thập bát đại nguyện cảm giác có được trang nghiêm thanh t ị n h bình đẳng phương tây thế giới cực lạc đang ở trước mắt chỉ cần vứt bỏ chỉ là thân xác tối tha liền có thể vào phật quốc hưởng cực lạc huyền sách đại sư đã cho đi ra đáp án của hắn kiếp này làm trâu làm ngựa trải qua đủ loại gặp chắc trở cậu truy tìm hư vô phiêu thiếu niên lang không thể phủ nhận nhẹ dọn g lầm bầm huyền sách đại sư không có trả lời hắn sở hữu tâm thần đô phóng tới nội tâm ứ c nghĩa mà ra phật quốc bên trên đây chẳng phải là điện hạ mong muốn cách đó không xa thanh đăng hòa thượng đột ngột lên tiếng nói chẳng biết lúc nào s ư n g hô cũng theo thí chủ biến thành điện hạ tiên triều từng có hoàng đế tới qua linh nhận tự muốn ta lập ta linh nhận tự làm quốc giáo giáo hóa và dân cho phép ta giang sơn không ngã quốc giáo không thay đổi bây giờ nếu như điện hạ nguyện ý không cầu quốc giáo chỉ cầu chu toàn bẩn tăng nguyện ý đi du thuyết thiên hạ còn lại bất luận chí ít đại cản cảnh nội to to nhỏ nhỏ bảy trăm t r i ề miếu mấy vạn tăng trúng chi bằng quy thuận triều đình từ đó đại càn cảnh nội tại không linh nhận tự cái này không cũng biết địa phương c h ư n một trăm linh năm l ạ n kha tự ta đại càn bất quá chín châu ba mươi sáu quận địa phương liền có chùa miếu hơn bảy trăm tăng trúng mấy vạn chúng như thế tính ra đất đai một quận liền có đăng ký tạo sách chùa miếu mười chín tòa có t h ử a người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm không để ý đến linh nhận tự thanh đăng phương trượng nói lên điều kiện và cho ra thẻ đánh bạc ngược lại tinh tế suy nghĩ lấy cái gì điện hạ thiên hạ người tin phẩm số lượng cũng không ít thiếu a n Đăng vương trượng lúc này cũng không cong cong quấn quấn n h lúc có ó một mà mười tâm mở miệng mắt mắt ít thiện trọng thuận quắt trước t phía gì người hướng ngược đúng xong sáng nhìn nói, phần nói, nói xong sau, thuận dịp ánh đời lại i h dịp sau về phía trước mắt thiếu niên lang giờ gánh lượng cũng không、ít. Thiếu niên phút cấp mình nhất thẻ ít. này lớn lang À, đã bạc. ra số âm thầm suy nghĩ lấy những ngày qua chỉ biết là tiền triều hoàng đế người tín phật rất nhiều chính là trong cung đều là có nhiều quý nhân phi t ử ăn chay niệm phật bên trên có chỗ tốt phía dưới tất rất chỗ này cứ thế mãi xuống tới cảnh nội c h ù a miếu mọc lên như ngấm thật không nghĩ đến đã đến trình độ như vậy phải biết trước mắt thanh đăng hòa thượng trong miệng nói tới chùa miếu khoảng t r ư ờ n g quan phủ đăng ký tạo sách bộ phận các nơi giã miếu tính cùng một chỗ đến không hết tăng chúng sợ là không d ư ớ i trăm v ă n chúng điện hạ theo tiền t r i ề u luật chùa miếu vô lao dịch vô binh dịch quan phủ xác minh sau danh nghĩa đ i ể n sản ruộng đất không thuế một bên bách h i ể u sinh giải thích nói xem như điệp báo ti đầu lĩnh luật pháp quan văn các lộ tỉnh báo đều là có hiểu biết những ngày này theo giang hồ vào triều đường đều là phía dưới một phen khổ công phu điểm trọng yếu nhất chính là tiền triều chế độ nối lỏng từng có quận trường công nhân buôn bán đồ điệp thẻ đi tu các nơi nao nhao bắt trước đều là khi đó thiên hạ phật môn nhất hưng thịnh thời điểm. chỉ là lòng người tự có dấu độ điệp trên dưới một trăm h ư ơ n g giã trong đó vô số hương thân bách tính đem thổ điệu treo ở chùa miêu phía dưới thậm chí bán con cái cũng yêu cầu lên một phần độ điệp danh tịch có hạn phải có sự biện minh một tờ độ điệp miễn đinh tiền tránh lao dịch nghĩa vụ quân sự dân gian vốn có một tờ độ điệp định giá vạn tiền mà nói thiên hạ đại tự danh nghĩa điền sản ruộng đất không xuống trăm ngàn mẫu vạn mẫu b á c hiểu h sinh nói s o n g s o n g yên lặng thối lui đến sau lưng thanh đăng phương trượng thì là hơi biến sắc mặt xem như đại cản cảnh nội phật môn đứng đầu đương nhiên cũng biết một chút cũng có thể chỉ là lựa chọn xem nhẹ lúc này bị người gi trần c h u ô n g bại lộ mà ra kỳ thực có chút khó xử vị đại nhân này nói quá lời chút thanh đăng phương trượng chắp tay trước ngực trầm giọng nói không nói nặng bách hiểu sinh cười cười đúng rồi thanh đăng phương trượng còn có một chút phải cải chính một chút linh nhận tự phong sơn năm mươi năm ở giữa quan phủ đăng ký tạo sách chùa miếu đã có hơn ngàn amni cô không xuống tám trăm chúng vừa mới lui ra bách hiểu sinh lại là bất thình lình mở miệng nói amni cô thiếu niên lang lông mày n h u chặt hai tháng trước sẽ x ư ơ n g tự tràng cảnh còn rõ mồn một t r ư ớ mắt kỳ thật phương thế giới này chùa miếu cùng đời trước không quá mức khác nhau mà cái gọi là amni cô cùng tối kỹ cũng không rất khác nhau bách tính bán nhi vào chùa bán nữ tự nhiên là vào cái kia amni cô chùa miếu xây r ư ỡ i lưng vào núi amni cô theo miếu xây lên bách hiểu sinh câu câu chu tâm t r í ngôn một bên thanh đăng phương trượng sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống tại hạ một chuyện không hiểu còn xin phương trượng đại sư giải thích nghĩ hoặc thiên hạ có phật đạo hai giáo đạo quan bất quá hơn ba trăm t ò a phần lớn n g h è o khó thậm chí có thể nói là gạch xanh làm ngói hai tay h áo thanh phòng mà chùa miếu hơn ngàn phần lớn giàu to lớn giàu đến chảy mỡ tại sao bắt hiểu sinh thấy rõ trước người thiếu niên lang thần sắc sau tiếp tục mở miệng nói mình là người trong giang hồ vô luận là phật giáo vẫn là nói giáo đối với mình mà nói cũng không có cái gì đặc biệt thích bất qua dưới mắt nếu điện hạ cố ý di ệ t phật thái độ của mình đến cho thấy có thể điện hạ cũng không thèm để ý người trong thiên hạ ý kiến gì cử động lần này nhưng là mình không được nhất định phải xử lý tốt đầu đôi u để điện hạ đứng ở đại nghĩa tên gọi bên trên mọi người đều biết chùa miếu đoạt được đều là người đời quyên tặng đồ vật đã là quyên tặng tự nhiên là tâm chỗ nguyện cũng không phải là ta phật môn cường thủ hào đạt tới thanh đăng phương trượng vô lực giải thích a quyên tặng đồ vật không thân chẳng quen lại vì sao sẽ quên tặng chẳng lẽ những người kia quên tặng tiền tài cũng là do lớn thổi tới hay sao b á t hiểu sinh k h i mắt trong tay cây quạt mở ra nhẹ nhàng lung lay có loại không nói ra được vân đạm phong hình nói đến cùng vô luận là tài hùng biện vẫn là đối lòng người không chế mình người nổi bật bằng không thì đời t r ư ớ c cũng không có khả năng bằng sức một mình khuấy động thiên hạ phong vân bởi vì người đời ca m nguyện phàm thế chịu khổ tích đức làm việc thiện khẩn cầu c h u y ể n thế có thể i báo hay là bỏ đi túi ra vào phương tây thế giới cực lạc chính như huyền sách đại sư một dạng hướng tới siêu thoát thanh đăng p ư ơ n g trượng nhìn vào trên mặt đất ngồi xếp bằng đã viên tịch huyền sách đại sư nói khẽ, dưới gầm trời này nào có ca nguyện n chịu khổ đạo lý thiếu niên lang lên tiếng nói bọn họ nguyên bản ở vào cửa phía sau bóng tối bên trong thường thấy h tám cũng có thể cửa lại đã nứt ra một cái khe có một tia ánh dạng đông chiếu vào bọn họ nắm chặt tia này ánh dạng đông đón tia này ánh dạng đông bọn họ thấy được quan minh cửa phía sau là phật quan phổ chiếu đó là phương tây thế giới cực lạc đếm không hết phật đà đạo chi vô tận tường hòa hưởng vô tận phúc báo n ế n vô tận vui lòng bọn họ vốn cho là có thể rời đi cánh cửa kia cũng có thể rời đi trước đó vẫn còn phải nhận chịu vô biên vô hạn bóng tối h á m các ngươi để bọ để cầu kiếp sau cực lạc nhưng ai có biết rõ cái kia một đường ánh dạng đông thật là giả tạo rời đi cánh cửa kia sau vẫn là vô biên vô tận h ắ cám bởi vì cửa phía sau là tử vong trên đời này từ đâu tới thế giới cực lạc thiếu niên lang đôi mắt một mảnh thanh minh ánh mắt lược qua thanh đăng phương trượng nhìn qua nơi xa trên vách đá dựng đứng cái kia điêu khắc trước mắt phật đà nhẹ dọn g thị t h ầ m lại giống như chất vấn lên tiếng xin hỏi phương trượng thế gian thật sự có phật quốc thiếu niên lang hướng phía trước cất bước một bước tồn tại ở tâm có từng bài kiến thiếu niên lang từng bức ép sắt nói chưa từng thấy qua thanh đăng hòa thượng đột một l b ả n điện cũng chưa từng thấy qua thiếu niên lang khẽ cười một tiếng nhưng thanh đăng phương trượng lại muốn mở miệng lâm an thành đấu tiểu thơ trong chương tại thế người mà nói từng đại mộng nhất trường nghe được tiên nhân hoặc than nhẹ hoặc cạn sướng ca từ khúc vui mừng vô số thiếu niên lang nhàn nhã đi dạo tại thanh đăng hòa thượng tả h ư u cũng có thể ai nào biết b ả n điện mộng là thật thiếu niên lang thanh â m rất thấp giữa sân chỉ có thanh đăng phương trượng cùng cái kia tàng kinh các lao tăng nghe thấy còn sót lại hiến thập tam cùng bách hiệu sinh cũng là phong bế lúc thức có mấy lời bọn họ không nghe được cũng không muốn nghe đời trước chín giờ tới năm giờ về tầm thường vốn nghĩ sẽ không có một gợn sóng này một đời thiếu niên lang tự d ễ cười một tiếng c ă n cân tiểu thuyết internet nhưng lại đi tới phương này thế giới ta từng ngọc môn điểm binh không phá kim trướng thế không trả rút kiếm c h ả n g quân giặc ta từng thượng kinh phá quan ba mươi vạn thiết kỷ quấn long thành non sông vạn dặm sao ta từng lâm a n uống rượu thơ đường tống tử ba trăm bài đạo không hết phong lưu ta từng tề đô cưỡi ngựa một ngày nhìn hết vị nghiên hoa tố không hết khinh cuồng thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm ta từng luân hồi c h u y ề n thế lại chưa từng thấy qua phật t i ế u niên lang lời nói trong gió tiêu tán hai người nghe vậy giật mình tại nguyên chỗ thật lâu không nói gì phương trượng trước đó sách điều kiện rất d ụ người cũng có thể bản điện không chấp nhận diện phật chỉ có một cái đạo lý phật môn chùa miếu cản bản điện đường thiếu niên lang nói xong sau quay người nhìn qua cái kia đã vọt tới đại càn duệ sĩ mở miệng nói bây giờ tông môn hừng hực chính giáo không được l ệ nghĩa phá hỏng ngu dân vô thức tin hoặc yêu tả mang dấu sầm ký tinh văn nay xa môn c h i đ ổ giả tây n u n g hư sinh khỏa mang theo dân son t hai họa vạn dân sống gây nên yêu tả hôm nay bản điện muốn tuyệt yêu nghiệt trong trẻo giọng nói tại sâu thảm cổ tháp bên trong vang lên không dư người sống thiếu niên lang mở ngôi khé mở Vâng vang tướng đồng rộng miệng bản rộng lên, mấy trăm tướng, sĩ ẩm sĩ ý, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm rơ trận trận cổ tháp bên trong nguyên bản cất giấu tăng nhân nổi điên một dạng hướng chùa miếu bên ngoài hốt hoảng chạy trốn vốn cho là nhà mình phương trượng đàm phán có thể có sở tác sử dụng lúc này xem ra người này không hề bị lay động là quyết tâm muốn tiêu diệt phận tại lưu lại chỉ có đường chết một đầu từ trên trời nhìn xuống đi đã loạn tung t u n g kẹo h phải biết linh nhận tự mặc dù bây giờ cô đơn có thể phong sơn trước đó thế nhưng là có mấy ngàn tăng chúng phần lớn là chút nghiên cứu kỷ có phần tiểu nhân sa di năm mươi năm qua bây giờ còn sống cũng không dưới bảy tám trăm người cũng có thể phần lớn đều không phải là võ tăng m u ố n để bọn họ cùng những cái kia dũng mãnh sĩ binh đối kháng không khác nào nói mơ giữa ban ngày có tăng nhân vượt qua t h ư ờ n g viện chạy trốn tới rừng rậm bên trong nhìn qua bốn phía bốc cháy chùa miếu c ó cắp mềm trên mặt đất thở h ư n g hộp may mắn lấy sống sót sau hai nạn cũng có thể ai nào biết phục hồ sơn mạch bên ngoài các nơi trước mắt còn có hơn vạn sĩ binh nắm tay cho rằng chạy thoát bất quá thật là lâm vào một cái cảng lớn trong vòng đ â y chùa miếu bên trong ba bóng người khí tức đang từ bên ngoài chùa đi tới thanh đăng phương trượng khẽ nhũ mày nhìn về phía thiếu niên lang sau lưng cái kia mấy bóng người tiếng n i ệ m kinh im bật mà rừng vang sinh chú dấu tại trong lỏng chính là một bền tảng kinh các lao tăng đều là kiềm k � không sâu cũng có thể hiến thập tam khí tức hóa chặt trong sân hai người không thể trốn đi đâu được vào chùa đại càn vệ sĩ phối hợp với lương châu sĩ binh xuyên qua trong đại điện chém giết một chút rượu vào địa thế hiểm trở chống cự tăng nhân thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên chính là cái kia cao cao tại thượng phật tượng giờ phút này cũng đã nhốn máu chân cụt tay đứt vô số một mảnh địa n g ụ c tu là cảnh tượng điện hạ thật sự tuyệt tình như thế không cho một con đường sống thanh đăng h ỏ a thượng nhìn qua các nơi dâng lên á n h lửa nhìn qua cái kia tàng kinh vạn quyển tàng kinh lâu ẩm ban sụt đổ truyền thế kinh văn hóa thành bụi nhìn qua cái kia phật đầu truyền thế kinh văn hóa thành bụi n h thiếu niên lang chắp tay sau lưng không có mở miệng không có mở miệng cũng đã biểu lộ thái độ không có chút nào được lùi điện hạ phải biết thiên hạ có hai tự hai đại không cũng biết địa phương ngoại trừ ta phía đông linh nhận tự còn có phía tây lạng khát ự điện hạ phải biết phật giáo là từ phía tây truyền tới càng thêm thuần túy h cũng càng vì mang lân di so sánh dưới ta linh nhận tự truyền lại phật giáo đã ôn hòa rất nhiều nếu là ta linh nhận tự cho một mồi lửa lui về phía sau người nào đến cản tây vực phật tông thanh đăng phương trượng câu nói sau cùng tia gần như là nghẹn ngạo lực kiệt giống mà ra năm mươi năm trước lạng kha tự vì sao phong sơn đó là bởi vì lạng kha tự có phật pháp đại thừa người đi về phía đông muốn truyền phương tây phật giáo trên dưới trăm năm ở giữa đi ra mới một phật pháp đại thừa người nhập thế chính là nửa bước nhất phẩm nếu như rèn luyện hồng trần giảng đạo thiên hạ thành suy nghĩ trong lòng suy nghĩ triệt để thông suốt này chính là vào nhất phẩm thời điểm ta linh nhận tự d i nâng tự lực lượng chấn áp người kia ở phía sau sơn vì chính là không cho tây t r u y ề n phật giáo không vào ta đại càn cảnh, cảnh nội nếu như ngoại ý muốn nổi lên đương thế vô địch nhất phẩm tăng thêm bí tông bên trong mấy tên nhị phẩm không số kế sách tam phẩm dẫn mấy chục vạn không sợ sinh tử tín đồ giảng đạo điện hạ khả năng ngăn trở lãng kha tự là thật sự rõ ràng không cũng biết địa phương không thua gì ngày đó phía dưới kiếm thuật cao nhất kỳ sơn nơi đây có đại khủng bố hơn xa chiến tranh hơn xa phẩm giai thanh đăng phương trượng sắc mặt t ẩ n ẩn có điên cùng chi ý nhưng nhìn một bên nhị phẩm tàng kinh các lao tăng thần sắc liền biết rõ trong cái này ngôn luận không giả năm mươi năm trước này mặt lộ vẻ cười ý khổ hạnh tăng bước vào cản cảnh nội địa thời điểm phật pháp bại tận thiên hạ trồ miếu suy nghĩ từng bước thông suốt lúc bước vào linh nhận tự sơn môn thời điểm đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhấp phẩm kiếm tiên tử cựu về sau chân chân thiết thiết nhất phẩm phật giáo tranh chấp có thể ở những người khác xem ra cũng là một cái truyền thừa cũng có thể chỉ có linh hồn ẩn nội bộ mới biết được tây vực một bên kia truyền tới phật giáo là dáng dấp ra sao được tây vực phật giáo chân truyền lạn kha tự khủng bố cỡ nào những cái kia tăng nhân g ầ y đ é t túi ra ý cởi hiền lành phía dưới lại là bực nào điên cuồng cho nên nâng tự lực lượng chấn áp cái kia phật pháp đại thừa tăng nhân thậm chí không tiếp p h o n g sơn điện hạ nghĩ lại a thanh đăng phương trượng nhìn qua phía sau núi phương hướng suy nghĩ chỉ chốc lát sau đúng là trực tiếp quỷ giảm xuống đất cả ngày không thấy quan minh dưới nền đất ngàn vạn cỗ cái xác không hồn mặc như cạn lụa trắng ngày n à y tụng kinh lý phật phía trên thật là một mảnh tường hòa. bọn họ lại cười a phương tây thịnh thế phật thổ cực lạc địa phương trong tin đồn không cũng biết địa phương đủ loại xuất hiện ở thanh đăng phương trượng trong đầu lưu t r u y ề n thiếu niên lang nhìn vào thanh đăng phương trượng bộ dáng như có điều suy nghĩ đời trước có tam võ một tông diệt phật chỉ là bởi vì tăng lữ được hưởng đủ loại đặc quyền không sự tình sản xuất không phục lao dịch còn có được lượng lớn nô buộc ảnh hưởng triều đình tam cương ngũ thường chuẩn mực mà quan thanh đăng phương trượng nói lặn kha tự phát dương phật pháp tự hồ là đối với người tinh thần vặn vẹo cùng cải biến thậm chí không thua gì nha phiến loại hình hai người so sánh dưới tự hồ xác thực như thanh đăng hòa thượng nói cái tiết lặng kha tự khủng bố hơn rất nhiều. thanh đăng phương trượng nhìn vào thiếu niên lang đang châm tư đáy mắt thăng đi ra một tia hy vọng ánh mắt sáng quắt nhìn vào thiếu niên lang bộ mặt biểu lộ không khí trong sân có chút ngưng trọng bình linh nhận tự về sau b ả n điện sẽ đi lạng kha tự đi tới một lần phương trượng nghỉ ngơi a thiếu niên lang chắp tay sau lưng hướng hậu sơn đi đến đi đến c ử a chỗ chỗ tung hành kiếm khí lạnh lẽo tự ý bắt đầu tràn ngập đứng ở xanh úng tươi tốt trong rừng cách đó không xa trên mặt đất chúng là gần một trăm bộ xương khô thiếu niên lang than nhẹ một tiếng về sau kinh chập kiếm giơ lên chém ra trọng trọng điệp, điệp dây leo túi người nhìn về phía trong động âm trầm khủ chật trội ẩm ướt trong động là dùng máu tươi bôi lên vô số p h ả n văn chương một trăm linh sáu tựa như yêu tựa như ma tựa như người tựa như phật ấm lãnh ẩm ướt khủng bố chật trội huyết tinh hướng xuống túi người một khắc này thiếu niên lang đáy lòng thuận dịp một cách tự nhiên hiện ra rất nhiều hình dung tử để miêu tả cái này giấu ở thập vạn sơn lĩnh xa suốt tinh thần tựa như cạn trong mộ không thể diễn tả hang động khi tay chỉ chạm đến lấy trên vách đá một khắc này thô lệ cảm giác chuyển đến cùng bình thường hang động cũng giống như nhau có thể chỉ nhọn phóng tới trước mắt có cực kỳ nhỏ màu đỏ sầm hạt tròn đây là đã khô cạn huyết dịch xuyên vào sau vách đá dấu vết l ẩn ẩn trong h huyệt động có cực kỳ tiếng vang nhỏ xíu chuyển đến thiếu niên lang túi đầu nhìn tới đế dày phía dưới là một khối đã phá toái xương đầu thời gian mấy chục năm để xương đầu đã mục nát đến cực hạn đây là p h ả n văn thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm ánh sáng mặt trời rơi xuống cũng vẹn vẹn chỉ là chiếu sáng nhỏ hẹp cửa động vị trí bên trong vẫn như c ũ lộ ra một cỗ không dọ âm trầm khủng bố nơi mắt nhìn thấy chỗ càng sâu vị trí vẫn là một vùng tăm tối thuần túy hắc á m phảng phất tối tăm không ánh mặt trời thế giới dưới lòng đất bó đuốc thiếu niên lang không có tùy tiện đi vào quay người trầm ngâm nói một c h é n trà sau phật tượng thiếu niên lang nhẹ dọn lầm b ầ m tê thật là khủng khiếp bồ tát sau lưng có hít sâu một hơi tiếng tiếng vang truyền đến đám người chẳng qua là cảm thấy sau cái cổ phát lạnh ngay tiếp theo toàn bộ thân thể đều cũng theo bản năng bắt đầu run dày hơn mười bó đuốc t r i t để đem hang động phía trước vách đá chiếu sáng trong động có gió lạnh thổi qua mang h ỏ đây rốt cuộc là phật hay là ma thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm đời trước đi chùa miếu tham quan nhìn thấy tất cả đều là mặt mũi hiền lành phật tượng đều không ngoại lệ đều là mang theo trách trời thương dân khí tức chính là hàng long phục hổ la hán một loại đều là mang theo một thân bẩm nhiên chính khí nhưng bây giờ tượng phật này là ở quá mức quỷ dị chút Điện hạ. tây truyền trong phật giáo mang theo tông giáo đối nguyên thủy x u n g bái hung ác đại biểu cho sức mạnh vì người x u n g bái bất quá nhắc tới cũng là tây vượt địa phương vốn liền càn cối sử dụng chúng ta càn người lời nói tới nói chính là chưa khai hóa địa phương trong đó tiểu quốc sa mạc đông đảo chiến l o ạ n nổi lên m ộ n phía như phật đà bồ tát giải thích mặt mũi hiền lành bộ dáng thật đúng là chấn không được những người kia cứ thế mãi tại tây truyền phật giáo cung phụng thần phật giữa rất nhiều đều cũng lộ ra hung t h ầ n ác sát hắn bản chất là giống nhau cũng là cứu độ thế người tránh khổ được nhạc vì chỉ về bất quá tây truyền phật giáo phải thuần túy nhiều lắm bên trong phật tính có đại khủng、bố. b á c hiểu sinh nhìn qua cái kia hung thần á c sát cầm trong tay lợi khí phật đạt thì thảo lên tiếng mới vừa rồi thanh đăng phương trượng trong miệng nói đại khủng bố lúc này thuận dịp có thể thấy được lồn đốm tây truyền phật giáo thiếu niên lang hỏi thăm lên tiếng phật giáo khởi nguyên từ cực tây chi điện cho nên cái kia phật quốc lại có phương tây thế giới cực lạc danh sưng b á c hiểu sinh trịnh trọng nói có bao xa thần không biết được bất quá theo những ngày gần đây tìm đọc cổ tịch đến xem chỗ kia chỉ sợ so kỳ sơn còn xa hơn rất nhiều lạc kha tự cũng chỉ là tọa lạc tại ta đại cản cảnh nội tây lan quận bất quá trong đó lực ảnh hưởng phần lớn tại phía tây có thể nói cơ hồ toàn bộ tây vực đều tại l ạ n kha tự ảnh hưởng phía dưới mà phật giáo khởi nguyên t r i địa kỳ thực khó có thể điều tra có thể l ạ n kha tự bên trong có đáp án cũng có thể kỳ thực không dò được b á t hiểu sinh nói xong sau lại cảm thấy có chút không ổn ngay sau đó nói bổ sung Bệ hạ đăng cơ điện hạ thân trinh thời điểm thần tại cảnh nội bố trí đã bắt đầu hướng lương châu bên ngoài khu vực t h ẩ m thấu lương châu điệp báo t i bây giờ tại đại cản cảnh nội cơ hồ tất cả quận huyện đều có gián điệp cũng có thể cái kia tây lăng quận đã phái ra mười mấy phát thăm dò đều là có đi không về thậm chí ngay cả cái bọn nước đều không có tóe lên đến không thấy sát thể thần bên này cũng không dễ an bài phán đoán cho nên một mực kéo cho tới bây giờ tây lăng quận đại càn có chín châu ba mươi sáu quận những châu khác quận chính mình cũng là thường xuyên nghe người ta n h ắ c lên cũng có thể duy trì có cái này tây lăng quận ít ỏi nghe thấy rõ ràng tại đại càn bản đồ phía trên cũng có thể hết lần này tới lần khác lại tựa hồ độc lập với vương triều bên ngoài tại trên triều đ ỉ n h tồn tại cảm giác cực yếu sớm đi thời điểm khánh đế còn tại thời điểm chính là hàng năm đại triều hội cái k i a tây lăng đến quận trường cũng là i miệng m không nói không báo y u cũng không báo vui cho tới bây giờ cũng là yên lặng đến yên lặng đi thân ở triều đình tâm lại đi khắp tại triều đình bên ngoài thiếu niên lang trong đầu hồi tưởng lại tiền thân ký ức đủ loại kỳ thực tìm không ra liên quan tới tây lăng quận ký ức chỉ là ngẫu nhiên theo vào nam gia bắc hành t h ư ờ n g trong miệng nghe được đôi câu vài lời bây giờ tỉ mỉ c ự c nghĩ sợ sợ là toàn bộ tây lăng quận đều đã ở cái kia lạng kha tự k h ô n g chế bên trong về phần tại sao không có nâng tự lực lượng đi về phía đông có thể thật đúng là cảm tạ cái kia đã tan thành mây khói linh ẩn tự tí tách tí tách có d ọ t nước tiếng t ạ i chống vắng trong huy ệ t động vang lên bắt hiểu sinh theo bản năng hướng phía trước phóng ra một bước có chất lỏng theo vách đá đỉnh n h xuống máu bắt hiểu sinh ngón tay mơn chấn hai gò má cảm thụ được đầu ngón tay sền sệ t không có nhìn cũng đã biết rõ đây là vật gì bó đ u ố c d ơ lên hỏa diễm c ấ t cao đám người lần thứ hai nhìn tới một mặt xanh nanh vàng bồ tát chính nhìn chăm chú phía dưới đám người bằng đá răng nanh giữa không ngừng có máu tươi nhỏ xuống giống như địa n g ụ c giữa cắn người khác lệ quỷ yêu ma định thần nhìn lại một bộ người mặc eo tay h á o lớn rộng rãi cổ tròn phương và tháo tăng người đã bị mở n g ư ợ c một bụng dán tại phía trên hang động theo lúc này góc độ nhìn lại giống như được cái tia bồ tát nhất trong tay mở dạng đây là linh n h tự tăng nhân thiếu niên lang ngưng thần nhìn vào tăng nhân k i ế ăn mặc nói khẽ. mới điểm một tới rồi khỏi thời người tới, vừa ra chùa xa đang sau trông trốn, rõ không cách thuận thấy nhân chạy thấy hoàng hốt chạy có cuốn càng tăng quyết đó dịp ở là huyệt ba nguyên bạn còn tưởng rằng nơi này có cái gì thầm nói loại hình không nghĩ đến lúc này lại chết thảm ở nơi này hang động bên trong như thế xem ra ngoài động xương khô chính là lên núi người mất tích thiếu niên lang nhớ tới bên ngoài hang động trên mặt đất bên trong những cái kia thi cốt âm thầm nghĩ tới thanh năng phương trượng nói trong huy động chấn áp người năm đó chính là nửa bước nhất phẩm tu vi cách không thủ vật một loại pháp môn ngược lại là chẳng có gì lạ dù sao lúc trước nhà mình m ụ mụ đồng dạng là nửa b ư ớ c nhất phẩm còn có thể một kiếm phá giáp hơn ba ngàn đại thư phật pháp người a n từ người thú vị thiếu niên lang nhìn qua cái kia không cánh mà bay tạng khí cao mày nói ba cái gọi là d a mãng con cọp đều là hư hảo bất quá được cái này chấn áp người trộm tới ăn mà thôi ầm ầm mọi người ở đây trần chờ thời điểm nguyên bản đã xem rốt cục trong huyệt động một đạo vách đá bắt đầu run r u dày thiếu niên lang xích lại gần nhìn lại trên vách đá cái kia cùng trên hang động bích họa phản phật tượng khác nhau đều là đủ loại mình nhận biết tinh văn lít nha lít nhít giống như hoa lụa chữ nhỏ Đến đ hết không kinh văn lúc này cái này trên thạch bích vỡ ra một cái khe không có ánh sáng đồng dạng là vô cùng đen kịt bó đuốc ném ra tham thảm ánh lửa dâng lên đầu này xoay quanh ốn lượn hướng xuống bậc thang thấy không rõ bộ số cũng không biết được có bao xa dài bao nhiêu một bước một phật tượng một bước một khi văn có mặt xanh nanh vàng lệ quỷ có trách trời thương dân bồ tát có hung thần áp sát phật đà không biết thông hướng địa ngục còn là tây thiên một giọt một giọt chưa khô héo vết máu theo bậc thang lan tràn mà xuống trong không khí có chút vô cùng nhạt mèo mùi máu tươi thiếu niên lang đột nhiên vang lên bồ tắt trong tay cỗ thi thể kia không có ngũ tạng lục phủ nghĩ đến đã bị cái kia chấn áp yêu ma đưa vào lòng đất này chỗ sâu bên ngoài cửa đá huyết thủy tí tách tí tách trong cửa đá tất tất tốt tốt giống như răng ở giữa va chạm đối không biết sợ hãi giống như yêu ma nói nhỏ xì xào bàn tán ngũ tạng lục phủ cái kia tới ngon cái này nửa bước nhất phẩm xa so với chính mình tưởng tượng giữa tới khủng bố có thể không phải chấn áp với hắn mà nói chỉ là tu hành cái này tràn đầy kinh văn tưởng đã không dùng được. một bước này một tượng phật thềm đá cũng giống như thế cái kia b ả n thân lệ quỷ liền đã nói rõ tất cả chư nguyên khuê ở đâu thiếu niên lang nghĩ vậy q u á t lên một tiếng lớn mặt tướng tại đầy người vết máu chư nguyên khuê quỳ một gối xuống trên mặt đất vừa mới tàn sát s o n g trong linh nhận tự hòa thượng nguyên bản còn ở vào tâm tình hưng phấn bên trong cũng có thể chẳng biết tại sao rõ ràng đã thường thấy máu tanh trắng cảnh thậm chí còn rất là hưởng thụ có thể nhập động về sau lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên phong tỏa cử động chăm chựa bên trong không phải vào người vâng nhận lệnh về sau cũng không do dự dẫn y giáp rõ ràng đại cản vệ sĩ rời khỏi hành động mình cũng biết do nói đến cùng những người này mặc dù tinh nhuệ n cũng có thể đối mặt không cũng biết địa phương nửa bước n h ấ t phẩm không được cái tác dụng gì còn không bằng đi ngoài động chờ đợi tiếp tục hướng phía trước thiếu niên lang tiếp nhận bó đuốc cao giọng nói thập tam tiên sinh làm phiền thiếu niên lang nói xong sau t r i n h trọng nhìn thoáng qua sau lưng trong bóng tôi h i ế n thập tam lúc này giữa sân người thực lực mạnh nhất chính là hắn mình mặc dù cũng có rất nhiều kỹ năng vô dụng thật là đối chiến cái kia nửa bước nhấp phẩm cho dù là bị chấn áp nửa bước nhấp phẩm nếu như xuất hiện một chút ngoài ý mới có thể liền cơ hội xuất thủ đều không có điên h ạ an tâm nói xong sau tiến thập tam trường kiếm ra khỏi vỏ khảm n ạ m có mười ba viên minh châu bảo kiếm tại ánh lửa chiếu dọi xuống tỏa sáng trói lọi sáng trói trói mắt cùng lúc đó tây môn suy tuyết diệp cô thành uy h ả i nhất đao đều là hướng phía trước cắt bước ẩn ẩn đem thiếu niên lang bảo hộ ở chính chúng đều là nắm chặt đao kiếm trong tay trịnh trọng chuyện lạ nhìn qua cái kia sâu thẳm bậc thang bốn phía khí thế đã xách tới được định phòng đối mặt năm mươi năm trước nửa bước nhất phẩm bây giờ không cũng biết yêu ma làm sao trịnh trọng đều không đủ quả đáng đi thôi thiếu niên lang cảm thụ được bốn phía đao kiếm tung hoành chi khí an tâm rất nhiều. không i đôi ế tu bắt c é m giết thiên hạ v s o cũng h t h biết địa phương không cũng biết đồ vật cái kia chỉ có trốn trốn về thượng kinh còn nhớ mình lao cha tại thanh hạp ngã xuống trước đó đã từng nói qua đến lương châu khu vực quản hắn đồ bỏ nhất phẩm kiếm tiên còn là nhất phẩm thuần túy chừng mực v õ phu lao tử đều làm cho hắn có đi mà không có về ba mươi vạn lương châu thiết kỵ chính là lực lượng bây giờ mặc dù chưa tới ba mươi vạn cũng có thể chỉ cần mười vạn thiết kỵ thiên hạ người nào dám cản nó phong mang chính là nhất phẩm cũng không thể không chừng thuận dịp dẫn thượng kinh thành bên ngoài mười vạn lương châu thiết kỵ san bằng cái k i a lạng kha tự c h ẳ n g một cái đường thế nhất phẩm quản nguyên là yêu ma còn là phật đà thiếu niên lang trong lòng h u t khí b ư c lên nhấc chân hướng sâu thảm trưởng bậc thềm mà xuống vỡ lượn nối tiếp nhau thềm đá không biết bao nhiêu bộ. trên đường đi mượn thăm thảm ánh lửa không biết gặp bao nhiêu khuôn mặt đáng ghét lệ quỷ mặt xanh lanh vàng bồ tát bi thiên liên nhân phật đà nhiều vô số kể bậc thang cũng không phải là một mực h ư ớ n g xuống c h ậ n có tăng cao c h ậ n có xoay quanh cùng kiếp trước rất nhiều thiên nhiên hang động đồng dạng còn nhớ rõ rài nhất hang động tung hoành hơn trăm d ạ n g vào động là một chỗ xuất động thời điểm đã đến một cái khác thiên nhiên quỷ p h ụ thần công khó có thể tưởng tượng mà cái này bậc thang chính là theo hang động mở bất quá mặc dù đơn giản rất nhiều cũng có thể trong đó công trình lượng còn là khó có thể tưởng tượng hiển nhiên đây cũng không phải là một thế hệ công việc huyện động này ở vào linh nhận tự phía sau núi linh nhận tự lập tự đã ngàn năm có thửa có thể sớm nhất nơi này là bị xem như linh nhận tự một cái đại năng bế quan hoặc là chỗ tu hành chỉ là về sau cái này lạn kha tự tăng nhân đến về sau không có chút nào do dự trực tiếp lấy ra chấn áp sợ là toàn bộ phật môn điện tịch đại năng đều bị điêu khắc ở nơi này trên t h ề m đá đáng giá trịnh trọng như vậy thiếu niên lang thì t h ả o lên tiếng bậc thang ốn lượn tựa hồ không có cuối cùng đám người không biết đi tới hồi lâu lại là một chén trả sau rốt cục có một tia sáng không biết từ nơi nào thấu đến thanh quang rơi xuống phía dưới ngựa đầu nhìn lại không biết mấy chục gần một trăm t r ư ợ n g chỗ đỉnh núi phá mở một cái đập lớn có ánh sáng rơi xuống bậc thang cũng đã đến cuối cùng không có ở dọc theo đi lúc này không gian rất lớn lớn đến vượt quá tưởng tượng của mọi người nam bác tung hoành không biết vài dặm trên dưới thọc sâu không biết mấy phần đây là đem cả tòa núi đều cũng móc giống b á c hiểu sinh khó có thể che giấu trong lòng mình kinh hãi nghĩ đến là vậy thiếu niên lang hồi đáp đây là phật thích ca mâu ni phật thiếu niên lang ánh mắt dừng lại ở cái này bao la vô biên trong huy động nói khẽ định thân nhìn lại đỉnh thuần rơi xuống phật tượng phía trên đúng là tràn đầy với chiếu sáng toàn thân n à y phật tượng m ũ i cao mắt to m ũ i dày hai lông mày tương liên như kéo ra cong mi tâm chính giữa bạch hào nhô ra hai mắt hé mở thần sắc yên lặng trang nghiêm h ì ề n lành lấy đạn phải áo cà sa áo mỏng thỏa đáng thể âm khắc s o n g tuyến y v ă n áo duyên chỗ tô sinh ra lập thể áo điệp đều là sử dụng núi đá khắc sinh ra phật tượng kết ngồi xếp bằng ngồi tay kết phát ấn ngồi xuống nhiều tầng gai lưng cái bệ hình bầu dù quất bóng thượng bộ điêu khắc xun xoe lá cây bồ đề đây là thích ca mâu ni phật tượng ngồi ngửa đầu nhìn tới phật tượng trong lòng b người kia chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng người kia gầy đét tứ chi mảnh như cửi nhánh gầy c h ơ xương xương cốt bên ngoài bao lấy một lớp da thật mỏng ra hiện ra một loại bệnh trạng màu vàng l ò m sâu trong hốc mắt là một đôi thanh minh con người phản chiếu xuất chúng người lộ ra là một loại đại triệt đại nộ phật môn cảnh giới trí cao c h ư một trăm linh bảy nhục thân thành phật giang giác giang giác đây là xích sắt kéo chói hai tiếng vang cái kia gầy đét tứ chi bên trên lại chóiềng có s xích từ xa nhìn lại bốn đạo xích sắt một mực kéo dài đến cái tia bao la hang động chỗ sâu thấy không rõ liên khóa cuối cùng người kia thấy rõ trong sân đám người về sau đôi mắt khép lại, khí tức đúng là cùng núi đá kia không khác thân thể khô gầy g i ữ a không có toát ra nửa phần sinh cơ rộng lớn không gian chỉ còn lại xích s ắ c khẽ động lấy ánh lửa chiếu sáng xích s ắ c kia bên trên còn thỏa đáng có vô số phù văn màu vàng lá bựa phía trên là phật môn sáu chữ châm nôn án man i bát mê hồng lại gọi vì sáu chữ đại minh đà lan n giờ h g i phút này vẹn vẹn thô sơ giản lược nhìn lại thuận dịp không xuống vạn tấm lá bựa sâu thẳm hang động chỗ sâu có khí tức lưu động cái kia g â y đét tăng nhân tại cự phật trong lòng bàn tay thực sự quá nhỏ bé chút thậm chí còn không so được cự phật một đốt ngón tay tiếng động rất nhỏ cũng không có gây nên chú ý của mọi người bởi vì tăng nhân kia bốn phía khí tức đã thu l i ệ m đến cực hạn nếu như không chủ động hiện thân chỉ sợ bắt đầu từ một bên qua cũng sẽ không chú ý tới hào hào hào đầy trời lá bùa phiêu động chập t r ờ n nhẹ x o a y lấy giờ phút này xích sắt kia bên trên giấy vàng giống như không cũng biết địa phương cuồng tín đồ đồng dạng đối diện cái kia triển miên to lớn tại không gian bao la giữa cự phật đau khổ bài quý bái cũng chẳng biết tại sao hoàn toàn không có, có một tấm lá bùa chóc ra hơn 50 năm mươi năm t u ế n g u y ệ t tẩy lễ vẹn vẹn để những cái kia lá đ ù a kim phấn ảm đạm một chút vẫn như trước một mực rán tại vết d ì loang lộ xích sắt phía trên ẩn ẩn có phật quang phun trào không cũng biết địa phương hơn ngàn năm nội t ì n h người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang sau một hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức bao la hùng vĩ quá mức kinh dị quá mức quỷ dị chút mà trong đó đủ loại có m ạ c danh cùng trí nhớ của kiếp trước sỏ sâu đời trước trong trí nhớ tỉnh tứ xuyên nhạc sơn thành phố nam dân giang bờ đông hiên ngang tự bên cạnh cũng có một cự phật ngồi tại trong núi tần đại qua sông thanh y sông cùng dân giang, tam giang hợp dòng chỗ. địa phương quận trí c h u n g cái này chỗ quần quận sóng n g ầ m thường xuyên có đội thuyền k h o a n tre quận trí giữa cũng có khi sơ lược xây dựng cự phật là vì chấn áp trong sông tà huế yêu ma theo đ ờ i đường khai nguyên năm đầu khởi công tự trinh nguyên năm thứ mười chín cuối cùng dòng giã chín mươi năm mới vừa rồi hoàn thành từ đó về sau tam giang hội tụ chỗ không ở quần quận sóng n g ầ m gió êm sóng lặng thời điểm thậm chí có người tại phật đầu hậu phương nhìn thấy qua phật quan phổ chiếu thiên địa dị tượng quận trí giữa ghi chép sau đó hiếm có nước họa đội thuyền k h o n tre tôn tiêu cự phật cuối cùng chín mươi năm hao phí nhân lực vật lực vô số vì di là phật cao hai mươi một trượng có thừa mà cái này phương bao là địa phương giữa cự phật vì thích ca mâu ni phật đúng là cao ba mươi ba t r ư i n g có t h ử a trong đó hao phí có thể nghị thậm chí có thể cho rất nhiều cự phú nhà tây vực tiểu quốc táng ra bại sản cũng không thể chỗ cự vậy dù sao chính là linh nhận tự cái này không cũng biết địa phương sợ rằng cũng phải hao phí mấy trăm năm lực lượng mới có thể khó khăn lắm xây thành ba mươi ba t r ư i n g có t h ử a cự phật lại là bực nào ẩm ẩm sống dậy hiên năng đại phật chấn áp t à huế yêu ma chấn áp sơn hà khí vận vậy cái này tồn xem như tôn quy thích già ma ni phật lại là chấn áp vật gì có thể linh nhận tự dự tính ban đầu nơi đây là tròn cô quạng địa phương đều là đại năng đốn ngộ địa phương cũng có thể vẹn vẹn bởi vì một người thuận dịp cải biến dự tính ban đầu tuyệt không chỉ là nửa bước nhất phẩm đơn giản như vậy linh nhận tự nội tình đúng là hơn phân nửa đều cũng mai táng ở chỗ này thiếu niên lang độ bộ hướng phía trước nói khẽ nhìn thật kỹ cái t i ê u cự phật phía dưới còn đếm nhiều không hết xương khô có thân khoác áo c à sa phật môn cừng giả có người mặc phổ thông tăng y giống như tàng kinh các lao tăng một dạng ẩn thế cao nhân còn sót lại xương khô còn có cởi trần mình đồng ra sát đại thừa võ tăng nửa mục nát thi thể trên mặt đất binh khí tán lạc đầy đất vì bằng chứng lấy thi cốt thân phận vừa dày vừa nặng phục ma kim cương sử kiên cố sắc bèn trí cũng có thể cắt ngoại trừ phiên não trừ át ma bởi vậy hắn đại biểu phật trí không tính đúng như trí tuệ giờ phút này đã trên nệm một tầng cho thật dày bụi đang tản rơi vào một bộ xương khô bên cạnh nghĩ đến khi còn sống đều là đại đức cao tăng thi thể nửa mục nát võ tăng vết nước chỗ ẩn ẩn có thể thấy được màu đồng cổ làng ẩn ra máu tươi ngưng kết lại được đụi tầng bao trùm tối đồng sắc phong hỏa côn còn nắm chặt trong tay nghĩ đến người này chính là vị cuối cùng bước vào hang động linh sử dụng bí pháp mài rua qua thân thể trong thời gian ngăn có thể ngăn cản tuế nguyện t a n mòn Cách ba thiếu niên lang vừa mới phóng ra hai b ư ớ c lòng bàn chân thuận d ị p đã dẫm vào vật cứng có hạt trâu lớn nhỏ rơi ngọc bàn một dạng tiếng vang bên thai không dứt thiếu niên lang đem bó đ ố c hướng xuống nâng đi một chuỗi phật trâu được đ ậ p gãy vô số hạt trâu theo sau l ư n g bậc thang rơi xuống có hạt bồ đề kim c ă n g tử hạt sen thủy tinh chân châu san hô hổ phách mã não sâu này phật trâu đúng là sử dụng vô số chân bảo xuyên thành phật môn phú khả đích quốc dùng tốt trăm ngàn mẫu vật mẫu tuyệt không phải nói ngoa ở đỉnh đầu không đủ ánh sáng thấy không rõ dưới chân trô rất nhỏ bành thiếu niên lang trực tiếp đem cây đốt trong tay ném ra trải qua xây đắp tốn mạng cờ khánh linh tù và mõ nào bật kim cổ các loại phật môn pháp khí không thiếu gì cả phục trang đẹp đẽ để cho người ta hoa mắt nhưng bây giờ nhưng giống như phế liệu đồng dạng tùy ý rơi là tà trên đất t tính cả cự phật điện hạ nơi đây bảo vật cũng có thể giá trị ngàn vật dư sau lưng bách hiểu sinh hít vào một ngụm khí lạnh vẹn vẹn trên đất bảo vật đổi thành ngân lượng liền đầy đủ trèo c h ố n g một trận đại hình chiến dịch chi phí thậm chí còn có lợi nhuận linh nhận t ự ngàn năm nội t ì n h thậm chí càng vượt qua đ ỉ n h cấp môn việt thế ra rất nhiều nơi đây người chết chỉ sợ cũng không xuống trăm ngàn số lượng ánh mắt theo bảo vật leo cao mở bách hiểu sinh giọng nói giữa mang theo r u n giầy so với chiến trường sát phạt loại kia khắc nghiệt cùng thiết huyết mà nói nơi này quỵ dị cùng khủng bố còn muốn vượt xa chiến trường rất nhiều túi người nhìn tới không ít thi thể bạch cốt phía trên còn có gặm ăn trôi qua d phía trên kia d ấ u răng càng giống là người lưu lại phật có đ ổ vật phân chia tây truyền phật giáo có đại khủng bố dư ở trong đó bây giờ cũng tính biết do vì sao linh nhận tự không t i ế t phong sơn cũng phải đem người này trấn áp ở đây thiếu niên lang tại thi thể và bảo vật phía trên không có quá nhiều lưu niệm mà là đột một ngửa đầu kinh ngạc nhìn cái kia cự phật trong tay nâng cái kia tăng nhân người kia đôi mắt khép lại không thấy sinh cơ khô nước trắng b ệ c h khỏe miệng vết máu chưa khô dường như trở về chỗ cái kia ngũ tạng lục phủ mỹ vị màu đỏ sầm tăng y rác rưởi như lũ thân thể khô gầy khô cắt như gỗ mục bốn cái xích sát xuyên qua láo tăng tứ chi c h ạ m giống hàng ma đóng đinh là phức tạp hoa văn cùng nhỏ xíu kinh văn sắc bén phía trước không chút lưu tình đâm vào tay chân không thấy máu dịch chảy ra trên mặt cũng không thấy thống khổ chút nào cùng cự phật phía dưới những cái kia đã sớm bỏ mình phật môn cao tăng không có chút nào khác nhau cũng có thể sau một khắc người kia đôi mắt đột một mở ra người kia không chết mới vừa rồi xích s ắ t động tĩnh chính là người kia gây nên đám người theo thiếu niên lang ánh mắt nhìn lúc này mới phát hiện những cái kia không nhìn thấy c u ố i xích s ắ t hóa không phải cự phật mà là cái kia cự phật trong lòng bàn tay hết sức nhỏ bé tăng nhân ẩm t i ế n thập tam đế dày có mảnh đá bay lên được bước ra một cái hố sâu x người, người, người nhảy ậ vọt đến giữa không chung thời điểm trên mặt đất vô số nguyên bản đã mục nát xương khô ở nơi này lành lạnh, lạnh tử khí ăn mòn phía dưới trực tiếp tầm vang sụp đổ thừa lại một chỗ màu trắng một phấn chính là những cái kia vẫn như cũ tản có phật tính pháp khí tại gặp phải cái kia trời sinh tướng khắp tử khí về sau trong nháy mắt tạm đạm vô quang chỉ còn lại những cái kia chân quý chất liệu bản thân giá trị tại y ế n thập tam trong mắt nhìn lại thăng nhân kia khô đ é t trong thân thể có ngập trời hung diễm đang t h ứ c t ỉ n h so với cái kia trên bích họa ngàn vạn lệ quỷ còn kinh khủng hơn vô số lần quả nhiên là cựu hữu hoàng tuyển đường lịch lưu mà đến người ầm ầm đ â y trời bụi mù r ơ lên đỉnh động tung xuống ánh nắng mặt trời được bụi mù che đậy chính là bên ngoài trăm trượng bó đuốc đều là được cuồng phong quyền diện thiếu niên lang không có trước mắt tại ánh lửa dập tắt trong đó rõ ràng trông thấy hiến thập t a m một kiếm kia từ cái kia lao tăng buồng tìm chỗ đâm vào chân chân thiết thiết đâm thể m à qua đây là kiếm thập ngũ kiếm sinh ra tuyệt sẽ không thất bại cái kia lành lạnh tử khí tại đâm xuyên lao tăng thân thể một khắc này toàn bộ trong huy động tất cả tử khí bắt đầu thu nạp điên cuồng hướng lao tăng trong thân thể chút vào nhưng vị dị chính là lao tăng kia trên mặt vẫn không có nửa phần cảm giác thống khổ thanh minh dừng lượng ánh mắt lẳng lặng nhìn vào cắm vào ngực trường kiếm phải biết kiếm này thập ngũ giữa sông ra lành lạnh tử khí là có thể khỏa mang theo chạy sinh cơ bên trong cơ thể thuần túy khí tước chết đi t i ế n thập tam khét quát một tiếng cổ tay đột nhiên xoay chuyển thân kiếm q u ấ y động thậm chí có thể nghe c u ấ t lục tiếng vỡ vụn lưu động t ử khí đột nhiên tăng tốc giờ phút này đã hóa thành một cái thuần túy vòng xoáy màu đen lại không phải chút vào mà là l o n g hút nước một dạng được lao tăng khô đét thân thể hút vào cho bụi rơi xuống đỉnh động tia sáng bị bóp méo cái này màu sắc sặc sỡ một màn khắc vào trong mắt mọi người để cho người ta kinh hãi muốn tuyệt giang hồ sắc sắc sỡ một m n khắc vào trong mọi người để cho người trở t về. h i ế u niên lang ánh lan m sắc phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang được tân sinh cơ bắp đẻ xuống đã vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong tựa hồ sau một khắc cái này mọi việc đều thuận lợi trường kiếm liền sẽ vỡ vụn ẩm y ế n thập tam tâm thần đều cũng phóng tới lao tăng kia t h à n h minh con ngươi bên trong trong lúc mơ hồ có loại lực hút vô hình tựa hồ muốn người tất cả tinh thần đô hút vào trong đó chính là linh hồn cũng không thể đ à o thoát thiếu niên lang trong trẻo giọng nói tại y ế n thập tam bên thai vang lên đột nhiên thức dậy hai chân đạp ở cái kia khô đét trên thân thể mượn cố này l ự c rút kiếm mà ra ra đợi thời điểm bước chân lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống nơi khác thiếu niên lang cuốn quýt tiến lên vị y ế n thập tam thân thể nhìn vào y ế n thập tam trong tay đã xuất hiện trường kiếm sức mẻ đối cái kia p ậ t trên lòng bàn tay lão tăng càng thêm kiếm k � hắn đã ch t i ế n thập tam lắc lắc đầu trầm giọng nói cưỡng ép đem cũ kia hoa mắt váng đầu cảm giác ép xuống c h ế trong t sân đám người nhìn qua cái kia hoàn hảo không hao tổn thậm chí miệng vết thương đã kết vảy lao tăng nghe y ế n thập tam mà nói cảm thấy có chút hoang đường cũng có thể trong đầu còn có một cái thanh â m nói cho hắn môn chính là sự thật trong thân thể của hắn không có huyết dịch thiếu niên lang thấp giọng lầm bầm có thể hắn bây giờ hắn đã không phải là người nhục thân thành phật thiếu niên lang nói xong cũng không có người phản bác mà là theo bản năng lựa chọn t i tưởng tăng nhân kia ánh bắt đầu nhập đi qua con ngươi cũng không giống như cái tuổi này người vốn có đủ ngự ngược lại giống như yên ả hồ nước Thanh t n ị cái n như kia h n ú ngồi s xếp bằng lão giả đứng dậy làm người sợ hai tiếng ma sát tại không gian bắt ngát giữa văng lên tràn đầy pha tạp vết dị xích sắc khét run vô số tràn ngập sáu chữ chân nôn lá bùa chập trờn tất cả mới biết được mới vừa rồi những cái kia k h ẽ động lá bửa cũng không phải là tại t r ụ bài bãi phật cái này khe danh xích sắt đang chấn áp trước mắt tăng nhân này cái này ngàn vạn lá bửa đang chấn áp trước mắt tăng nhân này cái này ngập trời cự phật cũng là ở chấn áp tăng nhân này lao tăng chậm rãi ngẩng đầu lên xuyên qua tứ chi xích sắt đinh đinh rung động thân thể hiện ra một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên nhưng vẫn là đứng thẳng người trần chùi b à n chân tràn đầy ô huế nhưng lại vững vàng đứng ở đó cự phật lòng bàn tay h á n cười khô nước trắng bệch trên đôi môi tràn đầy g i chết tầm tầng, tầng lớp lớp làm cho người run lên g i chết trong khe hở còn có màu đỏ s hết sức làm người ta sợ h ã i nụ cười cũng có thể chẳng biết tại sao lại so cái k i a cự phật đến không có sai biệt ngay cả khẽ động độ con cũng giống như vậy không kém mảy may ngươi có lẽ là quá lâu không nói chuyện lao tăng lộ ra hồi t ư ở n g thần sắc cuối cùng minh ngộ tới mở miệng nói là ai lao tăng giọng nói so vết gì loang lộ xích s ắ c ma sát tiếng vang còn muốn tới khó nghe giống như là sử dụng móng tay tại đánh bóng trên giấy không ngừng vừa đi vừa v ấ y bóp đó là một loại t r à tấn thiếu niên lang không có trả lời cũng không có nói ta chính là ta loại hình nói nhảm ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái tia n ụ thể cùng xích xác giao tiếp chỗ hắn chỉ là đang n g h ĩ xích sắt kia đến cùng có thể hay không trói buộc được trước mắt đầu này hình người yêu ma nếu như có thể như vậy cái kia linh nhận tự tăng nhân huyết nhục lại như thế nào đến nơi này lao tăng cũng không có tức giận mà là theo thiếu niên lang ánh mắt dừng lại ở mình tứ chi xích sắt bên trên cười cười tựa hồ minh bạch thiếu niên lang ý tứ tay phải vặn vẹo thành một cái cực kỳ q u ỷ dị góc độ đem tay trái trong tay xiềng xích nắm lên hướng về phía thiếu niên lang phương hướng lung lay giống như là nhật tình hiếu khách chủ nhân đang ở hướng đường xa mà đến khách nhân giới thiệu trong nhà mình đồ cất giữ một dạng lao tăng kia đúng là đem toàn bộ cổ tay khớp nối tá xuống dưới toàn bộ xoay chuyển hướng lên trên tiếp đó tay trái nắm chặt bắt lấy phía trên đóng chặt phục ma đinh đột nhiên kéo một phát cái kia c h ó i buộc được tay phải xích sắt thuận d ị p ứng thanh rơi xuống xích sắt ả o ả o ào, ào tiếng vang bên t a i không rước nếu như c ắ t r a xích sắt sau còn có thể trốn sao thiếu niên lang nói khẽ bất tử có thể kéo một khắc liều chết có thể kéo ba khắc yến thập tam đem trải rộng vết dạn g trường kiếm thu nhập trong vỏ trịnh trọng nói chương hai trăm linh tám người trong thiên hạ không ứng bãi phật có khác phức tạp hoa văn phục ma đinh nhẹm à dễ nâng theo trong n ụ c thể rút、ra. phục ma đinh mũi nhọn lâu dài đâm rách đục thể lúc này đã mang theo hạt màu xanh biếc màu xanh đồng lao tăng kia bắt chước làm theo đem tứ chi bên trên xích sắt gỡ xuống hơi hơi dơ lên tiếp đó đột nhiên hướng xuống c ắ m x u ố n g cố định tại cự phật trong lòng bàn tay tại không xích sắt r à n g buộc lao tăng hướng phía trước bước ra một bức p h ậ t trên lòng bàn tay xuất hiện một cái hố sâu có mảnh đá nổ tung mà lên cả người giống như, như đạn pháo đạn xạ mà ra hoảng hốt trong đó toàn bộ cự phật đều cũng run nhẹ lên vẹn vẹn chỉ là một bức thuận dịp đã đến đám người trước người hai chân trần cày đá vụn quần quận trên mặt đất còn dư có một đạo thật sâu công vấn chân phải nâ lòng bàn chân giẫm đạp bên trên cái tia sắc bén binh khí đây là phật môn giới đao nghiêng khoác lên tái đi xương phía trên vừa v ặ n lưỡi đao hướng lên trên không có chút nào né tránh hoặc là lách qua ý tứ một bước đạp xuống cái tia sắc bén binh khí cho nên ngay cả lòng bàn chân của hắn cũng không thể đ â m xuyên nửa n g ư ờ i trên mặc giáp trụ lấy đỏ t h ấ m áo cả s a đã sớm tại kiếm thập ngũ phía dưới tan thành mấy khói có thể càng thêm trực quan chú ý tới lao tăng tia thân thể khô gầy tầng tia r a áp sát vào xương sườn phía trên nhìn như khô q ắ c không có chút nào con c h ạ c có thể nghĩ đến nhị phẩm phía dưới đao ki vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở cái kia phục ma đính tại tứ chi còn sót lại vết thương liền đã kết vẩy ngực của đó được kiếm thập ngũ đâm rách chỗ kết vẩy đã chóc ra thừa lại một đoàn mang theo hát s á c huyết nục cái này vô tận tử khí lại bị chỉ là cơ bắp bao khỏa bắt đầu phong tỏa vặn vẹo lên giấy ruổi lấy cũng có thể vẫn là không cách nào thoát ly c ô kia thân thể trói buộc lao tăng thân thể cũng không cao lớn thậm chí có chút d ự a lâu cũng có thể rơi xuống những người khác trong mắt k h ô gầy khô đét dưới thân thể giống như ẩn giấu đi một đầu mang hoàng cự thú khi thế dọa người thường phóng ra một bức cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một d Đây cũng là lạng là theo a theo i ê n hành Không n hạ đầu. c ũ một h ư ý nghĩa nào đó mà nói dựa theo đời sau định nghĩa lao tăng này đã chết bởi vì người trước mắt không có chút nào sinh mạng thể trinh kiếm thập ngũ là t tử khí nhân thể là tức giận hai người quả quyết vô pháp dung nếu như gặp phải chỉ có một loại khả năng đó chính là t ử khí không ngừng ăn mòn l ụ c thân cho đến hư thối khô cạn triệt để tan thành m â y khói lại hoặc là t ử khí được sinh khí làm hao mòn lưới biến tận uy hại nhất đao tại bắc lương thành dùng r a a tỳ đạo tam đao giữa liền mang theo ngập trời hung ý cùng t ử khí nhị phẩm tam giới cùng vẫn còn đang cái k i a dưới một đao điên cùng thiêu đ ố t lấy tích diệt lấy cuối cùng hóa thành bụi chỉ còn lại một chuỗi xá lợi chính là đạo lý này có thể dựa theo phương thế giới này định nghĩa có nhục thể có thể hành động chính là sống sót nhìn qua càng ngày càng gần lao tăng thiếu niên lang cũng không có rút đi ngược lại trực tiếp đón nhận lao tăng ánh mắt bốn mắt tương đối thiếu niên lang tại tăng nhân hứng kia trong mắt thấy được nồng nặc hào hứng một loại đối mới m ẻ sự vật hào hứng còn mang theo vài phần n g h i hoặc một loại đối không biết n g h i hoặc thú vị thiếu niên lang thấp đọc một tiếng vẫn như c ũ yên lặng đứng tại chỗ lao tăng này để cho hắn thấy được một loại khả năng một loại bản thân cường đại khả năng sự xuất hiện của hắn phá vỡ mình đối với tu hành nhận thức đương nhiên còn đứng ở chỗ này điểm trọng yếu nhất chính là hắn biết rõ lao tăng này không đả thương được mình nhất phẩm đích đích sắc sắc đúng không có biết c h i cảnh mình cũng đoán không được trong đó có năng lực gì cũng có thể duy trì có có một chút là thiên hạ đ ề u biết tất cả thần thông cũng tốt khinh công cũng được đều cần một loại khí trèo trống mới có thể thi triển mà ra không cũng biết c h i cảnh cho dù là có rất nhiều quỷ thần khó lường mạt bí pháp nhưng không có nội kỉnh trèo trống đều là không cách nào sử dụng giống như bên cạnh mấy người đồng dạng vô luận là tây môn suy tuyết diệp cô thành hay là hiến thập tam trờ kiếm tu còn lại như quy hải nhất đao một dạng đao khách thể nội đều có nội lực trèo trống cũng có thể nói là chân khí lại hoặc là kính khí chỉ nói là pháp khác nhau mà thôi phật c b i môn trong điện tịch nhục thân thành phật thể phách đã tương đương với nhất phẩm thuần túy võ phu nhục thân giữa hai bên cũng không có khác nhau mấy hai người cũng là mỗi một cảnh giới cũng là đem thể phách mài rũa đến cực hạ có hết sức kiên cố cơ sở mới có thể cân nhắc phá tính vấn đề bọn họ rất mạnh thậm chí có thể không nhìn nào kiếm không nhìn đủ loại thần binh lợi khí nhưng có một chút bọn họ tại cực điểm mài rua thân thể đồng thời thể phách khai phát đến cực hạ n liền sẽ hình thành một cái tiểu thiên địa không nhận thiên địa chế ước thuần túy võ phu sở dĩ mạnh là bởi vì đầy đủ thuần túy đủ mạnh hành giống như một ngang ngược vô lý không chút kiên kỵ cường đạo là từ giữa thiên địa chiếm lấy lực lượng tồn tại cũng có thể lao tăng này khác nhau hắn không là thật sự rõ ràng nhất phẩm t i ế n thập tam xuất kiếm thời điểm thiếu niên lang liền chú ý lấy điểm này lao tăng này không có nửa phần sử dụng bí pháp cử động thậm chí còn không bằng cái kia nửa bước nhị phẩm huyền sách hòa thượng đến thần dị chỉ là đơn thuần nhục thân cường hành thử kh thần có thể biết rõ đáp án bắt hiểu sinh kinh ngạc nhìn qua cái kia ép tới gần lao tăng trong đầu có đồ vật gì đột ngột xâm nhập đột nhiên từ trong ngực lấy ra một quyển phật môn điện tịch lật xem chất liệu như kim mà không phải kim gỗ cũng không phải gỗ càng không phải là vải vóc giấy chương thứ nhất loại đồ vật đây là linh nhận tự trong tàng kinh các một quyển kinh văn sớm đi thời điểm thiếu niên lang hạ lệnh diện tự về sau mình cũng là từ trong ngọn lửa nhặt được bởi vì tại trong hỏa hoạn bản này phật kinh không có chút nào hư hại dấu hiệu chính là đồ đần cũng biết thứ này không giống bình thường cũng có thể tiện tay lật xem đều là một chút có ý tứ phật môn điện cố t h u ậ n diệp trịnh trọng thu vào trong ngực nói không chừng về sau đi l ạ n kha tự hữu dụng cũng có thể giờ phút này lão tăng trạng thái nhưng không rõ để cho mình nhớ tới bản này phật môn điện tịch ghi lại một cái phật giáo tu hành chi nhánh thuyết pháp lúc ấy cảm thấy thú vị thuận diệp chăm chú nhìn thêm bây giờ đúng là toàn bộ đối mặt đáp án ân bách hiểu sinh rất là khẳng định gật đầu một cái đối diện tăng nhân kia cất bước rất chậm tựa như nhàn nhã đi dạo một dạng không đội chút nào tùy ý bách hiểu sinh kỳ quái cử động ánh mắt của mình từ đầu đến cuối đều ngừng lưu tại cái kia người mặc á thăng nhân này tu hành là long tượng bản nợ công b á c hiểu h sinh thoại âm rơi xuống thời điểm đối diện lao tăng hiếm thấy d ừ n g một chút thấy rõ bản kia phật môn điện tịch trong lòng nhiên cũng có thể vẫn là không có can thiệp môn bí pháp này tổng cộng có mười ba tầng vì phật môn luyện thể vô thượng pháp môn tu hành đến cực hạn thuận diệp là cung cấp với nhất phẩm thuần túy võ phu thể phách quả thực là trên đời vô song cũng có thể t r ă m ngàn năm qua có thể tu luyện tới cảnh giới kia chỉ có hai người một người là môn công pháp này người thành lập một người khác chính là hơn ngàn năm trước theo cực tây đến truyền giáo tăng nhân cũng là hắn thành lập l ạ n khá tự bắt hiểu sinh đem phật môn điện tịch trải phẳng trong tay sau đó ngàn năm phần lớn cũng đều là những cái kia tâm trí cực kỳ bền bị khổ h ạ n h tăng tu hành hơn trăm năm mới khó khăn lắm bước vào mười tầng mà thôi có mười lăm mười tượng chi lực tương đương với tam phẩm thuần túy võ phu về phần phía sau ba tầng về sau chưa bao giờ có người đặt trần mà cái này lao tăng tính toán đâu ra đấy lên nhiều nhất không sống qua hơn tám mươi năm bắt đầu từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện thể tu hành cũng quả quyết không cách nào vào mười ba tầng phải biết có thể tại trăm tuổi trước đó bước vào nhị phẩm cũng là cực kỳ kinh diễm người về phần trăm tuổi trước đó bước vào tương đương với nhất phẩm tu vi long tượng mười ba tầng bắt hiệu sinh đột một lắc đầu Phải bác i ế t t năm r ư lao tăng này m hiểu sinh g đến, cởi mắt lao tăng lao này cảnh khổ nói cũng có thể động tác trong tay cũng không có thả chậm rất nhanh đem phật môn điện tịch lật đến trang kế tiếp tiếp tục mở miệng cẩn thận thăm dò một dạng phân tích ra trừ cái đó ra cái này long tượng bàn nhược công tại tây truyền trong phật giáo còn có nhất bí pháp đều là tu luyện tới mười hai tầng về sau tầng kia biến hóa đều là thâu thiên hoán nhật chi thuật vứt bỏ rất nhiều phật môn bí pháp phá hỏng bốn phía trên dưới tất cả khiếu môn chặt đ ứ t thiên địa câu thông cầu đ ố i từ bỏ phật môn tất cả hảo diệu thần thông tự tuyệt ở thiên địa chỉ cầu nhục thân bước vào nhất phẩm chỉ cầu nhục thân thành phật cũng nói là nửa bước vào phật bất quá năm mươi năm trước liền có thể nửa bước nhất phẩm người là hạng gì kinh tài tuyệt diễm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cảnh giới có thể đạt tới nhất phẩm cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng vẫn là cưỡng é một trăm mười ba tiểu thuyết bách hiểu sinh giờ phút này nhìn về phía cái kia l á o tăng trong mắt mang theo không rõ t h ầ n sắc thật sự là người trước mắt quá mức kinh diễm chút nhất phẩm nhất phẩm người trong thiên hạ tha thiết ước mơ cảnh giới mà người trước mắt đã từng đã nửa chân đạp đến ở trên một bên lại là tự tay chặt đứt cái này cự phật phía dưới trăm ngàn cỗ phật môn cao tăng không tính chết vô ích nếu không phải thập tử vô sinh lại có ai sẽ chém cắt con đường thông thiên năm đó cái kia cá dương q u ậ n bên ngoài nhà mình mụ mụ cái kia cầm kiếm phong hoa tuyệt đại nữ tử kiếm tiên không phải cũng là như vậy tựa hồ trong cõi u minh tự có thiên ý không cho người hậu thế bước vào nhất phẩ thiếu niên n l a giữa trong truyền, bất nghĩ n đầu suy lưu chuyển, quá ó đến còn phải cảm tạ linh ẩn tự đám đồng đều đại thiết thiết nhất phẩm, lạng kha tự đồng tiến còn linh ẩn người vàng không tăng này chân chân nhất lạng truyền phiền phức ngập trời, đều là thiên đại khủng nghèo, hồng. cảm lúc trước bước phức Bịch, phải phẩm, thì kha kia, giáo trời, i mắt tạ tự tự lao là là vào bố. sân lúc cái cuối cùng hồng chữ niệm xong lúc lao tăng kia đã đến ngoài ba trượng không thấy mảy may động tác cũng có thể thiếu niên lang bốn phía đám người vẫn như c ũ như lâm đại địch vô cùng ảo diệu trí cao vô thượng đây là sáu chữ châm nôn bản nguyên sau mở rộng vì sáu chữ châm nôn ú n có thể tiêu trừ thiên giới sinh tử khổ nhà có thể tiêu trừ không phải thiên đấu tranh g i à n h khổ đây ngoại trừ nhân g i a n sinh lão bệnh tử khổ b ị c h có thể tiêu trừ xuất sinh sai khiến khổ nghèo có thể tiêu trừ quỷ đói đói khắc khổ hồng có thể tiêu trừ lạnh nóng địa m ụ c khổ không gian bắt n g á t giữa theo cuối cùng một chữ rơi xuống o n g nóng có màu trắng cờ kinh nhẹ đi lại có tây chuyển trải qua ống nhẹ chuyển có tù và ô ô kêu khẽ đây cũng không phải là bí pháp mà là của mình đây là sáu chữ chân nôn là đời trước trong phật giáo thường thấy nhất chân nôn đều là quan thế âm bồ tát nguyện lực cùng gia t r ì kết tinh vi diệu bản tâm cho nên còn gọi là quan thế âm bồ tát tâm trú xa xưa kiếp phía trước quan âm bồ tát chính mình là cầm đùa này mà tu hành thành phật phật danh chính phát minh như lai mỗi cái âm t i ế t đối ứng lục đạo luân hồi vì vô thượng chân nôn ở phương này thế giới chưa có người biết vì tây truyền bí tông trọng yếu nhất chân nôn là bí mật bất chuyển cũng có thể thiếu niên lang thật là hiệu được ở rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết cùng trong phim truyền hình đều đã được viết á t mưa rầm thấm đất tự nhiên hiệu trong đó một chút ý tứ mê li bác ngát phật bộ băng ngọc trúc linh tê t ă n giả g hòa hợp hiệu ra đấy cứu người cứu chủ cứu mình umani bá mễ hồng khan g khan giọng c h ầ m thấp theo láo tăng trong miệng chuyển đến đây là một khúc chân nôn ca tụng cũng không phải là nơi đây n ô n ngữ từng cái âm điệu đều cũng tối nghĩa khó hiểu giống như thiên t ư một dạng cũng có thể thiếu niên lang lại hiểu thượng sư vì phổ độ tam giới chúng sinh mà tu hành sáu chữ c h â n nôn không biết bây giờ có từng độ được bản thân thiếu niên lang hướng phía trước phóng ra một bước nói năng có khí phép nói lao tăng nghe vậy khá là kinh ngạc nhìn trước mắt người mặc áo m ã n bảo thiếu niên lang mới vừa rồi trong miệng mình nói đều là bí tông bí mật bất truyền người khác nghe tới giống như phong ma người bịa chuyện nhưng hắn lại nghe hiểu kỳ thực kỳ quái chưa từng lao tăng suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nhưng nhìn hướng thiếu niên lang đôi mắt thật là càng ngày càng sáng rực giống như phát hiện một kiện chân bảo hiểm thế một dạng cũng có thể lao tăng quan thí chủ rất có phật duyên tuệ căn t h â m hậu nghĩ đến có thể độ người cũng có thể độ mình lao tăng ánh mắt sáng còn nói a nhưng thiếu niên lang dừng một chút bản điện không tin phật nói xong lao tăng cười là vậy như cười tin hay không đều là trong một ý nghĩ t h í chủ làm sao biết được sau một khắc sẽ không tin phật lao tăng đứng lại tại ngoài ba trượng mỉm cười nói không có càng tiến một bước đây là một cái thiện ý tín hiệu đều là cho hai phương trong đó lưu lại một cái hỏa hoạn không gian t r ấ m tư chốc lát ta chỉ tin ta ta tức là phật thiếu niên lang nhìn vào lao tăng lom sâu hai mắt cấp ra một cái đời trước một cái rất là chủ ù nhì bị ù đáp án ta tức là phật ta tức là phật lao tăng không ngừng mà lặp lại lấy thiếu niên lang trong miệng lời nói sau một hồi lâu lao tăng đột một cười giống như hoa sen nở rộ cái kia môi khô khốc kéo ra nụ cười mang theo thánh khiết bụi vị nếu như còn có tu vi nghĩ đến dẫn động cự phật sau phật quan g vạn trượng đều là vô cùng có khả năng lao tăng ba năm trước đây đều l à như thí chủ như vậy minh ngộ phật tồn tại ở tâm phật tức là ta ta tức là phật giữa thiên địa này một ngọn cây cọn cỏ đều có thể vì phật lao tăng chắp tay trước ngực thì thào lên tiếng một lần này ngộ lao tăng sử dụng năm mươi năm thí chủ lại chỉ sử dụng năm cái hô hấp lao tăng tự rêu cười một tiếng ba mươi năm trước lao tăng cho rằng phật chỉ tồn tại ở tây thiên cái kêu bên trong cực nhạc t ì n h thổ còn có ngàn vạn phật đà người lời cầu nguyện trụ bài bái phật phật môn thứ từ đau khổ tu hành c h người trong kia thiên hạ này không phải là bãi phật lao tăng nhìn qua phương tây lạng kha tự phương hướng cờ nhẹ phía sau là đại từ đại bi thích ca mâu ni cự phật là trăm ngàn phật môn cao tăng thi cốt là vô số đồng bể lá bửa hắn gầy còm như quỷ trên mặt mang từ bi nhất nụ cười trong miệng lại nói lấy phật môn to lớn nhất bất kính tri ngôn c h ư ơ năm g mươi ba năm h h t p Người rốt cuộc tìm được một người có thể bằng chứng lao tăng suy nghĩ trong lòng lao tăng nhìn qua ngoài ba trượng thiếu niên lang ôn hòa cười nói cũng có thể cái tia như gió xuân ấm áp nụ cười ấm áp lại làm cho người lông tơ nổ lên bởi vì cái tia đ ấ y lòng hồng hoang manh thu đã thoát ly n ụ c thân giàn buộc giữa nganh múa vớt phải chiếm đoạt trong thiên địa tất cả đỉnh đầu không yên núi đá t u ô n rơi rơi đi xuống l ấ y hoảng hốt trong đó cái tia cự phật tựa hồ cũng run nhẹ lên không biết là trùng hợp hay là từ nơi sâu xa tự có thiên ý ba nguyên bản cái tia đôi mắt nhẹ hợp cự phật thay đổi cặp mắt kia phía trên cự thạch ở nơi này trong chấn động c h ố c ra cái tia nguyên bản từ bi bộ dáng cự phật bởi vì cặp mắt đột nhiên trận to trở nên đáng sợ lên chừng lớn cặp mắt bộ d muốn tới dọa người ba mươi ba t r ư i n g cự phật trận mắt nhìn là hạng gì cảm thụ đó là huyết dịch đều sẽ bị đông lại cảm giác có thể trước mắt lao tăng cũng không có huyết dịch cũng không biết sợ hãi là hạng gì cảm xúc cái kia nhẹ dọn lẩm bẩm là phong ma đồng dạng nói mớ mang theo cùng loạn không lưu chỗ chống điên cuồng điên cuồng như lệ quỷ điên cuồng tựa như yêu ma quay người đối chiến cái kia trận mắt nhìn cự phật k h ô đ é t thân thể thở hồn hển phát ra giống như ống bê tiếng vang kịch liệt thở hồn hển cuối cùng khí tức trở nên kéo dài sẽ không có tự phật trong miệm một câu cuối cùng nói mớ rơi xuống chỉ thấy lao tăng kia bước ra một bước tại chỗ thừa lại một cái hố sâu cả người đã đội đất mà lên một quyền đuổi đến đó vật trên đầu đuổi so kinh lôi tiếng còn muốn tới dọa người rộng lớn không gian phát ra tiếng oanh minh cái kia mặt ngoài hòn đá từng khúc ra nước từ xa nhìn lại cái kia cự phật từ bi khuôn mặt giống như ma quỷ trong truyền thuyết mặt nạ đồng dạng làn da tràn đầy vết rách giống như v ậ y cá tỉ mỉ đám người ngựa đầu nhìn tới lúc lao tăng kia đã hai con ngươi khép lại đứng ở cự phật đỉnh đầu khí tức so với cái này phục hộ thập vạn sơn lĩnh còn muốn tới xa suốt tinh thần tịch diệt lúc con ngươi mở ra thời điểm k h i tức so với cái này trên trời từng tia từng sợi ánh sáng mặt trời còn muốn tới tươi đẹp lao tăng n ộ lao tăng như khóc như kể sống sau ánh sáng mặt trời rơi xuống giống như đoá đoá hoa sen nở rộ đột nhiên một bước đặt xuống toàn bộ phật đầu vỡ ra một khe hở khổng lồ ẩm phật đầu rơi không còn là cảm giác toàn bộ rộng lớn vô ngần không gian chân chân thiết thiết chấn động nơi đây là thích ca mâu ni tượng ngồi phật đầu cao bảy tám triệu có thửa trọng không biết ngàn vật tấn răng rắc răng rắc ào ào thế thì sập phật đầu rơi phía dưới là kéo theo đính tại phật trên lòng bàn tay xích sắt đưa tới một chuỗi dài liên khóa phản ứng xích xác giật xuống cái kia cự phật cánh tay phải ngay tiếp theo nửa người đều cũng khen g h i ê n g có lẽ là lại cũng không chịu nổi cái kia phật đầu trọng lượng xích xác thẳng băng đứt gãy cắt ra xích xác nhanh chóng bắn mà ra quất vào trên vách đá có hỏa hoa sáng lên có thể thấy rõ ràng một đạo thật sâu dấu vết vô số lá bùa rơi xuống cái kia sáu chữ châm ngôn theo xích xác bên trên rơi xuống một khắp này trong nháy mắt không hỏa tự đốt lên đây là sau cùng chế ước đầy trời ánh lửa trên không trung phiêu phiêu đắm đẵng giống như một đoá đoá chứa hỏa liên hoa, lưu lút ở giữa không trung t i ê u đốt lấy t r i để chiếu sáng cả rộng lớn vô ngần không gian, giống như giả tạo h u y ệ n t ư ở n g ở dạng cũng có thể phật trên đầu lao tăng t i ê n ả trên sắc mặt nhưng xuất hiện một tia thống khổ nhục thân thành phật như cũng như thế cái kia ngàn vạn thiêu đốt lá bùa có thể thấy được lồn đốn đây có lẽ là ngoại trừ xích sắt bên ngoài cuối cùng chế ước thủ đoạn cái kia thiêu đốt lá bùa bắt đầu hội tụ giống như ma chơi đồng dạng hướng lao tăng vị trí địa phương tụ lại đoàn hỏa diễm này là hạng gì loáng mắt lao tăng thân thể k h ẽ run hàm răng gắt gao cắn xuống không có phát ra nửa phần tiêm vang giống như đưa thân vào địa ngục chịu đựng dầu sôi lửa bỏng nỗi khổ tay phải đúng sinh ra nhất pháp quyết không có tác dụng chút nào bởi vì hắn đã tự tuyệt ở thiên địa. nhưng hắn hay là duy trì lấy cái k i a p h á p q u y ế t có lẽ là một loại chất nghiệm lại hoặc là sau cùng giải thoát thiếu niên lang theo bản năng hai mắt nhắm lại lúc lần thứ hai mở mắt lúc sau đã không biết qua bao lâu chỉ biết là lao tăng k i a nguyên bản khô các khô héo thân thể đã trở nên cháy đen mắt trần có thể thấy loại k i a được đại hòa cực nóng nướng sau dấu vết không chung còn có vô số cho giấy phiêu đãng từng k i a từng sợi giống như sợi đông không chết lao tăng kia vẫn là không có chết chờ mặc m là như chết chờ mặc m không đầu cự phật cho người ta một loại cảm giác đường giờ phút này lao tăng chính ngồi xếp bằng ở cái kia gậy mất phật trên đầu không tiêu không gấp không buồn không vui cái kia vết thương đầy người tựa hồ c ũ n g không quan hệ ta tức là phật cho nên giữa thiên địa không để lại phật thiếu niên lang nhìn qua lao tăng kia trong lòng đã sớm n h ấ t lên vạn trượng vật sóng kinh ngạc tại lao tăng kinh khủng thân thể vĩ lực càng là kinh ngạc tại lao tăng này phong ma cố chấp vạn béo tư tưởng cùng đối thống khổ sự n h â n lại o loại kia cực đ o a n tự hạn chế có thể bước vào nhất vào người đều, không ngoại lệ đều là kinh tài tuyệt diễn người càng là có đại khí vận gia thân đều là tâm trí cực kỳ cứng cỏi người cũng có thể thường thường là loại người này dễ dàng nhất để tâm vào chuyện vụ vặt có tại thiếu niên lang trong mắt lao tăng dĩ nhiên nhập ma lúc tư tưởng của hắn được mình bằng chứng về sau diện phật không chỉ là khẩu hiệu bây giờ đã trở thành lao tăng suốt đời sở cầu khoảnh hắn tất cả cũng phải để thế gian không phật không biết thượng sư phát danh thiếu niên lang nhìn qua cái k i a phật trên đầu khô gầy lao tăng mở miệng nói cô quạng bên trên lao tăng nói khẽ đối với cái này bằng chứng trong lòng mình suy nghĩ đại đạo phù hợp thiếu niên lang thái độ rất là ôn hòa càng giống là đối đãi nhà mình thế hệ con cháu đồng dạng thái độ cùng hơn năm mươi năm trước tàn sát những cái k i a phật môn đại sư là khác biệt một trời một vực cũng có thể nguyện ý nghe nghe l a o tăng một đoạn cố sự lao tăng nói khẽ thượng sư mời nói thiếu niên lang hành một cái van mối lễ bất luận lập trường làm sao Chỉ lúc ít tăng lao này này đối với một ì mình n không có chút nào ý, mà lại nói bất định còn có thể biến thành mình trợ lực. không hề nghi ngờ hắn là cái người điên cuồng, không thể trở thành trợ lực cũng không thể trở thành địa nhân. h chút thể hề cho thể thể có sắc có lực, cái lực bất trợ trở trợ trở mà là ý, m lại dù cái mấy vị lúng túng hiện thực bày ở trước mặt nhóm người mình g i ế t không chết lao tăng này về phần giam cầm trước mắt cái này rộng lớn không gian đều cũng giam không được nghĩ đến trên đời này cũng không có cái gì nhà tù có thể hạn chế lao tăng này l ụ c thân thành phật muốn chết chỉ có hai loại khả năng với n h ấ t phẩm định phong lực lượng cưỡng ép quan h sát lại hoặc là tự mình binh giải qua đời cái trước là nói mơ giữa ban ngày trên đời này có hay không nhất phẩm cũng không tốt nói chớ đừng nhắc tới nhất phẩm định phong cho dù là có hắn lại vì sao muốn xuất thủ phải biết nhị phẩm người đều đã không quá nguyện ý để ý tới phản trưởng thúng chi nhất phẩm về phần tự mình binh giải bây giờ lao tăng này đã lập xuống h o à i nguyện bất luận đúng sai tâm trí như sắp như thế nào lại dễ dàng như thế qua đời cho nên hai người đều là hồn công ta ra đời tự tây vượt một tiểu quốc ra đời này g chính là l ạ n kha tự một đại năng biên tịch này vô số khổ hạnh tăng vào thành tìm kiếm hàng thế người tây vượt ba mươi hai quốc hàng trăm hàng ngàn ngày đó rơi xuống đất anh hải được đưa vào l ạ n kha tự bên trong tu hành phật pháp cuối cùng cái kia một người chính là phật tử cũng được xưng là cái kia đại năng c h u y ể n thế c h i thân có lẽ là lời nói nói nhiều chút lao tăng giọng nói không có trước đó như vậy khẳng hạn thời gian dần trôi qua mang theo cùng một chỗ trải qua tang thương t ử tính chưa nói tới em t h a i nhưng lại không rõ để cho người ta tinh tâm giống như là một cái duyệt tận sông núi biển hồ chí giả không nhanh không chậm em t h a i nói ba nghìn sáu trăm người bên trong chỗ hết tài năng người chính là phật tử lao tăng chính là cái kia phật tử đều là những cái kia phật môn cao tăng trong miệng đại năng truyền thế tại l ạ n kha tự bên trong ba mươi năm tu hành phật pháp vạn quyển phật kinh nhớ kỹ trong lòng đủ loại bí tông pháp môn tu hành thấu triệt chính là cái tia lập tự người lập nên long tượng bản ngược công cũng tu đến mười hai tầng c h i cảnh được người đời ca tụng là trăm năm khó gặp thiên tài có hy vọng đem đ ạ i thừa phật pháp tu hành viên m ã n người nhiên văn tiểu thuyết internet ra khỏi chùa sau lao tăng nhưng đột nhiên thức dậy lao tăng dừng một chút mang theo một chút thổn thức chi ý n g ư ơ i lai lạng kha tự đã không tại tu phương pháp tây vực không ngờ không tại chỗ tu hành lao tăng nhìn qua phía tây phương hướng lẩm bẩm nói cho nên thượng sư thuận dịp manh động đi về phía đông suy nghĩ thiếu niên lang dừng một chút nói khẽ ba mươi năm thuận diệu duyệt tận v ậ t kinh tu song bí pháp đã không thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung sử dụng yêu nghiệt hai chữ càng thêm chuẩn s á t tất cả giàn g đạo thiên hạ đây là tất cả mọi người đối lao tăng kỳ vọng lao tăng gật đầu một cái đồ vật phật giáo tranh chấp đã có ngàn năm lâu hướng chút mùa màng l ạ n kha tự có đại năng truyền thế cũng có thể phía đông linh nhận tự cũng không thiếu đắc đạo cao tăng n ộ đạo ẩn ẩn duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng quan hệ l ạ n kha tự giáo hóa tây vực man di trí địa linh nhận tự dẫn đạo đông phương ngàn vạn lê dân mách tính cũng có thể cái này trên dưới trăm năm đến tựa hô tòa này thiên hạ tất cả khí vật đều bị kiế Tại không đăng lâm nhất phẩm người lớn như vậy giang hồ không có không cũng biết địa phương đồng dạng không có hết lần này tới lần khác lúc này lao tăng nửa bước nhất phẩm xuất thế đã đương thế vô địch thượng sư chính là lạn kha tự thiên hạ hành t ẩ u thiên hạ hành t ẩ u nói như vậy cũng không tệ lao tăng gật đầu một cái từng có lúc cho rằng giảng, giảng đạo thiên hạ đều là lao tăng tâm nguyện lao tăng tự dễu cười một tiếng bất kể như thế nào bây giờ đã đi ngược lại năm mươi ba lạ trước ta tự tây lăng quận mà đến muốn chuyển đi về phía tây phật giáo khắp thiên hạ theo tây biên từng bước một hướng đông mà đến một bước một khi văn một bước một thanh niên dùng chân bộ đo đạc non sông sử dụng phật pháp chụp mở sân môn sử dụng chú ý bại tận chỗ miếu thời gian chín tháng quay đầu thời điểm phía đông hơn bảy trăm n g ô i chỗ miếu lao tăng đã tất cả đều đi qua một lần suy nghĩ càng ngày càng thông suốt cảnh giới càng ngày càng củng cố binh cảnh càng ngày càng buông lỏng ba lúc kia lão tăng biết được là thời điểm leo núi lúc bước chân bước qua cái kia không cũng biết địa phương lúc lão tăng liền có thể chân chân thiết, thiết bước vào n h ấ t phẩm từ đó đương thế chân thực địch từ đó phật quang phổ chiếu thế gian lao tăng đôi mắt ở trong sân đào qua không phải tại đám người trên người mà là tại cái này không gian bao la bên trong một cổ lại một cổ thi cốt bên trên bỏ qua không có dừng lại quá lâu bất quá thời gian mấy hơi thở thuận dịp thu hồi ánh mắt chín trăm ba mươi hai người đều là phật môn cao tăng là cả tòa giang hồ trăm vạn tăng trúng bên trong người nổi bật là vương hầu tướng linh trong phủ ngồi lên tân là ngàn vạn bách tính tin phục đại sư là tu hành phật pháp cừng giả cuối cùng hóa thành từng trồng bách cốt là lao tăng tạo ra sắc nhiệt lao tăng trong lời nói nghe không ra h ỉ nộ vốn cho là phật môn biện pháp lại không nghĩ rằng là một trận ngập trời đại kiết đều là hôm đó lao tăng chặt đức thông tin đại đạo nhục thân thành phật đều là hôm đó lao tăng mới hiểu đông tây chi tranh đại đạo chi tranh phật môn cao tăng phổ độ trung sinh a lao tăng nhẹ a một tiếng không biết tại c ử i nhạo cự phật phía dưới từng t r ồ n g bạch cốt hay là cự phật bên trên gầy đất mình từ cái k i a lui về phía sau lao tăng thuận dịp đang suy nghĩ phật vì sao sẽ lên tranh chấp chúng ta đau khổ tu hành đến cùng có thể hay không thành phật cuối cùng nói phật lại đến cùng là cái gì lao tăng nói m ơ nói cảm xúc được đưa vào năm mươi ba năm trước mang theo hoang mang huy động bên trong vô luận hạng gì bao la trung quy là không thấy ánh mặt trời địa phương duy nhất có thể làm bạn chỉ có, chỉ có cái này to lớn p ậ t tượng phán đoán mặt trời chỉ có thể nhìn qua cao trăm t r ư ợ n g chỗ trống loại kêu hoàn cảnh phía dưới chính là suy nghĩ một chút cũng phải để cho người ta phát lệnh cũng có thể người này c h ọ n vẹn đối năm mươi ba năm nơi đây đủ loại hẳn là không thể ngăn cản thượng s ư a thiếu niên lang nói khẽ nhớ tới băng liệt xích s á t thiếu đốt lá bụa đều không thể chân chính xúc phạm tới lao tăng mà vừa mới h ắ n đã nói năm mươi ba năm trước h ắ n liền đã nhục thân thành p h ậ t không thể từ đầu đến cuối cũng không thể lao tăng tự d ễ cười nói nhưng tại nộ ra kết quả trước đó lao tăng không biết ý xuất ra đáng tiếc thời gian tầm phát một lần này nộ chính là năm mươi năm huy động kêu bên ngoài s ư ơ ô thiếu niên lang mở miệng nói tại lao tăng trong bụng lao tăng nhìn về phía mình khô đét cái bụng tiếp tục nói lao tăng muốn biết trong lòng bọn họ phải chăng có phật nếu như không phật là bộ dán gì g nếu là có phật lại là cái gì cảm thụ ăn m ă n không thiếu niên lang không rõ hỏi do xét tính mục đích nếu thật là ăn thì người với hắn bây giờ nhục thân cường độ mà nói thật cùng chuyển thuyết bên trong những cái tia đại yêu ma bình thường muốn ăn người như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản hết lần này tới lần khác trên đời này còn không có ai có thể ngăn lại không thể ăn lao tăng rất là nghiêm túc lắc đầu thẳng đến ba năm trước đây minh ngộ về sau lão tăng thuận d ị p chỉ suy nghĩ một vấn đề nếu ta tức là phật nhiều như vậy thiên hạ ngàn vạn m i ế u cùng hai đại không cũng biết địa phương có hay không cần thiết tồn tại cái này chư thiên vạn phật còn muốn hay không bái lao tăng suy tư ba năm hôm nay lại phải tiểu hữu bằng chứng nếu ta tức là phật một ngọn cây cọn cỏ đều có thể là phật cái kia bằng gì có phật cao cao tại thượng được người đời cùng bái cho nên thượng sư đáp án dĩ như là thiếu niên lang trịnh t r o n g hỏi thế gian chư phật nên biến mất xương mù tán linh ẩn tự đã diệt lạng khà tự như thế nào cũng không ngoại lệ vì thế gian không phật người người đều là phật lao tăng trong lòng không có cái gì là không bỏ xuống được lao tăng nhìn qua phía tây phương hướng trịnh trọng thi lễ dường như cáo biệt cố nhân thượng sư nói nhiều như vậy t o à n tính vì sao để tiểu hữu giúp ta a thượng sư nhất phẩm nhục thân đều cũng không làm được sao làm không được lao tăng lắc đầu l ạ g kha tự nội t ì n h còn muốn vượt qua linh nhận tự thượng sư còn không thể vậy ta có thể làm được thiếu niên lang ngoạn vị nói tiểu hữu chính là một vô cùng có thú người a sao là thú vị mà nói bí tông truyền thuyết người có linh hồn mà nói đại năng truyền thế cũng chính là trong cái này đạo lý mà đại năng c h u y ể n thế cũng bất quá linh hồn so với thường nhân ngưng thần nặng nề g h rất nhiều mà tiểu hữu thể xác bên trong tựa hồ từng không chỉ một đạo linh hồn nói xong thiếu niên lang sắc m à t i ê n bình trong lòng hoảng sợ linh hồn tựa hồ có h ò a vào nhau dấu vết không giống bí tông c h u y ể n thế phương pháp không giống truyền thuyết yêu ma đoạt i đến v ậ bất biết bí b Tiểu tham, tiểu tông khả không không nghĩ. hữu, phủ nhận, cũng không cần hỏi thăm, chỉ cần biết tiểu hữu chạm hôm suy nay, cần cũng cần ngươi cần vững xá chương hai trăm mười liên hoa sinh đại sĩ một bước n h ấ t phẩm bước ra một bước chính là n h ấ t phẩm thiếu niên lang trong lòng đã sớm sóng lớn t u ô n ra hùng đầu ngón tay gắt gao chống đỡ lòng bàn tay lao tăng này nói mớ trong giọng nói mang theo như ma quỷ r ụ hoặc đây là bản thân đang lâm n h ấ t phẩm mà cũng không phải là dựa vào hệ thống cho ra đủ loại vượt qua phẩm giai kỹ năng người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang rất nhanh tỉnh táo lại đôi chiến ngoài ba t r ư i n g ánh mắt thanh minh lao tăng mặc dù nhục thân thành phật tại không mặt khác b i pháp cũng có thể còn có thể vẹn vẹn chỉ dựa vào ngôn ngự thuận d ị ảnh hưởng người khác tâm trí thiếu chút nữa người ta nói t r ă m ngàn năm qua thiên hạ người tu hành giống như cá g i ế t sang sông người mù quáng chạy theo mút đâu chỉ n g à n vạn kinh tài tuyệt diễm người vô số kể chính là tư tư thế có thể xưng yêu nghiệt người cũng không phải số ít cũng có thể đ ă n g lâm nhất phẩm người lại là giải rác có thể đến được thượng sư bây giờ cũng bất quá nhục thân nhất phẩm tại sao độ người khác vào nhất phẩm thiếu niên lang hướng phía trước phóng ra hai bước ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trước mắt lao tăng lao tăng không thể tiểu hữu lại có thể lao tăng không thèm để ý chút nào thiếu niên lang trong giọng nói bất thiện ánh mắt ôn hòa nhìn vào từ nhàn nhất phẩm nói nghe thì dễ thiếu niên lang lẩm nói tiểu h ư u không tin lão tăng mà nói l ã o tăng không hề tức giận mà là bình tĩnh nói không tin thiếu niên lang rất là quyết tuyệt lắc đầu mới vừa nói qua lão tăng từng là lạn kha tự phật tử là đại năng c h u y ể n thế người tiểu h ư u có thể biết rõ l ã o tăng là vị nào đại năng c h u y ể n thế người không biết cũng không muốn biết nhất phẩm quá mức hư vô phiêu m i ệ u chút thiếu niên lang không chút do dự cự tuyệt nói l ã o tăng giáng sinh này viên tịch đại năng vì thanh l i ê n thượng sư thanh l i ê n thượng sư thiếu niên lang giật mình trong trí nhớ cũng không có người này hình ảnh thế nhưng biết rõ tại tây truyền trong phật giáo hoa sen là cực kỳ thanh khiết đồ vật có không tầm thường địa vị cho nên rất nhiều đại năng pháp danh bên trong đều cũng mang theo một cái liên chữ tiểu hữu chưa từng nghe nói quả thật c h u y ệ n t h ư ờ n g lao tăng cười cười cũng không n g i ý ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói mà thanh liên thượng sư đi lên số hai mươi hai đời chính là liên hoa sinh đại sĩ liên hoa sinh đại sĩ lúc cái tên này bật thốt lên thời điểm trước hết phản ứng lại là b á t hiệu sinh c ộ n h ư nhân sóng này g b á t hiệu sinh lên tiếng kinh hô trong tay b ả n kia mở ra phật môn điện tịch theo trong tay chóc ra ngã xuống đất mì điện tịch khép lại trang địa trên cùng chính là một cái ngồi xếp bằng dị vực tăng nhân người khoác áo cà xa ngồi xuống hoa sen giống như chân phật hàng thế người này chính là bách hiệu sinh trong miệng cổ như nhân sóng này bản danh thì là lao tăng trong miệng liên hoa sinh lại gọi lạc vốn nhân sóng vả lại ô kim nhân sóng vả lại chính là lao tăng rất là nghiêm túc gật đầu một cái lao tăng chính là người trong thiên hạ trong miệng liên hoa sinh đại sĩ đời thứ hai mươi ba t r u y ể n thế người lao tăng sau khi nói xong ánh mắt rơi xuống cái kia phật môn trên điện tịch nói khé vị tiểu hữu này chỗ quan kinh văn chính là liên hoa sinh đại sĩ lấy đến cách nay đã có một nghìn năm trăm có thửa là ta bí tông vô thượng trí bảo lao tăng đi ra cây lăng quận trước đó mang theo người tại lẫn lộn ở giữa mất đi nghĩ đến là bị linh nhận tự tàng kinh c ắ c lao tăng đem gác xó bây giờ xuất hiện ở tiểu hữu trong tay đều là duyên phận liên hoa sinh đại sĩ thì là người nào thiếu niên lang xoay người đem trên mặt đất điện tịch n h ặ t lên theo trang sách lật qua lật lại biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng trong miệng hai người liên hoa sinh chính là lạng kha tự lập tự người đều là cái kia từ xa xôi cực tây chi điểm mà đến truyền giáo người càng đem long tượng bàn nhược công luyện tới tầng thứ mười ba thăng nhân đều là trăm ngàn năm trước trên thế gian lưu lại nổi bật một hoạt nhân theo theo một ý nghĩa nào đó mà nói phương thế giới này bên trong phía đông h ơ n mười trong nước phật giáo đều là liên hoa sinh chuyển tới. hai đại không cũng biết địa phương xuất hiện cũng là nguyên nhân người này mà lên chân chân thiết thiết giảng đạo người trong thiên hạ chân chân thiết thiết đăng lâm nhất p h ẩ m người ở phương này thế giới bên trong phật từ phương tây mà đến không có lên đời nhiều như vậy phe phái truyền thừa mà cái kia liên hoa sinh đại sĩ thuận diệp là cái thứ nhất đem phật cái khái niệm này đưa vào đông p h ư ơ n g người theo theo một ý nghĩa nào đó mà nói hắn là cả người thế gian khoảng cách phật gần nhất nhân vô luận là l ạ n kha tự hay là linh nhận tự làm sao tranh đấu chính là đánh đầu góc đều cũng chạy mà ra cũng không người đi phủ nhận sự thật này hắn dùng bước chân đạp biến ngàn năm trước tây vực năm mươi ba quốc hắn từng nhân tận đ ị c h quốc hắn từng đau khổ cầu phật hắn từng áo quần rách dưới hắn từng bộ bộ sinh liên hắn từng vạn trựa phật quang hắn tự cực tây chi điệu mà đến bước qua sông núi biển hồ trải qua thiên khó vạn hiểm đem phật quang vẩy vào tây vực mảnh này chưa khai hóa man hoang trên mặt đất chưa từng nhân hỏi thăm xua đổi như g i á c đến người đến sau nhân tụ phật người người lễ phật năm đó liên hoa sinh đại sĩ đủ ký đã đạp biến tây vực tại tây vực bờ sông cường đại nhất quốc chủ mang theo ngàn vạn dũng sĩ hai vị vương phi cùng vô số cung nữ như là s lúc này các nhạc sĩ cũng lập tức tấu khởi trang nghiêm âm nhạc tiếng ca theo vui mừng vang lên như là như thiên âm mọi người cũng múa vọt lấy sư tử múa kèm theo mặt nạ múa sử dụng thế gian náo nhiệt nhất múa nhạc tới đón tiếp liên hoa sinh đại sĩ lao tăng giống như tụng kinh một dạng nhẹ nhàng lầm bầm liên hoa sinh đại sĩ đủ loại quá khứ cái thiết như kim mà không phải kim gỗ cũng không phải gỗ đ i ể n tịch dĩ nhiên nhớ k ỹ trong lòng p h a n g trần tục thế quân vương còn tại chờ mong liên hoa sinh đại sĩ quỳ lệ thời điểm chỉ thấy đại sĩ cất cao giọng nói ta là liên hoa sinh đại sĩ là vô thai vô bệnh khỏe mạnh người có đại viên mãn pháp chư thánh giáo giống như ngươi một vị xa xôi địa phương tây vượt quốc chủ là hung ác địa phương quân chủ từ một nhóm thô bạo người cùng la sát chỗ quay t r u n g quanh để người đời đang đói bụng bên trong giấy rửa ngươi để người đời khó có thể lấy được vui vẻ ngươi hoàng hậu và phi tần đều cũng giống như la sát nữ một dạng nhưng với thân thể con người b ả y ra hiện thế ở giữa từ một nhóm đỏ t i a nữ n quỷ chỗ bảo vệ môi trường lấy mặc dù mặc trên người lụa g ấ m quần áo phối sức lấy vàng bạc tùng thái thạch các loại trang nghiêm lại làm cho người tâm sinh chán ghét lao tăng âm điệu bên trong không có một tia trập trùng thiếu niên lang kinh ngạc nghe cũng không cắt đứt liên hoa sinh nói xong sau đột n g ộ t nhấc tay làm lên một cái thủ ấ n dấu tay này lập tức đã dẫn phát p h á p h ỏ a diễm đốt cháy quốc chủ triều p h ủ nhưng lại không làm thương hại nhục thân lúc này tất cả quân thần trong một chớp mắt khắp cả người phát lệnh lập tức đầu dạp xuống đất quỳ lệ đại sĩ giống như là tường thành sụp đổ một dạng nhao n h a u hướng đại sĩ lệ kính từ cái này lui về phía sau tây vực địa phương khắp nơi cựu tần p h ậ t tháp liên hoa sinh đại sĩ những nơi đi qua đám người quỳ bái lao tăng khỏe môi n ế c lên cười khẽ không giống cùng tín đồ nghe được đoạn này điện tịch thời điểm kinh ngạc ngược lại mang theo vài phần đùa cận mùi vị ở bên trong không biết là ở cười nhạo cái tia tây vực quốc chủ vô tri hay là cười nhạo những cái tia dân chúng ngu muội lại hoặc là cười nhạo mình hai mươi ba đời kiếp trước khi đó kêu căng thượng sư tựa hồ rất khinh thường giảng đạo thiên hạ tiến hành thiếu niên lang xem h i ể u lão tăng nụ cười mở miệng hỏi theo mình góc độ khách quan xuất phát phương thế giới này tây vực như vậy man di chi địa nếu như không sử dụng lôi đỉnh võ lực c h ấ n áp để người đời kính sợ mà là đi nói cái gì lòng dạ từ bi cũng có chút t á n g d ố c cũng không phải là khinh thường lao tăng lắc đầu sớm mấy năm ở giữa mỗi lần nghe tới tâm thần trì thường t h ú n g chi trong mắt thế nhân lão tăng đều là người kia ngàn vạn luân hồi chuyển thế bên trong một đời về tình về lý lao tăng đều cũng hẳn là ngưỡng mộ sùng kính người kia lao tăng nhìn vào cái kia trên điện tịch chân dung trầm tư hồi lâu sự thật cũng là như thế cho đến lao tăng bước vào linh nhận t ự trước kia cũng là nghĩ như vậy đời này có thể như liên hoa sinh đại sĩ một dạng giảng đạo thiên hạ để người đời tắm rửa ở trong phật quang lao tăng may mắn qua thay nhưng về sau mới hiểu đó cũng không phải đại sĩ bản ý tất cả chỉ là hư ả o lao tăng tiếp tục mở miệm giải thích đoạn kia không muốn người biết chuyện cũ phật quang phổ chiếu tây vực về sau l i ê thiếu a n niên sĩ h mắt dừng lang i l nghe đoạn này chưa có nhân biết quá khứ đều là cảm khái rất nhiều theo một cái góc độ khác nhìn vào phương thế giới này giáo phái khởi nguyên cảm giác khá là kỳ diệu đi về phía đông đã ở đáy lòng nảy sinh đi về phía đông trước đó liên hoa sinh đại sĩ liền lấy như x ấ m p h ả n âm hướng thập phương biểu thị công khai đạo hướng thế gian tất cả ma chúng quỷ thần nói ta là thế gian vô cùng thành tịnh hóa thân phật ta s á c thân cũng không phải là từ đẻ con thành t ự u mà là hiện t r ư ớ c hoa sen hóa sinh hải sinh kim cương thể ta có đủ vô lượng tuổi thọ tuyệt không phải bất luận cái gì sức mạnh đủ khả năng hủy diệt lao tăng đem mịt mở ngôn ngữ sử dụng càn cảnh tiếng phổ thông nói ra nhục thân thành phật thiếu niên lang lông mày n h ễ u c h ặ t nói ân ba lúc kia đại sĩ đã đem theo cực tây chi địa mang mà ra lòng tượng bàn ngược công tu tới một ư ơ i ba tầng cho nên đi về phía đông tại đại sĩ trong mắt giống như tây vực năm mươi ba quốc quần quận địa phương đồng dạng chắc chắn phật quang phổ chiếu lao tăng gật đầu một cái tiếp tục đem lấy liên hoa sinh đại sĩ mà nói các ngươi nên lý giải lục đạo luân hồi thống khổ đáng sợ mà hung á c chúng sinh sinh mệnh là ngắn như vậy gấp rút nên một lòng theo dừng lại phật pháp rời xa c h ú n g ác mà quốc chủ thành lập phật điện giống như là khảm tại tây vực bảo tràng trên đỉnh bảo châu đồng dạng dẫn đạo người đời cầu phận hướng thiện ta liên hoa sinh đại sĩ là tây thiên sứ giả Đáp ứng lao ờ i m tăng câu nói sau cùng lúc rơi xuống trong lúc hoảng hốt đám người xuyên tấu qua ngàn năm thời gian thấy được cái kê uy nghiêm tăng nhân tại yêu ma hoành hành man di trí địa với lôi đỉnh thủ đoạn phát dương phật pháp trang diện cũng có thể thiếu niên lang trong mắt xem ra chỉ cảm thấy rất là hoang đường yêu ma chính là tây vực bản địa giáo phái a hào một cái bài trừ đối lập thiếu niên lang đột ngột lên tiếng nói tiểu hữu rất là thông minh yêu ma kia chính là tây vực năm mươi ba trong nước đến không hết phái hệ tông môn giáo phái lao tăng vẫn là nhu hòa cười nói chỉ sợ vào lúc đó tây vực đã là đại sĩ vật trong bàn tay há lại cho người khác đ ú n g tràm đúng cực lao tăng trong lời nói không có nửa phần đối vị kia đại sĩ kính ngưỡng bất quá nói đi thì nói lại bản điện hay là cực kỳ cảm tạ vị kia liên hoa sinh đại sĩ như thế nào ngàn năm ở giữa ta cựu bên cạnh địa phương ngoại hoạn liên tục chính là phía bắc man tử đều cũng thường xuyên xuôi nam còn lại các nơi thì càng không cần nói nhiều lại rất ít nghe thấy tây biên náo ra loạn luận gì tây vực man di vốn là hổ lang hạng người thế nhưng ngày ngày ăn chay niệm p h ậ t đã giống như cựu non một dạng dịu dàng ngoan ngoãn liên hoa sinh đại sĩ sử dụng một thân、Phật、pháp ậ t p h còn ta đại cả ngàn năm thái bình bàn điện thay tổ tiên cảm kích khô n g cùng thiếu niên lang cười một tiếng đều là như vậy đạo lý lao tăng cũng không có phủ nhận hồi tưởng lại tây vực chàng cảnh ngược lại rất là nghiêm túc gật đầu một cái ngày ngày ăn chay niệm vật vừa múa vừa hát tây vực đã ít có thiện chiến nhân sĩ. sau đó đi về phía đông nhưng không giống tây vược truyền giáo một dạng dễ dàng một thân phật pháp không người lắng nghe lôi đình thủ đoạn lại trở ngại khi đó giang hồ quá mức tráng quát chút nhất phẩm vào lúc đó giang hồ không chỉ một người giang hồ bên ngoài còn có một cái lớn như vậy vương triều đã thuận dịp trí tuệ như đại sĩ nghĩ như vậy phải truyền giáo đều là nói mơ giữa ban ngày chính là đạo giáo cái này đông phương khởi nguyên giáo phái cũng không thể để người đời thắp hương nguyên nhân trong đó hỗn loạn cũng có thể t r u n g quy mà nói đông phương bách tính phần lớn là không có tín ngưỡng phải cải biến bọn họ biết bao khó vậy húng chi ngã phật hay là từ bên ngoài đến tôn giáo cũng có thể đại sĩ nhưng lại không cam lòng như thế quay đầu thuận diệp tại tây lăng biên giới địa phương khai sáng lạng kha tự có tây vượt năm mươi ba quốc vô số tín đồ công phụng còn có quốc chủ đỉnh cao lực ủng hộ bất quá ngắn ngủi mười năm một tòa to lớn không biết biên giới chùa miếu thuận diệp tại tây lăng quận rơi xuống lao tăng xa xa nhìn qua lạng kha tự phương hướng nói khẽ đến đây kết thúc đây cũng là cái kia không cũng biết địa phương lập tự nguyên do cùng quá khứ trong truyền thuyết lạng kha tự không thấy ánh mặt trời thiếu niên lang nhớ tới cái kia bôi phu mà nói mở miệng dò hỏi người lời đều không tín ngưỡng không thấy phật quang vị trí địa phương tự nhiên là vô biên vô t cho nên liên hoa sinh xây lạng kha tự hơn phân nửa đều tại lòng đất có ẩn dụ chi ý mặt khác đương thế vương triều cũng sẽ không cho phép lớn như vậy dị đoan giáo tồn tại ở quốc thổ phía trên lạng kha tự thế giới dưới lòng đất so với trước mắt không gian này còn rộng lớn hơn đ ế n không hết cũng có thể ai nào biết liên hoa sinh đại sĩ tại hơn một nghìn năm trăm năm trước bước qua dấu chân còn sót lại kinh văn đã âm thầm mọc rể nầy mầm bị người đánh cắp chú ý tinh hoa hết lần này tới lần khác lại tại trong đó cực kỳ trọng yếu căn bản chỗ làm ra rất nhỏ cả biến nên hợp quân vương lao tăng bây giờ nói tại phật môn mà nói có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan Cũng có không giả quân vương vui vẻ bách quan nhật vật lâu dài trước kia thậm chí cả hậu cùng chỗ sâu cũng không thiếu ăn chay niệm vật người trên dưới trăm năm về sau phía đông có linh nhật tự thiên hạ các châu còn có chủ miếu chợ búa ở giữa có người tinh vật giang hồ bên trong nhiều hơn một tòa không cũng biết địa phương lạng kha tự cũng nhiều một cái đại đạo địch lao tăng âm điệu hạ thấp nhẹ giọng lẩm bẩm nói cũng có thể liên hoa sinh đại sĩ vì truyền giáo mà đến là giảng đạo người trong thiên hạ một đời sở cầu là thiên hạ phật quan phổ chiếu thượng sư đã từng đi qua đại sĩ đã từng đi qua đường theo lạn kha tự nói thượng sư lại là đại sĩ chuyển thế người về tình về lý đều cũng nên với người đời tin phật vì suốt đời mong muốn tại sao bây giờ lại muốn tiêu diệt phật nếu là không có nguyên nhân tại thượng sư loại người này mà nói còn con này năm mươi ba lại thời gian thiên trăm cỗ thi thể chỉ sợ không thể sửa kỳ tâm trí à? thiếu niên lang suy nghĩ một lát sau trầm giọng nói tiểu hữu có thể đem phong ấn trang sức lên lao tăng chỉ từ nhàn sau l ư n g phật môn điện tịch cười nói thiếu niên lang nửa tin nửa ngờ cầm trong tay phật môn điện tịch nghiêng người nghiêng thai đôi mắt đột nhiên định trụ cái này trang bịa bên trong lại có một k i a vết rách vươn tay ra không có vật gì cũng không có cái gì bí mật có thể nói đã lấy ra lão tăng khổ đọc năm mươi năm mới vừa rồi minh ngộ lao tăng nói xong sau yên lặng quay người chỉ thấy khô héo làn ra phía trên có dấu vô số phật văn tại bình đẳng pháp giới ngươi là phật ta là phật hắn là phật tất cả mọi người là toàn bộ phật dựa vào bình đẳng vô vi pháp bày ra hiện duyên sinh chúng tướng ngươi là pháp vương hắn là biện pháp vẫn như c ũ hiện trước lấy như duyên khác biệt và tướng lao tăng thấp giọng sử dụng tiếng phổ thông lẩm bẩm bên trên p h ả n văn đây là liên hoa sinh đại sĩ viên tịch trước đó nói giấu tại kinh văn kẽ hở bên trong vườn cười người đời đem gác xó trăm ngàn năm qua không người nhận biết tiểu hưu không cần sinh nghi liên hoa sinh đại sĩ có nhất pháp có thể t r ợ tâm thần vào nhất phẩm c h i cảnh võ đăng sơn có một lao đạo sĩ có thể t r ợ nội lực vào nhất phẩm c h i cảnh lao tăng đã vì liên sống đại sĩ truyền thế người sở cầu chỉ là tự đương đại sĩ nguyện lao tăng nói song sau quay người nhìn qua cái kia ngư n ơ bên trong thiếu niên lang nhẹ giọng lẩm bẩm l ã o tăng nhăn meo ra rẻ nhăn meo bên trên dầm dạp chẳng chị p h ả n văn tượng như nòng nọc đ ồ n g dạng bó đúc bên trên d i ễ m quang vụt sáng cái kia p h ả n văn như cùng sống tới một dạng quỷ dị v ậ n mèo lên như lão tăng nói đó là liên hoa sinh đại sĩ viên tịch trước đó còn x u ấ t lại cảm nộ g đều làm ì n h hai mươi ba thế phía trước minh ngộ bây giờ trần chuồng triển lộ ở trước mặt mọi người l ã o tăng nhẹ giọng đọc lấy liên hoa sinh còn x u ấ t lại chân ôn thường bên vách đá bên trên c h ầ m rãi c ấ t bước chẳng biết lúc nào bao la vâu ngần không gian bên trong có trường minh trúc dâng lên người trưởng thành lớn bằng cánh tay màu trăng cao hình dáng vật là lấy tự nam hải ca lớn thật g à y cao phương ch trong đó có tăng thêm âm màu xám cho long tiên hương một loại hương liệu còn có các loại quý hiếm dị bảo nghĩ đến là sớm mấy năm ở giữa ở đây ngộ đạo cao tăng đại đức thừa lại trong đó hao phí chi phí vô số tựa hồ đối ngộ đạo có không rõ tác Dũng, từng có cao tăng đại đức tại anh đến bên trong gặp qua chư thiên hàng vạn hàng nghìn phật đà giờ phút này thấy rõ h u y n động này toàn cảnh sử dụng địa cung hai chữ để hình dung thích hợp hơn một chút lại dài rõ trúc chiếu sáng phía dưới toàn bộ địa cung tỏa sáng trói lọi vách đa bốn phía vô số phật tượng có thể thấy rõ ràng theo lão tăng ngâm sướng trong lúc h o à n g hốt giữa sân đám người trong đầu một hình ảnh dâng lên tại phương tây bao la vô ngẩn thổ trên mặt đất có một tòa phật điện hàng to lớn ở trong thiên địa tòa này phật điện không vách tưởng nhưng lại vững như kim cương bất hoại bên trong không trụ cột đẹp như mở ra bảo m ạ đồng dạng với đồng thau xem như nền tảng tại ngọc trên x à n h à có kim mã chạy băng băng tại kim trên x à n h à có ngọc long bàn kết lao tăng đột nhiên một bước đạp xuống có trải qua xây đắp đ ằ n g không đám người trong đầu hình ảnh lưu chuyển n g a đầu nhìn tới trong điện chư giống như là tổng cộng có một tòa rù tre lại đường phục đều có một rù tre giống như nắp lên chư thiên phía trên tà bẫy Cửa mở bế. phát ra kim ngọc san hô thanh â m lao tăng nhẹ nhàng thổi tấu lấy tù vả đây là một trận long trọng diễn xuất lao tăng tại từng cái nhân vật trung chuyển hoán hao tâm tổn trí tốn sức trình diễn lốt buốt trường minh trúc bên trong đủ loại hương liệu hòa với mờ trắng thiêu đốt lấy chuyến ra cực kỳ tiếng vang nhỏ xíu dầu chân hóa thành chất lòng lúc lộ ra màu tím nhạt cánh hoa ở hỏa diễm thiêu đốt dưới có sương mù ở trong sân phiêu đẵng sen lẫn trong long tiên hương cùng các loại tài liệu quý giá trung cực khó phát giác mọi người ánh mắt càng ngày càng mê ly trong bất chi bất giác chính là giữa sân đông đảo tam phẩm đều là lâm vào lao tăng chế tạo Thích、thật sâu một hơi cái này mùi thơm kỳ dị yến thập tam trong mắt có tử khí lưu chuyển đột nhiên thức dậy tranh tranh đột nhiên rút ra đã tràn đầy trường kiếm sức mẹ cũng có thể một cái cánh tay thon dài nhẹ nhàng khoác lên yến thập tam trên trường kiếm Chờ! thiếu niên lang lắc đầu trong đầu hiện ra đủ loại màu sắc sặc sỡ trăng diện cũng có thể ánh mắt vẫn như c ũ rất là thanh minh nhìn nhìn lại thiếu niên lang nhìn về phía cái kia trường minh trúc bên trong cất dấu màu tím nhạt cánh hoa cùng chóc mũi lượn quanh kỳ dị mùi thơm lông mày nhữ chặt đây là mạn đà la tại phàm trần bên trong nắm giữ một cái tên rất đẹp có thể tại phật môn trong điện bởi vì ngoại hình cực giống c h u n g lục lạc lại có trầm luân chi ý cho nên cái này mạng đà la tại phật môn lại gọi làm địa ngục linh đăng địa ngục hai chữ có thể thấy được trong đó khủng bố đời trước rất nhiều giáo phái tại cử hành các loại đại hình bội lễ long trọng hoạt động thời điểm liền sẽ dùng tới cái này mạng đà la đến chế tạo loại kia c ù n g nhiệt cảm xúc duy trì loại kia điên cuồng không khí không nghĩ tới cái này địa cung bên trong cũng có nhiều như vậy hàng tổn khó trách những cái kia phật môn cao tăng thường xuyên đốn ngộ trông thấy hàng vạn hàng nghìn phật đà bất quá dưới mắt thiếu niên lang nhìn qua láo tăng kia cử động cũng vô cùng háo kỳ lên nâng giá trị ở đâu cho nên cũng không có tù tiện tắc ng làm phiên thập tam tiên sinh thiếu niên lang tại lao tăng thổi đủ loại pháp khí thân ảnh thượng đình lưu một hồi nguyên bản n h í u chặt lông mảy một lát sau lại nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ân t i ế n thập tam gật đầu một cái t i ế n lặng hướng phía trước phóng ra một bước ngăn tại thiếu niên lang trước người tay phải cầm thật chặt trường kiếm ánh mắt không nháy một cái hướng về phía trước cử chỉ quái dị lao tăng t i ế n thập tam trận địa sẵn sàng đón quân địch về sau thiếu niên lang bông xuống tất cả phòng bị hít thật sâu một hơi cái này mùi thơm kỳ dị ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly theo lão tăng chỉ dẫn vào cái này viễn cảnh bên trong ở nơi này hết sức rộng rãi phật điện bên trong một thân khoác đỏ thâm tăng y liên hoa sinh đại sĩ ngồi xếp bằng nhìn thật kỹ liên hoa sinh đại sĩ lông mày đã trắng bệnh mới toanh đỏ thâm tăng y bên trên nạm hạt bồ đề kim cang tử hạt sen thủy tinh san hô hổ phách mã não các loại loại phật môn chân bảo so với đời trước tây du ký bên trong được cái k i a h á t phong q u á i lo nghĩ áo c à s a còn muốn tới lóa mắt gấp trăm lần có thửa cũng có thể áo c à s a phía dưới làn da đã làm nứt nếp gấp vẫn lấy làm tiêu nạo đục thân đã chậm rãi mục nát không ở có sáng bóng lưu chuyển sắc mặt cũng không giống lúc trước giảng đạo thiên hạ thì giống như gần đất xa trời bình thường lao nhân duy chỉ có đôi mắt dị thường thanh minh địa cung bên trong cô q u ặ n thượng lao tăng nhìn vào đám người mê ly thần sắc cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trận địa sẵn sàng đón quân địch t i ế n thập tam trên người thiện ý cười cười tiểu hữu quả nhiên khác hẳn với t h ư ờ n g nhân lao tăng tại đôi mắt vẫn như cũ thanh minh thiếu niên làng trên người dừng lại hồi lâu nhẹ giọng nhắc tới một câu về sau yên lặng bông xuống trong tay tù và chắp tay trước ngực một cái lại một tối tam âm tiếp theo trong miệng p h ư n ra nếu không phải đ ụ c thân thành phật bỏ tất cả bí pháp vậy cũng không đến mức như thế phức tạp thủ đoạn bất quá cô quặng thượng lao tăng hay là không sợ người khác làm phiền làm lấy chỉ là vì để h u y ễ n cảnh càng thêm rõ ràng một chút h u y ễ n cảnh bên trong liên hoa sinh đại sĩ đồng dạng bắt đầu niệm tụng lên tối nghĩa không do kinh văn đám người nghe không hiểu trong đó tích chưa chú ý nhưng vẫn là được tiếng này vang mang theo động tinh tự tĩnh tâm lắng nghe liên hoa sinh đại sĩ âm điệu càng ngày càng to lớn đôi mắt càng ngày càng thanh minh cùng cái kia mục nát thân thể tạo thành cực kỳ sự t r a n lệch rõ ràng chạy t r ạ c thanh â m mềm mại thanh â m vui mừng ý thanh nhâm than sáng dựng thanh â m t h ơ m ngọt thanh â m vui mừng nghe thanh â m không kém thanh â m thiếu niên lang không nhớ rõ lấy tiếng ngâm sương kéo dài bao lâu chỉ là nhớ mang mang cái này thông suốt tiếng vang vang lên sáu mươi lần sáu mươi loại d i ệ u âm là đại biểu như lai âm thanh có sáu mươi loại đặc dị trí tướng ngâm sương xong cái kia liên hoa sinh đại sĩ con người đã so tinh thần còn muốn sáng dựng ẩn ẩn có nhận nguyện t ì n h quang lưu t r u y ề n thiếu niên lang kinh ngạc nhìn qua liên hoa sinh đại sĩ thân ảnh thiếu niên lang âm thầm cảm t h ắ n những cái này viễn cảnh thần dị đợi trước cái gọi là hư cấu hiện thực so sánh cùng nhau quả thực khác nhau một trời một vực chẳng biết tại sao ở nơi này h u y ễ n cảnh bên trong mình có thể suy nghĩ tại các loại trong điện tịch v à h u y ễ n cảnh người thay đổi biết thu đến đủ loại bài bố chế ước nhưng mình tựa hồ cũng không có thay đổi chút nào lúc này tình cảnh càng giống là nhìn một bộ đại chế luyện phim nửa đồng dạng tư duy dị thường rõ ràng có thể cái này cùng trước đó cô quản thượng lao tăng nói tới linh hồn có quan hệ a r ứ t bỏ những cái này không quan trọng suy nghĩ thiếu niên lang định thần nhìn lại ngồi xếp bằng liên hoa sinh đại sĩ trầm trầm đứng dậy nhìn qua phật điện sàn nhà thật lâu một bước cuối cùng phóng ra có liên hoa tại đại sĩ dưới chân nợ rộ thậm chí lá xanh hoa tráng phía trên mạch lạc đều cũng có thể thấy rõ ràng. Thân thể không phải đang lộ ê n phản mà là tại hạ giảm. Cái kia làm bằng đồng sàn nhà,、tại、cùng hoa sen tiếp xúc nháy mắt giống như, như băng tuyết tan hăng cao, cái xúc kia hoa tiếp hạ giảm, mà làm mắt là l tại tại tuyết giã. ra nát kha dưới đất cảnh tượng đây là thấy không rõ giới hạn không gian bao la nơi này có đến không hết phật môn cùng tín đồ không gian bao la chúng là một tôn đứng thẳng phật đà lẩm bẩm tiếng tụng kinh tại rộng lớn thế giới dưới lòng đất vang lên chưa bao giờ có kết thúc đâu ra đấy tụng kinh quy lạy c h ú bài tất cả động tác cũng là cực kỳ hợp quy tắc chính là mỗi một chi tiết nhỏ cũng là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành tựa hô một chút xíu không làm cũng là đối cự phật khinh nhợn liên hoa sinh đại sĩ một bước tăng lên liên đạp không rơi xuống cái này thế giới dưới lòng đất phật điện quan g mang rơi xuống thấy rõ cái này cự phật cũng có thể nơi mắt nhìn thấy chỉ có cự phật nửa người dưới cùng cực thị lực cũng chỉ có thể nhìn rõ cự phật thân t e o chỗ nguyên lai tỏa này cự phật nửa người trên trên đất thế giới cái này đếm không hết cuồng tín đồ chỉ là quỳ dạp xuống cái này cự phật dưới chân đau khổ chụp bài từ đầu đến cuối cũng không thấy cự phật toàn cảnh tín đồ áo quần rách dưới m ặ t như cạn lụa trắng tự phật người khoác áo cả xa thân cao trăm trượng vô số mạn đà la hoa mài mà thành bột phấn trong lòng đất không gian t i ê u lướt lấy nhẹ nhàng hấp khí toàn bộ x o a n g mùi thuận dịp tràn đầy cái kia mùi thơm kỳ dị mạn đà la mùi thơm che giấu những tín đồ kia trên người hôi chua tự phật hoa m ị che đậy có thể tin đồ quần áo trên người l à m lũ thời gian dài không thấy ánh nắng bọn họ làn da trắng non đến có chút quỷ dị thời gian dài quỷ lệ để lùi bước của bọn họ đã sớm và mẹo nhưng bọn hắn vẫn là hướng về phía cái kia tựa phật chân đau khổ chụ bài lấy mảy may nhìn không ra thống khổ trên khuôn mặt chỉ có ý c bọn họ chỉ là so gia súc cũng không bằng nô lệ bọn họ được quốc chủ quý tộc đưa đến cái này lạn kha tự c h ụ c phật hướng liên hoa sinh đại sĩ truyền lại thiện ý bọn họ trong lòng đất đau khổ khẩn cầu lấy khai thế mà cự phật nửa người trên thì là tại kim bích huy hoàng phật điện bên trong nhận lấy quốc chủ quý tộc hư ơ n g hỏa dưới nền đất nhân thậm chí đều cũng không thấy phật đầu tư cách bọn họ chỉ có thể một ngày lại một ngày khẩn cầu lấy cúng bái tiêu trừ đ ờ i này tội nghiệt khẩn cầu kiếp sau phú quý d u n g động đó là một loại theo đáy lòng dâng lên tràn ngập toàn thân cảm xúc thiếu niên lang nhìn qua cái kia giống như cái sắc không hồn một dạng vô số thân thể theo sâu trong linh hồn cảm nhận được một cô run r u dậy đó là một loại đối thế giới quan phá vỡ đây cũng là nguyên thủy nhất phật thiếu niên lang nhẹ dọn lầm bầm có lẽ là lại có lẽ không phải dù sao từ đầu đến cuối cũng là phương tây chuyển tới mình không hiểu nhiều lắm có thể tại tây vực tòa k i a bao la không thấy biên giới phía dưới không gian bên trong chính là như vậy mặc kệ ngươi tin hay không sự thật chính là như thế đương phật được người đời đồ vật thời điểm đã mất đi nguyên bản giá trị bởi vì người đời luôn luôn ưa thích đem tưởng tượng của mình có lẽ mình lý giải tăng thêm vào cái kia trong truyền thuyết thần ma phật phía trên cái gọi là không cũng biết đồ vật đều là, là loài à l người dục vọng có lẽ hướng tới biến thành bất luận là yêu thần ma phật đến cuối cùng đều là hóa thành thân thể con người không đã giải thích hết tại sao hào một cái không cũng biết địa phương thiếu niên lang nắm đấm nắm chặt nổi gân xanh đương s o n g quyền lúc bông ra cái chán đã xuất hiện mồ hôi mịn dạng này một cái cực đoan kinh khủng giáo phái từng một lần muốn tại đại cản quốc thổ truyền giáo mà trong đó ẩn nút thực lực lại là như vậy khủng bố tỉ mỉ cực nghĩ sợ tây lăng quận tây lăng quận vậy mà ẩn giấu đi trên đời này lớn nhất ma quận nắm chặt nắm đấm bông lòng ra một khắc này h u y ễ n cảnh bên trong một thân khoác hoa mỹ áo cả xa liên hoa sinh đại sĩ đã yên lặng đi đến trước phật thân thể ở cái kia cự phật trước đó giống như c ỏ rác ngựa đầu là t r ă m trượng phật đà túi đầu là hèn m ọ n tín đồ ai một tiếng bé không thể nghe than nhẹ vang lên đây là thương hại chi ý liên hoa sinh đại sĩ tại cự phật dưới chân ngồi thật lâu gần đất xa trời thời điểm lần thứ nhất đối tín ngưỡng của mình sinh ra dao động nghi vấn lại hoặc là nói mình ngay từ đầu thuận dịp đi lầm đường lâm vào cố chớp thiếu niên lang mắt sáng như bước nhìn qua cái kia ngồi ở cự phật dưới chân liên hoa sinh đại sĩ nhìn hắn thân thể run r u dậy cũng cảm thụ đạo nội tâm hắn d â y r ủ i chi ý đương đôi mắt lần thứ hai mở ra nhìn qua cái kia giống như cái sắc không hồn đau khổ t r ụ bài cuồng tín đồ tối tăm không mặt trời ngày qua ngày rốt cuộc minh ngộ nguyên lai phật bình đẳng mà nói tại truyền giáo quá trình bên trong liền đã cải biến n à y phật đã không còn là trong lòng phật phật duyên tại tâm vì sao phải ngoại v ậ t tới sửa sức đến giải thích đến truyền liền giáo tại bình đẳng pháp giới ngươi là phật ta là phật hắn là phật tất cả mọi người là toàn bộ phật dựa vào bình đẳng vô vi pháp bày ra hiện duyên sinh chúng tướng. liên hoa sinh đại sĩ thấp giọng lẩm bẩm cuối cùng hóa thành huy hoàng thiên âm vang vọng ở nơi này thế giới dưới lòng đất cũng có thể những tín đồ kia chỉ là ngựa đầu nhìn qua cái kia ngồi xếp bằng tăng nhân thần sắc tránh lặng cũng không có thay đổi chút nào bởi vì tư tưởng đã thâm căn c ố đế cải biến nói nghe thì dễ chính là chính mình cái này không cũng biết địa phương người khai sáng cũng không thể thay đổi mảy may mà thôi liên hoa sinh đại sĩ cảm thụ được thể nội không khô trôi qua sinh cơ dĩ nhiên đại nạn sắp tới nhục thân đúng là hóa thành vạn thiên hoa sen dâng lên hoa sen không có bất kỳ nhiệt độ chính là gần nhất tín đồ cũng không cảm giác được chút nào nóng rực hoa sen kia cũng không có tiêu tán mà là giống như d ò i trong xương một dạng thường cự phật đi đương cái kia thánh khiết liên hoa chạm đến tượng phật m ấ y mắt xì xì xì phật tượng giống như mỡ bò gặp phải dao nóng với một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng h ăn dã bên ngoài điêu khắc á o cả xa được ăn mòn nhìn không ra bộ dáng bàn chân được ăn mòn đi ra một cái lỗ trồng lớn toàn bộ tượng phật nửa người dưới được hoa sen bao vây lại không ngừng mã tăng h ăn dã đây là cực kỳ khủng bố cảnh tượng giống như tận thế một dạng cảnh tượng đây là nhất phẩm định phong sức lực cả đời liên hoa sinh một đời giàn đạo nhưng ở viên tịch trước đó phải trừ khử cái này hao phí tây vực năm mươi bao vô số tài lực vật lực xây dựng cự phật phật phật nhanh nhanh cứu phật giống như trong ngẫu nói mới một dạng tiếng vang lại c u ồ n g tín đồ bên trong nổ vang đột nhiên thức dậy giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng cái sau nối tiếp cái trước thường cự phật dưới chân dũng mánh lao tới đến không hết biển người cuối cùng vẫn đem cái kia liên hoa sinh đại sĩ nhục thân biến thành hoa sen dập tắt chính là tử thi khiến người ta sửng sốt còn sót lại tín đồ rơi xuống nước mắt không phải vì liên hoa sinh đại sĩ vi tịch mà là làm cái kia trăm ngàn lỗ thủng cự phật có người quý xuống hướng về phía cái kia trăm ngàn lỗ thủng cự phật thành tín quý xuống khẩn cầu lấy cái gì rất nhanh toàn bộ rộng lớn vô ngần thế giới dưới lòng đất bên trong đều là tiếng tụ kinh như là thường ngày mở dạng trong đám người một cái gầy nhỏ tín đồ yên lặng đem liên hoa sinh đại sĩ lúc còn sống lời nói sử dụng phạm văn ghi lại tiếp đó để vào phật kinh vật é p tiếp thân để vào trong ngực nhìn qua bốn phía thành kính quỳ lệ đám người ánh mắt cảm đ ạ m xuống theo biển người cùng nhau quỳ lệ thằng đến cái tiếp theo nát kha tăng nhân xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất bên trong chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy bi thiết thu liễm tốt liên hoa sinh đại sĩ áo cà sa tiếp đó thấp rộng với sau lưng tiểu sa di ngôn ngữ vài câu đi qua thời gian trên mặt trong phật điện đếm không h Quý đầu tu tộc,、bách、tính sót xa, thành tín trong đất, thợ thủ bắt Phật. bách chiếm còn cà chúc phúc, công cự hoa sinh đến ngưỡng liên dâng lên lòng đây đại lại áo xa, sửa sĩ số vô không biết qua bao lâu cự phật hoàn hảo như lúc ban đầu tín đồ vẫn như cũ như thường thiếu niên lan g trong đầu hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cái kia hàng vạn hàng nghìn cuồng tín đồ hướng về phía cự phật chỉnh tề q u ỳ xuống tràng cảnh bên trong một đoá hoa sen lặng lặng nở rộ tại cự phật dưới chân nhẹ nhàng chập trởn liên hoa s i n lặng lặng nở rộ tại cự phật dưới chân nhẹ nhàng chập trởn Địa cung chúng hơn một nghìn trường đương ị a nhiên chỉ có cảnh giới cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong kính mà cái kia nhất phẩm thực lực lao tăng tải lên linh nhận từ trước đó từng đi qua võ đăng sơn một chuyến trong đó có vị lao thiên sư cảnh giới làm sao không biết chương ũ n g có t ể tu hai trăm mười ba tính con đường tu hành người đời đều biết thiên hạ cảnh giới tu hành phân cựu phẩm cựu phẩm chỉ mới hiểu được một chút ngũ phẩm đi dần từng bước tam phẩm đứng ở đỉnh núi nhị lúc trước kiếm tiên từ cựu lúc còn sống chính là ta ở phía xa biên giới địa phương tây lăng quận lạn kha tự cũng đình chỉ rất nhiều nghi thức tuân giáo e sợ cho kiếm tia tiên hướng tây bên cạnh đi tới một lần nhất phẩm chi uy cũng có thể chấn nhất một nước cử biên ngày xưa cự lộc quận bên ngoài một kiếm phá giáp hơn sáu nghìn di chỉ lạn kha tự đã từng phái tăng nhân tiến về chỉ còn lại một câu nhất phẩm tri cảnh nhân lực không thể vậy kiếm tiên một trong phẩm thiên hạ không thể địch cũng nói ra nơi đây l ã o tăng đều là cảm khái rất nhiều như từ cựu như vậy kiếm tiên tóm lại mà nói là ngàn năm qua nhất người phong lưu cũng có thể giữa trần thế mọi người kẹt tại tu hành từng cái cảnh ngưỡng cửa của giới trước đó cuối cùng cả đời không cách nào hướng phía trước phóng ra một bước mà bí tông phương pháp tu hành có thể cho tiểu hữu thân lâm kỳ cảnh sớm thể nghiệm từng cái cảnh giới về liền diệu để tiểu hữu vượt qua tu vì ngưỡng cửa như dẫm trên đất bằng cứ như vậy liền có thể rút ngắn quá trình này phá trừ tu luyện bình cảnh theo theo một ý nghĩa nào đó mà nói đây là một đầu thông tin đại đạo sử dụng ta phật môn phương pháp mà nói chính là giống như chuyển thế đại năng một dạng có được kiếp trước t â m cảnh tất cả cảnh giới cũng là đã trải qua vượt qua kính đương nhiên thế như trẻ tre giống như lão tăng ba mươi vị trí đầu lại một dạng ngày thường đau khổ tu hành cũng có thể pha kính nói ra lão tăng này dừng một chút nụ cười có chút phức tạp pha kính cùng người đời ăn cơm uống nước không khác thường xuyên đọc qua phật môn ngồi xem đ i ệ n tịch thể n ộ i vẩn dưỡng khí đủ rồi nước chạy thành sông một cách tự nhiên thuận dịp vượt phá lao tăng vào tam phẩm thời điểm tại duyệt trải qua lao tăng vào nhị phẩm thời điểm nhập kinh lao tăng vào nửa bức nhất phẩm thời điểm đang ngồi mở mắt thời điểm thuận dịp vào nửa bước nhất phẩm lao tăng nói xong giữa sân đám người đều là đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì chẳng qua là cảm thấy kinh diễm bất quá ngược lại cũng không có bao nhiêu nhân hâm mộ giữa sân vô luận là yến thập tam hay là tây môn suy tuyết diệp cô thành q uy hải nhất đao bọn họ đều có bản thân đạo đồng dạng bọn họ phá kính không tồn tại cái gì ngưỡng cửa mà nói mà là khúc mắt mà còn phải tự mình chặt đứt mới được như thế chỉ cần nội lực đầy đủ cảnh giới tiếp theo cần một mực hát vang tiến mạnh quyết chí tiến lên chính là không cần ngưng lại lao tăng nhìn qua một thân xuyên áo mãng bảo đang trầm tư thiếu niên lan rất là giải thích cặ tại liên hoa sinh đại sĩ sáng tạo môn bí pháp này về sau ta lạn kha tự đã từng có vô số tăng nhân thử nghiệm sử dụng bí pháp phá kính trong đó không thiếu đại nghị lực người cũng có thể kết quả sau cùng không một người thành công đều là nhập ma thậm chí cả một đời không cách nào tiến thêm không có tự mình đi thể hội không cách nào tưởng tượng trong đó chỗ kinh khủng trong đó vặn vẹo ngoại trừ tâm cảnh bên ngoài còn có linh hồn cho nên môn bi pháp này cũng bị lệ vì cấm kỵ mà trong đó phần lớn cũng là ở cái k i a huyền ảo cảnh giới bên trong mê thất sinh ra một loại hư vô cảm giác thậm chí cả cảnh giới trước mặt đều không thể khống chế lo được lo mất cuối cùng điên thành ma hai họa ngầm lớn nhất chính là tâm cảnh cải biến cùng đ ố i lực lượng khống chế huyền cảnh bên trong ngươi có được truyền thuyết n h ấ t phẩm lực lượng có thể ngự kiếm theo gió có thể rời núi lấp biển có thể một kiếm phá bên ngoài sáu nghìn giáp là trên đời này nhất phong lưu nhân vật cũng có thể trở về hiện thực ngươi vẫn là cái tia ngươi cái tia quần quận lên trời trên bậc không có ý nghĩa ngươi người trong tu hành chấp nghiệm vượt xa thường nhân mà loại kia trời và đất t r i n h l ệ n h loại kia cảm giác bất lực đầy đủ cho người phong ma lao tăng đột một thở dài một hơi nhảy qua biên giới tại không bình cảnh mà nói dụ hoặc thực sự quá l ớ n chút cái này một nghìn năm trăm năm qua lạn kha tự không biết bao nhiêu người thử qua phương này bí pháp cũng có thể cho đến hôm nay vẫn không có một người thành công chỉ là hôm nay mình nhìn thấy cái này thiếu niên lang một khắc này đáy lòng đột một nhớ tới môn kia bí pháp mà còn tựa hồ môn bí pháp này giống như là vì người nọ chế tạo riêng đồng dạng người thượng sư kia vì sao lại kết luận ta có thể thành công thiếu niên lang mở miệng nói tiểu hữu không có tu vi không phải người trong tu hành thiếu niên lang đều là kinh ngạc có chút xuất thần mình rất sớm trước đó thuận dịp triệu hồi r a cựu thiên trượng mà cựu lao tiền bối cung cấp cho mình kỹ năng chính là quỷ thần khó lường một cái nhìn như gân gà nhưng không nhìn cảnh giới không nhìn tu vi kỹ năng có thể che đậy hắn cảm giác con người không mỏ ra mình sâu cạn nhưng hôm nay được lao tăng này một cái khám phá lại hoặc là nói mình ở bí cảnh bên trong biểu hiện được lao tăng nhìn ra theo một số phương diện đến xem lão tăng này cho dù mất đi rất nhiều bí pháp nhưng vẫn là bất phàm tại cảnh giới mà nói không có nhiều như vậy c h nhiệm tiểu hữu không phải người trong tu hành đương nhiên cũng không cách nào tưởng tượng tâm ma khủng bố lao tăng nhìn qua thiếu niên lang khẽ cười nói ánh mắt chậm rãi lược qua thiếu niên lang rơi chắp sau lưng mấy người bên trên tiếp tục mở miệng đạo tiểu hữu nếu không tin lao tăng vậy bọn họ quá khứ đủ loại tiểu hữu nên là biết đến nói xong giữa sân yên t ĩ n h thật lâu vậy vì sao không cần phổ thông tăng nhân đi tu hành bí pháp thiếu niên lang lần thứ hai lên tiếng bọn họ sẽ chết bọn họ tư tưởng lại hoặc là nói linh hồn cường độ có yếu nếu là có đại nghị lực tu hành giả còn có một tia khả năng như vậy người bình thường chính là thập tử vô sinh húng chi cho dù người bình thường có thể qua bí cảnh cũng không thể cam đoan hắn có thể đạp vào con đường tu hành cho dù đạp vào con đường tu hành cho dù không có bình cảnh cũng có thể nơi nào có nhiều như vậy thiên tài địa b ả o đắp lên đi đâu tìm nội lực tinh thuần người cho hắn quán đỉnh c h u y ể n công tiểu hữu linh hồn lương thực trình độ cả thế gian khó tìm ngàn năm khó gặp lại hết lần này tới lần khác chưa bước vào tu hành như thế rất nhiều điều kiện hà khắc tiểu hữu vừa vặn thỏa mãn đây là thiên ý lao tăng ánh mắt sáng q u ò t nói cái tia giống như đối đai chân bảo hiếm thế ánh mắt để thiếu niên lang khẽ nhũ mày thực sự quá không được tự nhiên chút v ậ phần trước mắt lao tăng này phải trăng g i p tâm hại người Thì thật theo huyến cảnh bí ê nhiên nên n trong đi ra thời điểm liền đã bỏ đi cái này nghi ngờ. Hắn dĩ nhiên phong ma, muốn diệt Phật, cũng có thể vẹn vẹn nhục thân thành Phật là không đủ, cho nên hắn cần phải mượn mình sức mạnh, bất luận thời diệt Phật, thể Phật bất xuất phát ra cho đi điểm đã đi đủ, điểm đ cái phải ma, hay là mục là là là bỏ có sức dĩ c cũng cực h đều ràng. kỳ rõ ràng. Bí pháp lui về phía sau lao tăng khoảnh suốt đời sở học vì tiểu hữu mài rối nhục thân ổn thỏa để tiểu hữu nhục thân có thể tải được một thân nội lực lao tăng chắc chắn nói bất quá nhắc tới cũng là nhất phẩm thuần túy võ phu nhục thân vẻn vẹn nhục thân một khối này lao tăng đã đầy đủ nạo thị thiên hạ tất cả mọi người đón lấy võ đăng sơn lão thiên sư một thân tinh thuần nội lực về sau liền có thể nửa bước n h ấ t phẩm chân chân thiết thiết nửa bước n h ấ t phẩm mà không phải là lão tăng như vậy chặt đầu đường lão tăng ngay sau đó lại tự rêu cười một tiếng thượng sư lại vì sao kết luận cái kia võ đăng sơn lão thiên sư nguyện ý đem một đời tu hành công lực tặng cho ta võ đăng sơn không thích tranh đấu thiên hạ đều biết lao thiên sư càng là tâm tính ôn h ò a n g ư ờ i có linh nhận tự hủy diệt lại phía trước mang triều đình đại quân đông tiến dĩ điện hạ về mặt thân phận sơn hắn không có cự tuyệt chốt c ố n g trong loạn thế an bình đáng quý lao tăng ánh mắt rơi xuống thân này trên áo chăn nhìn vào dao mãng lợi trào trương dương nói khẽ khánh hướng không này chế thức càng không có khả năng diệt phận nghĩ đến bây giờ ngoài núi thiên hạ đã tạo chiều thay đổi bây giờ điện hạ mang theo quân tiên phong thịnh cái tia một trăm chín mươi hai tinh thuần nội lực dễ như trở bàn tay lao tăng cũng không ở nghĩ minh bạch giả hồ đồ trực tiếp đ i ể m phá thiếu niên lang thân phận đồng d ạ n g nếu như biến thành người khác đến chính mình cũng không cần như thế đại phí khổ tâm đi giải thích đi chu toàn a nguyên lai、like, tất cả đều là ở trên sư nằm trong tính toán thiếu niên lang nhìn qua cái kia gầy đét cô quặng bên trên tăng nhân nói khẽ Còn xin đồng i dạng một lần này bí pháp cũng không phải là hoàn toàn chắc chắn còn cần một cái thấp nhất nhị phẩm tu hành thanh tĩnh pháp môn cao nhân là điện hạ hộ đạo cho dù ngoại ý muốn nổi lên cũng có thể để điện hạ thừa lại một cái mạng lao tăng thẳng thắn nói nếu như thất bại lại nên làm như thế nào năm mươi chín thư khố thiếu niên lang cất cao giọng nói có người hộ đạo tình huống phía dưới nhẹ thì cắt tận con đường tu hành đời này vô vọng nặng thì thân hồn bị hao tổn một đời ngu dại không phải đại nghị lực người chính là thử nghiệm khả năng đều không có bất quá lao tăng quan điện hạ lúc trước tại trong ảo cảnh phản ứng nghĩ đến đời này cũng từng trải qua người thường không thể nghĩ không thể vì sự tình tâm trí kiên định đến cực điểm tất nhiên không lo tu hành tu hành thiếu niên lang thì thào lên tiếng hệ thống chế ước kỳ thực quá nhiều mình cũng là thời điểm bước ra một con đường về phần trong đó hưng hiểm là đường phải đi qua vậy liền định tại cuối tháng a lao tăng còn cần chuẩn bị một phen điện hạ cũng còn cần điều chỉnh một phen t â m cảnh nếu như điện hạ n g u y ệ n ý như vậy tốt nhất vẫn là thường võ đăng sơn mở ra bí pháp dù sao võ đăng sơn đắm người tu hành thanh tĩnh vô vi vô thượng đại đạo ở trên núi mở ra cũng nhiều một phần mười niềm tin cho dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng hết khả năng bảo trụ điện hạ lao tăng chân thành nói nói xong sau giật xuống trên người cũ nát áo cà sa viết xuống yêu cầu chân bảo đưa ra nhìn thật ký biết là một chút an thần thiên tài địa bảo nhìn vào lao tăng bộ giáng trịnh trọng cũng biết trong đó hưu hiểm tạ ơn thượng sư bắt hiểu, hiểu sinh tiếp nhận vải trong mắt là không che giấu chút nào lửa nóng cũng có thể chỉ chốc lát sau lại dập tắt xuống dưới nói đến cùng trong cái này mấy đạo trước ra điều kiện cái này con đường thông thiên chỗ nào lại dễ dàng như vậy yên lặng nhắm mắt đem vải vóc chia thất phần thiếp thân phóng tới trong ngực lúc này mới đứng dậy giữa sân bảo vật giá trị ngàn vạn dư cũng không nên lãng phí xuất ra điều động bản điện thân vệ đem địa cung bên trong chân bảo áp giải hồi thượng kinh phong phú nội khố nghĩ đến t r a thời gian cũng có thể trôi qua giàu có rất nhiều thiếu niên lang ánh mắt rơi xuống đầy đất chân bảo bên trên cũng không có chút nào lưu luyến chỉ là phất phất tay phân phó liền không ở nhiều lời thượng sư xuống núi này chính là binh đi ra tây lang thời điểm an bài tốt tiếp theo về sau thiếu niên lang ôm q u y ề nói n tạ ơn điện hạ cô quản thượng lao tăng t r ị n h trọng thi lễ thượng kinh bây giờ còn dư có ba chấn lương châu thiết kỵ tổng cộng mười tám vạn nhân bạch khởi tướng quân bây giờ còn tại đại doanh thao luyện quận binh thuận dịm không mở sử dụng thuận dịp điều một trấn thiết kỵ trưng binh chuẩn bị chiến đấu thiếu niên lang nói năng có khí p h á c h nói sáu vạn thiên hạ đệ nhất đẳng lương châu thiết kỵ đã rất cho lạn kha tự mặt m ũ i b á c hiểu h sinh thì t h ả o lên tiếng còn sót lại hai trấn thiết kỵ cũng làm tốt t r i n h chiến chuẩn bị lần này con đường về hướng tây cũng không phải là bình thường giang hồ tông môn mà là nội tỉnh thâm hậu không cũng biết địa phương phía sau còn có tây vượt năm mươi ba quốc vô số tín đồ tránh không được lại lên v ọ n sóng thiếu niên lang hồi tưởng lại h u y ễ n cảnh bên trong cái kia thành kính bái phật tây vực quý tộc quốc chủ còn có vô số điên cuồng tín đồ bọn họ có thể giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng tuân hương cái kia không biết hòa l i ề n cũng tương tự có thể không sợ sinh tử tuân hướng thiết kỵ bọn họ cũng không sợ hãi cái chết điện hạ lao tăng cuối cùng còn có hỏi một chút nếu như tây vực các quốc gia làm áp lực điện hạ làm sao xử chi lao tăng trầm tư một lát sau mở miệng nói phải biết tây vực địa phương mặc dù phần lớn tiểu quốc nhưng vẫn là có hai ba cái đại quốc mặc dù ngày ngày lý phận cung binh không nhiều Cũng có thượng ể để bất thế luận làm thế nào để xem cũng là lớn nào cũng rộng xem h địa cực kỳ p ơ n g lực l ư hội、tụ. Không thể khinh thường, đây cũng là tự mình lựa chọn từ nhà nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhất phẩm có thể diệt tự, lại không thể diệt Phật. diệt lại diệt tụ. tự từ trọng tự, Thượng cũng nguyên đây yếu có là lựa sư có từng nghe thấy lương châu thiết kỵ thiếu niên lang cũng không trả lời hỏi ngược lại chưa từng lao tăng nhập cảnh trước đó chưa nghe thấy lao tăng lắc đầu nói thượng sư có từng nghe thấy đại ngụy võ lính vốn có hơn bạn không thể địch mà nói ngụy võ tốt lao tăng kinh ngạc nói nếu như điện hạ bộ hạ sĩ binh có ngụy võ tốt một nửa tinh nhuệ nghĩ đến cũng đủ rồi lao tăng suy nghĩ một lát sau mở miệng nói đủ sao thiếu niên lang ở trong sân độ đường dành cho người đi bộ không đủ thiếu niên lang cất cao giọng nói ta bắc lương thiết kỵ giáp thiên hạ từng bác cự trăm vạn man tộc xôi nam uống ngựa dương châu bờ sông từng xâm nhập bắc địa sa mạc đại sa mạc cắt vàng phong ấn sói ở tư từng tại ngụy quốc quốc cảnh nam xuyên quận đại phá bảy vạn võ lính đã từng tại thượng đảng quận chiến dịch táng địch tứ hơn mười lăm vạn thiết kỵ nói qua chỗ đều là càn cả cảnh nghĩ đến chỉ là tây vực năm mươi ba quốc một đường quét ngang chính là phật môn cắm rễ đã lâu tín đồ khắp nơi vậy liền giết đến t â y ngang k h ắ đồng giết đến tây vực không người tin phận thiếu niên lang nói khẽ có thể nói ngữ bên trong lệnh leo chính là nhục thân thành phật lao tăng đều là theo bản năng dùng mình một cái bước qua hàng vạn hàng nghìn bậc thang đi đến cửa huyện động thiếu niên lang dừng bước kỳ thật không có phần này vào nhất phẩm cơ duyên không có lên sư bản điện cũng sẽ giết phật thiếu niên lang trở lại nhìn qua sau lưng lao tăng nói khẽ lao tăng biết được chỉ là lao tăng việc cần phải làm vừa vặn cùng điện hạ nói muốn vừa vặn ăn khớp mà thôi cũng không có nghĩa là lao tăng có thể yên ổn thụ lấy lại hoặc là nói cũng không vì thế bỏ ra trên đời sự tình chúng ta phương ngoại chi nhân chỉ cầu suy nghĩ thông suốt lao tăng cười nói cái kia khô g ầ y như quỷ khuôn mặt bên trên lại cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác d i ệ t tự về sau thượng sư đi con đường nào thiếu niên lang đưa tay rời đi trọng trọng điệp điệp dây leo buổi chiều ánh mặt trời nóng bỏng từng tia từng sợi rơi xuống thừa lại pha tạ p quang ảnh nhắc tới cũng là kỳ quái trở lại lại nhìn cái này linh nhận tự cầm kỵ chi điệp nhưng lại không có phía trước cầm trầm cùng kỳ dị lao tăng thường cực tây chi điệp đi lần này đi dịp phật đều là chứng nhận trong lòng phật lao tăng thanh tịnh thông suốt đôi mắt đối c h i n cái kia ánh mặt trời trói mắt chắp tay trước ngực nhẹ dọm bầm vân dương quận đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn bờ ruộng dọc ngang hương giã ở giữa xe ngựa không nhanh không chậm hành xử hai thất lương trâu ngựa cao to rắt qua hai bên viên m u ộ c đỏ thấm làm nền sắt có dấu màu đen sơn hình xăm dài dòng bánh xe đi tới thừa lại hai đạo thật sâu vết bánh xe xe ngựa bốn phía còn có mấy vị khí tức kéo dài hiếp khách có đao khách có kiếm khách cùng một vị cưới con la lao tăng đối với người khác nhìn đến cái này là cái cực kỳ quái dị tổ hợp mà bình thường trong giang hồ càng là quái dị tổ hợp thuận dịp càng là không dễ chọc cho nên dọc theo con đường này cho dù không có tươi mới thân binh đi theo. cũng thiếu ô n g có ặ niên m lang thay đổi một thân lam nền tảng màu xanh nhạt rộng rãi đảm bảo eo đeo mỹ ngọc chính dựa ở trên thùng xe tóc đen sử dụng một đoạn hẹp dài gấm tứ xuyên buộc ở sau góc hai chân nhít lên đầu ngón tay kẹp lấy một chi bút lông cầm trong tay bên trong nắm giữ một quyển trắng không trang sách thành thơi không lo lắng cao giọng nhớ tới trong trẻo giọng nói hợp với vết bánh xe chuyển động tiếng vang cực kỳ tôn lên lẫn nhau thoải mái thiếu niên lang nhìn qua bờ rộn u g dọc ngang đồng rộn u g xanh đun tươi tốt thu hoạch tâm tình thích thật sâu một hơi không khí thanh tân rất là thích dí dỗi lưng một cái sau đó nâng bút tiếp tục tại trắng không giấy trương bên trên v i ế t đây là đạo đức kinh một chương này lưu loát mấy chục chữ phàm phu tục t ử hương giá thôn phu nghe tới không biết biết sâu người khác nghe tới có thể chẳng qua là cảm thấy không hiểu thú vị cũng có thể người trong tu hành nghe tới thật là chân thực cắt lỏng về phần đạo giáo thứ t ử thiếu niên lang còn chưa gặp phải cũng không biết nghe tới kết quả làm sao cũng có thể bất luận làm sao tới nhìn cái này giáo tổ sư ra tại hàm cốc quan viết xuống năm nghìn chữ dư lợi phải vượt qua cái kia tô n g môn đắp nghìn vạn đạo giáo điện tịch rất nhiều nói đến cùng cái này đạo đức kinh ở trên đời có thể chỉ là một môn đạo tàng điện tịch rất nhiều đạo diệu cũng là đạo lý trong đó như vậy ở phương này thế giới liền có thể hóa thành vô số vi diệu phát m ô n trong đó giá trị đối với đạo giáo mà nói khó có thể đánh giá điện hạ xin hỏi mới vừa rồi chỗ đọc vị kia đạo giáo tổ tiên lấy đến lao tăng cũng tính duyệt tận kinh văn trong đó đạo tàng đều là học được hơn phân n ữ a nhưng chưa từng nghe nói trong cái này câu nói ba nguyên bản ngồi xếp bằng tại con la bên trên tịch thượng lao tăng tinh tế nghe xong thiếu niên lang câu nói về sau ngón tay chỉ tại con la phần gáy con la bị đau rất nhanh thuận dịp đổi kịp c h ậ m chậm chạy xe ngựa thánh nhân lấy đến thiếu niên lang hồi tưởng lại trong dòng sông lịch sử vị kia họ lý lão g i ả nói khẽ thánh nhân không nên lão tăng vì sao chưa từng biết được đạo có thể coi là đạo thì không là đạo với viễn tên có thể gọi là tên thì không là tên với viễn thiếu c được đáp án về sau chỉ h tượng tăng thấp án dọng lao lấy là sau đáp về lấy hai c niên cực kỳ chất phát câu đơn t lan g nhưng cười văn g nói trong tay bút lâu nâng lên trang sách đương nhiên khép lại no bụng hút mực viết ngừng lại trên không trúng chốc lát đúng là chậm rãi nhỏ xuống rơi xuống trắng không thư tịch trang địa mực viết tại sợi bên trong trắng n h i ệ m ra đúng là hình thành một cái v ặ n vẹo hình bán n g u y ệ t nói xong lão tăng thần sắc có phần có chút quá i dị theo lý mà nói tự mình chính là liên hoa sinh đại sĩ đời thứ hai mươi ba truyền thế người nhưng hôm nay lại nghe nói cái này vận chuyển tiền nhân nói một cái lý do chẳng lẽ trước mắt thiếu niên dây xích thực sự là truyền thế người lão tăng yên lặng thối lui đến xe ngựa hậu phương n ư ơ n g thần suy tư điều gì rất nhanh t h u ậ n dịp cười rặn d ỡ bung ô xuống vấn đề này tiếp tục hồi tưởng đến thiếu niên lang lúc trước mấy câu nói t i ế n n ữ phật đạo điện tịch vốn là có rất nhiều chỗ tương đồng cho nên lão tăng lúc này đều là được ích lợi không nhỏ. r ấ thiếu n niên g u lang k h n hiểu suy nghĩ, đôi suy hiểu hiểu ý cười n nghĩ cười ó c cũng t h tại, tại tự mình trong dự tưởng duyên vận tuyệt không thể tả thiếu niên lang cười cười cũng bất quá giải thích thêm khi ánh mắt rơi xuống phong trang bên trên thời điểm thật là ngây ngẩn cả người nhìn qua lam sắc địa màu mẹ hình dạng nhẹ dọn lẩm bẩm cái gì mà thôi xem ra thiên ý như thế thiếu niên lang nói xong tại bách hiệu sinh ánh mắt khó h i ể u dọc theo cái kia vặn vẹo hình bán n g u y ệ t bên ngoài vẽ lên một cái vòng tròn chỉ chốc lát sau lại dùng ngòi bút nhẹ nhàng điểm ở màu trắng cái kia một nửa trung tâm luôn cảm thấy kém một chút cái gì thiếu niên lang đem trang bịa d ơ lên cuối cùng sử dụng móng tay tại màu đen màu mẹ một bên kia nhẹ nhàng móc đi ra một cái điểm trắng nhìn qua cái kia thái cực đồ án lúc này mới hài lòng cười cười lần này đi võ đang sơn thiếu niên lang từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua binh nhung tương kiến đao kiếm gặp nhau cục diện cũng không có mang theo quân tiên phong thị có lẽ là đ ờ i trước giang hồ bên trong cũng có một tòa võ đang sơn a không rõ hướng về phía phương thế giới này tòa kia đạo ra ba đại tổ đình một trong đúng cực có hào cảm cho nên lần này đi theo vẹn vẹn mang theo ba trăm thân vệ theo tại sau lưng cách đó không xa về phần thời gian tại quận thành hai nghìn bảy trăm thân vệ cùng hơn vạn thiết kỵ cũng không có cùng nhau đi tới một bộ phận áp giải linh nhận tự chân bảo v ề kinh một phần khác đương nhiên có lưu hắn r ũ n g phải biết hai đại không cũng biết địa phương là giang hồ đỉnh cao nhất còn sót lại bảy tông tàm phái mười sáu trại thuộc về đại cản tòa này giang hồ trụ cột v ữ vàng mặc dù ở trong mắt chính mình cũng chỉ là lớn một chút có tôn nhưng tốt xấu nói qua phải ngựa đạp giang hồ đem chọn tòa giang hồ cày một lần nổ những cỏ dại kia những cái kia thừa lại môn phái đương nhiên cũng phải giải quyết còn một cái triệt để sống yên ổn bên trong cảnh dạng này mới có đầy đủ tinh lực đi chinh chiến các quốc gia đem những cái này phân tạp suy nghĩ quên mất thiếu niên lang tiếp tục túi người chép lại lấy trong trí nhớ thánh nhân c h i thư chính như tịch thượng lao tăng nói bản thân tiến tới đến phương thế giới này về sau linh hồn ngưng thực trình độ phải vượt xa người khác đời trước trong trí nhớ vẹn vẹn xem qua cái gì cũng có thể hết sức rõ ràng hồi tưởng lại lại tăng thêm triệu hoán bách hiểu sinh lúc trước cung cấp kỹ năng bị động cẩn thận thăm dò lưu loát hơn năm ngàn chữ đạo đức kinh còn có thể chép lại này hai người đồng xuất mà khắc tên cùng gọi là huyền huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn đạo đức kinh vốn là không phân chương tiết chỉ có thượng hạ hai thiên mà nói cũng có thể hậu nhân nhưng phấn ra chương tám mươi mốt có cựu cựu quy nhất chi ý thiếu niên lang viết xuống chính là đây là chương một cuối cùng giảng thuật lời nói vi diệu trạng thái nguyên văn thượng thiên đức kinh hạ thiên đạo kinh sau đó cải thành đạo kinh chương ba mươi bảy phía trước chương ba mươi tám về sau vì đức kinh đây cũng là hậu thế liền lưu truyền rộng nhất mà thiếu niên lang lần này võ đang sơn hành trình chính là dự định viết xuống phía trước t r ư ờ n g ba mươi bảy đạo kinh làm cho này chuyến một trăm chín mươi hai năm tinh thuần nội lực tạ lễ về phần còn sót lại t r ư ờ n g ba mươi tám đức kinh thiếu niên lang tự có sau này dự định dù sao phần lễ này quá mức nặng ngày chút hai bộ kinh văn c h u n g vào một chỗ giá trị cùng sâu xa ảnh hưởng đối đạo giáo mà nói thậm chí phải vượt qua đ ư ờ n g thế n h ấ t phẩm kết kết kết kết. xe ngựa tại bờ ruộng dọc ngang hương giã thành thơi không lo lắng hành xử bây giờ khoảng cách võ đang sơn vị trí địa phương sơn môn đã không xa t h ú n g chi lần này xuất hành vốn là có điều dưỡng tâm cảnh chi ý cho nên cũng không gấp cũng có thể hai canh giờ qua đi chân trời đã ẩn ẩn dâng lên dạng mây đỏ cũng có thể nhìn thật kỹ trắng không giấy t r ư ơ n g bên trên vẹn vẹn thừa lại mấy trăm chữ thiếu niên lang hạ bút cực chậm thỉnh thoảng nhữ mày trầm tư cái gì cũng không phải là bởi vì chép lại không xuống mà là mỗi lần s a u chép xong một t r ư ờ n g đều có loại không rõ càng lộ cái này tối t â m cổ văn cũng không có trong dự đoán như vậy khiến người chẳng ghét ngược lại làm cho lòng người cảnh cực kỳ ôn hòa hấp tấp tấm ớt chi bất giác bình ổn an phận xuống tới thỉnh thoảng lộ ra hiểu rõ nhiên n ư ờ i yêu đất đ phía trước có một ít chân phải trăng vào c h ấ n nghỉ ngơi một ngày yêu ngơi ư sách điện tử ngày mai lần thứ hai lên đường b á c hiểu h sinh nhìn thoáng qua sắc trời dò hỏi phu cận có từng có đạo quan thiếu niên lan g ngẩng đầu lên nói thần nhớ kỹ phía trước hơn hai mươi dặm chỗ có một đạo quan bất quá là năm đó nhìn lại cũng đã là liêu không hưng hỏa bây giờ c h ỉ sợ đã sớm l ù i bại nếu như điện hạ ngủ lại chỉ sợ sạch sẽ giường đều không có một tấm b á c hiểu h sinh trầm ngâm nói liền đi đạo q u a n a bàn điện vừa v ậ n thể nghiệm một chút đạo giáo không khí thiếu niên lan khoát tay háo tiếp tục túi người sáng tác lấy phía sau c h i ê tiết rất có quên ăn quên ngủ ý vị ở bên trong tịch dương rơi xuống thiếu niên lang phía cạnh có thể thấy được nhỏ xíu lông tơ vì thừa lại ngũ quan hình dáng r ắ t lên một tầng ánh sáng nhạt một đôi thanh lượng con ngươi đang nhìn trên ván gỗ thư tịch trong miệng k h ẽ cắn đ ầ u bút xích lại gần một chút nhìn anh tuấn lang khuôn mặt bên trên còn có đen xì xì mực nước động h ả o tuấn lang tiểu đạo sĩ mấy cái bộ d á n g x i n h đẹp cô nương đang ngồi xe ngựa hướng c h ấ n nhỏ phương hướng chạy tới vừa mới vén rèm xe lên thuận dịp vừa v ẫ n trước mặt trông thấy một màn này theo bản năng che miệng hoàng sợ nói n à có cái này rõ ràng là thư sinh rất nhanh lại chuyển đến một tiểu cô nương hờn dỗi tức giận nào có đạo sĩ bên người còn đi theo một cái hòa thượng cho nên nhất định là thư sinh tiểu cô nương nhìn qua cái kia khô héo tịch thượng lao tăng theo bản năng rụt cổ một cái cũng có thể cái sau nhưng hồi lấy một cái như gội đầu nụ cười tựa như gió xuân tiểu cô nương đều là ngượng ngùng cười cười lấy lại tinh thần cảm thấy bộ ráng kia khô héo lao tăng cũng không có khủng bố như vậy do người đạo sĩ thư sinh trong xe hai tiểu cô nương đúng là tranh luận tốt rồi không nên ồn ào theo đại tỷ ánh mắt đến xem cái kia rõ ràng là cái anh tuấn lang tiểu đạo sĩ mới đúng ngươi nhìn áo xanh đ ạ bảo còn nữa mà nói thư sinh phần lớn cũng là một cố cổ hủ khí khô k h ă n r ấ t lúc trước lao cha chính là nói như thế nào có chúng ta nhi nữ giang hồ đến thợ mạnh nào có cái này tiểu đạo sĩ trên người xuất trần khí chất mười lăm mười sáu tuổi cô nương sử dụng hai tay nâng cằm lên ngừng lại cửa sổ kinh ngạc nhìn cái tia anh tuấn lang thiếu niên tiếng nói vừa mới rơi xuống một thân xuyên rộng rãi đạo bảo thiếu niên lang tựa hồ lòng có cảm giác ngẩng đầu lên trong bất chi bất giác gương mặt dính vào một tia dạng mây đỏ không biết là chân trời mà đến còn là thiếu nữ ngượng ngủng đạo sĩ khí chất thiếu niên lang đang nhìn mình t r a p h ụ lại liếc mắt nhìn trong xe im lặng nằm kinh chập kiếm và xuân phân ao cười rặng cô ũ n ẩn ẩn g có cảm thấy có chút thể thấy h lại k nương g bình h t ờ n n g Cô ư nhưng có gương đồng thiếu niên lang đứng dậy mở miệng nói a a có trong xe mười lăm mười sáu tuổi cô nương kinh ngạc chỉ chỉ tự mình trông thấy thiếu niên lang gật đầu về sau cũng bít khép lại màn xe một trận lục tung tiếng vang truyền đến ra ẩn ẩn lại tiếng kim loại nghĩ đến cô nương kia đều là tập võ thế g i a mấy hơi thở về sau cô nương kia túi đầu đưa tay rỗi ra ngoài xe trắng n ó n trong tay nắm một mặt mạ và ngương g đồng thiếu niên lang nghiêng thân thể tiếp nhận gương đồng nhìn qua cô nương kia lại gấp cắn môi giới lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng giống như nai con bị hoảng sợ mở dạng tạ ơn cô nương thiếu niên lang tiếp nhận gương đồng rất là thoải mái nói tiếng cảm ơn cũng có thể còn chưa kịp soi gương trong xe thuận dịp chuyển đến một trận như trung đồng thanh thúy tiếng cười cái tia tuổi không quá tám chín tuổi ăn mặc đỏ thơm áo tiểu cô nương cười ngã nghiêng ngã ngửa thiếu niên lang giơ lên gương đồng xem xét cả người ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy tất cả đều là đen xì xì mực nước cũng có thể đó cũng không phải để thiếu niên lang giật mình chỗ mà là hai đầu lông mày một tia tia tơ lạnh leo loại tia người lạ chớ tới gần khí chết tựa hồ đã tiêu tán rất nhiều khí chất giống như từ trường đồng dạng nhìn như hư vô phiêu miều nhưng lại chân chân thiết thiết tồn tại có c ự phú nhà đệ tử xa xa nhìn chính là không thiếu tiền h chủ có vương công quý tộc tử thứ trong lời nói cử chỉ đều cũng lộ ra một cỗ không tầm thường khí chất còn có tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên g ố i mỹ nhân đang cầm q u y ề người n càng là như vậy dưới cơn thịnh nộ cả triều văn võ bá quan nơm nớp lo sợ ngoại trừ người kia địa vị và quyền thế bên ngoài còn có một cỗ thấy không rõ sở không được nhưng lại thời khắc ảnh hưởng người giác quan khí tồn tại mà thiếu niên lang khí chất đó là giang hồ bắt đối chém giết chiến trường vô biên sát phạt còn xuất lại dấu vết nhưng bây giờ tựa hồ nhạt rất nhiều tại một thân đạo bảo vật làm nền phía dưới cái kia lông mi từng luồng lạnh leo đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cũng không phải là tan biến tại trong chốc lát mà là theo theo một ý nghĩa nào đó nói đây là biến hóa của tâm cảnh mấy ngày nay mình ở sáng tác đạo đức kinh đồng thời tựa hồ giấu ở đáy l ò n g c ỗ này tản nhẫn cảm xúc cũng bị đ è xuống cả người tâm tư tinh khiết suy nghĩ cũng thông suốt lên chẳng lẽ là cái này đạo đức kinh Thánh nhân l Thiếu niên lang ba ê trên n rộng lần này thóc cái gì, lầm bầm đối đ võ nguyên sơn sao hành trình cũng càng có thêm phần chắc chắn lên, dù sao tịch thượng lao tăng nói thông tiên trong thêm chắc tịch h có đó lao dù đạo đại n thường, lớn nhất chính cảnh nghiệm. n g g hiểm khảo đối tâm dị là Ba u bản đạo đức kinh chỉ là xem như tạ lễ bây giờ còn giúp mình một cái thiên đại bận điệu để tâm cảnh của mình bình ổn rất nhiều thật sự là duyên phận c h o đến thiếu niên lang bây giờ tâm tình thật tốt khoe miệng đánh lên một cái đẹp mắt đường cong vô ý thức liền muốn đem trong tay gương đồng còn cho vị cô nương kia tiểu đạo trường khăn mặt vừa mới chuẩn bị rút tay về lòng bàn tay thuận dịp chạm đến một cái ôn nhận u vật kiện ngẩng đầu nhìn lên cô nương kia chính nắm một đầu bốc lên nóng chiếc khăn lông trắng như tuyết nguyên lai、like, nữ quyến trong xe phòng có phích nước nóng thừa dịp tự mình soi gương công phu cô nương kia đã nóng tốt rồi khăn mặt không biết đường nào để thiếu niên lang trong lòng ấm áp tạ ơn cô nương tiểu đạo từ nhàn núi xanh còn đó nước biết chảy dài nếu có duyên giang hồ gặp lại thiếu niên lang lau sạch trên mặt mực nước đọng chắp tay về sau n h t miệng cười một tiếng nhìn về phía trong tay đã đen như mực khăn mặt cảm thấy có chút không ổn vốn liền tâm tình thật tốt thuận dịp ti chương hai trăm mười lăm tâm như chỉ thủy bên trên kéo kẹt kéo kẹt xe ngựa tại hồi hương đường đất bên trên lắc lư thừa lại liên tiếp tiếng vang thiếu niên lang t r ọ n g mông lên ghé vào trên b á n gỗ thần sắc chuyên chú tiếp tục sáng tác lấy còn sót lại kinh v ă n nơi xa một chiếc xe ngựa khác bên trong cô nương kia chính bưng lấy cái kêu ôn nhuận ngọc đội kinh ngạc xuất thần a i n h a trong xe chuyển đến người mặc áo đỏ tiểu cô nương tiếng kinh hô nhị tỷ nhà ta đại tỷ năm nay tuổi vừa mới bao nhiêu tiểu cô nương rảo hoạt cười nói nhà ta đại tỷ tuổi mười sáu niên kỷ ít hơn chút váy hoa cô nương điểm một cái áo đỏ cô nương cái chán đôi mắt thật là rơi xuống còn đang ngẩn người đại tỷ trên người cùng nhau t r e o k ẹ o nói xinh s ắ n mềm mại mười ba hơn ngọn đ ầ u khấu đầu tháng hai váy hoa cô nương khẽ đọc lấy thi tử ai nha đại tỷ đều nhanh qua tuổi dậy thì váy hoa cô nương nghiệm xong về sau che miệng hoảng sợ nói cũng đến lập gia đình n i ê n kỷ khó trách bắt đầu suy nghĩ về tình yêu đại tỷ thư xuân rồi thư xuân rồi áo đỏ cô nương học nhà mình nhị tỷ bộ dáng lớn tiếng la hét trong xe hai tiểu cô nương cười ngựa tới ngựa lui gặp cả người mà cái t i ế đậu khấu cuối cùng tuổi tác đại tỷ cũng lấy lại tinh thần đến ở trong thùng xe đánh làm một đoàn xì、sì, cũng là người tu đạo làm sao chỉ toàn nói chút mê sảng cái kia khăn mặt cô nương đùa dẫn một phen đằng sau gò má đỏ bừng nắm chặt trong tay ôn nhuận ngọc bội k h ẽ gắt một tiếng về sau trịnh trọng tiếp thân bỏ vào trong ngực ba cô môn trưởng thành ta đây đại chất nữ cũng muốn lấy c h ồ n g rồi ở ngoài thùng xe lớn tuổi phu xe lắc đầu k h ẽ cười nói c h ầ m rãi cầm lấy bên hông treo bầu rượu uống rượu một cái thích dí rồi l ưng một cái trường môn sư đệ luôn luôn nhắc tới sinh ba cái nữ hoa hoa ngày thường nói lại nhải nói ra môn phái phải bị đứt đoạn truyền thừa cũng có thể lao già ta nhưng cảm thấy nữ hoa hoa rất tốt hai cái đại cô nương tính tình điểm đạm nho nhã vậy thì từ văn học, học cầ một cái tiểu cô nương học võ kế thừa y bắt luyện thành cái trong c h ẹ o lạnh lùng bốn nam phẩm nữ tử kiếm tu nếu là có may mắn thành t i ể u cái tam phẩm kia liền là mộ tổ b ú c khói xanh lui về phía sau chúng ta cái này t h à n h thành kiếm phái hòa hòa khí khí không giống nam tử như vậy nghĩ đến đao quan g kiếm ảnh giang hồ dưng danh đem môn phái phát dương quang đại c h u y ệ n thật tốt mấy ngày gần đây nghe nói hai cái kia không chừng có biết địa phương linh trật tự trốn ở trong núi sâu đều làm cho triều đình cấp đặt bằng giang hồ này lui về phía sau chỉ sợ cũng không yên hồ rồi vẫn là cô nương gia gia tốt an phận bảo vệ nhà mình một mẫu ba phần đất người tu đạo đánh đánh giết giết tổn thương hòa khí lớn tuổi phu xe thổn thức lên tiếng bất quá nói đến mới vừa rồi cái kia nhóm người đều là kỳ quái một lao hòa thượng một cái tiểu đạo sĩ tam danh kiếm khách một người đao khách bất quá vẹn vẹn nhìn xe ngựa liền biết phí tổn không ít lại nhìn cái kia tiểu đạo sĩ mặc đạo b à o dùng tài liệu đều là hết sức chú trọng nghĩ đến cũng là xuất từ vọng tộc đại phái chính thống thứ tử nói lên thân phận cũng là miễn cưỡng xứng với nhà ta đại tiểu thư phu xe âm thầm túi đầu tính toán cái gì bộ g á n g anh tuấn lang khí chất không say ân là tốt cô ra lần này hồi thanh thành lợi hại hào hảo cùng trưởng m nếu là có thể tìm hiểu đi ra cái này tiểu đạo sĩ theo hầu lão phu cũng không ngại nhẹ tự đi cái kia đạo quan sách cái thần dù sao trong đạo q u a n có hay không không cho phép lập gia đình đạo lý h ú n g chi chúng ta thanh thành kiếm phái vốn liền cùng đạo giáo vốn có sâu xa phu xe v u a vũ t r ư ở n g kiếm bên hông nết miệng cười một tiếng về phần cái kia tiểu đạo sĩ bên cạnh hiệp khách rất là tự nhiên bị không để ý đến tạm thời cho là trên đường trùng hợp gặp phải trên đường đi làm người bạn mà thôi về phần những người kia thực lực À. lại làm sao nói lao phu thanh thành kiếm phái mười ba thần kiếm một trong đường đường tứ phẩm đ ỉ n h phong cao thủ tại thanh thành huyện được cho số một số hai tồn tại chính là đặt ở toàn bộ vân dương quận đều là đứng hàng đầu người tu đạo tất yếu để ý những vật này bây giờ chính mình cái này đại chất nữ cũng đến lập gia đình n g i ế n kỷ mình cũng không ngại giúp đỡ chút sửa sáng tối từ lúc dò xét xong cái này tiểu đạo sĩ thân thế nếu như thanh bạch cũng không ngại đem vụ hôn nhân này quyết định tính tiểu t ử này nhặt lợi ích to lớn bà cô môn ngồi vững vàng rồi phu xe nghĩ vậy k h a y khỏa cười cười ngựa đầu nhìn một cái chân trời dạng mây đỏ quất roi ngựa lúc này cửa thành nhanh đóng còn phải vội vã đi đường. đại sứ bá chậm một chút hồi hương đường đất dương lên khởi trận trận bụi mù trong xe mấy vị cô nương cũng không lo được cái lột trên xe ngựa chuyển đến phu xe vui sướng tiếng cười to giờ d ộ u ba khắc một chiếc xe ngựa vững vàng đứng ở dốc thoải phía dưới ngựa đầu nhìn tới gạch xanh l ụ c ngói cây khô tả dương vừa vỡ rơi đạo q u a n khoác lên dốc thoải phía trên từ xa nhìn lại mảnh ngói l ù i bại mấy gian bên cạnh phòng đã sụp đổ mạng nhện kết không ít chính là đại môn hướng kia cũng không có chút nào tu sửa dấu vết quan chủ đến khách hành hương một cái mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ chính buồn bực ngắn ngẩm ghé vào trên mái hiền thấy rõ cái kia vừa dày vừa nặng xe ngựa tại đạo quan trước sau khi dừng lại hưng phấn kêu la thanh tâm quan thiếu niên lan g cất bước đi xuống xe ngựa ngựa đầu nhìn qua bên trên chóc sơn bảng hiệu nhẹ dọc lẩm bẩm chẳng biết tại sao mấy ngày nay không rõ an tâm ngay cả ngủ lại đạo quan danh tự cũng lặn như thế hợp với tình hình không biết vị này cư sĩ họ gì một lát sau cửa gỗ rời đi một cái cầm trong tay bụi bặm lao đạo sĩ nhét miệng cười nói nhìn thật kỹ đạo bảo màu xanh l a n bên trên tràn đầy miế vá một cái bụi bặm cũng mau chọc trụi l cũng có thể người kia nhìn qua không giống hai tay h áo thanh phong khí khái vẫn như cũ bộ dáng ngược lại mang theo vài phần trợ b ư a m ọ i người t ụ c khí đạo hữu lão đạo sĩ rủi rủi con mắt thấy do thiếu niên lang ăn mặc cùng bốn phía khí chất về sau kinh ngạc nói ánh mắt lui về phía sau lược qua thấy rõ cái kia hoa một thùng xe cùng hai cái kia thất người kéo xe lương c h â u ngựa cao to về sau càng là theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay tạm thời xem như thiếu niên lang nhìn qua lão đạo sĩ kia sau l ư n g mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ giật mình hơi kinh ngạc bởi vì cái kia tiểu đạo sĩ không có hậu kết mới vượt r o n g tiếng kêu ầm ý rõ ràng mang theo thiếu n đạo trưởng trong đạo quan nhưng còn có dường như s á t trời đã muộn chúng ta một đoàn người đường xe mệt mỏi nghĩ đến đến nơi đây đạo trưởng cũng không nỡ tâm để cho chúng ta màn trời chiếu đất ta thiếu niên lang r ứ t bỏ không rõ suy nghĩ cởi hỏi sáng tác đạo đức kinh đối với mình bình ổn tâm cảnh cực lớn lúc này tìm một đạo quan đều là tồn lấy tìm xem cảm giác suy nghĩ ở bên trong cái này lão đạo sĩ nhìn qua thiếu niên lang sau lưng cái kia còn sót lại mấy người mặt lộ vẻ khó xử ta ưa thích lục soát đọc lưới đây là tiền nhang đèn còn xin đạo trưởng nhận lấy x u y n t ấ u q u a rộng mở đại môn nhìn vào bên trong lùi bại cảnh tượng thiếu niên lang như nói đưa tay ở giữa một thỏi hai mươi lượng q u a n bạc vững vàng rơi xuống lao đạo sĩ kia trong tay đều là người tu đạo như vậy thì làm sao được lao đạo sĩ mặc dù là l ạ chút nhưng vẫn là trần trờ nói toàn bộ sẽ cấp cô nương mua chút thức ăn tại thêm mấy món y phục thiếu niên lang ngón tay dỗi ra nhẹ nhàng điểm ở cái kia tiểu đạo cô trong mũi cái sau cực kỳ ép lệ cúi đầu ngửa đầu kinh ngạc nhìn vào cái này xinh đẹp phải hơi quá đáng thiếu nên i lang vậy liền theo đạo hữu ý tứ lao đạo sĩ kia co cắp cười cười đem cái này t ỏ i bạc nhét vào tiểu đạo cô trong tay cực kỳ khách khi đưa tay ra đứng ở cửa vì mọi người đẩy cửa cửa cái kia tiểu đạo cô đều là bị thiếu niên lang hào khí kinh hãi cảm thụ được trong tay chịu nặng p h â n lượng lại nghĩ tới thiếu niên lang kia anh tuấn lang bộ d á n g h ư u một lần đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đạo h ư u m ờ i lão đạo sĩ thần sắc có chút lung t u n g nói đi vào vẫn là l ù i bại bộ d á n g tán lạc g ậ c ngói đầy đất lá rụng chính là đại điện bên trong cung phụ tam thanh tượng thần đều là sơn màu chóc da dấu vết l o a lộ cũng có thể nhìn ký lại phía trên không n h i ễ m bụi bặm thường xuyên có người quét dọn cung phụng trước tượng thần cũng chỉ thừa lại một lớn một nhỏ hai cái bộ đoàn đặt đạo sĩ tu hành ngồi xuống trong đạo quan cung phụng thần linh không nhiều không có lộng l ấ y phồn hoa chỉ có ba vị tự thần ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn thái thanh đạo đức thiên tôn bọn họ còn có một cái tên khác gọi là nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao quân cùng linh bảo thiên tôn nguyên thủy thiên tôn lại gọi là ngọc thanh đại đế mà cái này phương thanh thành huyện khu vực bên trong thì là lấy thái thượng lao quân làm chủ vị bởi vì phương này khu vực có một tòa núi thanh thành ngay tại chỗ truyền thuyết đều là cùng đạo giáo tổ sư ra rất có sâu xa mặc dù so với không được võ đạo giáo tổ sư gia rất có sâu xa mặc dù so với không được võ đăng sơn tới như vậy nổi a n h thế nhưng là trung khúc kính n ấn lượm c ổ quan d ấ u thú có suối phun thần tiên đỏ nham ngũ long bốn cái sâu hang n ầ m xanh ngắt kỳ hiểm khe danh hùng vĩ tuyệt diệu hẻm núi đường núi hiểm trở uyên đầm nước màn linh cốc thác nước trong đó đỉnh cao nhất thuận d ị p tên là lao quân cát cũng coi như lời nói giáo nơi phát nguyên một trong duyên tuyệt không thể tả thiếu niên lang đứng ở đại điện một lần ngửa đầu nhìn qua cái kia thái thượng lao quân tựa thần theo bản năng lấy ra trong ngực còn dư có mùi mực đạo đức kinh k ẽ cười nói đạo giáo thủy tổ chính là cái này thái thượng lao quân trong thế tục phạm trần tục danh là lý nhĩ đạo hữu c h ế cười quan bên trong đơn sơ chút lao đạo sĩ theo tại sau lưng phát hiện thiếu niên lang ánh mắt sáng quắc nhìn qua cái tia sơn màu pha t ạ m t ư ợ n g thần cho rằng có chút bất mãn đều là ngượng ngùng cười cười người tu đạo không quan tâm tại tụ vật thiếu niên lang cười cười cũng không giải thích nhìn qua cái này thái thượng lao quân tượng thần như có loại hết sức an tâm thực tế cảm giác ngay tiếp theo hướng về phía l ù i bại đạo quan hình ảnh đều cũng tốt lên rất nhiều đạo hưu còn xin làm sơ nghỉ ngơi lao đạo ta đi chuẩn bị chút thức ăn lao đạo sĩ túi đầu hướng đại đi ra ngoài điện hơi có chút lo lắng luôn cảm giác có chút thật xin lỗi cái kia hai mươi lựa cũng có thể cái này trước không có thôn sau không có tiệm lại đi nơi nào làm một ít thức ăn l ã o đạo sĩ lo lắng nghĩ đến vùi đầu đi ra tiểu thanh nhi vi sư đi ra ngoài một chuyến ngươi nằm chắc cấp đạo h ư u thu thập cái sân nhỏ mà ra sư phụ tiểu thanh nhi nghĩ ăn kẹo người tiểu đạo cô không có chút nào lưu niệm đem bạc trong tay nhét vào lão đạo sĩ trong tay tiếp đó nhỏ giọng lẩm bẩm mắt mẹ trong con ngươi mang theo mong đợi t h â n sắc đúng vậy tiểu tổ tông l ã o đạo sĩ nhìn một cái sắt trời trong lòng tính toán chuyến đi này một lần còn có thể đổi tại m ậ thời điểm trước đó trên c h ấ n bán đồ chơi làm bằng đường lao nhân ra nói không chừng còn không có t h u quán nghĩ đến được không dễ bạc hét lớn dưới quần con la thuận dịp tăng tốc đi đường đại điện bên trong tịch thượng lao tăng ngồi xếp bằng tại cột gỗ bên cạnh với hắn mà nói chính là giã ngoại hoang vu cũng có thể ngồi xuống một đêm đối ngủ lại địa phương không có yêu cầu gì còn sót lại mấy vị kiếm khách quan sát song tượng thần về sau đều là yên lặng đem trường kiếm nằm ngang ở giữa gối tu luyện nội công tiểu đạo cô đi vào nhìn vào mọi người bộ dáng hơi có chút không thiện muốn mở miệng nhưng lại tìm không thấy đối tượng đành phải g ư ơ n g mắt đứng ở đó đang ở lên tiếng thiếu niên lang sau lưng tay nhỏ vòng quanh đạo bảo đạo sĩ c a c ca ngươi không mệt mỏi sao qua nửa ngày giữa sân vẫn là nhưng không âm thanh tiểu cô nương không nén được tức giận giật giật thiếu niên lang ống tay áo nói khẽ đạo sĩ c a c ca đêm nay ngươi liền ở đây a đi vào làm ộ t cái chỉnh tề tiểu viện sử dụng một dây thường rắt trên cột treo quần áo còn dư có mấy món mang theo xà phòng hương tiểu đạo bảo tiểu đạo cô cuốn quít thu lấy phía dưới quần áo về sau đẩy cửa phòng ra phòng không lớn còn mang theo nhàn nhạt đàn hương thiếu niên lang trước mắt giường vỏ chăn giặt và hồ quần áo phải hơi trắng bệnh thật là dị thường sạch sẽ thiếu niên lang hai tay gối sau hót hướng xuống nằm vật xuống tinh tế nghe gối đầu còn có nhỏ xíu mùi thơm, đứng dậy nhìn tới. đầu giường còn trưng bày hai cái d u một cú cục điêu khắc tiểu nhân ta h i ệ n nhiên chính là cái này tiểu đạo cô ở phòng đạo sĩ k a k a đây là bên trong quan sạch sẽ nhất phòng tiểu đạo cô nhìn vào thiếu niên lang thần tình kinh ngạc cho rằng rất là không hài lòng như thế đơn sơ hoàn cảnh c u ố n quýt giải thích nói ân t i ể u thanh nhi ngoan tự mình ngủ đạo sĩ k a k a màn trời chiếu đất quen đại điện ngồi một đêm có cái c h e mưa c h e gió chỗ đều là c tốt thiếu niên lang sờ lên tiểu đạo cô đầu cười nhẹ nhàng nói có lẽ là bởi vì ngư đạo yêu nguyên nhân tự mình đối tiểu đạo cô ấn tượng cũng nên so người bình thường tốt hơn rất nhiều cũng có thể cái này tiểu đạo cô cảm thụ được như thế thân đây động tác giật mình tại nguyên chỗ ngay tiếp theo miệng lưới đều cũng nhẹ nhàng đánh lấy run dậy tiểu thanh nhi cấp đạo sĩ kaka ta chuẩn bị một chiếc ngọn đến là xong thiếu niên lang vẫn là còn đánh giá thấp cái túi gian này đối với thiếu nữ lực sát thương đặc biệt là cố này người lạ chớ tới gần khí chất yếu bất về sau càng là càng ngày càng rõ ràng đành phải n g ự a đầu cười khổ nói xong thuận dịp cất b ư ớ c hướng đại điện đi đến sau nửa canh giờ lao đạo sĩ từ trấn trên t r o n g t i ể u lâu gói rất nhiều thức ăn để lộ giấy dầu nóng hôi hổi dẫn tới đám người thèm ăn nhỏ dãi thiếu niên lang nhưng chỉ là liền nước sạch nuốt xu cũng thiếu niên lang gặp sạch mặt đầu cùng với thăm thẳm ánh đến mải nâng bút tiếp tục buổi tối còn sót lại chừng ba mươi t h ư ơ n g kinh văn thiên địa bất nhân lấy vạn vật là chó cỏ thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó cỏ giữa thiên địa hắn còn bể thổi lửa ký hồ thiếu niên lang một bên đặt bút một bên thấp giọng lẩm bẩm chẳng biết tại sao ở nơi này thái thượng lao quân tượng thần phía dưới sáng tác đạo đức kinh so với ở trên xe ngựa suy nghĩ càng thêm thông suốt cực kỳ huyền diệu ngọn đến vụ sáng diễm hỏa rơi vào trên tượng thần sơn mà u bên trên có không rõ thần thái cái kia nguyên bản t r ố n g rông đôi mắt h o à n g hốt trong đó vậy mà lộ ra cùng một chỗ thần tính kỳ quái chẳng lẽ viết hồ đồ rồi ngựa đầu ở giữa ánh mắt chạm vào nhau thiếu niên lang đúng là cảm thấy pho tượng kia t ư ợ n g hồ đang quan sát tự mình đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cái này phương thiên địa tựa hồ xa xa có vượt qua chính mình tưởng tượng huyền bí chương hai trăm mười sáu thâm như chỉ thủy phía dưới đạo thường vô vi nhi vô bất vi hầu vương nhược năng thủ chi vạn vật tướng tự hóa hóa nhi dục tác nô tướng c h ấ n chi dĩ vô danh c h i pháp thiếu niên lang lông m ả y càng ngày càng d ã n ra đặt bút càng lúc càng nhanh chẳng không giấy trường đã no bụng hút b ự c nước vang vang thư tiếng trong đại điện quanh quẩn dư âm còn v a n g vẳng b ê n thai không dứt cái gọi là đạo pháp tự nhiên vạn vật sinh trưởng phật vốn là đạo một bên chính ngồi xếp bằng tịch thượng lao tăng nghe thấy về sau lẩm bẩm nói lại là tình tế suy nghĩ thiếu niên lang đọc lên lời nói có đôi lời kêu phật vốn là nói Phật đạo trong đó vốn có rất nhiều chỗ giống nhau, trong rất tự đạo đó để vốn giống sáng câu nói liền có câu buổi một ì n không nhỏ bây giờ càng như vậy, cũng không lo được ngồi xuống, tiến đến thiếu niên lang h thiếu được được lợi ít là lo giờ bây vậy, m bên nhìn vặn kinh văn khỏe miệng hơi hơi rút rể, nhưng vẫn khỏe hơi hơi vào vẻo cái kia rút rời, lao à chăm chú nhìn thiếu niên l n bên g kia đặt bút. Một l đạo sĩ đồng dạng là d ừ n g việc làm trong tay tìm đến cái bổ đoàn thành tâm ngồi tính t ọ a ở thiếu niên lang sau lưng cách đó không xa không đến mức quấy dày nhưng vừa vặn có thể nghe thấy cái k i a ẩn chứa đại đạo giọng nói đạo sĩ kaka tại tụ kinh tiểu đạo câu ngón tay chỉ tại phần môi tiếng như môi thanh n m nói cầm lấy cái k i a nhỏ một chút bổ đoàn nhón chân lên nhẹ nhàng đi đến thiếu niên lang sau lưng cũng không biết vì sao lúc này thiếu niên lang không rõ làm cho người ta thân cận mặc dù không hiểu ý tư trong đó nhưng làm cái k i a âm thanh trong trèo chuyển đến trong thai thời điểm càng là cực kỳ thoải mái dễ chịu đại điện bên ngoài có tất tất tốt tốt tiếng côn trùng kêu chuyển đến nhưng làm trong trèo giọng nói chuyển đến chính là tiếng côn trùng kêu đều cũng nhỏ đi rất nhiều chính là nguyệt quang đều cũng ôn nhu xuống tới bất luận là tây môn suy t u y ế t vẫn là diệp cô thành đều cũng nghiêng thai lắng nghe lấy nơi xa cây khô trạc cây bên trên yến thập tam hai tay gối sau gót dùng qua kiếm thập ngũ thể nội còn s ó t lại từ khí lại ở lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi tiêu tán lấy ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua đại điện l ố rách rơi xuống thiếu niên lang liếm liếm môi khô khốc trong bất chi bất giác đúng là đọc một đêm trên bàn dài giấy t r ư ơ n g còn có nhàn nhạt, nhạt mùi mực bay ra lưu loát hơn hai ngàn chữ thượng thiên đạo kinh sôi nổi trên giấy lão đạo sĩ chỉ là kinh động như gặp thiên nhân vốn cho là chỉ là bình thường đạo hưu ở nhờ một đêm lại không nghĩ rằng tự mình may mắn chứng kiến nói như thế giáo kinh văn sinh ra ngay một đêm không có chút nào buồn ngủ cảm giác ngược lại đầu nào hết sức thanh minh đạo hữ kinh văn này là lão đạo sĩ、si、đứng d ậ y ngồi xếp bằng một đêm mặc dù đầu góc thanh tình cũng có thể đi đứng nhưng hơ i tê tê lão đạo một cái té ngã trên đất nhưng vẫn là không lo được những cái này thánh nhân lấy đến đạo hữu ta cũng là vận chuyển mà đến thiếu niên lang nhìn qua lão đạo bộ dáng nhẹ nhàng đem đạo kinh khép lại trong lòng đối cái này đạo đức kinh giá trị có càng thêm rõ ràng định nghĩa v ề phần đêm qua tụng kinh toàn bộ sẽ là duyên p h ậ n l ã o đạo sĩ、si、cùng tiểu đạo cô có thể nộ g ra bao nhiêu toàn bằng thiên ý còn nữa mà nói đằng sau đạo đức kinh tự mình chưa từng nghĩ tới phải đem gác xó trong dòng sông lịch sử rất nhiều địa tịch tuyết học chính là những môn phái kêu mẹo khen mẹo dài đôi th giang tiết lộ nguyên nhân biến mất tại tuế nguyệt bên trong dĩ nhiên có hắn nguyên nhân nhưng đời trước bất luận là mặc ra cơ quan thuật vẫn là các loại bí tịch võ công đều là nói chắc như linh bóng cột đồ văn đều có cũng không biết từ đó phục hồi như cũ đến mức khó phân thật giả trên đời này là có hay không có lúc kia bay m ộ t chim sẽ đi xe gỗ trâu ngựa là có hay không có cái kia vượt nóc băng tường khinh công phá thoải núi sông võ công đều là không thể nào khảo chứng chỉ có thể coi là không có chưa nói tới đúng sai chỉ là kỳ thực đáng tiếc mà thôi mà lúc này cái này đạo đức kinh cho dù là chính mình tặng cho võ đăng sơn y theo lấy tính tình của bọn hắn vậy cũng không đến mức che giấu nghiên cứu triệt để về sau rộng rãi quảng cáo cả tòa giang hồ cũng không kỳ lạ cho dù bọn họ không làm mình cũng sẽ làm chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n sư phụ đạo sĩ Kaka, các ca các ngươi thế nào tiểu đạo cô mơ màng tỉnh lại đêm qua nửa người đúng là tựa ở thiếu niên lang trên lưng bây giờ vừa mới tỉnh lại còn buồn ngủ nhìn mình sư phụ hốt hoảng như vậy bộ dáng thánh nhân lấy đến thánh nhân lấy đến lão đạo sĩ không có trả lời mà là tự mình nhẹ dọm bầm ánh mắt phía dưới ý thời điểm rơi xuống cái tia tam thanh một trong thái thượng lao quân tượng thần phía trên cũng có thể ngay sau đó thuận dịp lắc đầu đem cái này hoang đường ý nghĩ ném sau xin hỏi đạo trưởng cuốn sách này tại đạo giáo mà nói giá trị làm sao thiếu niên lang thuận miệng hỏi khó có thể đánh giá bất quá nghĩ đến vẫn là muốn chống đỡ lao đạo cái này phá quan trăm ngàn ở giữa lao đạo mặc dù bất quá thất phẩm c h i cảnh cũng có thể đem qua mấy giờ công phu đều là cảm thấy tự mình tu hành đại đạo tinh một kia mặc dù chỉ là một kia cũng có thể hết ngồi đại giếng có thể thấy được lộn đốn xin hỏi đạo hữu là tòa kia đạo quan đệ từ truyền lao đạo sĩ Tạm t h ờ lần này đi võ đăng sơn liền đem cái này điện tịch giao trường giáo thiếu niên lang đem đạo kinh thiếp thân bỏ vào trong ngực về sau như thế rất tốt này thiên đại phúc trạch không thể bị đứt đoạn truyền thừa lao đạo sĩ lúc này mới thở dài một hơi đồng thời đều là sao tháng cơ duyên của mình mặc dù bây giờ chỉ nhớ rõ trong đó vài câu cũng có thể đối với mình cái này tu đạo bên trong người mà nói đều là hết sức phúc duyên đạo hữu nhớ lấy trân trọng lùi bại đạo quan chức lão đạo sĩ tiên biệt nói đạo trưởng an tâm thiếu niên lang dơ dơ tay lên về sau một đoàn người tiếp tục hướng võ đ a n g sơn phương hướng đi đường đi sư phụ đạo sĩ kk đêm qua đọc kinh văn rất trọng yếu sao tiểu đạo cô nhìn qua biến mất ở đường núi cuối xe ngựa ngựa đầu nhẹ giọng hỏi tự mình nhà mình sư phụ tính tình tại lý giải bất quá mặc dù ngày bình thường có chút tục khí cũng có thể trong xương cốt thật là cái chân chính tu đạo bên trong người trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là phân rõ cực ít có thất thốt như vậy tình huống phát sinh hai tự ba sơn phật môn hai tự lại phía trước đạo ra ba sơn ở phía sau tiểu thanh nhi cái bài danh này không đã đã nói rõ rất nhiều vấn đề sao lao đạo sĩ、si、quay người sờ lên tiểu đạo cô đầu chậm rãi nói bây giờ ta đạo giáo suy thoái mặc dù phật môn không hiểu lọt vào triều đình chật ép thế nhưng không phải trong thời gian ngắn sự tình ta đạo giáo muốn triệt để đệ xuống phật giáo còn phải dựa vào bản thân công phu mà cái này bộ đạo kinh có thể nói là ta đạo ra hưng ơ thịnh dấu hiệu đâu chỉ là trọng yếu nguyên bản đêm qua là thầy trò chúng ta cơ duyên đáng tiếc ngươi tiểu tổ tông này không lắng nghe ngược lại đánh lên ngủ gật ai lao đạo sĩ thở dài một tiếng thế nhưng là sư phụ tiểu thanh nhi là đã toàn bộ nhớ kỹ mới ngủ a tiểu đạo cô hủy khuất nói tiểu tổ tông ngươi toàn bộ nhớ kỹ cái này cũng có thể không mở ra được trò đùa lao đạo sĩ lên tiếng kinh hô ân đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn vô danh pháp Phu không Không muốn. Không muốn cũng đem lấy tiểu í n h h t ê n định. hạ đem tự t i cô học tổ r rộng o cao loát n đường giáng, lòng, từ chương 1 đến chương 37 cuối cùng, lưu loát hơn 2 ngàn, đúng là một chữ không g gật gũ học phu thuộc chữ đắc cuối lưu Tiểu tử từ một t bộ ý là kém. tông của ta lao đạo sĩ、si、cuốn quýt tre tiểu đạo cô miệng tiểu tổ tông làm sao ghi lại ngày thường ba năm trăm chữ phổ thông ngụ ý đều muốn v ắ t một cái hai ba ngày làm sao bây giờ một đêm thuận dịp nhớ kỹ mấy ngàn chữ tối nghĩa kinh văn lao đạo sĩ、si、ngồi sổn g ư ờ i xuống hai tay đúng là không cầm được run dày mười một không sách điện tử tiểu thanh nhi cũng không biết chỉ nhớ rõ tối hôm qua nghe đạo sĩ kk nâng bút rơi xuống thanh âm thật là dễ nghe cũng có thể cái kia chữ viết phải quá khó coi liền cảm giác lây không thú vị nghe đến liền muốn ngủ thiết đi cũng có thể nào biết được bối rối vừa mới đánh tới cái kia chữ giống như là sống lại một dạng nguyên một đám bố kim quang hướng tiểu thanh nhi trong đầu chui tiểu thanh nhi chỉ coi là ngủ mơ hồ cũng có thể tỉnh lại sau giấc ngủ kinh văn kiết nhưng lại như là cùng khắc ở trong đầu đồng dạng muốn quên đều cũng không thể quên được sư phụ này g thường luôn luôn nói đồ chơi làm bằng đường ăn nhiều không tốt đêm qua tiểu thanh nhi có phải hay không ăn nhiều đồ chơi làm bằng đường chúng ta đợi chút nữa có muốn hay không đốt một bát phủ thủy khu trừ tà tiểu thanh nhi ngửa đầu hỏi đây là cơ duyên to lớn a lao đạo sĩ vừa mới nói xong một cái ý niệm trong đầu thuận dịp đột nhiên nhảy lên trong lòng chẳng lẽ nhà mình đồ đệ là trong truyền thuyết thiên sinh đạo phôi suy nghĩ xông lên đầu thuận dịp không cách nào đẻ xuống lao đạo sĩ vừa mừng vừa sợ tiểu tổ tông đáp ứng sư phụ một sự kiện lui về phía sau trong đầu kinh văn không thể nói cho bất luận kẻ nào lao đạo sĩ c r ị n h trọng nói sư phụ cũng không thể sao không thể lao đạo sĩ trần chờ một lát sau vẫn là kiên định lắc đầu hoài bích có tội tại võ đăng sơn đem cái này điện tịch đem ra công khai trước đó tiểu tổ tông nhớ lấy bất khả tiết lộ nửa điểm phong thanh húng chi đây là tiểu tổ tông cơ duyên của ngươi sư phụ ta nếu đêm qua chưa từng ghi lại đó chính là chúng mục tiêu vô duyên bất khả cơ cầu lui về phía sau nếu là có ý không ngại nhiều suy nghĩ một chút đêm qua ghi lại kinh văn nếu như lui về phía sau tu đạo có thành cựu sư phụ nói là nếu như nếu như tiểu thanh nhi về sau thành đỉnh núi cảnh tu hành giả nhớ ký báo đáp đêm qua kia đạo hữu còn phần này quả lão đạo sĩ mừng rỡ qua đi tâm tính bình thản xuống lần nữa mở miệng nói ân nếu như tiểu thanh nhi lui về phía sau có thể trở thành đại tu hành giả nhất định sẽ báo đáp đạo sĩ kk tiểu đạo cô rất là nghiêm túc gật đầu một cái có thể lại là cảm thấy chưa đủ ngay sau đó dôi ra bốn cái ngón tay hướng về phía thanh thiên bảo đảm nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc trịnh trọng cụ nát đạo quan phía trước một lớn một nhỏ hai cái đạo sĩ nhìn qua cái kia cuối đường núi trầm tư hồi lâu dưới núi v õ đang lưng dựa ngàn dặm bênh ngông sơn lâm bốn phía sông xuyên hồ lớn vật banh ngửa đầu nhìn tới cây rừng xanh biếc núi non trùng điệp xét t r ư n g khúc kính h u ấ l u y n vẫn như chưa cần lẫn có thể thấy được kim điện hình chập trần giấu tại trong đó. Sơn môn phía dưới, một đầu c h e kín rêu xanh pha tạp thềm đã hốn lượn mà lên có vũ khí dâng lên mờ mịt lung ở giữa không giống nhân gian cảnh đỉnh đài lô cát tựa như thiên thượng c ù n g h u y ế t tiên cảnh núi non lưu luyến thiên khe n g ư n g mắt kim điện thiếu niên lang đứng ở trên bậc thang bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên lan can nhìn qua trong núi như ẩn như hiện cung điện thì tháo lên tiếng đều là tiền t r i ề u võ đăng sơn hương thịnh thời điểm tu luyện cung điện bây giờ vẫn là có thể thấy được năm đó chứa hình dáng thiếu niên lang nhấp chân đang m u ố n cất bất lúc điện h ạ n à y trải qua có thể chống đỡ nửa tòa giang hồ thật sự phải tạo lao tăng đôi mắt mở ra nhìn qua cái k i a trọng trọng cung điện ánh mắt sáng quát nói tại chính mình trong nhận biết giang hồ chỉ có phật đạo phân chia về phần môn phái khác tại ngàn n ă m trong năm tháng không đức c h ư ơ n g điện giữa hai bên căn bản không thể so sánh mà cái này một bộ đạo đức kinh từ lâu dài trên ý nghĩa đến xem là thật sự bù đắp được nửa tòa giang hồ không giống vô thượng tu luyện công pháp thật là nền tảng tự nhiên truyền công một chuyện với ta mà nói còn muốn vượt qua cái này nửa tòa giang hồ rất nhiều thiếu niên lang trở lại khẽ cười nói húng chi thượng sư muốn diệt phật kinh văn này đồng dạng cực kỳ trọng yếu đạo đức kinh vừa ra bản điện không dám nói đạo giáo tất nhiên h có thể nghĩ đến nếu như vận dụng thỏa đáng ít nhất có thể thoát khỏi trước mắt xu hướng suy tàn liên tiếp chính là đạo lý này nếu điện hạ tâm ý đã quyết lao tăng cũng không ở khuyên bây giờ điện hạ tâm cảnh làm sao lao tăng nhìn vào cái kia người mặc lam ngọn nguồn thanh sam rộng r ã i đạo bảo thiếu niên lang trong mắt dị sắc liên tục mấy ngày nay công phu dựa vào một bộ lăng không mà ra kinh văn tâm cảnh tăng mạnh lúc này chính là tự mình cũng nhìn không ra đến đủ loại cấp độ thiếu niên lang không có trả lời mà là đột ngột từ trong ngực lấy ra cái kia vốn đã trải qua sáng tác song đạo kinh hào hào trong núi có gió mát từ từ tới có lật sách vang lên rơi xuống chừng tám thượng thiện nội thủy nước thiện lợi vạn vật mà không tranh chỗ đám người chỗ ác cho nên mấy tạ i nói lao tăng nhìn qua cái k i a v ặ n bẻo tiểu chữ lông mày r a hắn ra cũng có thể ánh mắt từ trang sách rời rơi xuống nấc thang kia trước vân đạm p h o n g khinh thiếu niên lang trên người càng ngày càng cảm thấy mình có chút nhìn không thấu thượng sư có thể leo núi thiếu niên lang nhìn qua võ đang sơn phương hướng cất bước mà ra tâm như chỉ thủy vốn lượn bậc thang không biết mấy vạn bộ cũng có thể thiếu niên lang vẫn là không nhanh không chậm bộ ráng hướng thậm chí có tâm tình nhìn bốn phía cảnh sắc ngân hạnh màu xanh đen lá cây từ trên trời bay xuống lẳng lặng nằm ở thiếu niên lang đầu ngón tay ngửa đầu nhìn tới lược bí ba nhọn sam thông kim tiền một loại khó gặp cổ mộc rơi vào trong rừng hợp với cái k i a cục gạch lục ngói cổ điện cung điện đó là một loại đạo vật lắng động thiếu niên lang không có dừng lại mà là trực tiếp hướng đi thiên trụ phong đi leo núi thời điểm bất quá giờ mùi sơ leo lên thiên trụ phong thời điểm đã đến giờ rộng mạn g ử a đầu nhìn tới chân trời là quần quận vân triều tại tịch dương rơi xuống là nhiễm lên một tầng nhãn xác chân chân thiết thiết hảo quang đầy trời cả tên là thái hòa sơn trong truyền thuyết bắc phương chân võ đại đế từng tại nơi này tu đạo phi thăng làm thiên đế liền đổi tên là võ đăng sơn phi chân võ không đủ để đương chi thái nhạc thái hòa cung lấy tên đều là có liên quan với đó đồng dạng cũng là võ đăng sơn tôn quý nhất địa phương toàn bộ cung điện đứng ở cô phong trùng điệp phía trên điện chữ lâu đường dựa vào núi b ằ n g nham tịch dương là cái kia tầng tầng lớp lớp mảnh ngói độ i trên một tầng kim quang tỏa sáng trói lọi đỉnh cao nhất kim điện càng là giống như lưu ly có quan mang lưu chuyển thần dị phi thường giống như rủ xuống treo ở đầy trời trong đây núi lớn thái hòa cung bên cạnh một thân xuyên đạo bảo màu trắng lao đạo sĩ ngồi xếp bằng tại đỉnh núi vách đá cự thạch phía trên ngồi xếp bằng dưới hai tay ép trong miệng bật hơi như hàng dài một dạng thở ra hơn mười t r ư ợ n g một chia làm hai hai phần ba kéo dài khí tức ở trong thiên địa tràn ngập lại ẩn ẩn có khuấy động vân hải chi ý đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương c h ú khí dĩ vi hòa bế s đạo thường vô vi nhi vô bất vi có nghĩa đạo vĩnh cựu thì không làm gì vô vi vì là tự nhiên mà không gì không làm vô bất vi vì, vì vạn vật nhờ nó mà sinh mà lớn hầu vương nh vạn vật tướng tự hóa có nghĩa bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa sinh lớn hóa n h ư dục tác nô tướng c h ấ n c h i d i vô danh c h i phát dong quá trình biến hóa tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái m ộ t mạc vô danh tức bản chất của đạo mà c h ấ n áp hiện tượng đó chương một trăm hai mươi bảy lên núi thiếu niên xuống núi đạo sĩ thiên trụ phong phía dưới lao đạo sĩ bật hơi như hàng dài h ấ p khí như thổn tính lao đạo sĩ đôi mắt khép lại tâm tư thông thấu bên hai ẩn đ n có tiên nhạc thanh em chuyển đến lại có chung cổ vợn say mê trong đó thiên trụ phong đỉnh cao có ba năm cái bạch hạc bay tới đẳng tại trong đây đám người từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy tiên khí b ồ n g bền một phái thần tiên khí tượng ngũ khí triều nguyên tam hoa tụ đ ỉ n h nhà đáng quạ trong tịch dương dừng lại hình dạng lao tăng nhìn qua cái kia trên vách núi ngồi xếp bằng lao đạo sĩ thì thào lên tiếng nói viên tiên sư nghĩ đến bây giờ đã tu luyện về phân luyện thần hoàn hư cảnh đ ỉ n h phong năm đó leo núi thời điểm bất quá sơ cảnh ngắn ngủi này năm mươi ba lại ở giữa lại tinh tiến ở đây một thân tinh thuần chân khí còn muốn vượt xa lao đạo đạo đ n trước lao tăng ngữ điệu giảm xuống cũng có thể trong đó tán thưởng chi ý không che giấu chút nào lúc trước trong miệm tam hoa tụ đình chi ý chính là đạo gia tu hành một loại miêu tả tiên tiên tựa như buổi chiều quạ đen rừng tụ ở trên cây đồng d ạ n g nhân hoa luyện tinh hoa khí địa hoa luyện khí hóa thần thiên hoa luyện thần hoàn hư chính là tam hoa tam hoa tụ đỉnh gom chính là đã tới viên mãn c h i cảnh tới cái kia ngũ khí triều nguyên ý tứ chính là tâm t ă n g thần lá gan t ă n g hồn tỳ dấu ý phổi dấu phách thận dấu tinh thu nhếp i thể xác tinh thần tâm không ngoại trì tình không trục vật thượng sư nếu như coi như cái kia luyện thần hoàn hư cảnh tương đương với đương thế mấy phẩm tu vi thiếu niên lang nhẹ giọng hỏi một bên vẫn còn sợ hai thán phục bên trong tịch thượng lao tăng còn nhớ rõ đời trước thấy qua đạo gia trong điện tịch đối cảnh giới này ghi chép là đi cầm vô vi phương pháp vào đại định công phu nội quan định chiếu sữa mớm ôn dưỡng luyện đến thuần dương c h i thần thế nhưng trên điện tịch nói đến quá mức huyền diệu chút vì vậy hỏi đạo gia tu hành có bốn cái cảnh giới luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần hoàn hư luyện hư hợp đạo đương thế kinh tài tuyệt diễm người hao phí hơn trăm năm thời gian may mắn có thể bước vào cái này luyện thần phản hư cảnh mà cái này viên thiên sư một trăm chín mươi ba lại thuận diệm bước vào cảnh này đỉnh phong được cho đương đại đạo giáo cảnh giới tu hành kẻ cao nhất đạo gia tu hành chấp nhận cảnh giới võ đang sơn người tu đạo càng là như vậy nếu không phải nếu bản về mấy phẩm tu vi luyện thần hoàn hư sơ cảnh liền muốn vượt qua phổ thông nhị phẩm tu vi võ phu chân khí trong cơ thể về phần đỉnh phong nghĩ đến chân khí trong cơ thể là muốn xa xa không chỉ nhị phẩm c h i cảnh cũng có thể cùng nhất phẩm lại có khác nhau chỗ lao tăng suy tư một lát sau cấp ra một cái tiêu chuẩn cân nhắc thay lời khác mà nói chính là trên núi võ đang người tu đạo chú trọng dưỡng khí cùng cảnh giới nhất là ngưng thực nội tinh thâm hậu cùng cảnh bên trong chân khí nhiều nhất mà thuần túy võ phu chính là chân khí trong cơ thể nhất là mầm anh cùng cảnh bên trong nhục thân cứng rắn nhất nhất là chống đỡ đánh mà kiếm tu thuận dịp một thân lăng lệ sát phạt chi k h í cùng cảnh bên trong bắt đối chém giết thiên hạ vô song ba cái đều cũng xem như làm đến người trong tu hành mức cực hạn cái k i a người tu đạo nói đến đánh nhau làm sao thiếu niên lan g lần thứ hai lên tiếng nói lên đánh nhau nha kiếm tu cực hạn người cũng có thể nhảy qua biên giới chém giết phổ thông tu hành giả thuần túy võ phu cùng cảnh còn có thể dựa vào nhục thân mạnh mẽ chống đỡ cao nhất cảnh giới phổ thông tu hành giả một trận quả đấm so sánh dưới nói đến cùng kiếm tu vẫn là muốn vượt qua một hai phần cũng có thể cái này người tu đạo lao tăng dừng một chút đánh không chết cùng cảnh thuần túy võ phu càng không phòng được cùng cảnh kiếm tu mặc dù viên thiên sư tu hành một trăm chín mươi ba năm niên kỷ hơn xa với lao tăng coi là lao tăng tiền bối có thể nghĩ đến đứng tại chỗ đốt gần một trăm m ư ơ i nén nhang công phu hắn cũng không phá nổi lao tăng tối ra lao tăng nói đến đây khó được trò đùa một câu thì ra là thế cái này tu hành thái thượng vô tình đạo chi nhân đánh nhau vẫn là không thông thạo thiếu niên lang thì t h ả o lên tiếng cũng không phải cũng không phải lao tăng lắc đầu chỉ là bọn hắn không có học được đánh nhau mà thôi lại hoặc là nói bọn họ không muốn đi học lao tăng khẽ cười nói tu thái thượng v ò tình đạo chi tâm tư người thuần túy thông tâu đến cực điểm nếu như ngày nào hạ quyết tâm muốn học cái k i a đánh nhau phát môn chiêu thức còn không chừng giang hồ này là cách cục gì tiểu hữu có biết giang hồ thế nào sẽ có cảnh giới phân chia đã có cảnh giới phân chia nhưng lại vì sao hết lần này tới lần khác là cảnh giới cao người không nhất định đánh thắng được cảnh giới thấp người cảnh giới thấp nhân lại chưa hẳn yếu cảnh giới này mà nói ngược lại hơi có chút gần gả cảm giác lao t ă n g hỏi thiếu niên lang hồi tưởng lại phương thế giới này đủ loại gật đầu nói cảnh giới mà nói từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói là cân nhắc tu hành đến cấp độ nào một cái tiêu chuẩn từ xưa đến nay khoan thai mấy ngàn năm cảnh giới cho tới bây giờ đều cũng không đơn thuần là chỉ cân nhắc đánh nhau tiêu chuẩn lao tăng cực kỳ cặn kẽ mở miệng giải thích v ề phần cuối cùng này luyện hư hợp đạo thành đạo giáo cảnh giới tu hành số một bên trên nhất thừa người trong giang hồ lại xưng lục địa thần tiên sơ cảnh thuận diệp nhất phẩm có thể lăng không dậm chân phi thăng mà lên đây là truyền thuyết chân thực nhất phẩm cảnh giới tự thành tiên địa mới có thể làm được sự tỉnh sau cùng hợp đạo đình phong chỉ là trong đ i ể n tịch có chỗ ghi chép là vạn đạo hào quang thấu triệt tại c ử u tiên h t r i thượng quán thông tại c ử u địa phía dưới như ngàn vạn hạo ngày phóng đại quang minh phổ chiếu ba nghìn đại tiên thế giới luyện đến hư không vỡ nát triệt để siêu thoát p h ẳ n trần liền muốn bỏ đi lục địa hai chữ lao tăng nụ cười thu liễm chắp tay trước ngực thì thào lên tiếng. về phần cái này bạch nhật phi thăng chân chân thiết thiết người trong trốn thần tiên lao tăng chưa từng nghe nói chỉ biết được trong đạo quan có từng vị tiên nhân bức tranh về phần bọn hắn là bước qua tiên môn đứng hàng tiên ban vẫn là hóa thành một nâng đất vàng trôn ở thế gian lao tăng cũng không biết trừ phi vị kia vị tiên nhân từ bức tranh trở về quay về nhân gian lao tăng cười to lên nói với mình mà nói phật là trong lòng phật chuyển thế là trong lòng mình n g ộ tùy tâm sinh về phần tiên nhân lão tăng đúng không tin bởi vì chính mình từng đặt chân đỉnh núi cũng chưa từng thấy qua tiên nhân di tích điện hạ kỳ thật thiên hạ này thực rất lớn lớn đến lao tăng cũng mức không thể tưởng tượng nổi thế gian này có lẽ có siêu thoát nhất phẩm cảnh giới tồn tại bức tranh đó bên trong người cũng là thật sự rõ ràng tiên nhân đáng tiếc lao tăng đã đi lên chặn đầu đường đời này tại không tiến thêm con đường phía trước phong cảnh là không nhìn thấy cũng có thể điện hạ khác nhau lui về phía sau được viên lão thiên sư một trăm chín mươi ba lại thái thượng vô tình chân khí hậu cũng coi là đứng ở phạm trần đ ỉ n h điện hạ còn rất trẻ nếu là thật sự có thể thành chính là từ xưa đến nay cái thứ nhất chưa hai mươi tuổi nhất phẩm ba lúc kia điện hạ không ngại càng đi về phía trước vừa đi nhìn một chút cái kia đỉnh núi phía trên phải trăng co quỳnh lâu ngọc vũ phẩm nhất phẩm quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa tiên nhân nhảy múa biết rõ ảnh lão tăng nhớ tới trên đường nghe thấy thiếu niên lang đấu t i ể u thơ trăm t r ư ơ n g bên trong thủy đ i ề u ca đầu cười nói cũng có thể thần sắc nhưng không giống trò đùa trong lúc mơ hồ lại ẩn giấu đi cái gì hai người nói chuyện với nhau hồi lâu hồi cũng có thể cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng dù sao tịch thượng lao tăng nói những cái kia quá mức hư vô phiêu m i ệ u chút thế gian này nơi nào có tiên nhân à. giờ dậu cuối thiên địa cuối cùng ánh sáng tán đi thời điểm trên vách núi cái kia ngồi xếp bằng lao đạo sĩ trầm trầm đứng dậy bốn phía nguyên khí chạy qua tứ chi bất hải đây là hôm nay ngồi xuống tu hành được thiên địa c h â n khí đôi mắt mở ra vừa muốn chìm vào đan điển cũng có thể ánh mắt dừng lại ở cái kia thân thể khô đét lao tăng bên trên thời điểm lại lăng lượt qua lao tăng nhìn thấy người mặc lam ngọn nguồn thanh sam đạo bảo anh tuấn lang thiếu niên lang trên người lúc càng là k h ỏ e miệng đ ắ g chát bây giờ giang hồ bên trong ai cũng biết là cái này sát phạt quả quyết điện hạ dẫn người bình cái kia giang hồ bên trong cao nhất hai đại không cũng biết địa phương một trong linh ngần tự bây giờ lên núi nghĩ đến cũng không phải thắp hương về tiền mấy ngày trước đây dạ quan t h i ê n tượng liền có n ả y một kiếp chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy mà thôi mà thôi lão đạo sĩ viên sùng đạo thở dài một tiếng không do dự nữa bốn phía khí tức lưu chuyển tay áo tung bay bạch hạc về tổ đúng là điểm ở bạch hạc cánh ở giữa cưới hạc mà đến tựa như người trong trốn thần tiên gần một chút đột n g ộ t mũi chân điểm một cái không thấy bạch hạ c xúc động thậm chí lông v ũ đều không xuống chìm cũng đã rơi xuống thiếu niên lang trước người ngoài ba trượng thân pháp quả nhiên là nhanh như cầu vồng võ đang trưởng giáo viên sùng đạo gặp qua điện hạ lao đạo sĩ không tiêu n ạ o không tự ti rất là tự nhiên là một m đạo gia lễ tiết sau đó bấm tay một chút một đạo chân khí màu trắng tinh liền từ đầu ngón tay chẳng ra rơi xuống thiếu niên lang kêu mi tâm sau đó nói nho nhỏ lễ gặp mặt điện hạ buổi tối cũng có thể ngủ được thư thái một chút viên thiên sư thở mạnh lao tăng thấy thế cũng không ngăn trở ngược lại hô to một tiếng có thể nói ngữ bên trong rất có chế nhạo mùi vị ở bên trong bởi vì tại lao tăng trong mắt một màn kia chân khí nhìn như tinh thuấn hết sức cũng có thể tại lao đạo sĩ mà nói không khác nào bên mông đại hải bên trong một hạt giữa sân bị chân khí đánh chung thiếu niên lang chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cảm giác mát mẻ giống như thừa cơ mà xuống một cỗ thanh hư chi khí hạ xuống mà trải rộng khắp toàn thân đó là một cỗ không nói ra được thoải mái nhất định phải hình dung đó chính là ăn nhân s â m quả đồng dạng toàn thân trên dưới mười vạn tám nghìn cái lỗ chân lông đều tại thư giãn tạ ơn viên trưởng giáo thiếu niên lang lấy lại tinh thần toàn bộ thân thể cũng biết sướng rất nhiều cái này thái thượng vòng tình đại đạo người chân khí quả nhiên tinh thuần bây giờ toàn bộ sẽ lễ gặp mặt tẩy đi tự mình một thân này phong trần m ệ n h n h ọ c như hắn lúc trước nói xong đi ngủ cũng có thể an tâm rất nhiều điện hạ đây bất quá là viên thiên sư một ngày tu hành c h i công mà thôi lao tăng giải thích lên tiếng trong lời nói ở nút ý tứ tự nhiên rõ ràng một ngày c h i công còn như vậy một trăm chín mươi ba lại tu hành tinh thuần chân khí có thể nghĩ viên thiên sư không n g ờ i điện hạ đi và u ố n g một chén nước trà làm như vậy đừng đấy cũng không phải đạo đại khách l ã o tăng nụ cười vẫn là như gió xuân ấm áp cũng có thể cái kia viên sùng đạo thật là trong lòng cảnh giác lên l ã o tăng này năm đó bại tận bảy trăm t r i ệ miếu leo lên võ đ à n g sơn quả thực là mặt d à y mày dạn đối ở trên núi hơn nửa tháng quả thực là đem trên núi đạo giáo điện tịch nhìn hơn phân nửa lúc này mới xuống núi hướng linh ẩ n tự đi phật đạo vốn là có rất nhiều chỗ tương đồng t r ò nên n l ã o tăng này đối đạo gia tu hành cũng khá là tinh thông là biết mình võ đ à n g sơn nội t ì n h còn xin điện hạ còn xin đi vào hùng trà viên sùng đạo cũng không ngại lao tăng trong giọng nói chế nào ngược lại rất là khách khí đưa tay ra nói tịch thượng đại sư cũng mời cùng nhau đi vào tịch thượng đại sư con đường phía trước đã đ ứ t có chút đáng tiếc viên sùng đạo con ngươi dừng lại ở lao tăng trên người thật lâu chậm rãi lên tiếng nói lao tăng để cho mình ký ức sâu hơn là lạn kha tự đại năng chuyển thế đương đại phật tử năm mươi ba năm trước thuận dịp nửa b ư ớ c nhất phẩm yêu nghiệt chỉ là đột một mai danh nhận tích vốn cho là hồi tây lăng quận tiếp tục tu hành đại thừa phật pháp thật là không nghĩ tới hôm nay đi theo đến đương triều điện hạ bên người mà còn cái kia con đường thông tiên cũng bị c h ặ t đ ứ t những năm này không b i ế t đạo kinh trải qua như thế nào long đong tiểu tăng xá cái kia một thân tu vi hoán bây giờ tâm thần trong suốt rất đáng đương lao tăng theo ở thiếu niên lang sau lưng nhìn qua mấy bước bên ngoài viên sùng đạo cười cười cũng có thể cái sau nhưng không rõ cảm thấy có chút run sợ không chỉ vì gì luôn cảm giác có loại bị người để mắt tới cảm giác mà còn theo mới vừa rồi cấp thiếu niên lang k i a m ộ t tia chân khí về sau cái loại cảm giác này càng ngày càng máy liệt người tu đạo vốn liền có thể bói hung q u c h cát từ nơi sâu xa tự có một c ố cảm ứng không phải do tự mình không coi trọng trong đó xá tu vi mấy chữ tại viên sùng đạo trong đầu quanh quần không ngừng giống như ma âm rót vào thai luôn cảm thấy lao tăng này đang ám chỉ tự mình cái gì lao đạo sĩ không hiểu có loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác bước chân theo bản năng thả c h ầ m xuống tới nhưng làm lão đạo sĩ ánh mắt rơi xuống cách đó không xa cuối bậc thang phía trên nằm sấp trên đá lúc có một vệ tinh quang lóe lên mà qua nhìn thật kỹ cái k i a thấp bé nhưng cực kỳ nặng nề g h rộng rãi trên đá lớn nằm có một thân xuyên đạo bảo m à u lam n h ạ t tuổi trẻ đạo sĩ giờ phút này chính không chút nào chú ý đến hình tượng ghé vào trên đá lớn hai tay ghé vào dưới thân cái mông mịn h lên rất cao chính h ể vải phơi thái dương một bên cách đó không xa một đầu giàn mùa thanh lưu chính thành thơi không lo lắng gặm cỏ xanh đầu lưỡi một q u y n chính là đầy miệm thanh thúy cây cỏ rõ rõ dĩ nhiên là bởi vì ánh bình minh vừa lo dạng thời điểm cái này trẻ tuổi đạo sĩ liền đã đến cái này nắm sấp nhất s a i chính là cả một ngày cũng không thấy xây dịch cho đến buổi chiều mặt trời xuống núi lúc này mới dẹp đường hồi p h ủ dần ra khối này cự thạch cũng bị lao đạo trên núi sĩ gọi đùa là nằm sấp thạch sư đệ viên sùng đạo hướng về phía nằm sấp thạch phương hướng hô to một tiếng giọng nói bên trong đúng là mang theo vài phần mừng rỡ cùng thân cận chi ý thiếu niên lang nghe tiếng đều là kinh ngạc nhìn đã qua có lẽ là bởi vì người kia ngủ được quá mức chín chút vừa mới tạt qua thời điểm vậy mà không có cảm giác được người kia tồn tại cũng có thể ánh mắt từ đám người sắc mặt bên trên đảo qua. cũng đều là bộ dáng kinh ngạc chính là lao tăng trước đó đều không có cảm ứng được người này cái này thuận dịp kỳ thực kỳ quái húng chi tiếng này sư đệ lại là cái gì tình huống phải biết cái này viên t i ê n sư thế nhưng là một trăm chín mươi ba tuổi có thừa viên sùng đạo sống được lâu tăng thêm v õ đan g mạch này bối phận cao cho nên cứ gọi là đ ư ờ n g kim đạo giáo cảnh giới cao nhất đều là bối phận cao nhất người như tính lên niên những k ỳ đường trẻ tuổi đạo sĩ lao tổ tông đều còn có lợi nhuận cũng có thể vậy mà gọi là sư đệ nếu cái này trẻ tuổi đạo sĩ là hắn sư đệ nếu dựa theo như vậy tính lên bối phận mà nói trên núi võ đang trên dưới phía dưới mấy ngàn bao vàng đạo sĩ nhìn thấy vị này trẻ tuổi đạo sĩ đều muốn kéo xuống mặt mũi nhìn vào so nhà mình tôn tử còn muốn nhỏ chút người trẻ tuổi tôn sưng bên trên một tiếng sư thúc tổ về phần vừa mới lên sơn tiểu đạo sĩ càng phải một mực cung kính hành lễ tiếp đó hôm một tiếng thái thượng sư thúc tổ viên sùng đạo nhìn vào đám người thần tình kinh ngạc mình cũng là cười khổ không được còn nhớ rõ năm đó tự mình thay sư t h ú đ ồ tại tổ sư từ đường chính thức đáp ứng vị sư đệ này lúc hắn còn bất quá là một sáu bảy tuổi cở cũng h h nhất chơi thời mình phải thuận thuận hoa hoa, cả ngày ở cái kia lớn nhất thái hòa thái nhạc chơi cách mình chút, í n tổn tiện bên người lòng này ngày lớn điện bên trong chơi đùa cách mình gần một chút, ban là là lại lấy tự tại trái tâm tư, một dốc cái cả cái c điểm, đối kia đại kém để đùa đầu dạy dịp dỗ ở tính ăn phận.、Cũng、có ũ n g c thể thiệt vui trong tàn quen thuộc hoàn cảnh về sau nó g ngó cái này cái kia sờ một cái làm hỏng quý báo đồ vật nhiều vô số k ể chính là tiện tay giật x u ố n g cái kia vô thượng đạo gia điện tịch chùi đít sự t ì n h cũng không ít làm thậm chí cơi ư lên tượng thần trên những cổ đi tiểu sự tỉnh đã từng làm qua cuối cùng vẫn là liên lụy chính mình cái này đương sư minh kinh sợ chạy tới tắm g i a đ ấ hương tại thái hòa thái nhạc đại điện bên trong tụng kinh mấy ngày gặp con nhắc tới mấy tiếng đồng nôn vô kỵ hai tử còn nhỏ loại hình dân chúng tầm thường nhận lầm lời nói khẩn cầu lao quân tha thứ lại cho tự mình động thủ cấp tượng thần tinh tế miêu tả bên trên bị đi tiểu tư phải rơi xuống sơn màu lúc này mới coi như thôi đủ loại làm s ă n g làm bậy giống như hôn t h ế ma vương trong tay bụi bặm nhấc lên nhưng lại không đánh xuống được sáu bảy tuổi v a hoa không nói hết lần này tới lần khác lại là trong điện tịch ghi chép ngàn năm một t h ở thiên sinh nói phôi ban đầu ở dưới núi tốn sức miệng lưỡi là nói hết lời lại là thay sư thu đồ thật vất vả mới nói di chuyển người k đem cái này hoa hoa nửa lửa gạt nửa mua lửa lên núi làm đ ạ o sĩ thiên sinh nói phôi đạo giáo trung hương dấu hiệu cho dù là đạo giáo ba sơn một trong võ đang sơn cũng cực kỳ coi trọng nói là ngậm trong miệng sợ hóa n ắ m ở trong tay sợ ngã một chút cũng không khoa trương lại thương tiếc hắn thở nhỏ mất đi cha mẹ làm sao hạ thủ được đánh chửi dạy dỗ ngọc không luyện không thành khí đó là châm vào người bình thường cũng có thể thiên sinh nói phôi tự nhiên không thể dùng bình thường phương thức đi nối lãi thúng chi đạo giáo liền chú trọng cái thuận theo tự nhiên v ố chính là nên chơi n h n kỷ thuận dịp tùy ý hắn chơi vừa viên sùng đạo tự mình còn muốn tu hành còn muốn tiếp kỳ thực không còn biện pháp thuận dịp để tiểu gia hỏa này tự mình chạy đến trên núi tàn bộ dù sao cả tòa v õ đăng sơn bắt cung mười ba quan địa phương đều cũng chào hỏi cũng không sợ tiểu gia hỏa này xảy ra ngoài ý mớn nhưng mà ai biết tiểu gia hỏa này xuất cung điện không bao lâu thuận dịp phát hiện một cái cực kỳ thú vị sự t ì n h chỉ cần là tự mình tàn bộ qua chỗ bất luận khi nào chỗ nào gặp được người vô luận trong tay đang làm cái gì công việc đều muốn dừng lại đường đường chính chính đối với mình hành lễ cuối đầu tiếp đó một mực cung kính kêu lên một tiếng sư thúc tổ hai đông tâm tính liền cảm giác cực kỳ thú vị từ đó cũng không đi tiểu cùng bùn cũng không leo lên cung phụng tự thần cả ngày liền để trần nửa cái cái mông hai tay vắt treo sau lưng cũng không có việc gì liền từ từng cái cửa cung điện tạt qua nghe những cái kia tiểu đạo sĩ mở miệng một tiếng thái thượng sư thúc tổ nhìn vào những cái kia lao đầu d â u bạc sắc mặt giống như màu gan heo cũng còn muốn chắp tay kêu lên một tiếng sư thúc tổ khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu đẹp cuộc sống về sau viên sùng đạo được thanh t ị n h cũng có thể trên núi đạo sĩ lại gặp tướng vô luận ngươi tại bước đi hay là ăn cơm thậm chí là địa g a đều sẽ bất thình lình chui mà ra một cái thân ảnh nho nhỏ, nhỏ. chắp tay sau lưng mặt niết lên từ trước mắt ngươi đi qua liền vì nghe tới một tiếng kia thái thượng sư thúc tổ nghe không xong còn muốn học sư huynh mình viên sùng đạo bộ g á n g vân đạm phong khinh gật gật đầu lúc này mới hấp ta hấp tấp rời đi thời gian ngắn còn tốt trên núi đạo sĩ toàn bộ sẽ bồi tiếp cái này bối phận cao đến dọa người tiểu tổ tông t r e o chọc về vui cũng có thể thời gian dài dù ai trên người cũng chịu không được ngươi có thể tưởng tượng một cái lao đầu d â u bạc chính chùi đ ít thời điểm còn phải cố nén khó xử đối một cái cái dám lớn một chút hoa hoa chắp tay hành lễ tình cảnh sao nhất là rộng rãi thái h ò a thái nhạc cung có thân ảnh của hắn l ã o đạo dâu bạc sĩ tu tâm dưỡng tính chỉ toàn vui mừng cùng có thân ảnh của hắn trên núi hai tam phẩm cao nhân tu hành huyền thiên ngọc hư cung còn có thân ảnh của hắn chính là trốn vào ẩn tiên n h a m bên trong cũng có thể bị cái này tiểu hoa hoa phát hiện cuối cùng lại là ở cái kia trị thế huyền nhạc sơn môn đền thờ chỗ cũng có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa này chắp tay sau lưng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng đi loanh quanh chẳng cảnh xuân đi thu đến thời gian dài trên núi mấy ngàn đạo sĩ khổ không thể tả viên sùng đạo đều là sinh lòng nghĩ hoặc chẳng lẽ cái này t i ê n sinh nói thôi là cái thi cũng có thể rất thuận dịp triển lộ hắn thần gì chỗ thời gian dài không riêng cùng nhân quen biết chính là động vật cũng là như thế cùng trên núi động vật thân quen về sau thường xuyên có thể trông thấy cái tia t r u i tử lớn nhỏ hoa hoa đi theo phía sau một đám đại bạch ngống mặt niết lên, lên diếu võ dương mai đi ở thái nhạc thái hòa cùng t r ư ớ c bạch ngọc trên diễn võ trưởng đi ở giữa rừng núi lúc chính là trên núi trưởng lão cao nhân nuôi dưỡng bạch hạc cũng theo ở cách đó không xa con trồn vàng rừng s ạ l i ệ p linh tức diêu hầu một loại tiểu động vật càng là nên đón vua của bọn hắn tại viên sùng đạo ngầm đồng ý phía dưới tiểu gia hỏa cũng thành danh phủ kỳ thực đại bạch ngông chính là hắn trung thành nhất hộ vệ bạch hạc liền trở thành hắn nhất cơ cảnh trinh sát trong rừng núi động vật chính là hét lớn trợ trận tiểu lâu la viên sùng đạo nghe thấy cũng cảm thấy kỳ lạ trên núi võ đang động vật vốn liền vô cùng có linh tính cũng có thể ngày thường gặp người sống còn là xa xa né tránh mặc dù có nhiều nhất là khách hành hương lên núi đầu nhập cho an vật thời điểm tới gần một chút nhưng chưa bao giờ có như thế thân cận c h ẳ n g diện bất quá nhớ tới hắn thiên sinh nói phôi thân phận thân cận tự nhiên cũng tại lẽ phải bên trong thuận dịp không suy nghĩ nhiều buông sôi bỏ mặc tiểu gia hỏa có mới việc vui thuận dịp không còn chọc cười trên núi lạc sĩ sáu tuổi đến chín tuổi ba năm công phu sơn đại vương mang theo vô số tiểu lâu la tung hoành võ đang mọi việc đều thuận lợi từng đập nát mười ba con bạch nhãn con cọp răng đặc quá chín đầu đang ở đi săn kim tiền báo cái mông nổ bảy trăm ba mươi hai chỉ đỏ bụng gà cành lông đôi nằm qua hai trăm bảy mươi mốt chỉ con kỷ nhông nấu canh đã từng đã giúp mười vạn tám nghìn chín trăm ba mươi bảy con kiến dọn nhà chỉ có viên sùng đạo nghĩ đến không không có tiểu gia hỏa không làm được có lẽ là lớn một chút hay là chơi quá mệt mọi chút đến lúc cuối cùng một cái tận tâm trung thành đại bạch ngống ra chết thời điểm cái này cả ngày làm ẩm ý sơn đại vương cũng an phận xuống tới nguyên bản trên núi đại bạch ngống lại nuôi hồi lâu nghiên k ỷ không nhỏ tử vong cũng tại dự kiến bên trong viên sùng đạo chính mình cũng chuẩn bị cho người từ dưới núi một lần nữa dẫn tới một nhóm bồi tiếp núi này đại vương thật không nghĩ đến sơn đại vương khóc lớn một trận hậu cự tuyệt một năm kia trên núi vo đang tuyết ngập trắng xóa tại trên mặt tuyết nồi lớn bên cạnh rưng rưng mất xuống cuối cùng một khối thịt n g n g về sau sơn đại vương hoàn toàn tỉnh ngộ liền bắt đầu tu hành đạo pháp chín tuổi bắt đầu tu hành tại võ đăng sơn mà nói đã có thể được xem trễ bắt đầu nuôi thả có hay không đánh xuống bất cứ dấu vết gì liền tại tất cả mọi người đều cho là cái này ngàn năm một thợ thiên sinh nói p h ô i bị trường giáo sống sờ sờ nuôi phế lợi hại thời điểm tiểu gia hỏa yên lặng leo lên tàng kinh các tầng cao nhất sử dụng ba canh giờ công phu xem xong rồi sư huynh mình thái thượng vòng tình thợ ư n g t i ê n lúc xuống lầu không thấy mánh khỏe cũng có thể b u ổ i tối lúc ngủ thuận dịp bước vào luyện tinh hóa khí cảnh giới hoàn toàn như trước đây sợ ngây người trên núi tất cả đạo sĩ ánh mắt mười tuổi năm đó thuận dịp nhìn ch giống như thể hồ quán đỉnh một dạng vô sự tự thông có lẽ là đạo giáo đ i ể n tịch nhìn nhiều tâm khi đó dĩ nhiên yên t ĩ n h trở lại lại có lẽ là sớm mấy năm ở giữa chơi m ệ n rồi đánh mười một tuổi năm đó bắt đầu tiểu g i a hỏa này thuận dịp không yêu nhúc đ í c h luôn luôn đưa thích ghé vào cái này cuối bậc thang trên đá lớn m à người hai tay trắng lắm kéo lấy cái đầu nhỏ cũng không biết suy nghĩ cái gì lo lắng trên núi rất nhiều lao đạo dâu b ạ c sĩ đây chính là thiên sinh nói phôi chơi cũng chơi chắn thật vất vả hồi tâm cũng không thể bỏ dở nữa c h ừ rồi viên sùng đạo cũng không tin những cái này cũng không đốc xúc thuận theo tự nhiên bởi vì chỉ có hắn biết rõ mười một tuổi cuối năm một hai tuổi sơ thời điểm nhà mình cái này tiện nghi sư đệ đã bước vào luyện tinh h ó a khí cảnh giới viên mãn ngay tại mười ba tuổi năm đó tiểu gia hỏa hoàn toàn như trước đây thật sớm đi tới nơi này nắm sấp trên đá ngần người l ặ n g lặng nhìn vào ngoài núi vân triều phun trào nhìn ánh bình minh vừa ló dạng là phun trào vân triều đ ổ bên trên một lớp v i ê n vàng mà cái kia nho nhỏ người giống như tắm rửa s á t trời ngửa đầu một k h ắ c này thuận di bộ mộ. một bước bước vào luyện khí hóa thân cảnh q u a n thân chân khí tự mình vận chuyển một cái đại chu thiên đem gặp tiên thiên nhất khí từ trong hư vô đến vậy đạo giáo điện nếu không có hô hấp từ vô tồn vong không hô hấp liền vì nhập định từ hơi thở ở, mà thai vững như sơn từ cái kia lui về phía sau tiểu gia hỏa thuận dịp càng thêm nội tâm như ngồi tới t ĩ n h định cực kỳ bất tỉnh nhân sự tựa như mùi hoàn toàn không có lục mạch đều là ở tiểu t ĩ n h một ngày hỗn độn n g ô c h i như khí tuyệt bỏ mình đ ồ n g dạng bên trong t ĩ n h ba ngày l ớ n t ĩ n h bảy ngày so trên núi trưởng lão còn muốn chịu được nhàm chán mười ba tuổi cuối năm đó cảnh giới của hắn đã vượt qua võ đang bên trên đông đảo tu hành mười mấy năm láo giả nhưng hắn lại tựa hồ như chưa từng có tu l ư ợ qua tự học nói đến nay cho tới bây giờ cũng là bộ dáng lười、biếng. tựa hồ đối cái gì đều cũng không làm sao có h ứ n g nổi lại đối cái gì đều không để ý mỗi ngày việc cần phải làm chỉ có một kiện chính là sáng sớm tiếp đó cưới cực kỳ bình ổn t h a n h hưu đến cái kia nằm sấp trên đá bắt đầu phơi thái dương nghi vấn h ỏ i tham trách cứ biến mất tại vô hình bên trong mọi người ở đây đối thiên sinh nói phôi hâm mộ chúng qua hai năm tiểu gia hỏa mười lăm tuổi năm đó có lẽ là nhìn mệt mỏi không nguyện ý đang nhìn t h u ậ n dịp ghé vào trên đá lớn ngủ mực rớt từ giờ mao sơ tới giờ dậu cối thường thường không có gì lạ tỉnh lại sau giấc ngủ không thấy bất luận cái gì thiên địa dị tượng tiểu gia hỏa lần nữa vượt qua luyện khí hóa thân cảnh đi tới tầng thứ ba luyện thần hoàn hư hâm mộ đã biến mất bởi vì năm đó cái kia cởi chuồn từ trước mắt mình thoảng qua tiểu gia hỏa đã là trên núi võ đang cảnh giới tu hành cùng trường giáo một cảnh người phải biết cả tòa võ đang bên trên bước vào cảnh giới kia nhân cũng bất quá ba vị bây giờ còn nhiều thêm một cái chưa hai mươi tuổi tiểu hoa bây giờ tiểu đạo sĩ chính là hai mươi tuổi chi niên bước vào luyện thần hoàn hư đã năm năm nhưng vẫn là sơ cảnh đan g điển chi khí không thấy mảy may tăng trưởng cũng có thể tất cả mọi người biết rõ cái này tiểu đạo sĩ giống như khi còn bé đồng dạng trong phút chốc minh mộ viên sùng đạo cũng đang chờ đợi đến nhà mình sư đệ tu hành tới tự mình như vậy luyện thần hoàn hư viên mãn thời điểm như thế một năm hai năm thậm chí cả mười năm một trăm năm về sau liền có thể đánh vỡ hư không cùng nói hợp thể bước vào cái kia trong truyền thuyết luyện hư hợp đạo c h i cảnh ta tham món lợi nhỏ nói lưới năm năm này ở giữa viên sùng đạo không có làm cái gì cái gì cũng đều chưa hề nói chỉ là yên lặng đem tu hành chỗ từ ưu tính chỗ đem đến cái này thiên trụ phong sơn ở giữa tu hành lúc rảnh rỗi chính là trông nom lấy nhà mình sư đệ nằm ở nằm sấp trên đá ngủ say bởi vì hắn là thiên sinh nói phôi mẹ nó thiên sinh người tu đạo từ trong bụng mẹ chính là hấp thu lời nói giáo tinh hoa thiên địa đạo giáo tất cả khí vận tựa hồ đều tập trung vào hắn trên người trong cõi u minh tự có định số ăn cơm là tu hành uống nước là tu hành chính là đi ngủ với hắn mà nói đều là tu hành hắn là ngàn vạn thế giới đại khí vận ra thân người mà loại người này bình thường có một cái mệnh số chính là gặp d i ữ hóa lành thật không nghĩ tới năm đó hắn đi trên núi đập con cọp răng thời điểm một bên thế nhưng là không có một cái nào đạo nhân chăm sóc đạp kim tiền báo cái mông lúc nó chính ăn lông ở lô ăn kẻ xấu h u y đ ụ nhưng mỗi lần đều có thể gặp g ữ hóa lành Nổ đến đỏ bụng đỏ gà c ả thiên lông d trụ ô đ phong phía dưới cái tia tướng mạo thanh giật trẻ tuổi đạo sĩ vừa mới đứng dậy vẫy tay một cái cách đó không xa chính ăn hướng cỏ một con trâu đen đi lên phía trước sừng châu bên trên còn có treo mấy sách đạo tàng cổ tịch hắn xoay người nằm vật xuống ở thanh n g u trên lưng d ỗ i lưng một cái quát một tiếng liền muốn dẹp đường hồi phụ nhìn qua bốn lượn mà xuống thấy không rõ cuối bậc thang đôi mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp trở về rồi thanh n g u rộng rãi phía sau lưng cực kỳ bình ổn trẻ tuổi đạo sĩ quát một tiếng chạy đến nằm ở n g u trên lưng không thấy mảy may s ó c này tiện tay lấy xuống một quyển điện tịch vừa muốn b ỏ qua thuận dịp nghe được viên sùng đạo kêu gọi doa đến quyển sách trên tay đều cũng rơi đến trên mặt đất không thấy bất luận cái gì thần dị chỗ tựa hồ cùng trên núi bình đó là một loại không cách nào che giấu chân kinh nếu như nói lão đạo sĩ viên sùng đạo chân khí trong cơ thể giống như mênh mông đại hải đồng dạng như vậy trước mắt cái này tiểu đạo sĩ tựa như cùng hồ nước đồng dạng mặc dù không kịp biển cả rộng lớn vô biên cũng có thể hồ nước này thật là tinh khiết đến t ự ờ điểm giống như thủy tinh một dạng trong suốt chân khí của hắn tinh khiết đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy trước mắt tiểu đạo sĩ con đường tu hành chính là thiên v ớ người trưởng giáo sư huynh có việc trẻ tuổi đạo sĩ đứng dậy quay đầu nhìn qua lão đạo sĩ kinh ngạc nói nghĩ thầm ngày bình thường cái này tiện nghi sư m i n h là người tu luyện của ma tự mình ngủ cả ngày h ắ n chính là cả ngày tu hành cho tới bây giờ cũng là không liên quan tới nhau làm sao bây giờ có thời gian tìm chính mình không có việc gì sư m i n h thuận dịp không thể tìm ngươi tiểu sư đệ mau tới đây giới thiệu cho ngươi mấy vị quý nhân viên sùng đạo c ư ờ i híp mắt nhìn vào đi tới trẻ tuổi đạo sĩ lần này có tiểu sư đệ ở bên người không dọ an tâm rất nhiều không ở trần trờ dắt lấy tiểu đạo sĩ cánh tay cho thiếu niên lang giới thiệu nói điện hạ vị này là lao đạo sư đệ lý trường sinh danh tự mặc dù tục khí chút cũng có thể nghe nhiều thuận dịp quen thuộc lão đạo sĩ viên sùng đạo nhìn về phía nhà mình sư đệ cười cười rất là tự nhiên đem hắn trên vai một mảnh khô diệp vỗ xuống động tác trong lời nói rất là thân cận cũng không có bởi vì niên cũng kỳ lại bất kỳ cách g ạ i hai người tựa như thực s ư huynh đệ mở dạng họ từ đan danh một cái n h ạ n chữ thiếu niên lang nói song sau nhìn qua trước mắt vừa mới hai mươi tuổi tuổi trẻ đạo sĩ nhìn thật kỹ khuôn mặt thanh giật hai đầu lông m ả y mang theo một c h khí chất không nói ra được không phải xuất trần cũng không phải huyền rượu mà là dễ chịu liếc nhìn lại liền cho nhân thân cận cảm giác thiên nhân phủ ngã đình kết pháp thủ trường sinh vị đạo trưởng này chính là trong truyền thuyết trên núi võ đang vị kia cảnh giới cực cao đối phận cực cao cực vui vưa thích đ ả o cưới châu x a n h lý đạo trưởng thiếu niên lang cười nói điện hạ quá khen bất quá mới vừa thi từ đúng cực tốt trẻ tuổi đạo sĩ đánh cái chắp tay sau đó gãi đầu một cái nói nguyên bản kẹp ở trong tay đạo gia điện tịch lần nữa rơi xuống trên mặt đất cũng có thể thiếu niên lang ánh mắt vừa v ặ n l ư ợ t qua trẻ tuổi đạo sĩ thuận dịp nhanh chóng nhặt lên vô vô bịa bụi t ầ n rất là trịnh trọng thu vào trong lòng nhà ta tiểu sư đệ là yêu thứ người viên sùng đạo thấy thế trong mắt lóe lên một vẻ than thở cũng có thể thiếu niên lang thật là khá là kinh、ngạc. vốn là linh hồn lương thực có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh tự nhiên thấy rõ trên trang sách vài câu nhớ mang mang đó là giang hồ bên trong thường thấy nhất tam lưu truyền ký thiếu hiệp bị diệt cả nhà tiếp đó đạp vào báo t h ủ con đường đa o quan kiếm ảnh bên trong sen lẫn đủ loại nhi nữ tình trường có mới ra đời c ư ớ i ngựa cao to nữ hiệp có dị vực đại quốc phong tình vạn chủng công chúa còn có vô tình v ô n g nghĩa khát máu dễ r ế t nữ m a đầu cùng đi tới đi lui cầm kiếm chân trời nữ tử kiếm tiên tại báo thù con đường bên trên từng cái gặp vỡ lại bởi vì đủ loại nguyên do dần dần thích nam chính nhưng làm nam chính trải qua lòng đặc Đã đưa ã đ tay ở giữa liền có thể nghiến chết kết quả là liền mang theo những cái này ngưỡng mộ tự mình nữ tử thâm tàng công và danh ở thành phố trong giếng nổi lên không xấu hổ không biết thẹn hạnh phúc thời gian thỉnh thoảng đến một chút trang b ư ớ c đánh mặt lại đến một cái ký ức trước kia tranh v a n h thuế n g u y i nhiều n cuộc sống tạm bỡ trôi qua hữu tư hữu vị ở thiếu niên lang xem ra mặc dù cực kỳ cầu h ế t cùng đối với những cái kia mới ra đời thiếu hiệp thật là vô cùng có mới dẫn lực chính là tự mình tiền thân tại chân bắc hầu trong bụng cũng thường xuyên lén lút nhìn vào trần đạo trưởng có từng xuống sơn cất bước trước đại điện thiếu niên lang đột mụt hỏi ta lý bình an khá là ân thiếu niên lang gật đầu một cái chưa từng t h ứ khi năm tuổi năm đó lên núi về sau liền từ không xuống sơn trẻ tuổi đạo sĩ、si、đôi mắt mở đi trong nháy mắt bất quá trên núi cũng rất tốt có nhiều như vậy đau bình an ưa thích bình an tiểu sư điện tiểu sư tôn nói đến phần sau ngữ khí có chút kỳ quái cũng có thể đôi mắt rất nhanh thuận dịp sáng lên vui vẻ cười khúc khích từ chín tuổi đến hai mươi tuổi chi niên mười một năm này lý bình a n cải biến thực rất lớn bình a n là trời sinh người tu đạo đã sớm đem cái này v õ đang mắc lừa lập gia đình viên sùng đạo vớt dâu hài lòng cười cười thiếu niên lang như có điều suy nghĩ nói một câu đi thôi vào điện a có một số việc chuẩn bị hồi lâu phải cùng đạo trưởng thương lượng một chút thiếu niên lang cười cười không tại nhiều nói lý bình an nhìn qua đèn đ ố c sáng trang đại điện lại quay người nhìn qua dưới núi cực kỳ rộng lớn bóng đêm cười khổ một tiếng theo tại sư h i n h mình sau lưng cất bước mà vào sư h i n h mình nói qua thế giới bên ngoài rất đặc sắc thế giới bên ngoài rất nguy hiểm xinh đẹp cô nương phải gặp người hung lệ lưu manh sẽ giết nhân muốn xuống núi mà nói chỉ có đứng ở cô nương xinh đẹp trước mặt tâm như chị thủy chỉ có đối mặt nhị phẩm đình phong hắn một tay thắng hai người đều có thời điểm mới có thể xuống núi nhưng mình cũng chưa từng thấy mấy cái cô nương xinh đẹp làm sao biết sẽ động lòng hay không nhưng mình rõ ràng đều cũng không biết đánh nhau lại làm sao có thể thắng được võ đang bên trên văn danh thiên hạ lao thần tiên trẻ tuổi đạo sĩ đột nhiên lắc đầu sờ lên trong ngực sách vợ tâm tính rất nhiều khói xanh lượn lờ từ đầu thú trong đỉnh đồng dân g lên đây là cực kỳ dễ người đàn hương vô số mạ vàng giá cắm đến tại bốn phía đại điện chi chít khắp nơi chiếu lên đại điện giống như ban ngày chính là phía trên cung phụng tượng thần đều là tỏa sáng trói lọi dĩ nhiên đến lấy bất t i ệ n viên sùng đạo lấy ra thành ý rất có cùng ngồi đàm đạo tới trời sáng tư thế viên sùng đạo từ góc điện lấy ra một bộ đồ uống trà, nước chảy mây trôi cho người ta riêng phần mình rót một chén trà xanh tiếp đó cười nhẹ nhàng nhìn trước mắt thiếu niên lang ba cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười trong ấn tượng cái này đại càng điện hạ mặc dù sát phạt quả quyết làm việc không chút d u n g dài thế nhưng là cái giảng đạo lý nhân bây giờ thái độ mình đỡ một ít đợi chút nữa cũng thuận tiện giảng đạo lý người tu đạo đánh nhau không lợi hại đạo lý thật là giả trang một bụng điện hạ nước trà này làm sao viên sùng đạo cười híp mắt nhìn qua đối diện người trẻ tuổi vô cùng tốt thiếu niên lang thiện ẩm một miệm nước trà hậu khẽ cười nói lúc này lòng yên tĩnh như nước cũng là không nóng nảy một hồi này chỉ là có chút hăng hái đánh giá cái này thái hòa thái nhạc trong chính điện tượng thần hoa văn m à u chân võ đại đế cực kỳ sinh động cho người ta một loại hạo nhiên chính khí cảm giác tại đạo giáo bên trong lại xương huyền thiên thượng đế chân võ đáng ma đại đế là bác phương c h i thần trong truyền thuyết từng tại võ đang tu hành phi thăng là thái thượng lão quân thứ tám mươi hai hóa thân còn xuất lại vài tôn tượng thần đồng dạng điêu khắc cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ thần sắc có thể thấy được xin hỏi viên trưởng giáo bây giờ võ đang bên trên tu hành loại này điện tịch công pháp thiếu niên lang chầm, chầm đứng dậy trong đại điện nhàn nhã đi dạo giống như bình thường khách hành hương một dạng có chút hăng hái đánh giá chung quanh cuối cùng rơi xuống cái kia thái thượng lão quân tượng thần bên trên thấp giọng nhắc tới một câu còn lại bất luận trên núi phương pháp tu hành ngược lại là còn có mấy bộ thái thượng cảm ứng thượng thiên là bình thường thứ t ử khai ngộ pháp môn thái thượng huyền linh bắt đầu bản m ệ n h sinh trưởng chân kinh thành sơn bên trên trường lao ngộ đạo pháp môn mà lao đạo tu luyện thì là thái thượng vô cực phía dưới nửa t r ư ờ n g bên trong thái thượng vong tình viên sùng đạo chỉ coi thiếu niên lang thuận miệng hỏi một chút nhưng vẫn là tinh tế giải thích nói xin hỏi viên t r ư g i á o những pháp môn này nguồn gốc từ nơi nào nguồ nói xong viên sùng đạo n g h i ê n g mặt lên dĩ nhiên là đạo gia tiên hiển từ các loại trong điện tịch thôi diễn mà ra, lại trải qua ngàn năm thuế nguyệt không ngừng bổ khuyết tu bổ hoàn thiện mà đến lão đạo sĩ trầm tư một lát sau lúc này mới lên tiếng nói về phần truyền thuyết bên trong những cái k i a thánh nhân trong động thụ pháp một loại sự tình lúc này nói ra miệng ngược lại có chút nói d ỡ n xin hỏi trưởng giáo cũng có thể từng nghe tới đạo đức kinh thiếu niên lang độ bước đến trên chỗ ngồi nhìn qua đối diện tiên phong đạo cốt viên sùng đạo cửa yếu ớt nói cùng lúc đó một quyển tản gia nhàn nhạt mùi mực kinh văn nhẹ nhàng đẩy lên cái sau trước mặt đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh、viễn. tên có thể gọi là tên thì không là tên v ĩ n h viễn viên sùng đạo lật ra trang sách máy mắt thuận diệm c h o n g váng ở giữa sân ngón tay nhẹ nhàng run rẩy sắc mặt kinh nghi bất định giữa sân yên t ĩ n h thật lâu viên sùng đạo nhẹ nhàng khép lại trang sách bình phục lại quần quận nội tâm thái thượng vòng tình tu hành đến bây giờ cảnh giới cực ít có như thế cảm xúc phập phồng khí hậu thời điểm chính là hôm nay trước mắt thiếu niên lang phái đại quân vây núi tự mình cũng sẽ không kinh hại như vậy thất sắc thế nhưng thật sự là trước mắt kinh văn quá mức kinh thế hai tục chút trong đó ngôn ngữ bất quá ngắn ngủi vải câu nhưng từng chữ nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên tiểu sư đệ, người đi thiên trụ phong phía dưới cho người thêm vào một chút ngọn nến viên sùng đạo âm thầm chỉ tay một cái ngọn nến ánh lửa v ụ a sáng vốn đèn đốt sáng c h o a n g đại điện ngầm hạ mấy phần cái sau gật đầu một cái không nghi ngờ giả không biết điện hạ sợ cầu vì sao nhìn qua lý bình a n bóng lưng rời đi viên sùng đạo lúc này mới mắt sáng như n bốc nhìn về phía đối diện thiếu niên lang tay phải một mực nhẹ nhàng khoác lên đạo kinh phía trên chưa từng rời trường giáo là cái thoải mái nhân thiếu niên lang nghe vậy đối lao đạo sĩ nhiều hơn mấy phần hào cảm không có quanh co lòng vòng lãng phí thời gian chính là cực tốt sự tình nghe thấy trưởng giáo tu hành thái thượng vong tình công pháp một trăm chín mươi ba lại chân khí trong cơ thể tựa như mênh mông đại hải không tệ viên sùng đạo nhìn thoáng qua thiếu niên lang bên cạnh lao tăng nhưng tại tâm thản nhiên đáp ứng không biết cái này đạo kinh cũng có thể giá trị cái này một trăm chín mươi ba năm tinh thuần chân khí đáng giá thiên giá trị vạn giá trị lao đạo si không chút n g h ỉ ngợi nói ý của điện hạ lao đạo hiểu cũng có thể lao đạo một thân này chân khí điện hạ chỉ sợ viên sùng đạo trần trờ nói viên lão thiên sư an tâm lao tăng tự nhiên sẽ giúp điện hạ mài dỗi nhục thân tính dưỡng thần hồn một bên tính tọa lao tăng lúc này thấp giọng mở miệng nói nguyên lai、like, điện hạ sớm có ăn bài viên sùng đạo nghe vậy cười khổ lên tiếng trường giáo chê cười thiếu niên lang thản nhiên nói chính là không có cái này đạo kinh điện hạ chỉ cần một người leo núi lao đạo vẫn như cũ không cách nào cự tuyệt viên sùng đạo nhìn qua đối diện thiếu niên lang nói khẽ linh ẩn tự hủy diệt lại phía trước triều đình điều binh khiển tướng ở phía sau bây giờ giang hồ hai đại không cũng biết địa phương chỉ còn lại một cái ba sơn lại là cận tồn võ đăng vị này ý đồ đã phóng tới bên ngoài tại trong dự đoán của mình có thể bảo toàn võ đăng cũng đã kết quả tốt nhất đây là đối trường giáo tạ lễ về phần võ đăng sơn bản điện còn có cầu dựa hai lắng nghe lão đạo sĩ nghiêm mặt nói bây giờ giang hồ còn thừa lại một cái không cũng biết địa phương triều đình chưa tiêu diệt không có quá nhiều tinh lực đi coi còn x u ấ t lại bảy tông tám phái những cái kia t ô n thép cho nên còn cần trưởng giáo giúp đỡ đầu tháng sau lấy võ đăng sơn danh nghĩa tổ chức đại hội võ lâm thiếu niên lang gần từng chữ một đoàn người mình tiến về võ đăng còn x u ấ t lại sĩ binh tự nhiên đã sớm hóa thành một cái lưới lớn bao phủ ở tòa này trên giang hồ lấy võ đăng sơn địa vị trong trốn giang hồ nghĩ đến đại đa số môn phái đều sẽ cấp một bộ mặt kỳ thật ngay từ đầu nghĩ chính là lấy long hồ sơn danh nghĩa thế nhưng long hồ sơn tọa lạc lương châu ý đồ quá mức rõ ràng người hưu tâm một chút thuận d ị p phá cho nên liền định tại cùng lương châu không có liên hệ chút nào trên núi võ đăng điện hạ đây là muốn ngựa đạp giang hồ một mẹ hớt gọn thiên hạ rất lớn giang hồ rất nhỏ bàn điện phải một cái an ổn càng cảnh đi đỏ sức một cái càng lớn thiên hạ thiếu niên lang ngựa đầu đem nước trà trong chen uống một hơi cạn sạch truyền công định tại khi nào tháng này ngọn buồn tu thành ngày thuận dịp thu l tự nhiên tu lưới về sau còn muốn hướng tây bên cạnh đi tới một lần thiếu niên lan gật g đầu nói đại điện bên trong hai người trao đổi thật lâu mọi chuyện cần thiết đều đã đã định lý bình an lúc trở lại viên sùng đạo chính ngồi xếp bằng tại thái thượng lao quân tượng thần phía dưới nhẹ dọn g lẩm bẩm cái gì giống như nói mơ đồng dạng sống gần hai trăm năm lão nhân nhìn qua cái kia thật mỏng trang sách khỏe mắt đúng là có n h i ệ t lệ nhỏ xuống sư minh thiếu niên lan g ngồi ở bên ngoài đại điện trên bậc thang nhìn qua cái kia ủy khuất trông mong trẻ tuổi đạo sĩ đột ngột cười ra tiếng trước khi ra cửa mới biết được thêm sáp đạo sĩ đã sớm hoán chỗ căn bản liền không ở tại thiên trụ phong phía dưới đáng thương cái này trẻ tuổi đạo sĩ ngủ 5 năm năm nối trên núi đã không hiểu nhiều lắm ngồi ngươi g i a sư huynh trong điện cùng lão quân gặp h ò a gặm hay là chớ đi quáy giày rồi thiếu niên lang vô vô bên cạnh bậc thang nói trẻ tuổi đạo sĩ lừa một cái bất quá cũng không hỏi nhiều sau này nửa tháng còn phải làm phiền tiểu đạo trường chăm sóc thiếu niên lang đột n g ộ t mở miệng nói a vì sao vậy bởi vì bản điện phải ở trên núi tu hành mà còn nhà ngươi tiện nghi sư huynh đem ta an bài ở tiểu đạo trường cách vách phong trúc nói là ngươi có thể chỉ dẫn ta đối cảnh giới càng ộ lui về phía sau nói không chừng còn phải dựa vào ngươi mà bọc dù sao tiểu đạo t r ư ở n g bảy tám tuổi cũng đã là võ đăng sơn sơn đại vương thiếu niên lang cười nhẹ nhàng nói mới vừa rồi đã định xong an bài về sau cái kia viên sùng đạo nói nhiều nhất chính là nhà mình sư đệ ý tứ trong đó mình cũng là biết đến hai người thân cận hơn một chút kết xuống một phần hương hòa t ì n h đây cũng là lao đạo sĩ sau cùng tình cầu x á cái kia một trăm chín mươi ba năm tu luyện c h â n khí chính hắn cũng không biết cuối cùng phải là như thế nào kết quả dạng này một phần hương hòa t ì n h đang hướng hậu sẽ có vẻ đầy đủ c h â n quý Điện hạ, nói trẻ tuổi đạo sĩ có quắp cười cười cùng viên sùng đạo trước đó miệng nói nói hôn thê ma vương tưởng như hai người tu đạo tu đạo vẫn là cái k i a thuần túy nhất thái thượng v o n g tình tu đạo chỗ sâu tính tình cũng thay đổi thanh đ ạ m rất nhiều truyền thuyết đến cuối cùng cảnh giới vô dục vô cầu đây là tu hành đạo này bên trong người suốt đời sở cầu tâm tâm n i ệ m n i ệ m c h i cảnh cũng có thể thiếu niên lang xem ra là quá mức không thú vị chút nghĩ xuống núi nhìn xem sao thiếu niên lang nhớ tới lúc trước giang hồ chuyện ký ở đây hỏi muốn trẻ tuổi đạo sĩ không chút n g h ỉ ngợi nói có thể nghĩ thì có thể làm gì còn không phải hạ không được sơn trẻ tuổi đạo sĩ không biết từ c á i khổ i a t lên tiếng nhẹ tay nhẹ dối ra một bên đang ở ăn có thanh niu cực kỳ linh tính túi người túi đầu bàn tay nhẹ nhàng túi đầu thanh niu đỉnh đầu lần nữa mở miệng nói nghĩ đến đảo cưới thanh niu xuống núi đi xem một chút trong nhân thế phân hoa tại sao phải đảo cưới thanh niu bởi vì ta sau khi lên núi liền từ đến không xuống sơn chỉ có dạng này mới nhớ kỹ từ lâu đến biết rõ đường trở về mặc dù ngày thường không thế nào ngôn ngữ cũng có thể bình an biết rõ sư h i n h đối với ta là cực tốt nếu như sau khi xuống núi lo lắng nhất nhân nghĩ đến chính là sư h i n h lý bình an thu tay lại gối sau hót nhẹ giọng lẩm bẩm nói nhưng không biết năm nào tháng nào mới có thể đánh được sư h i n h lý bình an ánh mắt có chút t h ấ hoán giờ phút này mới càng giống là cái tuổi này hẳn là có lo nghĩ mà không phải cái kia cả ngày tu đạo thiên sinh nói phôi n g ư ơ i giúp ta cảm nộ cảnh giới ta dạy cho n g ư ơ i đánh nhau được chứ thiếu niên lang rối ra nắm tay phải ngừng lại trên không trung a trẻ tuổi đạo sĩ có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là học thiếu niên lang bộ dáng r ô i ra nằm đấm còn chưa kịp phản ứng thiếu niên lang thuận dịp một quyền đụng vào trẻ tuổi đạo sĩ quyền trái bên trên vậy liền nói như vậy định đi dưới núi ta dẫn người đi dạo thanh lâu thiếu niên lang phủi bụi trên người một cái đứng dậy cười to nói viên sùng đạo xá một thân tu vi lớn như vậy võ đăng sơn dù sao cũng phải có một người chống lên bề mặt ta nhưng mình luôn cảm thấy một cái đảo c ơ i trâu xanh đánh nhau lợi hại đạo sĩ cũng nên so một cái vô dụng vô cầu cảnh giới huyền diệu tiên nhân tới hữu dụng a